chương 296, t h à n h chủ p h ụ tội ác chi địa chương 296, t h à n h chủ p h ụ tội ác chi địa làm phượng thất thất đi vào một gian phòng về sau phát hiện có mười mấy cái nữ tử bị giam giữ tại trong một cái lồng không có mặc bất luận cái gì y phục thần s á c chết lặng ánh mắt ngốc trệ từ trên người của các nàng không nhìn thấy một điểm sinh khí nhìn thấy phượng thất thất đi vào trên mặt của các nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng vừa vặn bị bắt tới bị tàn phá thời điểm các nàng đã từng chạy trốn qua có thể là kết quả sau cùng sẽ chỉ bị càng thêm càn rỡ tàn phá không vẹn vẹn có nam tử mập mạ một người còn có rất nhiều người các nàng bị nhiều người vây công hạ c h à n g đều xem như là tốt càng q u á đ á n g chính là có chút biến thái đang tại các nàng mặt an thị người uống máu người lấy tra tấn các nàng làm vui nếu như không cẩn thận hành hạ chết một chút người cũng không có cái gọi là liền đổi một nhóm đừng nhìn hiện tại cung điện dưới đất bên trong người chỉ có hơn tám trăm n g ư ờ i trong đó có không ít bị giàn vật đến chết đã xử lý xong phía ngoài người xấu đều đã bị ta giết chết các ngươi tự do có thể đi phượng thất thất bàn tay vung lên phá vỡ chết lồng đối với trong lồng những cô nương kia nói nhưng mà đối với nàng lời nói trong lồng những cô nương kia từng cái toàn bộ đều thờ ơ thật giống như làm như không nghe thấy các ngươi tự do có thể rời đi phượng thất thất nhìn thấy trường hợp này lại nói một lần có thể là trong lòng người vẫn không có bất luận kẻ nào có bất kỳ động tác phượng thất thất không biết là cung điện dưới đất người làm phòng ngừa bọn họ chạy trốn sử dụng qua các loại thủ đoạn trong đó có một chút người giả vờ chính nghĩa chi sĩ nói bọn họ đánh g i ế t phía ngoài thủ vệ đi theo bọn họ lời nói liền có thể rời đi Lúc đó các chờ các đó điểm đợi nàng, ngây thơ tin tưởng điểm này. thơ Kết quả, thế cho nên hiện tại có người nói hắn là tới cứu các nàng các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể nói các nàng những người này bị giam trong lồng không vẹn vẹn chỉ có thân thể còn có tinh thần cái này rất giống có một cái con voi nhỏ từ nhỏ liền bị buộc tại một cái nhỏ bé gốc cây phía trên nó cố gắng rất nhiều lần cũng vô pháp thoát khỏi c h â m rãi khi nó quen thuộc về sau cho dù về sau trưởng thành cũng sẽ không nghĩ đến tránh thoát bởi vì nó trong tiềm thức nói cho nó biết nó là không tránh thoát được hiện tại những cô nương này tình huống cũng là cùng loại cho dù phượng thất thất đã minh xác nói cho các nàng biết người xấu đã bị nàng giết các nàng cũng tuyệt không tin tưởng còn tưởng rằng đây cũng là cung điện dưới đất những người này làm ra thủ đoạn phượng thất thất không phải người ngu suy tư một lát đại khái hiểu những người này ý nghĩ nàng biết hòa nhã khuyên bảo sợ rằng không có tác dụng cái kia nàng chỉ có thể làm cái ác nhân tất cả mọi người đều cút ra đây cho ta đứng bên ngoài tốt phượng thất thất đối với những người này hung á c nói nghe nói như thế những cô nương kia cuối cùng bắt đầu chuyển động từng cái giống để tuyến con dối đồng dạng mà không hề cảm xúc ánh mắt chống rông từ trong lồng đi ra hướng về bên ngoài phòng đi đến quả nhiên hữu hiệu thấy cảnh này phượng thất thất trong lòng vui mừng sau đó nàng bắt t r ư ớ c làm theo cùng lăng thiên bọn họ cùng một chỗ đem mặt khác trong phòng nữ tử toàn bộ đều đổi u đi ra cái này lực xuất khẩu ở đâu phượng thất thất nhìn quanh bốn phía một cái cảm giác xuất khẩu đi theo ta lăng thiên lúc này nói hắn dùng d ạ đã quét nhìn biết cung điện dưới đất hình thành cũng biết cung điện dưới đất lối vào ở nơi nào để các nàng đem những y phục này mặc vào đi liền tại lăng thiên chuẩn bị mang theo đông đảo nữ hải đi ra thời điểm đột nhiên nhìn thấy các nàng đại đa số người đều không đến mảnh vải bộ dạng bàn tay vung lên lấy ra đại lượng thức ăn ngoài phục nói hắn vì phát triển nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh định chế không ít trang phục hắn không gian giới chỉ bên trong liền có không ít vừa vặn có thể để những này che đậy thân thể một cái đợi các nàng mặc quần áo tử tế về sau lang thiên cùng phượng thất thất mang theo các nàng hướng về cung điện dưới đất bên ngoài đi đến nơi này cung điện dưới đất trang trí vàng son lộng lây trên mặt đất tự nhiên cũng sẽ không quá kém bọn họ xuất hiện địa phương là một cái to lớn phủ đệ tòa phủ đệ này chiếm diện tích mấy trăm mẫu có núi có nước có rừng cây quốc xá mấy trăm ở giữa người hầu mấy trăm n ư ờ i hộ vệ càng là lấy ngàn má tính coi nơi này hộ vệ nhìn thấy lăng t i ê n bọn họ lúc từng cái toàn bộ đều trận mắt há h ố c mồm các ngươi là ai dám c a n đảm tự tiện xông vào thành chủ phủ trong đó một cái hộ vệ lớn tiếng nói nói xong liền có đại lượng hộ vệ hướng về lăng t i ê n mấy người bọn hắn lao đến chúng ta là đưa các ngươi xuống địa một người lăng t i ê n nói xong lắc tay chỉ trên tay của hắn phát ra đại lượng năng lượng t ử đ ạ n hướng về kia chút hộ vệ mà đi rất nhanh x ô n g tới hộ vệ liền biến thành từng đống thịt nát trong lúc nhất thời tiếng thét chói t a i tiếng gào thét tiếng hô hoán liên tục không ngừng càng ngày càng nhiều hộ vệ hướng về lăng t i ê n bọn họ lao đến thiên hỏa liều nguyên lần này xuất thủ người là phượng thất thất nàng giơ tay lên vô số h ỏ a diễm từ trên tay của nàng bay ra rơi vào hộ vệ bảy bên trong những phải phượng hoàng viêm người rất nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn hơn ngàn hộ vệ căn bản không có chống nổi bao lâu thời gian phượng thất thất các nàng đều là thần tàng cảnh người tu hành những này bình thường hộ vệ bất quá tọa chiếu cảnh nhập thân cảnh ở trước mặt bọn họ căn bản không có sức phản kháng phượng thất thất công kích cũng không giống như lăng thiên công kích như thế công kích xong liền kết thúc phượng thất thất công kích đốt cháy xong những hộ vệ kia về sau liền bắt đầu đốt cháy ốc xá ngắn ngủi không tới một phút thời gian toàn bộ thành chủ phủ ánh lửa ngút trời sợ ngây người vô song thành người đương đương đứng đầu một thành vậy mà dẫn đầu làm ra loại này phát dồ sự tình để hắn chết như vậy thật đúng là tiện nghi hắn lang thiên lẩm bẩm nói hắn lúc trước nên ngăn cản phượng thất thất giết chết cái kia mập mặt nam hắn cảm thấy có lẽ đem hắn phế bỏ tu vi treo ở thành chủ phủ cửa chính hướng vô song thành người giải thích tội của hắn để hắn chịu vô song thành bách tính phỉ nhổ cùng đánh roi liền tại thành chủ phủ ánh lửa ngút trời thời điểm có một đạo thân ảnh từ trên trời gián xuống chính là phía trước từng có gặp mặt một lần xa đao nhân đông vương u hắn rất nhanh liền phát hiện lăng thiên mấy người bọn hắn vội vàng đi tới mấy người trước mặt chư vị đây là có chuyện gì đông phương ngu nhìn xem lăng thiên nghi ngờ hỏi đây không phải là rất rõ ràng sao người đưa thất thất giao p h ê không phải liền là biết nàng sẽ bị những người này mang đi sau đó ngươi căn cứ giao p h ê vị trí tìm hiểu nguồn gốc tìm tới những cô gái này hạ lạc hiện tại ngươi nhìn thấy các nàng các nàng ngay ở chỗ này lăng tiên trực tiếp điểm thấu đông phương ngu mục đích nghe nói như thế đông phương ngu nhìn về phía bị lăng thiên các nàng mang ra những nữ từ kia hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra những cô gái này trên thân bị cái gì Thật sự là xuất sinh không sự là là bằng, tưởng đ ứ n g đầu Đông một thành.、Đồng、phương ngu trong miệng ngu lúc trước cho phượng thất thất giao phay mục đích xác thực giống lang thiên nói như vậy hắn đi tới vô song thành bên trong cũng có thời gian không ngắn nghe nói nơi này không ngừng mà có tuổi trẻ xinh đẹp cô nương mất tích rất nhiều người đều báo án thế nhưng quan phủ căn bản cha không được chỗ hắn điều tra cẩn thận thật lâu cũng không có cha đến bất kỳ dấu vết gì theo hắn biết vô song thành bên trong mất tích tuổi trẻ nữ tử có rất nhiều thế nhưng hắn cố gắng truy t r a vậy mà cái gì đều t r a không được thật giống như các nàng là biến mất không còn t â m hơi đồng dạng cùng hắn tin tưởng các nàng biến mất không còn t â m hơi không bằng tin tưởng có một đôi bàn tay vô hình lao đi các nàng biến mất vết tích l i ệ n tại đông phương ngu thúc thủ vô sách thời điểm nhìn thấy phượng thất thất có thể nói hắn là đem phượng thất thất xem như mùi nhử đương nhiên hắn lúc ấy đã tính xong đem hết toàn lực không cho phượng thất thất mạo hiểm nếu như phượng thất thất thật gặp phải nguy hiểm hắn cho giao phay sẽ ngắn dáng, mùi bảo vệ nàng một đoạn thời gian khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn đã chạy tới chỉ là hắn không nghĩ tới phượng thất thất mồi này cũng không phải là mồi nhử mà là quái vật khổng lồ coi hắn cảm giác được giao p h ê ấn ký tại hình như xuất hiện tại dưới đất thời điểm liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến kết quả phượng thất thất đã đem đám tặc tử kia giải quyết hắn càng không nghĩ đến vô song thành tặc tử vậy mà lại là vô song thành thành chủ giờ k h ắ c này hắn cảm thấy nhân tính ti tiệt tính phượng thất thất cùng lăng thiên đều không có để ý tới đông vương ngu mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị bọn họ từ cung điện dưới đất mang ra những nữ tử kia các ngươi nhìn thấy đi người xấu thật bị chúng ta giết các ngươi được cứu phượng thất, thất đối với đông đảo nữ tử nói nghe nói như thế nguyên bản t h ầ n sắc có chút chết lặng đông đảo nữ tử con mắt bên trong hình như chậm rãi nhiều hơn một chút h à o quang một chút vừa vặn bị bắt đến còn không có bị hãm hại nữ tử các nàng đối với sinh hoạt còn tràn đầy kỳ vọng các nàng nghe nói như thế từng cái lập tức kích động không thôi chúng ta thật được cứu sao t i ê n bối ngươi nói là sự thật sao một nữ tử nhịn không được hỏi là thật tất cả tội ác người đều bị ta giết sạch không có người lại hãm hại các ngươi các ngươi tất cả mọi người được cứu các ngươi có thể trở về nhà phượng thất, thất lớn tiếng nói quá tốt rồi có thể trở về nhà cuối cùng có thể trở về nhà một chút không bị hãm hại nữ tử một mặt mừng rỡ nói nói xong nói xong các nàng liền không nhịn được khóc lên về nhà về nhà ta đã biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng cái kia còn có thể về nhà ta về nhà sẽ chỉ là trong nhà x ì n ụ c trở về không được thật trở về không được những cái kia từng chịu đựng hãm hại nữ tử trên mặt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ chỉ là c h ả y nước mắt một mặt sinh không thể luyến ở cái thế giới này nữ tử bị mất trong trắng cái kia so bị mất sinh mệnh càng trọng yếu hơn chớ đừng nói chi là các nàng không vẹn vẹn bị mất trong trắng trên tâm lý trên sinh ly đều bị không phải người trả tấn các nàng về đến nhà chờ đợi các nàng không phải ấm áp mà là trâm trọc khiêu khích sau này các nàng sẽ một mực sống ở mọi người xem thường bên trong liên lụy phụ mẫu của các nàng thân nhân không ngẩng đầu lên được đứng ngoài quan sát người sẽ không đi trách cứ thi bạo người sẽ chỉ đối với các nàng chỉ trỏ lưu nôn phỉ ngữ sắc như lao các nàng mỗi ngày đều sẽ bị lưu nôn phỉ ngữ l n g trì cùng hắn đối mặt cuộc sống như vậy còn không bằng chết đâu chết ít nhất phụ mẫu của các nàng thân nhân sẽ không nhận liên lụy người ngoài đối với các nàng đánh giá cũng sẽ chỉ là người bị hại các nàng sẽ không nhận chỉ trỏ phù phù liên tại rất nhiều người mừng rỡ không thôi thời điểm đột nhiên có một nữ tử quỳ xuống đa tạ tiền bối đem chúng ta cứu ra ổ sói để ta không tại bị hãm hại chỉ là chúng ta không có cách nào về nhà xin tiền bối người tốt làm đến cùng g i ế t t a đi một nữ tử một bên rơi lệ vừa nói nghe đến nàng nói như vậy nguyên bản có chút ổ nào âm thanh nháy mắt biến mất không còn chút tung tích hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết người bên cạnh đều là nữ tử các nàng có khả năng lý giải nữ tử này ý nghĩ phù phù phù phù sau đó càng ngày càng nhiều nữ tử quỳ xuống câu tiên bối zta đi câu tiên bối thanh toản zta đi câu tiên bối thanh toản trong lúc nhất thời đông đảo nữ tử quý gối tại phượng thất thất trước mặt khẩn cầu nói lăng thiên bọn họ nghĩ cách cứu viện đi ra nữ tử vượt qua tám trăm n g ư ờ i giờ phút này q u ỷ xuống đến liền có hơn bảy trăm năm mươi người đều không ngoại lệ cái này bảy trăm năm mươi người tất cả đều là bị hãm hại các ngươi nếu là cảm thấy trong nhà tiếp thụ không được các ngươi các ngươi những người này có thể báo đoàn sửa ấm đi một cái không có bất kỳ người nào nhận biết địa phương cộng đồng sinh hoạt ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút linh hạch để các ngươi sinh hoạt có bảo đảm sau đó ta lại dạy cho các ngươi một chút kiếm sống thủ đoạn có thể cam đoan các ngươi có khả năng nuôi sống chính mình lăng tiên nhìn xem quỷ trên mặt đất đông đảo nữ tử nói hắn không phải một cái thánh mẫu thế nhưng đã từng hồng kỳ hạ dạy bảo để hắn không cách nào trơ mắt nhìn nhiều như thế vô tội nữ tử chết đi đa tạ tiền bối h ả o ý có thể là chúng ta đã mất đi đối với cuộc sống hy vọng cho dù kéo dài hơi tàn đi xuống cũng là cái xác không hồn cùng hắn dạng này còn không bằng một chết chăm s o n g dạng này tính là triệt để giải thoát một nữ tử lắc đầu nói một người sở dĩ sống đó là bởi vì nội tâm hắn bên trong đối với cuộc sống còn có kỳ vọng có thể là các nàng nội tâm bên trong đã không có bất luận cái gì kỳ vọng bị h ã n hại t â thất thất thất thất nếu, nếu như báo song thủ liền sẽ lựa chọn bản thân chấm dứt cho nên nàng có khả năng lý giải những cô gái này ý nghĩ nghe đến phượng thất thất nói như vậy lăng thiên không nói gì thêm đông vương ngu nhìn đông đảo nữ từ một cái cũng không có nói chuyện các ngươi thật nghĩ kỹ phượng thất thất tiến lên một bước đối với quỷ trên mặt đất đông đảo nữ từ hỏi nghĩ kỹ cầu tiền bối t h à n h t o à n cầu tiền bối t h à n h t o à n đông đảo nữ tử một cái tiếp một cái nói nhìn thấy các nàng ánh mắt kiên định phượng thất thất bàn tay vung lên vô số h ỏ a tiễn tử trên tay của nàng bay ra xuyên thấu quỳ trên mặt đất những nữ tử kia trái tim sử dụng phượng hoàng viêm b ố t cháy sẽ để cho các nàng bị thống khổ dạng này một k í c h mất mạng các nàng có thể không thống khổ chút nào rời đi chương 298, t ộ i ác nhiều nguyên nhân căn bản chương 298, t ộ i ác nhiều nguyên nhân căn bản nhìn xem ngã trên mặt đất không có chút nào sinh cơ đông đảo nữ tử phượng thất, thất bàn tay lại lần nữa huy động một cái phượng hoàng v i ê m bao phủ các nàng bắt đầu đốt cháy thân thể của các nàng phượng hoàng v i ê m có khả năng đốt cháy vật vật liền đem trên người các nàng dơ bẩn toàn bộ đốt cháy rơi a xung quanh cái kia mười mấy cái chưa từng gặp phải h ã m hại nữ tử liếc nhau một cái ánh mắt lóe lên một k i a vui mừng may mắn các nàng không có bị h ã m hại bằng không kết quả của các nàng chỉ sợ cũng là như vậy đa tạ tiền bối ân cứu mạng sau đó các nàng đối với lăng thiên cùng phượng thất, thất bọn họ quỳ xuống cảm kích nói nếu không phải phượng t ấ t thất bọn họ các nàng sẽ có cớ nào thê thảm có thể nghĩ đều đứng lên đi các ngươi thân nhân còn đang chờ các ngươi tất cả về nhà đi thôi lăng thiên lớn tiếng nói những cô gái này rất cung kính đối với lăng thiên các nàng dập đầu lẹ ba cái liền đứng dậy rời đi các nàng thân không vật dư thừa không bỏ ra nổi bất luận cái gì có thể làm báo đáp đồ vật huống hồ liền tính các nàng có thể lấy ra một vài thứ đoán chừng lăng thiên bọn họ cũng c h ứ n g mắt các nàng duy nhất có thể làm chính là đối với mấy người đập mấy cái đầu thế gian nhiều tội ác lấy máu tiến hiên viên đông phương ngu nhìn xem rời đi những nữ từ kia có chút cảm khải nói đây là các ngươi xa đao nhân nhất mạch tổ hơn sao lăng thiên nhìn xem đồng phương ngu hỏi nghe nói như thế đông phương ngu nháy mắt quay đầu nhìn về phía lăng thiên n g ư ơ i làm sao ngươi biết ta là sa đao nhân nhất mạch đ ô n g phương ngu hỏi chỉ cần nghe nói qua một chút liên quan tới các n g ư ơ i sa đao nhân nhất mạch truyền thuyết tại ngươi cho ra giao phay thời điểm liền có thể có dạng này suy đoán lang tiên h nói thì ra là thế đ ô n g phương ngu bừng tỉnh đại ngộ tam thập lục tộc bên trong so sánh với tộc khác bọn họ sa đao nhân nhất mạch một khi có hành động lời nói đúng là tốt nhất nhận thức dù sao bọn họ đưa đồ ăn đao cái này một quen thuộc đã kéo dài mấy ngàn năm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau phượng thất thất lật bàn tay một cái lấy ra một cái g a o phay ném cho hắn cái này giao p h ê đối với nàng đến nói vô dụng hiện tại lại một lần nhìn thấy đông phương u đương nhiên phải còn cho hắn người đ ố i vô song thành cùng với bắc cương h i ể u bao nhiêu lang thiên tò mò hỏi đối với vô song thành ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều ta cũng là vừa tới vô song thành thời gian không dài vừa tới liền nghe thấy tuổi trẻ thiếu nữ mất tích sự tình liền một mực bắt tay vào làm điều tra a không nghĩ tới mấy vị vừa tới liền tra được đầu của bọn hắn bên trên nói đến tại hạ s á t thực hồ thẹn đông phương u nói cái kia bắc cương đâu ngươi hẳn là sinh trưởng ở địa phương bắc cương người a lang thiên hỏi xem như xa đao nhân đông phương ngu mặc dù thuộc về người lữ hành thế nhưng bọn họ người lữ hành phạm vi sẽ không cách bọn họ xa đao nhân nhất mạch q u á xa tuyệt đối sẽ không từ địa phương khác chạy tới bắc cương chỉ có thể là sinh trưởng ở địa phương bắc cương người bắc cương nói như thế nào đây nơi này có rất nhiều thiếu giáo dục địa phương cho nên nơi này rất nhiều người không thèm nói đạo lý thế cho nên nơi này tội ác so với địa phương khác muốn nhiều ra rất nhiều giống vô song thành thành chủ phụ dạng này tội ác chi địa bắc cương sợ rằng không phải số ít có rất nhiều chúng ta chú ý không đến đại sơn bên trong tội ác tại mọi thời khắc đều tại tiến hành đ ô n g phương ngu lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một k i a bất đắc dĩ những năm gần đây bọn họ xa đao nhân nhất tộc nhất là người lữ hành nhất mạch một mực tại kiên trì hướng dẫn mọi người hướng thiện chỉ là qua nhiều năm như vậy lấy được hiệu quả rất nhỏ nhân tính vun đ ắ chỉ cần nơi có người liền tránh không được nhân tính mặt tối ngươi cảm thấy bắc cương bên trong tại sao lại có nhiều như vậy tội ác trừ giáo dục thiếu hụt bên ngoài nhân tố trọng yếu nhất là cái gì lăng thiên hỏi vấn đề này ta s á c thực nghĩ qua ta cảm thấy sở dĩ có nhiều như vậy tội ác chủ yếu nhất vấn đề là thượng vị giả không làm thậm chí nhiều khi thương vị giả chính là thi hại người. đồng phương ngu hồi đáp liên quan tới vấn đề này hắn không vẹn vẹn chính mình suy nghĩ qua còn cùng xa đao nhân nhất tộc bên trong những người khác nghiên cứu thảo luận qua đây là bọn họ thảo luận đi ra cảm thấy trọng yếu nhất một nguyên nhân xác thực như lời ngươi nói là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân thế nhưng càng quan trọng hơn một nguyên nhân là vì bắc cương không thống nhất cùng với luật pháp không khỏe mạnh lang thiên nói này làm sao nói đ ô n g phương ngu cao mày một bên suy nghĩ một bên dò hỏi ta hỏi ngươi bắc cương có bao nhiêu quốc gia lang thiên hỏi rất nhiều năm trước sư phụ hắn mang theo hắn tới qua một lần bắc cương mặc dù đến không phải vô song thành nhưng hắn đôi bắc cương cũng có một chút giải huống hồ hắn đến bắc cương phía trước đối với bắc cương tình huống từ trong miệng của người khác cũng coi là có một cái đại khái được giải chỉ là đối với cụ thể thành trì nhân văn do ó em dịu tục t r ở không rõ ràng bắc cương một quốc gia đều không có đông phương n g u hồi đáp đáp án này chẳng lẽ còn không thể rất tốt nói rõ tình huống sao bắc cương bên trong một quốc gia đều không có cho nên cực kỳ cường đại người tu hành chiếm núi làm v u a lấy ăn cấp chiến thắng sinh thực lực mạnh hơn một chút người tu hành trực tiếp trở thành thổ hoàng đế trở thành chư hầu một phương tự xưng vương t ư ợ n g một chỗ một quy củ hôm nay quy củ là dạng này ngày mai quy củ lại thành một hình d ạ n g khác toàn bộ lấy cường g i ả yêu thích làm chuẩn lớn lên tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngươi cảm thấy đông đảo bách tính trong lòng lại có bao nhiêu người có khả năng tin tưởng người khác tính bản thiện ngươi nếu là một cái thực lực nhỏ yếu người bình thường lớn lên tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngươi nên có nhiều tuyệt vọng lớn lên tại dạng này hoàn cảnh bên trong mưa dầm thấm đất cho dù có người tương lai có thành tựu càng nhiều người nghĩ là muốn thế nào làm mưa làm gió làm sao áp đảo người khác bên trên căn bản sẽ không có người nghĩ đến thay đổi tất cả những thứ này ngay qua ngày năm qua năm tội ác tích lũy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lăng thiên nói một hơi rất nhiều một cái không có thống nhất địa vực nhất định là hỗn loạn diễn sinh tội ác là chuyện lại không quá bình thường lăng thiên lúc trước sở dĩ trước đến bắc cương cũng có một bộ phận nguyên nhân là bắc cương tương đối hỗn loạn tiến hành thống nhất lời nói tương đối mà nói ngược lại càng dễ dàng một điểm nghe đến lăng thiên lời nói đông phương ngu rơi vào trầm tư qua một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía lăng thiên hắn thừa nhận lăng thiên nói xác thực có đạo lý có thể là thống nhất bắc cương nói dễ làm có a bắc cương bên trong các loại thế lực rắc rối phức tạp Tam thế thể thống nhất? mới giáo kiểu nhiều nào kể. lưu Như vô số có đây n phương ngu bất đắc di nói. ngươi Liền nói khó. Lại nói, khó cũng không cần đi làm sao. Người sống liền rất khó khăn, vậy liền g thử khó. khó khó chết qua đều bất rất đắc đi đi đ Các có di Lại sao? sao. sao? làm lẽ vậy chính là các n g ư ơ i s a đao nhân nhất tộc kiên trì thật sự là b u ồ n c ư ờ i các n g ư ơ i s a đao nhân nhất tộc tiên tổ nếu là nghe đến lời này của ngươi không biết có thể hay không tức giận từ trong quan tài nhảy ra b ạ t thai quất các ngươi lăng tiên lúc này không lưu tình chút nào trầm trọng nói nói thật hắn thực tế quá tức giận chương 299, c ó chút ngây thơ đông phương n g h a c h ư ơ n g 299, có chút ngây thơ đông phương n g u lang thiên nhớ tới đã từng long quốc mấy chục hàng trăm năm trước long quốc tình cảnh so hiện tại nam vực khó khăn rất nhiều lần không vẹn vẹn quốc gia suy nhược mà còn loạn trong giặc ngoài rất nhiều cường địch giết long quốc người c ư ớ p long quốc b ả bối còn đối long quốc tiến hành thực dân thiết lập tô giới long quốc bách tính mỗi một ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong mỗi một ngày đều có đại lượng nhân viên tử vong khi đó long quốc đại địa bên trên tội ác so với hiện tại bắc cương chỉ nhiều không ít về sau là long quốc đông đảo đám tiền bối lần lượt tại hắc cám bên trong tìm tòi tìm kiếm đừng ra bọn họ lần lượt vấp phải chắc t r ở lần lượt đâm đến vỡ đầu chảy máu cuối cùng dẫn đầu long quốc bách tính xông phá hắc cám hướng đi quang minh bọn họ bởi vì khó liền không đi làm sao nếu như bọn họ bởi vì khó liền từ bỏ vậy liền sẽ không có về sau long quốc đông phương ngu hiện tại nói cho hắn thống nhất bắc cương rất khó khăn nếu không phải hắn có tốt đẹp tu dưỡng đã sớm chửi hầm lên sa đao nhân nhất tộc tiên tổ có thể là công tôn nhân viên đã từng thống nhất toàn bộ nhân ra người nếu là hắn nghe đến hắn khai sáng sa đao nhân nhất tộc có người sẽ nói như vậy sợ rằng lúc trước liền sẽ không sáng tạo xa đao nhân nhất tộc đông phương ngu không biết lăng thiên vì cái gì nổi giận lớn như vậy thế nhưng hắn cũng không có phản bác lăng thiên nói không sai bọn họ s a đao nhân nhất mạch liền thử nghiệm đều không có đi thử nghiệm đã cảm thấy khó xác thực rất b u ồ n c ư ờ i người cảm thấy các người có khả năng thống nhất bắc cương sao trầm mặc chỉ chốc lát về sau đông phương ngu hỏi chúng ta vì cái gì muốn thống nhất bắc cương chúng ta cũng không phải là bắc cương người thống nhất bắc cương không phải là các người bắc cương những người này sự tình sao lăng thiên cố ý hỏi như thế nói nghe nói như thế đông p ư ơ n g ngu thần sắc xứng sở xác thực bắc cương nội loạn là chính bọn họ sự t ì n h cùng địa phương khác người không có quan hệ vậy chúng ta nếu là muốn thống nhất bắc cương có thể hay không mời các ngươi hỗ trợ c h ấ m mặc chỉ chốc lát về sau đồng vương n g u hỏi thông qua phía trước cùng lang thiên trò chuyện hắn có khả năng nhìn ra lang thiên là một cái rất có tư tưởng người suy nghĩ của hắn giải thích của hắn so với hắn thấy qua rất nhiều người đều hiếu thắng nếu có dạng này người phụ trợ bọn họ vậy bọn hắn thống nhất bắc cương sự t ì n h sẽ dễ dàng rất nhiều hỗ trợ ta có thể được đến cái gì ngươi hẳn phải biết trên đời này không có cơm chưa miễn p í ta dựa vào cái gì giút ngươi lang thiên hỏi lần nữa hắn hỏi một chút lời này đông phương ngu lại một lần rơi vào trầm mặc bọn họ xa đao nhân nhất mạch từ trước đến nay coi trọng kính dân thế nhưng hắn không thể muốn cầu tất cả mọi người giống như hắn cũng không có tư kính dân nhất là hắn cùng lăng thiên bọn họ mới là lần thứ nhất gặp mặt càng không có tư cách yêu cầu hắn làm cái gì ngươi nếu là có thể giúp chúng ta thống nhất bắc cương để bắc cương bách tính không tại sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong cái này bắc cương chi vương vị trí chúng ta liền để cho người tới làm đông phương ngu nói bọn họ xa đao nhân nhất mạch người đối với quyền lợi cũng không thèm để ý hắn thấy chỉ cần có thể để bắc cương bách tính sinh hoạt thay đổi đến tốt bắc cương c h i vương vị trí người nào đến ngồi đều không có quan hệ nghe nói như thế lăng thiên nhịn không được bật cười hắn không phải cao h ứ n g cười mà làm niệm mai cười hắn không biết phải nói đông phương ngu ngây thơ vẫn là đơn thuần người lớn như vậy có đôi khi lời nói ra liền lộ ra vô cùng buồn cười muốn thống nhất bắc cương dựa vào đông phương ngu một người khẳng định là làm không được nhất định phải tất cả xa đao nhân đoàn kết lại mới có một k i a cơ hội làm đến có thể là nhiều như thế người tụ tập cùng một chỗ trong đó khẳng định không thiếu khuyết một chút tham luyến quyền vị người đông phương ngu có thể chính mình đối với quyền vị không để ý thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn cũng có thể làm đến không để ý quyền lực là một loại khiến người nghiện độc dược một khi nắm giữ sẽ rất khó từ bỏ muốn để những cái kia thân cư cao vị người dễ dàng từ bỏ trong tay quyền lực đó căn bản không có khả năng đến lúc đó đông phương ngu cái này hứa hẹn cũng không phải chỉ là một chuyện cười đông phương ngu ta rất muốn hỏi ngươi một câu có người hay không nói qua ngươi ngu xuẩn ngây thơ chết đầu góc lang thiên tò mò hỏi nghe nói như thế đông p ư ơ n g ngu ha to miệng muốn nói chút gì đó thế nhưng không nói lời nào đi ra bởi vì đã từng xác thực không chỉ một người nói qua như vậy hắn có ít người lời nói so cái này càng thêm khó nghe ta không hề cảm thấy ta ngu xuẩn ngược lại ta cảm thấy người như ta đáng quý sau một lát đông phương ngu phản bác nói theo một ý nghĩa nào đó người như ngươi xác thực đáng quý thế gian ít có nếu như trên thế giới tất cả đều là người như ngươi đó là cái này thế giới may mắn người và người sẽ ít đi rất nhiều n g ư ờ i l ừ a ta gạt có thể là cái này thế giới loại người gì cũng có bọn họ tồn tại lộ ra ngươi có chút kiên trì liền rất ngây thơ lăng tiên minh bạch đông phương ngu muốn biểu đạt ý tứ vì vậy nói mặc dù cùng đông phương ngu thời gian trung đụng không hề dài thế nhưng hắn có khả năng nhìn ra đông phương ngu là một cái đối xử mọi người thân mật một lời kiểu đỉnh đại công vô tư nội tâm có chính mình kiên trì người dạng này người nếu như có thể trở thành bằng hữu tất nhiên sẽ vì bằng hữu không tiết mạng sống có thể là trên thế giới này đủ loại màu sắc hình dạng người đều có hắn có thể làm đến sự tình không hề đại biểu những người khác cũng có thể làm đến hắn đem những người khác đều nghĩ đến quá đẹp tốt cũng không nguyện ý lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác thật tình không biết có rất nhiều người lục đục với nhau ngươi lửa t ắ gạn tâm tư âm trầm t í nhưng vậy xin hỏi nếu như xa đao nhân nhất tộc những người khác không muốn đây này ngươi là cùng bọn họ phân rõ phải trái vẫn là cùng bọn họ đại chiến một trận nếu như phân rõ phải trái bọn họ không nghe đâu nếu như sắp đại chiến một tràng cái kia lại sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía đến lúc đó bách tính trôi g ạ t khắp nơi cái kia cùng bắc cương không có thống nhất phía trước có cái gì khác nhau đến lúc đó c h u y ệ n ngươi đáp ứng ta còn có thể làm đến sao nếu như không làm được ta là nên trách ngươi vẫn là phải trách bọn họ nếu như trách ngươi đó có phải hay không chính là lỗi của ngươi ngươi không có nói được thì làm được nếu như trách bọn họ có thể là đáp ứng ta điều kiện người không phải bọn họ mà là ngươi ta có ai lấy bọn hắn sao lăng tiên trực tiếp tiến hành một loạt hỏi lại lần này đông phương ngu triệt để rơi vào t r ầ m mặc hơn nửa ngày đều không có nói ra một câu bởi vì hắn bị lăng thiên cái này một loạt vấn đề trực tiếp cho hỏi khó hắn không biết muốn thế nào trả lời tựa như một vấn đề cuối cùng thật phát sinh chuyện như vậy lăng thiên là nên trách hắn vẫn là phải trách hắn đồng bạn nghĩ đi nghĩ lại đông phương ngu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời hắn rõ ràng chỉ muốn làm điểm chuyện tốt để bác cương bách tính ít một chút nước sôi lửa bỏng vì cái gì cứ như vậy khó đâu chương ba trăm muốn để bách tính giải toàn có cửa cầu đạo có đường chương ba trăm muốn để bách tính giải toàn có cửa cầu đạo có đường nhìn thấy rơi vào trầm tư đông phương ngu lang thiên không nói gì hắn vừa rồi dùng dạ đã quét nhìn thành chủ phủ tại một chỗ phát hiện không ít linh thạch cùng với những các loại bảo vật đây đối với hắn đến nói xem như là một phen phát tài tự nhiên sẽ không bỏ qua đông phương ngu ngươi từ từ suy nghĩ ngươi nếu là nghĩ thông suốt đến duyệt lai、like、khách điếm tìm ta lang thiên nói một câu liền cùng p h ư ợ n g thất thất mấy người bọn hắn quay người rời đi trải qua quan sát hắn phát hiện đông phương ngu người này có thể dùng có thể chịu được tác dụng lớn dùng đến tốt một mình đảm đương một phía hoàn toàn không thành vấn đề có thể là không thể để hắn làm người quyết định một khi làm người quyết định sẽ có rất nhiều người bởi vì hắn ngây thơ mà bỏ mạng đông phương ngu là một thanh bảo kiếm nhất định phải muốn có cầm kiếm người mới có thể đem bảo kiếm uy lực toàn bộ phát huy ra thanh bảo kiếm này có ý thức của mình nếu như không thể để tự mình nhận chủ dựa vào ngoại lực rất khó để tin phục lăng tiên h hiện tại việc cần phải làm chính là nghĩ biện pháp để đông phương ngu chính mình nhận chủ đông phương ngu nhìn xem lăng tiên h bọn họ rời đi bóng lưng không nói gì hắn đang suy nghĩ vì cái gì rõ ràng hắn cũng không có làm gì sai sau cùng sai lầm lại toàn bộ quy kết đến trên người hắn nha lăng tiên như vậy đã từng gặp phải một chút người cũng là như thế chẳng lẽ hắn thật sai lầm rồi sao hắn cảm thấy nếu như hắn không cách nào đem vấn đề này nghĩ thông suốt vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ lại không có sau đó liên quan tới thành chủ phủ sự t ì n h theo những cái kia không có nhận đến hãm hại nữ tử rời đi lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ vô song thành trong lúc nhất thời vô song thành bên trong tiếng người huyền áo tiếng oán hờn khắp nơi chỉ là làm bọn họ biết thành chủ bọn họ đã chết về sau từng cái liền giữ im lặng những cái kia nữ nhi đã chết đi gia đình từng cái mắng bại câu cũng đều lựa chọn tiếp thu đương nhiên đây là bị ép tiếp thu những người này quen thuộc cường giả vi tôn làm một việc sau khi phát sinh nếu là cường giả cách làm bọn họ trên cơ bản đều sẽ tự nhận xui xẻo đông vương ngu mang theo tâm tình nặng nề g h đi tại trên đường phố nhìn xem coi như hài hòa khu phố đau xót tâm tình hơi làm dịu một điểm thật sự quá tốt rồi lại có chính nghĩa chi sĩ giết chết thành chủ bằng không nữ nhi của ta t h ủ đ ờ i này đều báo không được nữa đúng vậy à nếu không phải những cái kia chính nghĩa chi sĩ chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo ai chúng ta những n à y đám rất quê số khổ à vừa nghĩ tới về sau nhi tử của ta nữ nhi tôn tử tôn nữ đều giống như ta đời đời k i ế p kiếp, kiếp mệnh cùng chó đồng dạng ta liền không có còn sống động lực thực tế không có cách nào a hài tử của chúng ta cho dù có thiên phú tu luyện không có sư phụ dạy bảo cũng chỉ có thể giống như chúng ta đ ề u nói vàng cũng sẽ phát sáng nhưng trên thực tế chỉ có bị đ à o ra vàng mới xem như vàng trôn dưới đất vàng đó chính là tảng đá chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai ăn cái gì a nghĩ xa như vậy vô dụng đi tại trên đường phố nghe đến một bên một đám khổ công nói chuyện trời đất nội dung đông phương ngu nguyên bản có chỗ làm dịu tâm tình thay đổi đến càng thêm đau xót xem như lao mách tính lớn nhất bi ai là cái gì là đối không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng là đối cường giả có thể tùy ý chúa tể bọn họ sinh mệnh tuyệt vọng bọn họ nói chính mình không nhìn thấy hậu bối con cháu tương lai trên thực tế là bọn họ nhìn thấy con cháu tương lai không nhìn thấy tương lai trên thực tế là nhìn thấy tương lai câu nói này nhìn như rất khó chịu nhưng lại là một câu lời nói thật không cái này thế giới không phải là cái dạng này bắc c ư ờ n g cũng không nên là cái này bộ dáng xem như lão bách tính cho dù là kẻ yếu cho dù là tầng dưới chót nhất người cũng có thể giải h o á n có cửa cầu đạo có đường bách tính mới là một cái thế giới căn bản bách tính cường thì tương lai cường tất cả những thứ này đến thay đổi đông phương ngu lẩm bẩm nói giờ khắc này hắn nghĩ tới lang thiên phía trước lời nói bách tính sở dĩ như vậy là vì bắc cương không thống nhất luật pháp không khỏe mạnh nếu là pháp luật khỏe mạnh cho dù là cường giả giết người cũng phải cân nhắc một chút hậu quả đông phương ngu rất muốn thay đổi thay đổi tất cả những thứ này thế nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy lấy hắn năng lực làm không được thay đổi tất cả những thứ này đi tìm hắn hắn nhất định có thể từ l â u đến cuối hắn đều đang nói chính mình có thể được đến cái gì thế nhưng chưa hề nói qua chính mình làm không được thống nhất bắc cương điều này nói rõ hắn nhất định là có thể làm đến hắn tại duyệt lai khách điếm ta cái này liền đi duyệt lai khách điếm đông phương ngu nói xong liền hướng về duyệt lai khách điếm đi đến làm đông phương ngu đi tới duyệt lai khách điếm thời điểm phát hiện lăng thiên bọn họ vẫn chưa về vì vậy hắn liền đứng tại duyệt lai khách điếm cửa ra vào chờ đợi lăng thiên bọn họ đồng thời hắn bắt đầu suy nghĩ cùng lăng thiên lúc chia tay lăng thiên để hắn suy nghĩ vấn đề lăng thiên đám người bọn họ trở về thời điểm đã là sau một canh giờ tại cái này sau một canh giờ lăng thiên mang theo phượng thất cựu đầu sư tử bọn họ điên cùng quét sạch toàn bộ thành chủ phủ thành chủ phủ thành chủ chết thành chủ phủ nhân vật chủ yếu cũng bị bọ như vậy thành chủ phụ tất cả tự nhiên là trở thành vật vô chủ lang tiên không chút k h á c h k h í đem chiếm thành của mình hắn không muốn làm cướp bóc cái chủng loại k i a người thế nhưng loại này xem như là đưa tới cửa t à i phú không cần t h ị phí dù sao giang sơn xã tắc đồ có thể là cái nuốt linh thạch nhà giàu hắn phải nhiều chuẩn bị một điểm linh thạch có việc nhìn thấy đông phương ngu lang tiên nhàn nhạt hỏi ta cảm thấy chúng ta có thể nói lại đông phương ngu nói có thể thất thất các người đi nghỉ trước người theo ta đến lang tiên nói xong liền mang theo đông phương ngu đi vào gian phòng của mình tiên sinh ta nghĩ thay đổi bắc cương hiện trạng ta nghĩ bắc cương thống nhất vừa rồi cũng muốn tiên sinh phía trước vấn đề hỏi ta hiện tại ta nghĩ đến đáp án tiên sinh hỏi ta bắc cương thống nhất có thể cho tiên sinh mang đến cái gì phía trước là ta chui vào rúc vào sừng châu cảm thấy có thể lấy s a đao nhân nhất tộc làm chủ thống nhất bắc cương hiện tại ta cảm thấy chúng ta s a đao nhân nhất tộc có thể làm phụ những người khác làm chủ ví dụ như lấy tiên sinh làm chủ cứ như vậy liền tính sau này đại sự thành về sau chúng ta s a đao nhân nhất tộc nội bộ có khác nhau cũng không sao bởi vì quyền chủ đạo không tại trên người của chúng ta huống hồ chúng ta xa đao nhân nhất tộc du tẩu thế gian thủ hộ một phương vốn chính là làm phụ trợ sự tỉnh tiếp tục làm phụ trợ so với chủ đạo thống nhất muốn được tâm n ê n tay một điểm đông phương n g u nói các người xa đao nhân nhất tộc trả giá như vậy nhiều liền bằng lòng để cho người khác sử dụng liền tính ngươi nguyện ý ngươi có thể bảo chứng xa đao nhân nhất tộc những người cũng nguyện ý sao lang thiên hỏi điểm này ta sẽ thuyết phục chúng ta xa đao nhân nhất tộc tộc trưởng tiên sinh không cần lo lắng hiện tại ta chỉ hỏi tiên sinh một câu nếu là chúng ta xa đao nhân nhất tộc toàn lực phụ trợ tiên sinh có chắc chắn hay không thống nhất bắc cương đông phương ngu vấn đề này lăng thiên trên mặt mang lên một cái nụ cười tự tin nhiều thì một năm ngắn thì ba tháng liền có thể nhất thống bắc cương lăng thiên nói ra một cái để đông phương ngu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến thời gian không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đông phương ngu vội vàng lắc đầu nói bắc cương tình huống có cỡ nào phức tạp hắn lại biết rõ r à n h r à n h m u ố n tại trong vòng một năm thống nhất bắc cương cho dù thực lực cường hãn cũng rất khó làm đến bởi vì thực lực cường đại chỉ có thể làm đến c h í n h phục làm không được khiến người tin phục húng chi bắc cương quá lớn mấy cường giả không dạy được bao lớn tác dụng ngươi có thể từng nghe nói qua đốn lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ lang tiên hỏi ngược lại biểu hiện của hắn vô cùng tự tin hình như bắc cương đã là vật trong túi của hắn đồng dạng nếu như chỉ có mấy người bọn hắn lang tiên xác thực không có cái này nắm chắc bởi vì thống nhất một cái to lớn khu vực không phải mấy người liền có thể làm đến cho dù hắn giống tại đông vực thời điểm như thế phát triển nhân viên giao đồ ăn cùng chuyển phát nhanh cũng rất khó trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả hắn sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì xa đao nhân nhất mạch hắn không biết xa đao nhân nhất mạch cụ thể có bao nhiêu người thế nhưng hắn biết rất nhiều thôn thị trấn thành trì đều có xa đao nhân nhất tộc thành viên tại mà còn những người này tại tầng dưới chốt đám người bên trong đều có lực ảnh hưởng nhất định đối với hắn mà nói những người này chính là đốn lửa nhỏ có bọn họ lửa cháy lan ra đồng có đây chẳng qua là vấn đề thời gian tầng dưới chốt nhân dân càng là tuyệt vọng lửa cháy lan ra đồng có tốc độ càng nhanh bởi vì là một người lúc tuyệt vọng một khi có một chùm sáng chiếu dọi đến hắn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hết toàn lực bắt lấy cái này chùm sáng hiện tại bắc cương tầng dưới chốt nhân dân đã sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong bọn họ bị chèn ép thời gian quá lâu một khi cho bọn hắn hy vọng bọn họ liền sẽ ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một cỗ sức mạnh cực lớn đến mức bắc cương cao cấp chiến lược lang thiên bọn họ càng là không sợ đám người bọn họ chỉ là thần tàng cảnh thực lực người cùng linh thú liền có tám cái đến tiếp sau chứ các g i cùng chiến vô địch đốn nộ kết thúc về sau lại có thể gia tăng hai vị thực tế không được hắn còn có thể đem yên vũ các cùng mặc v ô ngân kêu đến hỗ trợ nhiều như thế cao cấp chiến lược có thể trực tiếp dùng nghiền ép hình thức quét ngang bắc cương các đại thành trì hắn nói tới ngắn thì ba tháng nhất thống bắc cương thật đúng là không phải ăn nói lung tung đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ đông phương ngu l ầ m nhầm câu nói này nội tâm hắn bên trong hình như có cái gì xúc động thế nhưng hắn không biết cái này đốm lửa nhỏ muốn thế nào lửa cháy lan ra đồng cỏ ở trong đó trọng yếu nhất chính là các ngươi xa đao nhân nhất mạch các ngươi nợ đao trải rộng bắc cương có khả năng tiếp xúc đến rất phiền thoái khổ đại chúng mà muốn thống nhất khổ cực đại chúng đầu tiên muốn giải phóng bọn họ tư tưởng muốn giải phóng khổ cực đại chúng tư tưởng phương thức đơn giản nhất chính là diễn thuyết du thuyết lăng thiên giải thích nói vậy phải như thế nào du thuyết đồng phương ngũ hỏi rất đơn giản hiện chế định một cái chủ đề nói ngắn gọn cũng có thể nói thành là một câu khẩu hiệu có câu này khẩu hiệu sau đó mở rộng giải thích ví dụ như vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh làm du thuyết không sai biệt lắm thời điểm liền muốn khởi nghĩa khởi nghĩa trận chiến đầu tiên nhất định muốn thành công một khi thành công liền cho người còn lại một viên thuốc an thần để bọn họ có lòng tin cứ như vậy một bên khởi nghĩa một bên tại toàn bộ bắc cương tiến hành tuyên truyền như vậy đội ngũ sẽ càng ngày càng lớn mạnh lang thiên nói những này nhắc tới đều rất dễ dàng thế nhưng áp dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu là không có siêu cấp cường giả toa c h ấ n rất dễ dàng bị cường đại người tu hành chấn áp một khi khởi nghĩa đội ngũ bị chấn áp những cái kia du thuyết thành công người thật vất vả góp nhặt lên lòng tự tin liền sẽ nháy mắt sụp đổ bước đầu tiên này phải làm như thế nào đồng phương ngũ hỏi hắn vô cùng rõ ràng vạn sự khởi đầu nan bước đầu tiên đi về sau phía sau mới có thể thuận lợi phát triển tiếp bước đầu tiên này phải nhờ vào ngươi ngươi đem các n g ư ơ i xa đao nhân nhất tộc người mang đến vô song thành cùng ta học tập diễn thuyết cùng với sau này thế nào tuyên truyền ngươi nếu là không thể đem bọn họ mang đến chỗ kia vị thống nhất bắc cương kế hoạch cũng bất quá là hoa trong gương trăng trong nước công giá c h ẳ n g nói mà thôi lăng thiên nói xong lời này về sau nhìn xem đông phương ngu chuyện này hiện nay lớn nhất chỗ khó là như thế nào đem xa đao nhân nhất tộc người toàn bộ đưa đến vô song thành đến điểm này cho dù là lăng thiên cũng làm không được chỉ có thể dựa vào đồng phương u tại lăng thiên nhìn xem đông p h ư ơ ngu thời điểm đông phương ngu cũng nhìn xem hắn bởi vì đem xa đao nhân nhất tộc thành viên toàn bộ mang đến vô song thành cũng liền đại biểu cho bọn họ xa đao nhân nhất tộc triệt để bại lộ tại thế nhân trong mắt nếu như lăng thiên đối với bọn họ có ác ý như vậy xa đao nhân nhất tộc nhưng là nguy hiểm một mình hắn an nguy hắn có thể không quan tâm thế nhưng việc quan hệ toàn bộ xa đao nhân nhất tộc an nguy đông phương ngu không thể không quan tâm hắn là người mặc dù có chút khô khan có chút m â y tơ h thế nhưng không hề ngốc đối với lăng thiên tư tưởng hắn rất tán thưởng cũng rất tán đồng thế nhưng hắn dù sao cùng lăng thiên mới là lần thứ nhất gặp mặt đối với lăng thiên làm người đều không hiểu rõ nếu như lăng thiên thật là một cái đại gian đại ác người hoặc là thiên giới chó săn vậy hắn đem xa đao nhân nhất tộc thành viên toàn bộ mang tới lời nói chẳng phải là dê và o m i ệ n g cọp hắn không thể cầm xa đao nhân nhất tộc đông đảo thành viên sinh mệnh mạo hiểm xa đao nhân nhất tộc tất cả thành viên ta tạm thời không cách nào mang đến vô song thành bất quá ta có thể mang đến một phần nhỏ tiên sinh du thuyết tuyên truyền nội dung trước tiên có thể truyền thụ cho bọn họ về sau theo bọn họ lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn thì xa đao nhân nhất tộc thành viên khác tự nhiên cũng sẽ đi theo tiên sinh học tập đông vương ngu nói ra một cái rất thông minh lựa chọn hắn chỉ đem đến một phần nhỏ thực lực、yếu. thế nhưng m ồ m mép công phu rất cao người lời nói liền tính lăng tiên thật lòng mang làm loạn cũng nhiều nhất liền tổn thất hết cái này một phần nhỏ người bọn họ s a đao nhân nhất mạch sẽ không tổn thương đến gân cốt chờ cái này một phần nhỏ người lĩnh nộ lăng tiên nói tới nội dung lại từ bọn họ đem học được nội dung truyền thụ cho s a đao nhân nhất tộc những người khác cứ như vậy liền có thể mức độ lớn nhất cam đoan s a đao nhân nhất tộc thành viên an n g uy cũng có thể đạt tới lăng tiên mục đích mong muốn có thể nói là một công đôi việc n g h e đến đông phương ngu nói như vậy lăng tiên rất có tâm ý nhìn hắn một cái. cái nhìn này để đông phương ngu có một loại bị nhìn thấu cảm giác hắn có chút kỳ quái rõ ràng lăng thiên tuổi tắc nhìn xem so hắn nhỏ rất nhiều làm sao sẽ có như thế nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nói thật hắn đối với lăng thiên thật phi thường tò mò cuối cùng là một cái dạng gì người vì sao lại như vậy không giống bình thường cùng ngày trước hắn gặp phải những người kia đều không giống hắn không biết chính mình lần này mạo hiểm đến tột cùng có đáng giá hay không đến chương ba trăm linh hai ta nói các người nghe chương ba trăm linh hai ta nói các người nghe nhìn đông vương ngu một cái lăng thiên cũng không có nói thêm cái gì ta tại vô song thành lưu lại ba ngày thời gian trong ba ngày qua ngươi có thể đem xa đao nhân nhất tộc thành viên mang đến đến mức mang đến bao nhiêu người thứ ngươi quyết định ba ngày dạy học sau khi hoàn thành ta liền sẽ rời đi tiếp xuống liền dựa vào các ngươi những người này bốn phương thuyết phục có thể đem bình thường khổ cực đại chúng động viên thành bộ dáng gì vậy liền nhìn các ngươi xa đao nhân nhất tộc năng lực lang thiên thản nhiên nói vô l u ậ n là đông phương ngu đối hắn c ó phòng bị không muốn nhiều mang xa đao nhân nhất tộc những thành viên trước đến vẫn là lấy đông phương ngu quan hệ chỉ có thể mang những người này trước đến lang thiên đều không để ý hắn mục đích cũng là thống nhất bắc cương đến mức là hắn mặt ngoài trở thành bắc cương tri vương vẫn là xa đao nhân nhất tộc người trở thành bắc cương tri vương đều không quan trọng các o i hắn h n loại n nhất g còn có sự kiện cái này cần các ngươi sa đao nhân nhất tộc người tới làm vô song thành thành chủ bị chúng ta giết chết hiện nay vô song thành bên trong rắn bắt đầu trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phát sinh cái gì thế nhưng thời gian dài khẳng định sẽ phát sinh náo động các người xa đao nhân nhất t ộ c điều động một vị thực lực cường đại người trước đến tòa c h ấ n tốt nhất có thể trở thành vô song thành tân thành chủ như vậy liền có thể lấy vô song thành làm cơ sở hướng về xung quanh quyết tán chậm rãi thống nhất bắc cương chúng ta còn có những chuyện khác sự tình tại vô song thành lưu lại thời gian sẽ không quá dài l a n g thiên đối với đông phương ngu nói nghe nói như thế đông phương ngu s ư ơ n g sở điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới xác thực có vô song thành xem như cơ sở rất nhiều chuyện làm liền muốn thuận tiện rất nhiều tốt ta đã biết đông phương ngu nói một tiếng về sau liền xoay người rời đi chờ đông phương ngu rời đi về sau lăng tiên h cũng từ gian phòng bên trong đi ra ngoài hắn đến bắc cương mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là vì thống nhất bắc cương mà là vì tìm kiếm nguyên tố tinh hoa cùng thế giới linh tinh gặp phải xa đao nhân nhất tộc hoàn toàn là ngoài ý liệu sự t ì n h bất quá tất nhiên gặp mà còn xa đao nhân nhất tộc cũng có ý tứ này có khả năng thống nhất bắc cương lời nói đối với hắn về sau kế hoạch sẽ có rất nhiều chỗ tốt vì vậy lăng tiên h liền quyết định trước tại vô song thành bên trong nghỉ ngơi ba ngày tìm kiếm nguyên tố tinh hoa cùng thế giới linh tinh sự tỉnh không có gấp gáp như vậy rất nhanh đông vương ngu liền mang đến xa đao nhân nhất tộc thành viên đều là một chút người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ hai ba mươi tuổi cùng một chỗ trước đến còn có một vị khí hải cảnh cừng giả tên là đông vương minh từ hắn tọa trấn vô song thành những người khác hiệp trợ hắn quản lý vô song thành đông vương minh cũng là thủ đoạn tiết huyết vừa xuất hiện tại vô song thành về sau liền lấy thủ đoạn tiết huyết thu phục vô song thành quân hộ vệ vô song thành đông đảo quân hộ vệ cũng là thức thời biết bọn họ thành chủ đã chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ cái gì tác dụng hiện tại có người nguyện ý tiếp quản bọn họ cái kia không thể tốt hơn Lăng Thiên để đông ể đ phương ngu đối với lăng thiên có thể là cực kỳ tôn sùng dùng thần nhân hai chữ đến hình dung hắn bọn họ ngược lại là muốn nhìn lăng thiên đến cùng có phải hay không d ả i ba đầu sau tay làm bọn họ nhìn thấy lăng thiên lúc từng cái kinh ngạc không thôi thực sự là lăng thiên còn quá trẻ tuổi tác tập nhìn so với bọn họ bên trong nhỏ nhất còn nhỏ đông phương ngu không phải là bị lừa a đây là những người này cộng đồng tiếng lòng từ mắt của các ngươi thần bên trong ta nhìn ra các ngươi đối ta rất khinh thường nếu như các ngươi vẹn vẹn bởi vì tuổi của ta liền đối ta khinh thường lời nói vậy ta không thể không nói một câu các ngươi thật sự là tóc dài kiến thức ngắn có câu nói là có trí không tại lớn tuổi nếu như tuổi tắc liền có thể nói rõ tất cả lời nói vậy hôm nay đứng tại các ngươi trước mặt nhưng là không phải ta mà là một cái con r ù a hoặc là một cái r ù a đen lăng thiên thản n h i ê nói n sắp thực miệng lưỡi d ẻ o quẹo trách không được ngu ca đối ngươi như vậy tôn sùng cũng không biết là thật là có bản lĩnh vẫn là liền dài một cái miệm một cái thoạt nhìn tuổi tắc không tính lớn nam từ nói các người đối t a c ó chất vấn ta có thể lý giải thế nhưng ta hy vọng ở sau đó ta cho các ngươi giải thích chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy sự t ì n h lúc các ngươi bên trong không cần có bất luận kẻ nào đánh gãy ta nói chuyện các ngươi có cái gì nghi vấn hoặc là có cái gì k h ô n g phục chờ ta nói xong về sau lại hỏi ta liên điểm này đều làm không được người liền mới bây giờ rời đi lăng tiên h chỉ vào viện tử cửa lớn nói nghe đến hắn lời này sa đao nhân nhất tộc người hai mắt nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu bọn họ đối với đông phương ngu là tin tưởng tất nhiên đối phương như vậy tôn sùng làng tiên bọn họ đối làng tiên tối thiểu nhất tôn trọng vẫn phải có đương nhiên phải để làng tiên nói xong lời nói yên tâm tại tiên sinh nói chuyện trong đó chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý đánh gãy điểm này chúng ta có thể cam đoan một cái nhìn qua lớn tuổi một chút nam tử nói như vậy rất tốt tiếp xuống ta nói các người nghe làng tiên nói xong vung tay lên một khối to lớn màu trắng bảng đen xuất hiện ở trước mặt hắn đây là hắn phía trước chế tạo có thể dùng để viết bảng hắn lấy ra một cái đốt đen gậy gỗ bắt đầu viết rất nhanh liên viết xuống tám chữ to chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy ý tứ của những lời này nghĩ đến các ngươi đều có thể minh bạch chỉ cần một chút xíu yếu đớt đốm lửa nhỏ liền có thể gây nên lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa chúng ta ban đầu khởi nghĩa lực lượng rất nhỏ yếu so sánh với toàn bộ bắc cương không đáng kể chút nào thế nhưng làm chúng ta c ố này mới sinh ra lực lượng khỏe mạnh trưởng thành lời nói liền sẽ tại thời gian rất ngắn bên trong trưởng thành là một c ố không thể coi thường không cách nào chiến thắng lực lượng mà c ố lực lượng này lớn mạnh chất dinh dưỡng chính là tầm dưới chót khổ cực đại chúng bắc cương cụ thể có bao nhiêu người ta không hề rõ ràng thế nhưng tầm dưới chót nhất khổ cực đại chúng tối thiểu nhất có chín mươi đây là một cái cỡ nào lớn chiếm tỷ lệ a có bọn họ hỗ trợ liền tương đương với nắm giữ bắc cương như vậy muốn thế nào mới có thể thu được bọn họ hỗ trợ đâu rất đơn giản để bọn họ nhìn thấy hy vọng nhìn thấy chính mình cùng với hậu bối con cháu tương lai ta phía trước cho đông phương ngu nói người nhất tuyệt vọng sự t ì n h chính là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào chuyện chúng ta muốn làm chính là đem hy vọng cho bọn họ lăng thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích chương ba trăm linh ba người hỏi ta đáp chương ba trăm linh ba người hỏi ta đáp c o tốt xuyên qua phía trước lăng thiên dù sao cũng là cái tiểu lãnh đạo biết làm sao nói chuyện cũng học qua không ít quốc gia chính sách cùng với lịch sử có thể các ngươi bên trong có người nói nói thật dễ nghe đại đạo lý ai không biết nói vấn đề là làm sao chắc chắn xác thực điểm này mới là trọng yếu nhất làm sao đem bách tính hy vọng chắc chắn lang thiên nói xong lại dùng gậy gỗ tại s a u lưng đ ổ trắng bên trên viết xuống câu nói này sa đao nhân nhất tộc những người kia ban đầu đối với lang thiên nói chuyện còn có chút xem t h ư ờ n g thế nhưng c h ầ m rãi theo thời gian trôi qua vậy mà nghe lọt được tại làm đến điểm này phía trước chúng ta đầu tiên phải hiểu lão bách tính hy vọng là cái gì kỳ thật bọn họ hy vọng vô cùng đơn giản An、no. cho nên h n chúng ta bước đầu tiên đánh thổ hào chia rụng đất đem những cái kia chèn ép bách tính việc gác bất tận người giết về sau nhanh đem bọn họ thổ địa phân cho bách tính về phần bọn hắn tiền tài dùng cho phát triển bảo đảm bọn họ ăn cơm mặc quần áo vấn đề về sau tiếp x u ố n g giải quyết chèn ép vấn đề muốn giải quyết chèn ép vấn đề hữu hiệu nhất phương tức là thành lập một bộ hoàn chỉnh pháp luật hệ thống muốn làm đến vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội vô luận là quyền cao chức trọng thượng vị giả vẫn là thực lực mạnh mẽ người tu hành một khi bọn họ xúc phạm pháp luật vậy sẽ phải truy cứu tới cùng thiết lập pháp luật vậy sẽ phải làm đến pháp tuyệt đối không thể hướng phạm pháp lược bộ như vậy bách tính lợi ích một khi nhận đến xâm phạm mới có thể giải đoàn có cửa làm bách tính tâm hướng về triều đỉnh thời điểm cái kêu bắc cương nhất định yên ổn cho dù có một ít lòng dạ khó lường người cũng bất quá là giặc cỏ hàng ngũ không đáng sợ nghe đến đó thời điểm sa đao nhân nhất tộc mọi người từng cái trợn mắt há h ố c mồm lang thiên phen này ngôn luận đẩy ngã bọn họ đi qua tất cả nhận biết vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đây là lớn cỡ nào can đảm ngôn luận bọn họ chưa từng nghe nói qua tại bọn họ nhận biết bên trong cường giả nên nhận đến lưu đ lẽ đây là qua nhiều năm như vậy bọn họ tạo thành tư tưởng đã thâm căn cố đế đến mức đánh thổ hào chia r ộ n g đất cái này càng là muốn đứng tại tất cả cường giả mặt đối lập a giờ phút này bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm lang thiên thế nhưng nghĩ đến phía trước lang thiên nói không muốn tại hắn nói chuyện thời điểm đánh g a y hắn liền từng cái đều nhìn xuống còn có một điểm cuối cùng để bách tính con cái nhìn thấy hy vọng muốn làm đến điểm này cũng không khó thiết lập học đường truyền thụ tu hành chúng ta có thể dựa theo loại lớn đem học đường chia làm một số cái ngành học ví dụ như luyện đan luyện k h í vẽ phủ lúc mới bắt đầu nhất những này môn học mỗi cái đệ tử đều học học một chút cơ sở làm những học viên này đối con đường tu luyện có hiểu biết về sau liền lựa chọn chính mình có thiên phú một đường tiến hành đào tạo sâu học tập mấy năm về sau học đường đối với những học viên này tiến hành khảo hạch khảo hạch thông qua lưu lại khảo h ạ c h chưa từng thông qua liền quên lui như vậy bách tính bên trong nắm giữ tuyệt giai thiên phú h ả i tử liền có thể bị đào móc ra là triều đình sử dụng bách tính con cái cũng có cuột khởi hy vọng làm đến trở lên bốn điểm bách tính làm sao có thể không cùng chúng ta một lòng tốt ta lời nói nói xong các ngươi có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi l a n g thiên nhìn xem xa đao nhân nhất tộc mọi người nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau cũng không có người lập tức hỏi thăm bởi vì bọn họ rất nhiều người còn đang tiêu hóa l a n g thiên vừa rồi nói những cái kia lăng thiên nói tới những này thực sự là quá mức có có tính bật phá trực xin hỏi tiên sinh chúng ta nếu quả thật dựa theo lời người nói làm như vậy chẳng phải là muốn đứng tại tất cả người tu hành mặt đối lập người tu hành mới là bắc cương chúa tể giả một khi đứng tại bọn họ mặt đối lập sẽ chỉ cho chúng ta đưa tới phiền phức người thứ nhất đứng lên hỏi hắn đối lăng thiên xưng hô đã thay đổi có một chút ta cảm thấy ta muốn có cần phải vốn nắn người một cái chúng ta làm như vậy cũng không phải là đứng ở tất cả người tu hành mặt đối lập mục đích của chúng ta cũng không phải là giết tất cả người tu hành chúng ta chỉ là đứng ở những cái kia chen ép b á c tính làm sằng làm bậy người mặt đối lập dạng này người là ưu ác tính chết thì chết không hề đáng giá đáng tiếc lăng thiên hồi đáp vừa rồi tiên sinh giảng vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội điểm này căn bản không thể nào làm được người đều sẽ tư t â m một khi chính mình thân bằng hảo hữu phạm vào luật pháp đều sẽ theo bản năng b à o tre còn có nếu là thực lực cực kỳ cường đại người tu hành phạm vào luật pháp chúng ta truy cứu lời nói liền sẽ trả giá cực kỳ giá cao tham trọng lúc này là truy cứu vẫn là không truy cứu không truy cứu lời nói chỗ kia vị vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội há không chính là một câu nói xuông người thứ hai đứng lên dò hỏi vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội đây là lý tưởng hóa một câu ta đương nhiên biết không có khả năng một trăm linh làm đến thế nhưng chúng ta có thể tận khả năng hướng một trăm linh phương hướng dựa xác vào ít nhất phải hướng mọi người truyền đạt một cái tin tức muốn kính sợ luật pháp không phải tùy tiện một người liền có thể trả đạp luật pháp trả đạp luật pháp người tất nhiên sẽ trả giá đắt chúng ta muốn để lão bách tính trong lòng có một cái thuốc căng thần lang thiên lại lần nữa giải đáp nói Thiên trường thụ tu hành. Cái này tiêu một tiền, tính triều tính thường sinh, chuyển hành. phí cũng không phải một con số nhỏ, Bách đình. bách bình ngươi rồi nói, Cái cái người đường, này cũng con này nào đến móc? Bách tính vẫn là triều đình. Nếu là bách tính đến số vừa vậy mở móc? Bình là triều đình đến móc, là là cho ũ n g k nên g khó. h c g ta có thể sử dụng mở trường đường phương thức còn cho bọn hắn cứ như vậy xa đao nhân nhất tộc người không ngừng mà đặt câu hỏi lăng thiên không ngừng mà giải đáp chương ba trăm linh bốn táo bạo thôn dân chương ba trăm linh bốn Táo thôn bạo dân. lần này đặt câu hỏi cùng giải đáp lăng thiên bọn họ một mực duy trì liên tục đến rất muộn s a đao nhân nhất tộc người lúc này thật giống như một khối to lớn bọc biển điên cuồng hấp thu chính mình chưa từng hiểu qua những tư tưởng kia nếu không phải lăng thiên nói muốn trở về nghỉ ngơi bọn họ còn tính toán tiếp tục hỏi thăm nữa tốt tại bọn họ biết ngày thứ hai lăng thiên vẫn là trở về hai ngày sau lăng thiên lại cho s a đao nhân nhất tộc thành viên nói rất nhiều ý nghĩ ví dụ như nông thôn vây quanh thành thị vũ trang cướp đoạt chính quyền đồng thời còn giải thích một chút tẩy não lời nói tiếp xuống là sa đao nhân nhất tộc thành viên muốn đi động viên mách tính cho nên lăng thiên sẽ không có bất kỳ giữ lại tóm lại hắn cảm thấy hữu dụng mình có thể nghĩ tới tư tưởng cùng với phương pháp toàn bộ đều nói cho sa đao nhân nhất tộc thành viên nghe hắn hy vọng chính mình giảng thuật những vật này thật sự có thể giúp được bọn hắn tại sắp chia tay lúc hắn còn cho bọn hắn cái này thế lực mới lên một cái tên mới tân b á c ý tứ cũng rất đơn giản mới bắc cương lúc đầu tính toán kêu tân cương thế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không quá thích hợp đông phương u tiếp xuống liền nhìn các người sa đao nhân nhất tộc biểu hiện chúng ta có chuyện muốn rời khỏi vô song thành hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm có thể nghe đến các n g ư ờ i tin tức tốt lăng thiên đối với đông phương ngu nói t i ê n tâm chúng ta khẳng định có thể làm đến ta hiện tại cũng tin tưởng đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ bảo trọng đông phương ngu nói một câu liền rời đi ngắn ngủi ba ngày thời gian hắn được k í c lợi không nhỏ hắn hiện tại có rất nhiều chuyện muốn đi làm lăng thiên nhìn xem đông phương ngu bóng lưng rời đi cười cười cũng cùng phượng thất, thất bọn họ rời đi tại vô song thành ở ba ngày nên làm sự tình hắn đã làm tiếp xuống liền muốn nhìn xa đao nhân nhất tộc bọn họ năng lực nếu như ngay cả bọn họ cũng làm không được cái tiêu muốn thống nhất bắc cương hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức rời đi bắc cương về sau lăng thiên bọn họ một đường tiếp tục hướng về phía bắc tiến lên bọn họ đem một đường hướng bắc tiến hành tới cùng thông qua viên cầu chỉ dẫn lăng thiên đám người bọn họ đi tới một cái liên miên không dứt sơn mạch bên trong lăng thiên dùng dạ đạ thần tốc quét xuống sơn thôn tình huống cái này vừa quét qua sắc mặt của hắn lập tức nghiêm túc bởi vì hắn phát hiện cái thôn này thật không đơn giản ở trong làng này thực lực cường đại người nhưng có không ít giờ phút này tại thôn vị trí trung tâm có một đám to to nhỏ, nhỏ hài đồng ngay tại huấn luyện bọn họ huấn luyện phương thức có rất nhiều trong đó một loại chính là cùng linh thú vật lộn những đứa bé này mặc dù nhìn xem n ó n ớ t thế nhưng từng cái thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại lăng thiên dùng dạ đ ã quét hình đến một cái nhìn qua chỉ có bảy tám tuổi tiểu hài vậy mà khiêng một khối nặng mấy trăm cân cự thạch tại trật vật thành tẩu đi mang các ngươi đi chơi lăng thiên nói xong thân hình l ó i lên liền cùng phượng thất thất bọn họ hướng về kia chút hải đồng vị trí bay đi bọn họ đến rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người tất cả mọi người đều đình chỉ rèn luyện nhìn về phía bọn họ không tốt những cái kia dây leo bóng bánh ngọt lại tới nhìn thấy lang thiên bọn họ. một đứa bé đột nhiên lớn tiếng hô nghe đến tiếng la của hắn nguyên bản coi như yên tinh trong thôn tại thời gian rất ngắn bên trong trào ra một đám người những người này trong tay cầm đủ k i ể u nấm cụ q u c xẻng liêm đao trở liền hướng về lăng thiên bọn họ mà đến ngắn ngủi mấy phút thời gian liền đem lăng thiên đám người bọn họ triệt để bao vây lăng thiên bọn họ phát hiện những này đem bọn họ bao vây lại người từng cái đều vô cùng khôi ngô giống như lục sơn đồng dạng không những nam nhân như vậy nữ nhân cũng là như thế liếc mắt nhìn qua khoảng chừng hơn mười người chúng ta đây là chọc tổ hong võ vẽ lăng thiên có chút ngoài ý muốn nói n lần g này n cần h g ta trở mấy cái, phải thật tốt giao hấn các ngươi một chút một cái cầm trong tay quốc khôi ngô hán từ nói lần trước các ngươi tới thời điểm ta không tại lần này ta nhất định để các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy các minh đệ đánh một cái cầm trong tay sẻn nam tử nói xong liền trực tiếp hướng về lang thiên bọn họ vào tới lang thiên ta cũng đánh bạch ngọc phá không nói một câu dẫn đầu hướng về đông đảo thôn dân mà đi hắn không có sử dụng không gian kỹ năng trực tiếp sử dụng nắm đấm phát động công kích hắn bây giờ đã là thần tàng cảnh người thu hành lấy bạch ngọc kỳ lân nhất tộc đục thân cường độ đối phó những thôn dân này nếu là còn cần không gian kỹ năng lời nói có một loại rết gà dùng đao mộ trâu cảm giác thất, thất ngươi chú ý bảo vệ ta lang thiên nói hắn sẽ không đánh nhau chỉ biết giết người một khi đậu thủ chính là sắc chiêu Vạn nhất không khống cường chế tốt có đại ộ một đem đánh đầu. đ lắm. những thôn dân này đánh chết một, hai cái, vậy liền không tốt lắm. Tốt. Phương nhẹ chết hai thất thất nhẹ gật tốt Tốt. vậy cái, ca ta có thể lên sao lúc này lang thiên cưới cựu đầu sư tử hỏi nói lời này mới ra kim bối quy n l ư u cùng ám dạ h á c báo cũng đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên phía trước tại giang sơn xã tắc đồ bên trong thời điểm bọn họ dẫn đầu linh thú chiến đấu vậy cũng là chơi nhà tròi rất không có ý nghĩa nhắc tới bọn họ thật đúng là không có cùng nhân loại chiến đấu qua hiện tại thật vất vả có cơ hội đã sớm không nhẫn mại được đi ba người các ngươi đi thôi bất quá phải nhớ kỹ không thể giết người lăng thiên nói được đến lăng thiên cho phép cựu đầu sư tử bọn họ ba cái thân thể nháy mắt liền như là tên rời cung bắn ra ngoài đáng cặp bã chịu chết đi cựu đầu sư tử hô t o nói nó lúc này cười đặc biệt tàn rỡ cho người một loại nhân vật phản diện cảm giác kim bối quý ngưu cùng ám dạ hắc báo theo sát phía sau bắt đầu xuyên qua tại đám người bên trong phanh phanh phanh trong lúc nhất thời các loại tiếng va chạm vang lên không ngừng mà có bóng người hướng về bốn phía bay rớt ra ngoài ngắn n g ủ mười mấy giây nguyên bản đem lăng thiên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh vốn dân toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất ôm khác biệt bộ vị thống khổ trú Kiểu Kim đầu sư tử, ba ố i giả báo 4 người Quỳnh Yêu, bọn hắc họ ám báo t nhau, m ặ trăm hướng 4, cái phương hướng khác nhau, phát cái a từng tiếng g thét. Mặc linh n g t h ê năm n g c i cựu được, i đầu sư tử bạo phát c h ắ c không được bị chúng ta đánh không bao lâu liền lại tới nguyên lai、like、là tìm tới giúp đỡ chỉ là các ngươi những n à y dây leo bóng bánh n g ọ n có phải là quá không nói v õ đức vậy mà nhờ người ngoài hồ bất quy người đi ra nói chuyện a lúc này một cái đã có tuổi l ã o giả đột nhiên từ đằng xa đi lên trước đối với xung quanh lớn tiếng nói thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ sân mạch hắn tiếng nói vừa ra về sau liền vẫn nhìn một phía tìm kiếm lấy trong miệng hắn hồ bất quy nhưng mà hắn đã chờ rất lâu cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện vị lao tiên sinh này ta nghĩ các ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không phải là trong miệng ngươi hồ bất quy mời tới giúp đỡ chúng ta mấy cái chỉ là đi qua nơi này nhìn thấy những h ả i đồng này đang tu luyện xuất phát từ hiếu kỳ cho nên rơi vào nơi này nhìn xem lăng thiên đối với lão giả nói ngươi mơ tưởng lừa q a t a hồ bất quy rảo hợp nhất các ngươi còn nói không phải hắn mời tới giúp đỡ ngươi xem một chút các ngươi phương thức chiến đấu cùng hắn giống nhau như lúc lão giả nhìn xem lăng thiên nói phương thức chiến đấu giống nhau như lúc lời này như thế nào lăng thiên tò mò hỏi đều là một người một cái linh thú lão giả nói nghe nói như thế lăng thiên bọn họ toàn bộ đều nhịn không được xứng sờ một người một cái linh thú vậy liền coi là phương thức chiến đấu giống nhau như lúc cái này đều cái gì thần tiên l o d i c vậy nếu là dùng kiếm người dùng kiếm chiến đấu chẳng phải là nói tất cả kiếm tu đều là cùng một bọn thôn này bên trong người đầu cũng không quá linh quang a lao giả này một người nghĩ như vậy vậy thì thôi dù sao đầu toàn cơ bắt người thế gian này vẫn có một ít có thể là nhìn qua trong thôn này người đều như vậy nghĩ vậy thì có chút vấn đề xem ra đây là một đám tứ chi phát triển đầu góc ngu xì、si、người lời này không đối ngươi suy nghĩ một chút nếu như chúng ta thật là hồ bất quy mời tới giúp đỡ vậy bây giờ chúng ta đã đánh ngã các ngươi những người này hắn có phải là có lẽ nhảy ra nhục nhã các ngươi có thể là hắn cũng không có xuất hiện điều này nói rõ chúng ta không phải hắn mời tới lang thiên nói có chút đạo lý đã các ngươi không phải hồ bất quy mời tới vì cái gì muốn đánh chúng ta thôn người lao giả đột nhiên nhìn xem lang thiên hỏi là bọn họ trước vây quanh chúng ta cũng là bọn h ắ n động thủ trước chúng ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi lang thiên nói cái gì c ầ u thí phòng vệ chính đáng ta nhìn các ngươi rõ ràng chính là bắt nạt chúng ta mãng thôn người hôm nay nếu không cho chúng ta dập đầu nhận sai liền để các ngươi chịu không nổi lao giả có chút không thèm nói đạo lý nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau từ xung quanh lại xuất hiện mười mấy cái khôi ngô nam tử những n à y nam tử so với phía trước xuất hiện những người k i a muốn lớn tuổi không ít thực lực cũng muốn cường đại không ít ta có phải là cho người mặt m ũ i cùng ngươi thật tốt nói chuyện ngươi không phải là không nghe đúng không cho ta đánh hắn một trăm cái miệng rộng ta nhìn hắn có thể hay không nói chuyện cẩn thận l a n g thiên tức giận nói hắn dễ nói chuyện thế nhưng cái này không hề đại biểu cho hắn không còn cách nào khác rõ ràng là mạng thôn những người này chính mình trước đối với bọn họ độc thủ hiện tại muốn bọn họ dập đầu nhận sai đều nói không phải mãnh long bất quá sông hôm nay hắn liền muốn cưỡng chế để ép địa đầu xà này nghe đến lăng thiên lời nói cựu đầu sư tử cái thứ nhất động đại ca để cho ta tới ta đã sớm nhìn cái này lại n h ả y ra hỏa khó chịu cựu đầu sư tử nói xong nháy mắt đi tới lao giả trước mặt nó nâng lên to lớn móng vuốt liền đối với lao giả liền đập đi xuống lao giả t h ấ y thế cũng không có mảy may e ngại nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên nắm đấm hướng về cựu đầu sư tử đập tới phanh l à n to lớn móng vuốt cùng nắm đấm đụng vào nhau thời điểm vậy mà là cựu đầu sư tử rút lui mấy chục mét khí lực thật là lớn cựu đầu sư tử trong lòng yên lặng nói nó mới vừa cảm giác được chính mình hình như bị một ngọn núi đục vào thân thể của ông lão bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng giống giữ vững thân thể về sau cựu đầu sư tử phẫn nộ hét lớn một tiếng nó chính là cựu đầu sư tử nhất tộc bây giờ càng là thần thắng cảnh vậy mà tại nhục thân so đấu bên trong bại bởi một nhân loại s、si、ĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn theo gầm lên giận dữ nó thần tốc đung đưa thân thể trong trước mắt nó nguyên bản chừng hai m thân thể trực tiếp biến thành cao một mươi m đồng thời nó che giấu mặt khắp tám quả đầu cũng toàn bộ đều dài đi ra giờ khắp này nó hiện ra chân thân nhục thân so đấu bại bởi một nhân loại đây là nó vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu nếu là việc này truyền về l i n h vực để nó phụ thân biết sợ rằng sẽ đưa nó trục xuất cựu đầu sư tử nhất tộc khôi phục chân thân cựu đầu sư tử không có phân công những bất luận cái gì công kích tiếp tục giống phía trước như thế thân hình loay lên nâng lên móng lướt đối với lao giả đập đi qua lao giả nhìn thấy cựu đầu sư tử gián g dấp sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc ngay sau đó hắn s o n g quyền nắm chặt nguyên bản liền thân thể khôi nô vậy mà thần tốc bành trứng lên cơ thể của hắn thật giống như ngay tại thổi phông đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đ Đến chiến. Lao song phương công kích va chạm lần nữa ở cùng nhau phanh song phương công kích đụng vào nhau về sau phát ra một tiếng to lớn âm b ạ o thanh song phương thân thể đồng thời phía sau vài trăm mét đụng phải trên mặt đất cây cối nhưng mà hai người người nào đều không có nga xuống lan mình một cái thân thể lại lần nữa đằng không mà lên hướng về lẫn nhau mà đi cứ như vậy theo song p ư ơ n g tốc độ công kích càng lúc càng nhanh trên không không ngừng mà chuyển đến âm bạc thanh lốt bút giống như đốt pháo đồng dạng lao giả này trên thân năng lượng ba động cũng không lớn thế nhưng nhục thân cực kỳ cưng hãn tối thiểu nhất có khí h ả i cảnh thực lực phương thất thất lúc này ở một bên nói tiểu cựu từ đầu đến cuối đều tại sử dụng nhục thân vật lộn cũng không có nghiêm túc nếu như nó nghiêm túc lời nói muốn đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay b ạ c h ngọc phá không lập tức nói xem như chính mình bạn chơi hắn đương nhiên phải giữ gìn một cái có thể lấy thuần nhục thân thực lực cùng tiểu c ự chiến đấu đến loại này tình trạng không thể không nói người này thật là hình người hung thú ám giả hắc b á ở một bên nói nó thuộc về nhanh nhẹn loại hình linh thú đơn thuần nhục thân cường độ so ra kém cựu đầu sư tử lao giả này có thể cùng cựu đầu sư tử đánh bất phân cao thấp điều này nói rõ nhục thân cường độ tại nó bên trên nếu để cho ta lên tia nhân loại cái này sẽ đã sớm nằm trên đất kim bối q u ỳ ngưu h lúc này khinh thường nói đông đảo linh thú bên trong muốn nói nhục thân cường đại nhất không gì bằng nó thậm chí nó một thân thực lực chính là ỉ lại tại thân thể mạnh mẽ nếu để cho nó bên trên cùng cựu đầu sư tử đối chiến lao giả một trăm phần trăm đã nằm trên đất nếu không chúng ta đi tìm những cái tia nhân loại vui lửa một chút kim bối quy ngưu đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trước bọn họ nhìn thấy cựu đầu sư tử cùng bọn họ giáo đầu lực lượng tương đương nhất là lấy lục thân tiến hành vật lộn liền nhìn lại bọn họ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc loại này một đối một chiến đấu bọn họ là khinh thường tiến hành vây công tại sao ta cảm giác giáo đầu hình như rơi xuống hạ phòng một người nói chỗ nào rơi xuống hạ phòng song phương rõ ràng lực lượng tương đương dạng này tiếp tục chiến đấu đi xuống thắng lợi khẳng định là giáo đầu giáo đầu lực lượng sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không khô cạn thế nhưng đầu kia sư t ử không giống nó khẳng định sẽ mệnh một người k h á c nói các ngươi ai dám lên phía trước đánh với ta một trận lúc này mãn g thôn những thôn dân này nhìn thấy một cái màu xanh đại n h ư u xuất hiện ở bọn họ phía trước khiêu khích nhìn xem bọn họ ta đến một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi tráng hắn nói hắn nói xong thân hình loại lên liền hướng về kim bối quỳnh ngưu mà đi các loại liền tại tráng hắn khoảng cách kim bối quỳnh ngư càng ngày càng gần thời điểm kim bối quỳnh ngư đột nhiên hô làm sao ngươi sợ tráng hán sau khi dừng lại nhìn xem kim bối quỳnh ngư hỏi n g ư ơ i quá yếu các ngươi những người này cùng lên đi kim bối quỳnh ngư khinh thường nói côn vọng an ta một q u y ề n tráng hán nói xong liền nâng lên nằm đấm hướng về kim bối quỳnh ngư mà đến nhưng mà đối mặt đánh tới tráng hán kim bối quỳnh ngư trong mắt tràn đầy khinh thường nó đều không có m g ợ lực chỉ là một cái nhảy vọn hướng về đối phương đụng tới đối mặt đánh tới kim bối quỳnh ngư tráng hán trực tiếp dùng nắm đấm đập về phía đầu của đối phương phanh nổ vang một tiếng về sau tráng hán cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh bay ra ngoài không biết bay ra ngoài bao xa biết đại ca kim bối quỳnh ngưu có chút bất đắc dĩ nói thu thêm chút sức độ chiến đấu thời điểm chiến đấu liền bó tay bó chân không phải quá thoải mái thế nhưng có chút ít còn hơn không a nó chính là vì chiến đấu mới khiêu khích những người này nếu là hiện tại để nó trở về nó tự nhiên không muốn Đám ta nói sớm các ngươi cùng tiến lên đến chiến kim bối quỳnh ngưu lại một lần khiêu khích nói lần này mang thôn những thôn dân kia không có nhất định muốn một đối một hai mắt nhìn nhau một cái về sau một mạch hướng về kim bối quỳnh ngưu lao đến theo bọn hắn nghĩ chỉ có tại lực lượng tương đương dưới tình huống mới sẽ một đối một song phương thực lực sai biệt quá lớn đó chính là muốn mê công nhìn thấy sông tới đông đảo thôn dân kim bối quỳnh ngưu nhẹ nhàng dùng móng tới một cái mặt đất mang ngưu va chạm sau một khắc thân thể của nó hóa thành một cái bóng hướng về sông tới mọi người rất nhanh mang thôn những thôn dân kia liền cảm giác được bọn họ hình như bị một tòa núi lớn đụng toàn bộ đều một cái tiếp một cái bay ra ngoài ngắn ngủi mười mấy giây tất cả s ô n g tới thôn dân toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất cũng may mắn kim bối quỳnh ngưu thu lực bằng không những người này liền không phải là nằm trên mặt đất đơn giản như vậy mà là sẽ giống người thứ nhất như thế trực tiếp bị đụng bay đi ra mấy ngàn mét xa quá yếu có hay không cường đại một chút kim bối quỳnh ngưu lúc này lớn tiếng hô nhưng mà lần này không ai tiến lên cùng lúc đó tại mang thôn một tòa núi lớn giữa sườn núi một cái gầy gò lao giả cùng một cái trên mặt có đạo xẹo r ắ n người đặc biệt khôi ngô nam t ử song song đứng bọn họ thực lực thật mạnh a nhìn qua còn không có suất t o à n lực cái này chỉ ít có thần tàn g cảnh thực lực lại tiếp tục như vậy các thôn dân nguy hiểm mặt sẹo một mặt lo lắng nói không cần lo lắng bọn họ hiện nay nhìn qua cũng không có ác ý chỉ là không biết bọn họ đi tới m a n g thôn vì chuyện gì gầy gò lao giả nói nếu như bọn hắn thật chỉ là đi qua lời nói vậy thì thôi nếu là đúng chúng ta m a n g thôn có ý tưởng vậy ta liền đánh chết bọn họ mặt sẹo nói chỉ mong bọn họ đến sẽ không mang đến phiền phức gầy gò lao giả có chút bất đắc gì nói hai vị tất nhiên đối với chúng ta đến như vậy đề phòng sao không hiện thân gặp mặt ngay lúc này hai người này bên thai vang lên một thanh â m nghe nói như thế ánh mắt hai người hướng về lăng thiên bọn họ vị trí nhìn liền thấy lăng thiên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên bọn họ đi thôi tất nhiên nhân g i a đã phát hiện chúng ta chúng ta dù sao cũng phải đi gặp gậy gò lao đầu đối với mặt sẻo nói bọn họ tốt nhất thức thời một điểm bằng không làm nát bọn họ mặt sẻo một mặt hung thần ác sắp nói một hồi kiềm chế tính tình của ngươi đứng hai ba câu nói liền cùng nhân g i a lên xung đột các người mãng thôn người đều như thế mắc sao gậy gò lao đầu không h ỏ i hỏi bằng không ngươi cho rằng mãng thôn mãng là thế nào đến tại chúng ta mang thôn chỉ có một cái tín nhiệm gặp chuyện không quyết mãng là được rồi mặt s ẻ o lớn tiếng nói hai người nói chuyện thời điểm hướng về lăng thiên bọn họ bay tới rất nhanh liền rơi vào lăng thiên mặt của bọn họ phía trước phanh bọn họ vừa v ặ n hạ xuống một thân ảnh liền đập vào mặt của bọn họ phía trước chính là phía trước cùng cựu đầu sư t ử chiến đấu giáo đầu chiến đấu lâu như vậy hắn cuối cùng vẫn là bị t h u a giống lúc này cựu đầu sư t ử từ trên trời giáng xuống rơi vào giáo đầu phía trước phát ra gầm lên giận dữ thanh âm của nó bên trong tràn đầy vui vẻ dù sao nó là người tháng trở về a lăng tiên đối với cựu đầu sư t ử nói một câu nghe đến hắn lời nói cựu đầu sư t ử thân thể c h ậ m dai thu nhỏ chín cái đầu cũng biến thành một cái đầu lăng tiên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía đáp xuống trước mặt bọn hắn hai cái kia nam tử trên thân vị này là mạng thôn thôn trưởng hạng b à thiên ta là mạng thôn đại tế thi thủy khinh ngân không biết chư vị trước đến chúng ta mạng thôn vì chuyện gì g ầ y gò lao giả nhìn xem lăng tiên hỏi hắn nhìn ra lăng tiên là đoàn người này bên trong người lãnh đạo cho nên trực tiếp đối thoại với hắn ta gọi lăng tiên chúng ta sở dĩ tới đây là vì chúng ta thất lạc một vài thứ chuyên tới để tìm kiếm lăng tiên rất thẳng thắn nói chính chủ đều đi ra hắn cũng không có cần phải che giấu thất lạc một vài thứ không biết là thứ gì thủy k i n h ngân c a o mày hỏi hắn đang suy nghĩ đây có phải hay không là lăng tiên tìm mượn cớ trước đến thăm dò mắm thôn tổng cộng thất lạc hai dạng đồ vật một cái lớn chừng quả đấm tiểu cầu phía trên có nguyên tố ba đ ậ u một những là một tôn tiểu đ ỉ n h một thước lớn nhỏ nếu là hai vị nhìn thấy qua hai thứ đồ này còn mời trả lại cho chúng ta chúng ta lập tức rời đi lăng tiên ngữ khí rất bình t h ẳ n nói nghe đến hắn lời này sắc mặt hai người nháy mắt biến đổi chương ba trăm linh bảy vô tận chiến trường phía ngoài phong ấn chương ba trăm linh bảy vô tận chiến trường phía ngoài phong ấn nhìn thấy hạng bá thiên cùng thủy k i n h ngân đột biến sắc mặt lăng thiên liền biết hai người này gặp qua thế giới linh tinh hòa tiểu đ ỉ n h b â n g không hai người bọn họ không thể nào là bộ dáng này ngươi nói hai thứ đồ này chúng ta không có nhìn thấy chư vị mời về a thủy k i n h ngân lúc này nhìn xem lăng thiên nói các hạ hà tất mở mắt nói lời bịa đặt chúng ta tất nhiên có thể tìm đến nơi này liền không phải con rồi không đầu mấy vị đem chúng ta đồ vật còn cho chúng ta chúng ta xoay người rời đi tuyệt không quáy g i y chư vị vâng không tránh không được muốn sử dụng bạo lực lăng thiên thản nhiên nói đều nói không thấy ngươi lại lại nại ta cái này liền đánh nổ đầu của ngươi hạng bá thiên lớn tiếng nói ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nếu là thật sự độc thủ các ngươi mang thôn có thể hay không tồn tại còn khắc nói đến lúc đó bọn họ những người này sợ rằng đều phải chết lăng thiên nói xong chỉ chỉ xung quanh đông đảo thôn dân nghe nói như thế hạng bá thiên lập tức tức sủi bọc mép lăng thiên cũng dám uy hiếp bọn họ bọn họ chưa từng e ngại bất cứ uy hiếp gì muốn chiến vậy l i ề n chiến bọn họ mang thôn thôn dân cũng không sợ chết hiện tại hạng bá thiên muốn nói điểm gì thời điểm thủy k i n h ngân ngăn cản、hắn. chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không gặp ngươi ngươi vừa rồi nói cái kia hai dạng đồ vật chúng ta xác thực gặp qua thế nhưng cái kia hai dạng đồ vật hiện tại cũng không phải là tại mãn thôn thủy k i n h ngân nói hai thứ đồ này từ trên trời giáng xuống theo lý mà nói đồ vật chủ nhân tìm tới tự nhiên có lẽ còn cho nhân dân ra bọn họ không phải là không muốn còn mà là không có cách nào còn hắn có khả năng nhìn ra lang thiên đám người bọn họ thực lực cường đại nếu quả thật chiến đấu lời nói mãn thôn người khẳng định sẽ chết vô số đây là hắn không muốn nhìn thấy đồ vật không tại mãn thôn chỉ giáo cho căn cứ chúng ta thăm dò đồ vật nhưng lại tại mãn thôn lăng thiên nói hắn phía trước dùng biên cầu thăm dò thời điểm hắn chỉ phương hướng chính là mãn thôn chư vị có nghe nói qua vô tận chiến trường t h ủ y k i n h ngân nói ân tứ đại tử địa bên trong xếp hạng thứ hai vô tận chiến trường lăng thiên hỏi đối với tứ đại tử địa hắn đều là nghe nói qua trong đó hắn còn đi qua cấm k ỵ cốc bất quá đối với vô tận chiến trường hắn cũng không có đi và qua vô tận chiến trường liền tại mãn thôn vị trí cái này một vùng núi bên trong chúng ta phía trước tận mắt nhìn đến ngươi nói cái kia hai dạng đồ vật bay vào vô tận chiến trường bên trong t h ủ y k i n h ngân như thật nói vì để tránh cho chiến đấu không cần thiết hắn chỉ có thể nói thật ngươi cho rằng nói ra những lời này ta liền sẽ tin tưởng sao cầm người khác đồ vật không trả về cũng không phải một kiện rất lễ phép sự tình lang thiên ngữ khí băng l á n h nói chúng ta nói tới đều là thật cái kia hai dạng đồ vật s á t thực cũng bay vào vô tận chiến trường bên trong t h ủ y k i n h ngân lớn tiếng nói tốt liền tính ngươi nói là sự thật cái kia không làm phiền các ngươi chúng ta đích thân tiến vào vô tận chiến trường đi l ấ y lang thiên nói các ngươi không thể đi các ngươi có thể biết vô tận chiến trường bên trong tồn tại đáng sợ cỡ nào âm linh một khi bọn họ xuất hiện tại ngoại giới tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán cho nên vô luận như thế nào cũng không thể mở ra vô tận chiến trường t h ủ y k i n h vân nói như vậy nói cách khác các ngươi đã không thể lấy ra chúng ta mất đi đồ vật lại không cho chúng ta tiến vào vô tận chiến trường các ngươi cảm thấy chúng ta cứ như vậy tốt đổi sao lang tiên nhìn xem hai người hỏi nếu như không phải hắn đã khẳng định m ạ n thôn thôn dân chính là tam thập lục tộc bên trong đại lực nhất tộc hắn đã sớm độc thủ căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm đại lực nhất tộc tứ chi phát triển có thể lực k h i ê n sơn n h ạ thế nhưng đầu ó c bu bọn họ một mực tin tưởng vững chắc đại lực xuất kỳ tích cho nên cho tới nay gặp phải sự tỉnh thời điểm liền một cái chữ mãng các ngươi nếu là không tin ta cũng không có biện pháp ta nói tới đều là sự thật các ngươi nếu không tin cứ việc chính mình tìm kiếm t h ủ y k i n h ngân nói nghe đến hắn nói như vậy lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra viên cầu nháy mắt viên cầu nhảy vọt mấy lần liền hướng về một cái phương hướng bay đi chúng ta đuổi theo lăng thiên đối với phượng thất thất mấy người bọn hắn nói sau đó mấy người thân hình nói lên liền cùng tại viên cầu phía sau hạng ba thiên cùng thụy k i n h ngân thấy thế cũng đổi vàng đổi đi t h e xem o sao. lăng ngăn thiên bọn Nhìn bọn biện định Chúng muốn cản Hạng thiên nhìn thực thứ trí. ta t họ phía họ pháp hai h kia ba sau. qua, xác xác có vị ủ y kinh ngân tràn đầy tự tin nói bọn họ bố trí phong ấn không tinh thông phong ấn người rất khó giải ra mà toàn bộ nhân gian không có người so với bọn họ càng tinh thông hơn phong ấn thuật trừ phi nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực ước ép phá đi phong ấn thụy k i n h ngân cảm thấy l a n g tiên đám người bọn họ thực lực mặc dù không kém chỉ ít có thần tàng cảnh có thể là liền xem như nhiều vị thần tàng cảnh cường giả cũng vô pháp phá đi phong ấn rất nhanh l a n g tiên bọn họ đi theo viên cầu chỉ dẫn liền đi tới một ngọn núi dưới chân núi lúc này viên cầu tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui không tiến thêm nữa nếu như hai người bọn họ không có nói sai lời nói nơi này hẳn là vô tận chiến trường lối vào chỉ bất quá nhập khẩu bị che giấu lăng thiên nói xong dùng d ạ đã quét nhìn ngọn núi tình huống bên trong chỉ là lần này mọi việc đều thuận lợi d ạ đạ vậy mà mất hiệu lực d ạ đạ chỉ có thể quét hình tồn tại ở trước mắt không gian đồ vật mặt khác không gian sự vật liền không có biện pháp tiến hành quét nhìn trải qua lăng thiên thăm dò hắn phát hiện trước mặt hắn cái này một ngọn núi bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường tồn tại viên cầu có thể lưu lại tại chỗ này nghĩ đến thế giới linh tinh hòa tiểu định khẳng định tại chỗ này phá không ngươi có thể hay không cảm giác được nơi này có hay không có gì không gian tồn tại lăng thiên dò hỏi ta cảm giác cảm giác bạch ngọc phá không nói xong thân hình lõe lên liền biến mất ngay tại chỗ hắn lợi dụng tự thân không gian năng lực bắt đầu tại vùng không gian này bên trong bắt đầu xuyên qua xem xét không gian tình huống rất nhanh bạch ngọc phá không thân ảnh liền xuất hiện ở làng tiên trước mặt nơi này xác thực khác thường không gian tồn tại ta phát hiện cái này dị không gian lối vào chỗ có vô số cường đại phong ấn có những thứ này phong ấn tồn tại chúng ta là không cách nào tiến vào dị không gian bạch ngọc phá không nói người có biện pháp đem những này phong ấn bài trừ sao làng tiến hỏi có thể thế nhưng cần một chút thời gian bạch ngọc phá không lòng tin m ư ơ i phần nói bất luận cái gì phong ấn đều là dựa vào không gian tồn tại h á n trưởng không không gian chi lực có thể đem những này phong ấn từ không gian bên trên từng chút từng chút loại bỏ từ r Trường ư ờ n thần tàng cành cứng dạ. 308, 27 vị thần tàng cành cứng g vị vị t không gian bên trên loại bỏ phong ấn có chút cùng loại với có người trên tàng cây bố trí đại lượng cạm bẫy đơn giản nhất thô bạo nhất phá hư những cạm bẫy này phương thức chính là đem cây móc xuống bạch ngọc phá không lúc này việc cần phải làm chính là đào cây ngươi buông tay bại trừ phong ấn chúng ta giúp ngươi hộ pháp lang thiên nói hắn lúc nói lời này đem ánh mắt rơi vào hạng bá thiên cùng thủy k i n h ngân trên thân hắn chủ yếu là sợ hai hai người này tới quấy dối muốn bài trừ phong ấn thật sự là không biết tự lượng sức mình chúng ta bố trí phong ấn há lại dễ dàng như vậy bị phá trừ nhìn thấy bạch ngọc phá không cử động thủy k i n h ngân có chút k h i n h thường nói hắn cũng không có ngăn cản ý tứ tùy ý lăng thiên bọn họ xem như chỉ là vô dụng thời gian quá dài hắn liền cảm giác được bọn họ bố trí tầng thứ nhất phong ấn lại bị phá vỡ theo tầng thứ nhất phong ấn bị phá ra từ mãng thôn cách đó không xa trên một ngọn núi bay ra ngoài tám đạo thân ảnh bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lăng thiên bọn họ vị trí bay tới thời gian mấy hơi thở bọn họ liền đi tới thủy k i n h ngân trước mặt mấy người này cùng mãng thôn mọi người ngoại hình lên song khác nhau hoàn toàn bọn họ một cái so một cái gầy gò hình như một trận gió lớn đều có thể đem bọn họ thổi đi có thể nói cùng mãng thôn hình người thành tranh lệch rõ ràng đại trưởng lão đây là có chuyện gì làm sao chúng ta bày ra tầng thứ nhất phong ấn bị phá ra một người nhìn xem thủy k i n h ngân hỏi bọn họ cảm giác được tầng thứ nhất phong ấn bị phá trừ thời điểm còn tưởng rằng có cái gì cường địch đi tới nơi này mới phát hiện đại trưởng lão vậy mà cũng tại cái này sao có thể hắn như vậy thời gian bên trong một người liền phá trừ chúng ta tầng thứ nhất phong ấn thủy kinh ngân lẩm bẩm nói k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin hắn vừa rồi hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng lại có người có khả năng dễ dàng như thế liền phá mở bọn họ tầng thứ nhất phong ấn có người tại bài trừ phong ấn tầng thứ nhất phong ấn hắn chỉ dùng không đến một chén t r à thời gian thủy kinh ngân đối với hỏi thăm hắn người nói cái gì không đến một chén trả thời gian cái này sao có thể những người khác cũng đều là một mặt bất khả tư nghị mặc dù rất khó tin tưởng nhưng đây đều là ta tận mắt nhìn thấy t h ủ y k i n h vân nói đại trưởng lão đến tột cùng là ai ngươi làm sao c h ơ mắt nhìn hắn phá hư phong ấn cái này phong ấn phía sau có thể là vô tận chiến trường a nếu là đem bên trong âm linh thả ra nhân gian chắc chắn sinh linh đ ổ thán một người nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một chi kèn cờ lạ dị nẹt theo hắn dùng linh khí thôi động kèn cờ lạ dị nẹt bên trên bước lên nồng đậm khói đen cái này khói đen đặc biệt rõ ràng cho dù cách nhau hơn trăm dặm đều có thể nhìn rõ ràng đông, đông đông theo đạo này khói đen dâng lên ba phương hướng trước sau vang lên tiếng trống trận nghe đến tiếng trống trận lấy phong ấn làm trung tâm ba phương hướng không ngừng mà bay ra một đạo lại một đạo bóng người những bóng người này hội tụ vào một chỗ đem l a n g thiên đám người bọn họ đoàn đoàn bao vây phương nào tạ tử dám c a n đảm phá hư vô tận chiến trường phong ấn một người lớn tiếng nói hắn trên người mặc áo bào đen đứng tại một cái to lớn hát xà trên đầu nổi đ ồ n g b ể n giữa không trung ở phía sau hắn còn có một chút người phân biệt mang theo hồ ly chuột con nhím chuẩn những người này trên thân toàn bộ đều tản ra dọa người khí tức tất cả đều là thần tàng cảnh lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn tính toán một chút xuất hiện thần tàng cảnh người tu hành có hai mươi bảy vị không nghĩ tới nơi này trừ đại l ự c nhất tộc vậy mà còn có ngũ tiên nhất tộc còn lại một cái kia hẳn là phong ấn nhất tộc xem bộ dáng là bọn họ tam tộc thủ hộ lấy vô tận chiến trường l a n g thiên trong lòng yên lặng nói giờ phút này trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ hắn cũng không phải e ngại cái này hai mươi bảy vị thần tàng cảnh người tu hành mà là bởi vì một khi phát sinh xung đột lời nói tránh không được muốn xuất thủ thần tàng cảnh người tu hành một khi toàn lực chiến đấu tất nhiên sẽ kinh tiên động địa đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện tử thương cái này ba đại tộc đều là tam thập lục tộc bên trong trụ cột vững vàng nếu là đem bọn họ không cẩn thận đánh chết đây chính là tổn thất thật lớn chuyện cho tới bây giờ không có cách nào chỉ có thể thẳng thắn thân phận lang thiên nội tâm bất đắc dĩ nói hắn rất rõ ràng nếu như không thẳng thắn thân phận lời nói chiến đấu không thể tránh được những người này bị mất một vài thứ phía trước bay vào vô tận chiến trường bọn họ muốn đi vào vô tận chiến trường đem tìm trở về ta vốn cho rằng bọn họ không có năng lực bài trừ chúng ta bày ra phong ấn không nghĩ tới không đến một chén t r à thời gian đạo thứ nhất phong ấn liền bị phá trừ thủy k i n h ngân dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích một cái chuyện đã xảy ra mấy vị đình chỉ các ngươi bài trừ phong ấn hành động bằng không chúng ta liền động thủ đứng tại to lớn hát xà phía trên láo giả nhìn xem lăng thiên bọn họ nói hắn nói chuyện thời điểm dùng khí tức khóa chặt mấy người tùy thời chuẩn bị động thủ chuyện này đứng tại lăng thiên bọn họ góc độ bọn họ cũng không có làm sai bọn họ đồ vật thất lạc đương nhiên phải nghĩ biện pháp tìm về có thể là đồ vật tất nhiên bay vào vô tận chiến trường vậy bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo vô luận chiến trường tuyệt đối không thể bị phá ra nếu ai dám cưỡng ép phá vỡ vô tận chiến trường phong ấn bọn họ nhất định cùng không chết không thôi bọn họ như thế nhiều người ở chỗ này chính là vì thủ hộ vô tận chiến trường phá không ngươi trước ngừng một chút a lúc này lăng tiên h nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bạch ngọc phá không thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn lăng tiên h ngươi sợ bọn họ mặc dù người đông thế mạnh thế nhưng thật muốn chiến đấu chúng ta chưa hẳn thua bởi bọn hắn bạch ngọc phá không nói hắn là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc phượng thất thất là phượng hoàng nhất tộc cựu đầu sư tử bọn họ từng cái huyết mạch đều rất mạnh cùng là thần t h n g cảnh cho dù lấy một đích hai cũng chưa chắc sẽ thua chớ đừng nói chi là còn có lăng tiên lăng tiên từ trước đến nay không sợ vây công những người này muốn dựa vào số lượng chiến thắng bọn họ. rất khó thế thì không có chỉ là ta có càng tốt phương pháp hạng ba thiên thủy k i n h ngân còn có vị này hát xà l ã o nhân không biết có thể mượn một bước nói chuyện lăng thiên quay đầu đối với ba người nói ngươi có lời gì ở chỗ này nói hạng ba thiên không nhịn được nói lăng thiên cũng không có đáp lời mà là nhìn xem thủy k i n h ngân cùng cái kia ngồi tại hát xà trên đầu l ã o nhân hai người này liếc nhau một cái nhẹ gật đầu bọn họ có thể nhìn ra lăng thiên đám người bọn họ thực lực không kém nếu thật là chiến đấu kết quả cuối cùng sẽ như thế nào ai cũng nói không tốt nói không chừng liền tính bọn họ cuối cùng có khả năng chiến thắng cũng là thắng thảm hiện tại có thể nhìn xem l a n g tiên hổ lô bên trong muốn làm cái gì ba người bọn hắn thực lực cưỡng hãn cũng không sợ l a n g tiên ra vẻ vậy liền mượn một bước nói chuyện hắc xả lao nhân nói sau đó bốn người bọn họ liền rời đi mọi người vị trí bay về phía nơi xa một cái chân núi có lời gì nói thằng a đi tới địa phương về sau hắc xả lao nhân cau mày nói mời ngươi phong ấn một cái không gian xung quanh đừng để người ngoài cảm giác được không gian bên trong tất cả lăng tiên đối với thủy khinh ngân nói đối với cái này thủy k i n h ngân trần trờ một chút làm theo nếu như việc này c a n hệ trọng đại lời nói xác thực đến thận trọng một điểm chỉ thấy thủy k i n h ngân hai tay k ế tấn từng cái phủ văn tạo thành dây xích hóa xuất hiện ở bọn họ xung quanh tạo thành một cái đặc thù không gian một khi có người ngoài muốn thăm dò cái này không gian bên trong tình huống thủy k i n h ngân sẽ ngay lập tức nhận đến phản hồi nhìn thấy thủy k i n h ngân phong tỏa không gian lang tiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ thiên đạo thương thương lang tiên thản nhiên nói hắn quyết định thẳng thắn thân p ậ n nghe nói như thế ba người thần sắc xứng sở hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt có chút khiếp sợ chẳng lẽ nói trước mắt lang thiên cũng là tam thập lục tộc bên trong nhất tộc bọn họ đều đang suy nghĩ lang thiên phù hợp tam thập lục tộc bên trong tộc nào nhân đạo diệu diệu sau đó ba người đồng thời nói tam thập lục tộc lang thiên tiếp tục nói ta là đại lực ta là phong ấn ta là ngũ tiên đối xong khẩu hiệu ba người con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lang thiên bọn họ biết tiếp xuống lang thiên muốn lấy ra thuộc về bọn hắn tam thập lục tộc tín vật bọn họ rất nhanh liền có thể biết rõ lang thiên đến tột cùng là tam thập lục tộc tộc nào tại bọn họ nhìn kỹ lang thiên lật bàn tay một cái lấy ra một khối lệnh bài màu và nóng thiếu hoàng lệnh người người là thiếu hoàng thủy k i n h ngân hoàng sợ nói nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân l a n g thiên l a n g thiên giơ lên trong tay lệnh bài thản như nói n nghe nói như thế hạ ba thiên thủy k i n h ngân cùng với hát xà lao nhân đồng thời đối với hắn quỳ một chân trên đất quỳ xuống hạ ba thiên b á i kiến thiếu hoàng thủy k i n h ngân b á i kiến thiếu hoàng ma đông dương b á i kiến thiếu hoàng ba người đồng thời cung tình nói giờ phút này bọn họ nội tâm bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng bọn họ không nghĩ tới sẽ tại dưới tình huống như vậy gặp phải thiếu hoàng nói thật bọn họ cho tới nay đều cảm thấy bọn họ biết bọn họ chủ thượng đoán chừng đá vất lạc chủ thượng vất lạc nhân hoàng nhất mạch huyết mạch đều đoàn tuyệt bọn họ đều rất rõ ràng nhân gian từ đây muốn rắn bắt đầu bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu là nhân gian thật bị thiên giới triệt để chiếm hữu bọn họ liền trong bóng tối ẩn núp xuống tìm cơ hội san giết thiên giới người tu hành ai có thể nghĩ l i ê n tại bọn hắn đều không ôm hy vọng thời điểm lăng thiên vậy mà tự xưng nhân hoàng nhất mạch truyền nhân ba vị x i n đứng lên lăng thiên thản nhiên nói lên ba người mang theo mừng rỡ lại dò xét ánh mắt nhìn xem lăng thiên mặc dù lăng thiên lấy ra thiếu hoàng lệnh thế nhưng cái này cũng không thể một trăm linh xác định thân phận của hắn vạn nhất thiên giới người giết chết bọn họ chủ thượng lấy đi thiếu hoàng lệnh để lăng thiên giả mạo thiếu hoàng loại này khả năng mặc dù không lớn nhưng vẫn là có vì cẩn thận lý do bọn họ nhất định phải tiến thêm một bước xác định lăng thiên thân phận dù sao việc này can hệ trọng đại thiếu hoàng nhưng có mặt khác chứng minh thân phận của mình tín vật hoặc là chứng cứ thủy k i n h ngân lúc này hỏi các ngươi còn cần tín vật gì lăng thiên c a o mày hỏi không biết thiếu hoàng có thể thi triển một chút nhân hoàng kinh thủy k i n h ngân nói bọn họ cũng không có nói nhân hoàng kiếm mà là nói nhân hoàng kiếm nhân hoàng kiếm chỉ là một kiện vật phẩm nếu là bọn họ chủ thượng thật bị giết nhân hoàng kiếm tất nhiên sẽ rơi vào thiên giới người trong tay lăng thiên nếu là thật chính là thiên giới người phái tới giả mạo thiếu hoàng trên thân khẳng định sẽ có nhân hoàng kiếm tồn tại thế nhưng nhân hoàng kinh không giống cái này cần đợi trước nhân hoàng truyền miệng không cách nào giả mạo nhân hoàng kinh sẽ không lăng thiên vô cùng d ứ khót nói hắn lúc trước đan điện ngăn chặn căn bản không có cách nào tu luyện sư phụ hắn ngược lại là muốn đem nhân hoàng kinh truyền thụ cho hắn thế nhưng nó không có cách nào học sẽ không nghe đến hai chữ này thủy khinh ngân ba người bọn họ liếc nhau một cái cảnh giác ba người rất có a n ý có hình tam giác đem lăng thiên vây quanh ở trong đó l i ê n nhân hoàng kinh cũng sẽ không tính là gì thiếu hoàng bọn họ cảm thấy lăng thiên tam thành là giả mạo dám giả mạo thiếu hoàng bọn họ há có thể bông tha hắn mà còn bọn họ nhất định phải cầm xuống lăng thiên bọn họ bằng không một khi chở bọn hắn rời đi về sau vạn nhất dẫn đầu thiên giới cường giả giáng lâm bọn họ tam tộc nhưng là nguy hiểm nhìn thấy ba người lẫn nhau ánh mắt lang thiên cũng không có bất kỳ khẩn trương gì hắn đem ánh mắt nhìn về phía hạng ba thiên bắt đầu đọc thuộc lòng lên một đoạn văn đến xưa kia người lực thành đạo không những b ắ p thị t mạnh gân cốt mềm dài cũ to lớn người chính là tâm trí kiên ý chí nghị đôn rằng lực cực hạ không phải là lực cực hạ chính là tâm cực hạ cũ lực tu không phải là một ngày chi công cần tích lũy tháng ngày kiên trì bền bỉ như nước chạy đá mòn không phải là một ngày chi công như chạy sắt thành trâm không phải là nhất thời lực lượng lực thành cũng quan tâm, tâm tu tâm nếu không kiên lực cũng khó thành nghe đến lăng thiên đọc ra tới đây đoạn lời nói hạng bá thiên nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết hắn có chút kinh ngạc nhìn xem lăng thiên hỏi hắn lưng chính là cái gì nhìn thấy hắn bộ dáng này thủy k i n h ngân cùng hát xả lao nhân nghi ngờ hỏi đây là chúng ta đại lực nhất tộc tu luyện tổng cương trừ chúng ta đại lực nhất tộc người chỉ có chủ thượng biết hạng bá thiên giải thích nói nghe nói như thế thủy k i n h ngân cùng mã đông dương đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lăng thiên mà lăng thiên không để ý đến bọn họ tiếp tục đọc t h u c lòng ngũ tiên chi đạo tầng tầng tiến dần lên đều có kỳ diệu ngũ hành chi khí nội giao hiệu lầm hình dạng và tính chất lại cố tám tà dịch không thể v ì hại ngay sau đó lăng thiên lại đọc ra tới ngũ tiên nhất tộc tu luyện cương lĩnh còn cần ta đọc ra phong ấn nhất tộc tu luyện cương lĩnh sao sau đó lăng thiên nhìn xem thủy k i n h ngân hỏi hắn lời này mới ra thủy k i n h ngân ba người bọn họ nháy mắt kịp phản ứng bọn họ tam thập lục tộc tu luyện cương lĩnh trừ bọn họ trong tộc hạch tâm thành viên chỉ có chủ thượng biết nhưng là bây giờ lăng thiên một chữ không kém con g đi ra lại thêm thiếu hoàng lệnh đã có khả năng chứng minh thân phận của hắn là chúng ta mắt vụ về lại hoài nghi thiếu hoàng thân phận còn mời thiếu hoàng thứ lỗi thủy k i n h ngân cùng mã đông dương hạng bá thiên phản ứng chậm lửa nhịp thế nhưng cũng vội vàng quý xuống mời thiếu hoàng thứ tội hạng bá thiên nói theo cẩn thận chặt chẽ cũng không tính sai các người đứng lên đi lăng thiên thản nhiên nói hắn vì đi nhiều như thế miệng lưỡi hướng ba người chứng minh chính mình thân phận cũng không phải vì trách cứ hắn bọn họ chương ba trăm m ư ơ i có ba cái biện pháp giải quyết chương ba trăm m ư ơ i có ba cái biện pháp giải quyết nghe đến lăng thiên cũng không trách tội thủy khinh ngân ba người bọn họ nội tâm thật d à i thở d à i một hơi đứng lên giờ phút này bọn họ từng cái toàn bộ đều một mặt kích động nhìn lăng thiên hắn chứng minh chính mình thân phận vậy đã nói rõ nhân hoàng nhất mạch thật sự có truyền nhân tam thập lục tộc sẽ không còn rắn mất đầu nhân gian còn có hy vọng chỉ cần nhân gian còn có hy vọng bọn họ cố gắng chính là đáng giá thiếu hoàng chủ thượng hắn còn tốt thủy k i n h ngân vội vắng hỏi sư phụ hắn v ỡ lạc lang thiên thở dài một hơi nói mỗi một lần nhìn thấy tam thập lục tộc người đều sẽ có người hỏi như vậy nghe nói như thế ba người nguyên bản ánh mắt hưng phấn nháy mắt thay đổi đến đảm đạm xuống điểm này tại bọn họ dự đoán bên trong thế nhưng khi tin tức kia thật xác định về sau bọn họ sâu trong nội tâm vẫn là đặc biệt thất lạc cùng k ó chịu bọn họ từ lang thiên lời nói bên trong cũng biết đến lăng thiên cùng bọn họ chủ thượng quan hệ không phải phụ tử mà là sư đồ điểm này s á c thực nói còn nghe được bởi vì bọn họ chủ thượng không có dòng dõi nhân hoàng nhất mạch không có huyết mạch bên trên truyền thượng người như vậy thu đồ không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất thiếu hoàng vì sao sẽ không nhân hoàng kinh lúc này thủy k i n h ngân đột nhiên hỏi lúc ấy cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm đang l i ể n ta ngăn chặn không có cách nào tu luyện sư phụ liền tính muốn truyền dạy ta nhân hoàng kinh cũng vô dụng về sau ta có thể lúc tu luyện đã đi lên mặt khác một con đường không có cách nào lại tu luyện nhân hoàng kinh lăng thiên giải thích nói nghe đến giải thích của hắn ba người bừng tỉnh đại ngộ bọn họ liền nói thân là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân không có lý do sẽ không nhân hoàng kinh a không biết thiếu hoàng cùng chủ thượng cùng một chỗ ngốc bao lâu chủ thượng đối với chúng ta tam thập lục tộc nhưng có dặn dò gì mã đông dương hỏi ta cùng sư phụ ở cùng một chỗ m ư ờ i năm m ư ờ i năm này trốn đông t r ố n tây tránh né lấy thiên giới truy sát một bên trốn trốn tránh tránh sư phụ một bên cho ta giải thích liên quan tới nhân gian cùng tam thập lục tộc sự t ì n h hắn cho ta nói nếu như sau này ta có năng lực nhất định muốn chấn chỉnh lại tam thập lục tộc những năm gần đây chiến đấu để tam thập lục tộc tổn thất nặng nề có một ít gần như di ệ tộc t nếu như ta không có năng lực vậy liền để ba mươi sáu triệt để che giấu từ đây nhân gian lại không tam thập lục tộc cho dù ta trong sinh hoạt gặp tam thập lục tộc cũng không muốn hướng bọn họ thừa nhận chính mình thân phận càng không muốn vạch trần thân thể bọn h ắ n phận lăng thiên hồi đáp chủ thượng chết trận chúng ta ha có thể sống một mình hạng ba thiên lớn tiếng nói cái kia không biết thiếu hoàng cho rằng chính mình thuộc về cái trước vẫn là cái sau thủy k i n h ngân hỏi hắn vấn đề này hỏi có thể nói là rất có thâm ý nếu là lăng thiên trả lời chính mình thuộc về cái sau vậy bây giờ hướng bọn họ thẳng thắn thân phận chẳng phải là cùng chủ thượng phân phó trái ngược nếu là trả lời thuộc về cái trước bọn họ ngược lại là muốn nhìn lăng thiên đến tột cùng có cái gì năng lực ta tự nhận là ta thuộc về cái trước chỉ là ta thời gian tu luyện còn thiếu ta cần một chút trưởng thành thời gian lăng thiên hồi đáp cái tia thiếu hoàng cảm thấy chính mình cần bao lâu thời gian căn cứ chúng ta được đến thông tin thiên thần điện không ngừng mà chiếm đoạt tỉnh thống trị trung châu sợ rằng không cần đến thời gian quá dài toàn bộ trung châu liền sẽ hoàn toàn bị thiên giới khống chế để lại cho thiếu hoàng thời gian cũng không nhiều thụy k i n h ngân nói nhiều thì ba năm ít thì một năm ta liền có lòng tin mang theo tam thập lục tộc phản công t h i ê n giới lang thiên lòng tin mười phần nói nhiều thì ba năm thiếu hoàng ngươi có lẽ rõ ràng thực lực càng gần đến mức cuối tăng lên tốc độ càng chậm ngắn ngủi thời gian ba năm căn bản không đủ một người trưởng thành m ã đông dương nhịn không được nói bọn họ từng cái sống tạm mấy trăm năm mới có thực lực hôm nay đối với bọn họ để nói thời gian ba năm trong n g á y mắt liền qua căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực ta tự nhiên có ta phương thức thêm lời thừa thái ta không muốn nhiều lời thời gian sẽ chứng minh tất cả hiện tại chúng ta nói về chính đề vô tận chiến trường ta đến đi vào bay vào vô tận chiến trường đồ vật đối với ta phi thường trọng yếu lăng thiên lúc này nói nghe đến hắn nói như vậy ba người nháy mắt thay đổi đến trở m mặt lại đối với thiếu hoàng mệnh lệnh theo lý mà nói bọn họ đương nhiên phải tuân theo có thể là thủ hộ vô tận chiến trường là đã từng chủ thượng cho bọn họ tam tộc sứ mệnh thiếu hoàng ngươi cũng đã biết vô tận chiến trường bên trong đến cùng tồn tại thứ gì thụy k i n h vẫn hỏi ta nghe sư phụ nhắc qua vô tận chiến trường cái gọi là vô tận chiến trường nhưng thật ra là lúc trước nhân gian cùng thiên giới đại chiến một chỗ chiến trường song p ư ơ n g người chết trận bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt chết nhưng là lại không hoàn toàn chết bọn họ lấy âm linh phương thức vẫn còn tồn tại chỉ là những n à y âm linh không có linh trí không phân địch ta chỉ biết dễ chóc gặp phải bất luận cái gì sống sinh linh bọn họ đều sẽ tiến lên hút tinh huyết trọng yếu nhất chính là bọn họ thân ở tại vô tận chiến trường bên trong có thể không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu người bình thường tiến vào bên trong vô luận thực lực cường đại vẫn là nhỏ yếu đều sẽ bị sống sờ sờ mất chết l a n g thiên giải thích nói vô tận chiến trường sở dĩ gọi là vô tận chiến trường cũng là bởi vì bên trong âm linh có khả năng không ngừng nghỉ chiến đấu đồng thời âm linh số lượng hình như cũng là vô cùng vô tận giết không hết căn bản giết không hết tất nhiên thiếu hoàng đều rõ ràng vậy liền hẳn phải biết hậu quả các người muốn đi vào vô tận chiến trường cái kia nhất định phải giải trừ vô tận chiến trường phía ngoài phong ấn một khi phong ấn giải ra vô tận chiến trường truyền thống môn liền sẽ mở ra đến lúc đó vô tận chiến trường bên trong âm linh liền sẽ đi ra nếu là bọn họ thoát đi cái kia nhân gian người bình thường sợ rằng sẽ không ngừng mà chết oan chết u ồ n g đến lúc đó sinh linh đồ thắn thủy k i n h ngân nói vấn đề này rất dễ dàng kết quả biện pháp thứ nhất chúng ta cùng nhau đi theo người có một cái tinh thông không gian chi lực. có chiến một môn tinh thông Ta thể tại tận chiến trường tống gian không hắn chuyển vô để biện ê n n g o à cách cái Cứ chiến chạy cũng thoát. không như linh tính không ly liền vậy, một âm tận trường trốn gian. i vô ra, b pháp thứ hai các ngươi t a m tộc người lại thêm chúng ta một phương này người khoảng chừng hơn ba mươi vị thần tạng cảnh cừng giả chẳng lẽ chúng ta như thế nhiều người còn không cách nào đem từ vô tận chiến trường bên trong chạy ra đông đảo âm linh giết chết sao biện pháp thứ ba tại bọn họ lúc đi ra ta có thể đem bọn họ chuyển rời đến một cái không gian khác tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào âm linh chạy mất lăng thiên nói biện pháp thứ ba tự nhiên là sử dụng giang sơn xã t á c đồ hắn đem giang sơn xã tắc đồ truyền tống môn cùng vô tận chiến trường truyền tống môn liên tiếp dạng này từ vô tận chiến trường bên trong truyền tống đi ra âm linh đều sẽ tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong một khi bọn họ tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian sinh tử liền do lăng thiên không chế chương ba trăm m ư ơ i một vô tận chiến trường mở ra chương ba trăm m ư ơ i một vô tận chiến trường mở ra n g h e đến lăng thiên nói như vậy thủy k i n h ngân ba người bọn họ liếp nhau một cái nếu như có thể cam đoan vô tận chiến trường bên trong âm linh không chạy ra đến cái kêu mở ra vô tận chiến trường truyền tống môn ngược lại là cũng không có cái gì bọn họ liền sợ một khi có âm linh chạy ra cho dù chỉ có một cái cũng sẽ tạo thành vô số dân chúng tử vong cường đại âm linh đối với bách tính đến nói đó chính là thai họa thật lớn chúng ta có thể đồng thời sử dụng thiếu hoàng nói tới cái này ba loại phương thức phong tỏa vô tận chiến trường xuất khẩu như vậy trên cơ bản liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào thủy k i n h ngân lúc này nói chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không thể không đồng ý dù sao l a n g tiên đã nói bay vào vô tận chiến trường bên trong đồ vật đối hắn rất trọng yếu nhìn qua vô luận như thế nào hắn đều muốn tiến vào vô tận chiến trường hiện tại có loại này không có sơ hở nào phương thức bọn họ ngược lại là cũng nguyện ý thành toàn lang thiên có thể chúng ta liền ba loại phương pháp đồng thời sử dụng lang thiên nói chỉ cần có thể để bọn họ tiến vào vô tận chiến trường liền tính hơi phiền thoái một chút cũng không có cái gọi là ba người chúng ta cùng thiếu hoàng đi vào chung mã chính dương nhìn xem lang thiên nói các ngươi bảo vệ tốt bên ngoài liền được an nguy của ta các ngươi không cần quan tâm lang thiên nói không được thiếu hoàng an nguy nhất định phải đạt được bảo đảm thiếu hoàng cùng chủ thượng kinh lịch thiên giới truy sát đều chưa từng xảy ra chuyện nếu là tại chúng ta tam tộc thủ hộ chi địa xuất hiện ngoài ý mớn chúng ta tam cọc người m ô n lần chết khó từ tội lỗi thiếu hoàng hiện tại là chúng ta nhân gian hy vọng duy nhất an nguy của ngươi không thể xuất hiện một chút xíu sai lầm thủy k i n h ngân nói tiếp nếu như tại vô tận chiến trường bên trong thật gặp phải cái gì nguy hiểm chúng ta liền tính lấy mạng đổi mạng cũng phải để thiếu hoàng rời đi hạng ba thiên ngữ khí kiên định nói h ắ n mặc dù mãng thế nhưng có thể dùng sinh mệnh thủ hộ chính mình nội tâm tín ngưỡng các ngươi đều có thể không cần bi quan như thế ta đau khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy vẫn là có một chút thủ đoạn bằng ệ n h có rất nhiều phương pháp tại vô tận chiến trường bên trong sống sót Lang thiên có chút cảm động lại có chút bất đắc gì nói hắn lúc trước không có chút nào tu vi đều có thể tại tứ đại tử địa một trong cấm kỵ cốc sinh hoạt năm năm hiện tại có tu vi bên cạnh còn có nhiều vị thực lực cường đại đồng bạn tại cùng là tứ đại tử địa một trong vô tận chiến trường tự nhiên cũng có thể còn sống thiếu hoàng vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh đều phải cẩn thận là hơn mã chính dương nói nếu là thiếu hoàng có thủ đoạn bảo mệnh chúng ta cùng một chỗ tiến vào cũng không có tổn thương phong nhã đến lúc đó sẽ cùng đi ra ngoài đến liền có thể thủy k i n h ngân nói tiếp thiếu hoàng nếu là không cho chúng ta đi theo cái kêu vô tận chiến trường truyền t ố n g chi môn chúng ta tuyệt đối sẽ không mở ra hạng ba thiên cực kỳ dứt khoát nói thật ta vậy các ngươi ba cái liền theo a thế nhưng cũng giới hạn tại ba người các ngươi không phải ta không tin được các ngươi tam tộc bên trong thành viên khác thực sự là thân phận của ta hiện nay có chút mất cảm không thích hợp bị phơi bày ra cần bảo mật vì để p h ò n g v ắ n nhất thân phận của ta ba người các ngươi biết liền được lăng tiên h có chút bất đắc dĩ dặn dò mời thiếu hoàng yên tâm chúng ta tâm lý n ắ m chắc ba người đồng thời nhẹ gật đầu sau đó mấy người liền rời đi về tới vô tận chiến trường phong ấ n tri đ i ệ nhìn thấy mấy người trở về đến ở đây những người khác toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ không biết mấy người nói cái gì phá không ngươi phong tỏa một cái không gian xung quanh nếu như vô tận chiến trường truyền thống m u ô n bên trong có đồ vật gì đi ra bảo đảm bọn họ không cách nào rời đi lăng thiên đối với bạch ngọc phá không nói minh bạch giao cho ta đi bạch ngọc phá không nói một câu liền bận rộn tam tộc những người khác toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thủy k i n h ngân ba người bọn họ bọn họ không biết lăng thiên vì cái gì nói lời này mấy người nói nửa ngày đến cùng đạt tới kết quả như thế nào các ngươi cùng ta cùng một chỗ phá vỡ vô tận chiến trường phong l n thủy k i n h ngân lúc này nói chuyện đại trưởng lão thật muốn làm như vậy phong ấn nhất tộc một người hỏi đây là chúng ta mấy cái nhất trí quyết định yên tâm chúng ta tự có thủ đoạn ngăn cản vô tận chiến trường âm linh chạy tán loạn không sai đây là chúng ta mấy cái cộng đồng quyết định đối thủy k i n h ngân ba người bọn họ một cái tiếp một cái xác nhận chuyện này nghe đến ba người nói như vậy những người khác không tiếp tục nói cái gì tất nhiên đây là ba vị người lãnh đạo cộng đồng quyết định bọn họ cũng không tốt nói cái gì phong ấn nhất tộc người đi theo thủy k i n h ngân phía sau bắt đầu giải trừ vô tận chiến trường truyền thống môn bên ngoài phong ấn thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu thủy k i n h ngân xuất hiện ở làng tiên trước mặt lăng tiên sinh chúng ta phong ấn chỉ còn lại tầng cuối cùng lăng tiên sinh sưng hô thế này là lăng tiên để mấy người dạng này tê ơ dạng này sẽ không bại lộ thân phận của hắn lúc trước vì bày ra phong ấn thủy k i n h ngân bọn họ tiêu phí rất nhiều công sức bây giờ giải trừ phong ấn tiêu phí không ít thời gian phía ngoài không gian độc lập cũng cách ly tốt lăng tiên nói nghe nói như thế thủy k i n h ngân thân hình loại lên biến mất bắt đầu giải trừ tầng cuối cùng phong ấn một chén trả về sau mọi người ở đây đột nhiên cảm giác được một cố âm lãnh tới cực điểm âm khí đánh tới vô tận chiến trường phong ấn phá trừ đây là mọi người cùng chung ý tưởng mặc dù không có bất luận kẻ nào nói gì đó thế nhưng c ố này âm khí đã rất có thể nói do vấn đề mọi người thấy một cái màu đen vòng xoáy chi môn chậm rãi xuất hiện tại bọn họ tầm mắt bên trong vòng xoáy chi môn bên trong âm khí không ngừng mà đập vào mặt để rất nhiều người không tự chủ dùng mình một cái vô tận chiến trường truyền thống chi môn cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như thế truyền thống đi ra rất nhiều âm linh truyền thống chi môn mở ra một hồi lâu vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái âm linh xuất hiện đi lang thiên đơn giản thô bạo nói tiếng nói của hắn rơi xuống Thất thất nhất. Nhất p các ngươi thủ tại chỗ này một khi phát hiện có âm linh từ truyền thống chi môn đi ra lời nói liền ngay lập tức đem đánh rết hạng ba thiên đối với đại lực nhất tộc người nói một tiếng liền cùng tại lăng thiên bọn họ phía sau nếu là có âm linh đi ra mà các ngươi thực tế chịu không được lời nói liền một lần nữa phong ấn vô tận chiến trường truyền thông môn chương h n n nói xong, hạng đi theo ba trăm o n vòng 7 ngày, g c một nếu là không mươi hai ư ờ liền tiến vào vô tận chiến trường chương ba trăm một m ư ờ i hai tiến vào vô tận chiến trường, trường 312, làm lăng thiên bọn họ tiến vào vô tận chiến trường về sau đập vào mặt là càng thêm âm khí nồng nặc nơi này tản ra nhàn nhạt màu xanh màu xanh ánh sáng màu đỏ những ánh sáng này đều rất nhỏ yếu thế nhưng cho người một loại vô cùng cảm giác quỷ dị để người nhịn không được sau lưng phát lạnh lăng thiên chúng ta xung quanh hình như cũng không có âm linh tồn tại bạch ngọc phá không lúc này nhỏ giọng nói các ngươi có biết hay không trong này âm linh đi nơi nào lăng thiên q u a y đầu nhìn về phía cuối cùng tiến vào thủy khinh ngân ba người nhịn không được hỏi hiện tại bọn hắn nhìn thấy vô tận chiến trường cùng bọn họ tưởng tượng bên trong vô tận chiến trường có thể là không có chút nào đồng dạng bọn họ tưởng tượng bên trong vô tận chiến trường tràn đầy tàn bạo khát máu âm linh bọn họ gặp người liền giết một khi nhìn thấy lăng thiên bọn họ liền sẽ liều lĩnh hướng về bọn họ lao đến muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh nhưng là bây giờ bọn họ chờ đợi đường này một cái âm linh đều không có nhìn thấy ta cũng không rõ ràng chúng ta cũng có rất nhiều năm chưa từng tiến vào vô tận chiến trường không hề biết vô tận chiến trường là cái dặn gì thụy k i n h n â n nói chẳng lẽ vô tận chiến trường âm linh bởi vì một số nguyên nhân toàn bộ hủy diện mã chính dương cũng cau mày nói lăng thiên không để ý đến bọn họ mà làm mở ra già đạ bắt đầu quét hình hoàn cảnh xung quanh trải ạ ngoại i giới bên t o nào trong. vào trong trong n không xuyên tấu qua cánh cửa không gian, phát hiện tình huống bên trong. Có thể là bọn họ hiện tại tiến vào trong này, liền có thể dễ như trở bàn tay hiểu rõ đến trong này tình huống. g dạ dễ đạ cách phát thể họ thể hiểu cửa Có có là tấu qua tay tại trở t rõ r qua thăm dò l ă n g thiên phát hiện trong này âm linh nhưng thật ra là tồn tại thế nhưng cũng không có tụ tập tại lối vào mà là tụ tập tại phía trước một nơi khác cái hướng kia âm linh rất nhiều rất nhiều liền tính l ă n g thiên sử dụng dạ đạ q u é t h ì n h cũng vô pháp làm rõ ràng âm linh tận cùng bên trong nhất tình huống âm linh vị trí trung tâm hình như có một cỗ đặc thù năng lượng có khả năng ảnh hưởng dạ đạ lang thiên lật bàn tay một cái lấy ra viên cầu rất nhanh viên cầu liền hướng về đông đảo âm linh tập hợp phương hướng bay đi phá không phong tỏa ngăn cản xuất khẩu lang thiên cũng không có ngay lập tức đuổi kịp viên cầu mà là nhìn xem bạch ngọc phá không nói bạch ngọc phá không đơn giản dùng không gian trí lực bố trí một đạo không gian bình t h ư ớ n g đừng nhìn chỉ là một đạo đơn giản bình t h ư ớ n g thân t à n g cảnh phía dưới người tu hành là không cách nào phá mở sau đó lang thiên đám người bọn họ liền cùng tại viên cầu phía sau hướng về phía trước mà đi nơi này đã từng là nhân gian cùng thiên giới địa phương chiến đấu theo lý mà nói khẳng định khắp nơi đều là gây chi tàn cánh tay chỉ là thương hại tăng điển đã nhiều năm như vậy vô luận là lúc trước đắp thi như núi thi thể vẫn là máu chạy thành sông máu tươi đều đã không thấy bóng dáng nơi này hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu năm đó chiến đấu dấu hiệu theo mấy người tiến lên cuối cùng bọn họ nhìn thấy đông đảo âm linh những n à y âm linh dáng dấp cùng nhân loại không khác nhau chút nào khác biệt duy nhất chính là thân thể bọn hắn bên trên tán phát một loại nhàn nhạt h ắ c khí mà còn thân thể bọn hắn bên trên tản ra nồng đầm âm khí làm lăng thiên đám người bọn họ khoảng cách những n à y âm linh càng ngày càng gần những cái kia âm linh cuối cùng ngửi thấy nhân vị liền một mạch hướng về lăng thiên lao đến chiến đấu a lăng thiên nói giống b ò ọ a giống a giống theo lăng tiên tiếng nói rơi xuống từng tiếng hưng phấn giống lên một tiếng tại bên cạnh hắn vang lên chỉ thấy cựu đầu sư tử bọn họ thần tốc khôi phục chân thân liền hướng về đông đảo âm linh và tới ha ha xem như có khả năng đại chiến một trận ta đều nhanh muốn minh chết lăng tiên trên cổ tay thôn tiên m ạ n g thoát ly lăng tiên cổ tay phóng lên tận trời thân thể biến thành mấy chục mét đ ổ i kịp cựu đầu sư tử bọn họ lăng hy trên tóc quan g minh thải điệp cũng từ trên người nàng bay lên nhìn ta làm nát những n à y tạt bã quan minh thải điệp thân thể đồng dạng biên lớn phách lối hô từng cảnh tượng ấy đem thủy khinh ngân ba người bọn họ giật này mình bọn họ phía trước liền nhìn ra cựu đầu sư tử kim bối quỳnh i h ư ám dạ h ắ c báo thực lực không kém thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến lang thiên trên cổ tay vòng tay lang hy trên tóc đóng sách hình bấm sức vậy mà đều là thần t à n g cảnh linh thú cái này thần t à n g là thật có chút sâu lang thiên ta cũng lên bạch ngọc phá không nói một câu cũng xung ố tới từ khi thực lực sau khi đột phá hắn cũng không có thật tốt chiến đấu một phen hắn muốn mượn cơ hội này thông qua chiến đấu củng cố một cái cảnh giới của mình thiếu ra ta cũng đi phượng thất, thất cũng đi theo nói một tiếng nàng ý nghĩ cùng bạch ngọc phá không đồng dạng tăng cao thực lực phương thức tốt nhất chính là chiến đấu đi theo lăng thiên bên người mặc dù không ít chiến đấu thế nhưng rất nhiều chiến đấu hoặc là bọn họ thực lực nghiền ép đối phương hoặc là bị đối phương nghiền ép có rất ít lực lượng tương đương đối thủ muốn tăng cao thực lực chỉ có cùng lực lượng tương đương đối thủ chiến đấu mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả đối với phượng thất thất bọn họ chiến đấu hắn cũng không có ngăn cản mặc dù trải qua hắn kiểm tra đo lường vô tận chiến trường phía trên âm linh số lượng xác thực nhiều không kể siết phượng thất, thất bọn họ tiến hành chiến đấu thật đúng là có khả năng kiệt lực bất quá không quan trọng có h vừa vừa、so、loại này tuổi trẻ không chỉ là ở bên ngoài mà là từ trong da ngoài tản ra tinh thần phân chấn loại này chiều khí phồn thịnh khí chất không phải một chút lao da hỏa có thể giả vờ bọn họ trẻ tuổi như vậy vậy mà đều là thần thắng cảnh thiên phú sát thực rất cao tiên sinh là cái có người có đại khí vật bên cạnh tụ tập nhiều như thế thiên tiêu ta đột nhiên cảm thấy chúng ta nhân dàn tương lai có hy vọng thủy k i n h ngân nói lần nữa h ạ ba thiên ở bên cạnh há to miệng không có nói ra lời gì những người này nói chuyện vẻ nho nhã hắn có chút không chen l ờ i vào bọn họ thiên phú xác thực cũng coi như không sai sau này đúng là rất lớn trợ lực lang thiên nói hắn đang nói chuyện thời điểm đem ánh mắt nhìn về phía đã chiến đấu chiến trường vô tận chiến trường tồn tại thời gian đã rất lâu rồi có khả năng tại vô tận chiến trường sinh tồn lâu như vậy âm linh thực lực đều không kém lang thiên một cái nhìn sang hắn phát hiện vậy mà không có một cái yếu tại kim cương cảnh có thể nói 70% âm linh đều là kim linh, là cương cảnh đều tại ồ n t Tại đông vô ự c cương cảnh coi cường một kim một tu Tại vị v người giả. phương hành, đều đã coi là đã tận chiến trường bên trong kim cương cảnh âm linh nhiều vô số kể trừ 70% kim cương cảnh còn có 20% nhiều khí hải cảnh cùng với 1% t h ầ n tăng cảnh thần tăng cảnh bên trên âm linh lăng thiên hiện nay còn chưa phát hiện nếu là có thể đem những n à y âm linh thu phục vậy tương lai sẽ là một cái siêu cấp lớn trợ lực lăng thiên trong lòng yên lặng nói có ý nghĩ như vậy hắn liền định bắt đầu thử chương ba t giết không hết căn bản giết không hết chương ba t giết không hết căn bản giết không hết thừa dịp phượng thất thất bọn họ chiến đấu lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trước mặt hắn hắn điều khiển giang sơn xã tắc đồ thôn vệ một vị kim cương cảnh âm linh tiếp lấy hắn đem ý thức giáng lâm tại giang sơn xã tắc đồ bên trong quan sát đến bên trong âm linh hắn phát hiện cái này âm linh lộ ra đặc biệt nóng nảy ngửi ngửi cái mũi tìm kiếm lấy xung quanh vật sống lang thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút xung quanh của nó bị ngăn cách đi ra một cái không gian âm linh điên cùng công kích tới công kích tới không gian xung quanh vách tường không ngừng mà phát ra to lớn nổ vàng âm thanh nhưng mà vô lợn nó làm sao công kích? đ ề tại sao sẽ như vậy chứ l a n g thiên tau mày nói không cách nào làm cho âm linh khôi phục linh trí cũng vô pháp sử dụng lực lượng khác điều khiển nó cái này cũng liền đại biểu cho lăng thiên muốn thu phục âm linh đại quân ý nghĩ thất bại đối với hắn mà nói cái này quá đáng tiếc lại thử mấy lần kết quả cũng giống nhau không cách nào làm cho những n à y âm linh để cho hắn sử dụng như vậy chỉ có thể đem toàn bộ tiêu diện lăng thiên lúc này đem ý thức từ giang sơn xã tắc đ ồ bên trong lui ra ngoài nhìn về phía phượng thất thất bọn họ mọi người công kích phi thường cường hãn nhất là phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không thiên hỏa liệu nguyên chỉ thấy phượng thất thất bàn tay vung lên phượng hoàng viêm biến thành hừng hực b i ể n lửa phàm là bị phượng hoàng viêm dính vào âm linh nháy mắt biến thành cho đùi âm linh trong cơ thể tất cả đều là âm khí mà phượng hoàng viêm chính là giữa thiên địa trí dương độ vật phượng hoàng viêm đối với âm linh. có thể nói là ngày khác phượng thất thất mỗi một lần công kích đều có thể đánh giết hàng trăm hàng ngàn âm linh không gian cắt chém không gian trục xuất bạch ngọc phá không công kích là một bộ liên chiêu hắn trước đem chính mình xung quanh ngàn mét bên trong tất cả âm linh lợi dụng không gian cắt chém chi thuật chặn ngang cắt đứt sau đó hắn đem chặn ngang cắt đứt âm linh trục xuất tới dị không gian bên trong như vậy vô luận những ngày âm linh sinh mệnh lực có cỡ nào ưng hạnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ so sánh với phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không cựu đầu sư tử bọn họ lực sát thương liền hơi kém một chút dù sao bọn họ đã không có ngày khắc âm linh phượng hoàng viêm cũng vô pháp đưa bọn họ trục xuất tới dị không gian đi cựu đầu sư tử chín cái đầu phân biệt phun ra chín loại khác biệt công kích rơi vào âm linh trên thân một đợt công kích cũng có thể đánh g i ế t mấy trăm cái kim cương cảnh âm linh ám giả hắc báo tốc độ cực nhanh thân thể hóa thành một đạo h ắ c ảnh xuyên qua tại đông đảo âm linh bên trong hóa thành một đoàn âm khí tiêu tán t h ô n tiên mãng công kích có chút dọn người chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu đem xuất hiện trước mặt âm linh toàn bộ thôn v h ệ đến trong bụng t h ô n tiên mãng nhất tộc bụng cũng không phải bình thường bụng trong bụng của bọn nó mặt bên trong có cả k h ô n có thể rung v ậ t vật t h ô n tiên hai chữ cũng không phải gọi không làm thôn tiên mãng nhất tộc tu luyện tới cực hạn liền có thể nuốt lấy một phương thế giới muốn nói thưởng thức tính cao nhất còn thuộc quang minh thải điệp chiến đấu nó h u động một cái cánh to lớn hai cánh phía trên hiện ra đại lượng đặc thù năng lượng làm những năng lượng này chui vào âm linh trong cơ thể thời điểm không có bất kỳ cái gì linh trí âm linh đều sinh ra hào giác quan minh thải điệp nhất tộc không giống cựu đầu sư t ử cùng kim bối q u ỳ ngưu bọn họ nắm giữ cường kiện thể phách nhục thể của bọn nó mười phần nhỏ yếu khi thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm liền sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa số quan minh thải điệp nhất tộc nhục thân yếu lối thế nhưng bọn họ huyễn thuật không ai bằng bọn họ huyễn thuật không vẹn vẹn có khả năng thông qua thị giác thi triển còn có thể thông qua nhục thân tiến hành thi triển tại quan minh thải điệp nhất tộc trong mắt thế gian này văn vật đều có thể xem như môi giới để bọn họ thi triển huyễn thuật trước mặt nó đông đảo âm linh chúng huyễn thuật về sau thân thể không tự chủ và mèo năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu các loại bành trướng dẫn đến thân thể của bọn chúng thành các loại không theo quy tắc hình dạng âm âm âm âm cuối cùng t ừ n g tiếng giống như pháo hoa bạo tạc đồng dạng âm thanh vang lên đông đảo chúng huyễn thuật âm linh thân thể toàn bộ nổ tung lên quan g minh thải điệp không phải đánh giết âm linh số lượng nhiều nhất linh thú nhưng là tạo thành động tĩnh lớn nhất linh thú tiên sinh ngươi những ngày đồng bạn thực lực hào, hào rất cao chỉ sợ ta cũng có chỗ không bằng thủy k i n h ngân lúc này nói các ngươi đều có điểm mạnh không cần cùng bọn họ tương đối lang thiên nói với mấy người trong a m mặc thập tộc t phụ lục là dù ợ nhân h à n h giải theo thời t n ư h gian trôi qua chết tại phượng thất thất trong tay bọn họ âm linh đã đến trăm vạn mạ tính có thể là bọn họ nhìn thấy tại bọn họ phía trước vẫn như cũ có đại lượng âm linh không ngừng mà hướng về bọn họ vào tới dâm dạp chăm chịt nhìn qua vô cùng vô tận lúc này phượng thất thất bọn họ đã cảm thấy cố hết sức trong cơ thể của bọn họ linh khí tiêu hao rất nhanh lập tức liền muốn thấy đ ấ y lại tiếp tục như vậy sợ rằng không kiên trì được bao lâu vô tận chiến trường nhiều nhất chính là vô cùng vô tận âm linh dù sao vô tận chiến trường cái tên này cũng không phải gọi không phượng thất thất bọn họ cắn răng tiếp tục chiến đấu bọn họ mới không tin có đồ vật gì là vô cùng vô tận bọ ngược lại là muốn nhìn những này âm linh có phải là thật hay không giết không hết nhưng mà rất nhanh lại là thời gian nửa tiếng đi qua âm linh số lượng nhìn qua không có chút nào giảm bớt tiếp tục chiến đấu đi xuống phượng thất thất mấy người bọn hắn kiệt lực mà chết chỉ là vấn đề thời gian pham la tiến vào vô tận chiến trường người gặp phải tất cả đều là trường hợp này kết quả duy nhất chính là kiệt lực mà chết t ố t các ngươi đều lùi đến phía sau đi khôi phục thể l ự ga tiếp xuống giao cho ta lăng thiên đối với phượng thất thất bọn họ nói nghe nói như thế p ư ợ n g thất thất bọn họ nội tâm thật dài thở dài một hơi bọn họ cũng nhanh muốn đến cực hạn có thể là lăng thiên một mực chưa từng lên tiếng bọn họ cũng không tiện lui lại dù sao phía trước là bọn họ từng cái tràn đầy phấn khởi thậm chí nói khoác không biết ngượng muốn giết sạch những n à y âm linh bây giờ bị đánh mặt không những không sát quang âm linh ngược lại chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong Trưng tử Trưng tử tiên Thân thiên Theo sát tiên tay trên ra r hướng người nguyên hiển nguyên hiển Lăng nói xong câu nói kia về sau, thân hình lẽ lên liền hướng về đông linh bọn Cùng Lăng ngón Không ngừng bom bom bay đảo âm hiểm linh mà mời mà uy uy câu sau sau Hạ họ phía phía kia đi lẽ lúc đó, về về lăng thiên đều không có sử dụng chỉ đạo laser mà là sử dụng gần phòng tháo giết gà không cần d a o mổ trâu sử dụng chỉ đạo laser có chút lãng phí theo lăng thiên phát ra công kích phượng thất thất bọn họ thoát ly chiến trường lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau bọn họ một mực lui về sau mấy ngàn mét bảo đảm lăng thiên bọn họ chiến đấu sẽ không lan đến gần bọn họ cái này mới ngừng lại được từng cái ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí vô tận chiến trường bên trong mặc dù tràn ngập đại lượng âm khí nhưng vẫn là có không ít linh khí bất quá tại hấp thu linh khí quá trình bên trong muốn loại bỏ một cái âm khí cái này liền chú đ h Bọn họ linh khôi phục linh khí trước ố c công kích độ động sẽ sau, không nhanh. phát Lăng tiên quá t về ự c chẳng chịt công kích, thiên cái còn tục tiếp giết Trong tay phát thiên trì điên. liên rạp đồng dạng, mà còn duy trì liên tục không ngừng. địa hắn ra rầm r duy phô mà mặt hắn đông đảo âm linh đối mặt hắn thời điểm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng gần như trước mắt thời gian liền bị đánh thành cái sản g một mặt này sợ ngây người đi theo lăng thiên sau lưng hạng ba thiên ba người bọn họ bọn họ đi theo lăng thiên sau lưng là vì bảo vệ lăng thiên dù sao bọn họ không yên tâm lăng thiên một người đối mặt nhiều như thế âm linh không nghĩ tới bọn họ bị lăng thiên cho hung hăng khiếp sợ một cái công kích như vậy căn bản không có bất kỳ cái gì âm linh có khả năng tới gần bên cạnh hắn bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch thời điểm trước kia lang thiên bởi vì một số nguyên nhân không thể tu luyện nhân hoàng kinh hiện tại có thể tu luyện vì cái gì vẫn không có tu luyện nhân hoàng kinh có dạng này cường đại công pháp vẫn thật là không có cái gì cần phải tu luyện nhân hoàng kinh chỉ là bọn họ có chút lo lắng cường đại như thế dày đặc công kích lang thiên đoán chừng không thể duy trì quá dài thời gian mọi người đều biết phát ra công kích càng mạnh càng là không thể b ề bỉ chỉ là bọn họ không biết là lang thiên căn bản sẽ không lo lắng vấn đề này trước mắt hắn có thể là vô hạn hỏa lực không cần lo lắng bền bỉ vấn đề hắn ngược lại là muốn nhìn hắn vô hạn hỏa lực gặp phải vô cùng vô tận â m linh đến tội cùng người nào càng hơn một bậc cộc cộc cộc từng đạo cuồng bạo công kích không ngừng mà từ lăng thiên trên ngón tay bay ra hạ ba thiên ba người bọn họ nguyên bản còn muốn giúp lăng thiên, thiên công kích thực sự là quá dày đặc căn bản không tới phiên bọn họ xuất thủ lăng thiên càng đánh càng hư phấn đã không thỏa mãn vẹn vẹn sử dụng gần phòng tháo ngay trước thời điểm gặp phải sinh linh đều không trải qua giết hắn hơi đánh một hồi đối phương liền chết xong hiện tại xem như có khả năng đánh cái thông k h o á i súng lựu đạn hạng pháo điện từ quỹ đạo pháo chỉ đạo laser chơi hưng phấn về sau lang tiên cũng không đoái hoài tới có thể hay không lãng phí sử dụng chỉ đạo laser cắt đông đảo âm linh chỉ đạo laser rơi vào âm linh trên thân trực tiếp đem bọn họ thân thể một phân thành hai một khi bị chỉ đạo laser dính vào thật giống như dính vào phượng hoàng viêm đồng dạng căn bản là không có cách dập tắt cứ như vậy hưng phấn lang tiên một bên tiêu diệt tâm linh một bên đi tới trong lúc bất chi bất giác bọn họ tiến lên rất dài một đoạn khoảng cách Có thể lần à l này bọn họ tiến vào vô tận chiến trường cũng không phải vì đánh rết tâm linh mà là vì tìm kiếm thế giới linh tinh liền tại phía trước thế nhưng cụ thể tại phía trước địa phương nào căn bản không biết các người lui ra phía sau một điểm càng về sau càng tốt đột nhiên lăng thiên đối với hạng bá thiên ba người bọn họ nói tiên sinh đây là muốn làm cái gì thủy k i n h vân hỏi bọn họ đi theo lăng thiên sau lưng mặc dù cho đến trước mắt còn không có s u ấ t lực thế nhưng có khả năng làm đến bộ phòng một khi lăng thiên công kích có chỗ lời biếng âm linh xông tới lời nói bọn họ cũng có thể kịp thời xuất thủ ta muốn sử dụng một cái đại s á t chiêu các ngươi tại chỗ này lời nói không cẩn thận sẽ ngộ thương đến các ngươi cho nên các ngươi vẫn là lui xa một chút tương đối tốt các ngươi lui lại thời điểm thuận tiện kêu lên thất thất bọn họ lăng thiên kiên nhẫn giải thích một chút nghe nói như thế hạ bá thiên ba người bừng tỉnh đại ngộ như vậy bọn họ xác thực đến lui về sau vì vậy ba người lấy tốc độ nhanh nhất l ù i về phía sau một mực l ù i về sau hơn trăm dặm nhanh đến truyền t ố n g môn xuất khẩu địa phương mới ngừng lại được cùng một chỗ l ù i lại còn có phượng thất thất bọn họ giờ phút này bọn họ toàn bộ đều nhìn xem lăng thiên vị trí muốn nhìn một chút lăng thiên đến tột cùng muốn sử dụng một cái như thế nào đại s á t chiêu lập tức để bọn họ l ù i lại lâu như vậy dùng d ạ đã quét hình đến hạng ba thiên bọn họ toàn bộ đều l ù i lại đến khoảng cách an toàn lăng thiên đình chỉ công kích bắt đầu đã ngủ chỉ thấy hai tay của hắn ở trước mắt vẽ một nửa hình tròn sau đó hội tụ vào một chỗ là một cái tập hợp sóng động tác trong lúc nhất thời hắn hai cánh tay chính giữa ngưng tụ một cái cực kỳ trói mắt năng lượng cầu đại khái ngưng tụ ba giây đồng hồ về sau lang thiên đem hai tay đẩy đi ra một cái trói mắt viên cầu hướng về phía trước không ngừng mà bay đi tốc độ không tính nhanh thế nhưng theo không ngừng mà tiến lên cái này năng lượng cầu càng lúc càng lớn gần như trước mắt thời gian viên cầu đường kính liền vượt qua một trăm l i n lang thiên hai tay đẩy ra năng lượng cầu về sau liền hướng về phương hướng ngược nhau cũng chính là phượng thất thất đám người bọn họ vị trí đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n bay tới hắn hiện tại tốc độ phi hành có khả năng đạt tới một giờ bốn km cũng chính là nói hắn một giây đồng hồ liền có thể bay ra ngoài một cây số nhiều hắn đẩy đi ra năng lượng cầu phi hành trên không trung đại khái bảy tám giây bay ra ngoài hơn hai mươi km thời gian này hắn đã bay ra ngoài không sai biệt lắm mười km thế nhưng hắn cũng không có ngừng tiếp tục hướng phía trước bay đi cuối cùng năng lượng cầu rơi vào trên mặt đất nơi này không sai biệt lắm là đông đảo âm linh vị trí trung tâm với anh một tiếng chân chính kinh thiên động địa nổ vang âm thanh tại vô tận chiến trường bên trên vang lên ngay sau đó một đoá to lớn mây hình nấm ở chân trời thần tốc dâng lên t ư n g đạo cuồng bạo sóng năng lượng từ trung tâm vụ nổ vị trí bắt đầu hướng về bốn phía càn quét k h u y ế t tán mà đi sóng năng lượng trổ đến mặt đất đều bị nhấc lên phàm là bị lan đến gần âm linh đều không có kịp phản ứng liền biến thành hư vô thật giống như bông tuyết bay vào đại hỏa bên trong không có lưu lại bất kỳ vết tích đáng sợ nhất là trùng kích như thế sóng từ năng lượng cầu rơi xuống đất vị trí một mực dọc theo đi hơn hai mươi km may mắn lăng thiên có dự kiến trước chạy cực nhanh vâng không hắn sợ rằng sẽ bị công kích của mình lan đến gần hắn vừa rồi phát ra đạo này công kích chính là bom nguyên tử nhắc tới đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bom nguyên tử công kích liền chính hắn cũng không biết cụ thể vi lực mạnh bao nhiêu bom nguyên tử đối với cá thể công kích có thể so ra kém điện tử quỹ đạo pháo thế nhưng phạm vi tính công kích điện tử quỹ đạo pháo công kích một lần cũng so ra kém bom nguyên tử một lần lăng thiên thần tốc dùng dạ ả đã quét xuống phía trước mình tính toán bom nguyên tử phạm vi công kích hắn phát hiện bom nguyên tử phạm vi công kích đạt tới hai km liền tương đương với một cái bán kính không sai biệt lắm là hai mươi năm km viên cái này nói vẫn là chủ yếu bị công kích đến khu vực xung quanh còn có không ít bị bom nguyên tử sóng xung kích lan đến gần địa phương Toàn bộ đều tính vượt đến lời nói, bán kính bộ đều qua lời k xa xa vượt qua 25 một Lăng thiên dùng dạ đã quét hình đến, cái này 2000 km khu vực bên trong, không quét khu cái dạ đã vực có 2.000 km m cái â màn linh l sống sót. Cho sót. dù t h ầ t à này g cũng cường công cảnh tục kích, cho linh, liên sinh âm Một m đại diệt bị duy trì sát. ra n n à không vẹn vẹn sợ ngây người hạng bá thiên ba người bọn họ cũng sợ ngây người phượng thất thất bọn họ phượng thất thất bọn họ cùng lăng thiên ở cùng một chỗ thời gian rất dài ra nhưng là cho tới nay cũng không biết hắn lại có thể phát ra cường đại như thế công kích thật là đáng sợ công kích mã chính dương lúc này lẩm bẩm nói hắn bị lăng thiên cái này mất kích triệt để kinh hài đến trải qua cái này một k í c h lăng tiên h triệt để khuất phục hạ n g ba thiên ba người bọn họ nếu như nói phía trước bọn họ tán thành lăng tiên h là vì thân phận của hắn dù sao hắn là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân duy nhất nhưng là bây giờ bọn họ đánh trong đáy lòng tán thành lăng tiên h là vì hắn thực lực lấy lăng thiên thực lực bây giờ cho dù bọn họ ba cái liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ uy lực coi như có thể có khả năng hủy diệt một tòa thành nhỏ lăng tiên h nhìn xem bom nguyên tử nổ ra đến hố to trong lòng yên lặng nói một tòa thành trí nhỏ cũng liền nam bắc đổ vật ngang dọc bốn năm mươi km b hãng u y ê n thông qua vừa rồi phóng ra bom nguyên tử thời gian tính toán đại khái một phút đồng hồ có khả năng phóng ra ba viên bom nguyên tử cho hắn một phút đồng hồ thời gian hắn liền có thể để cái này ba viên bom nguyên tử có xếp theo hình tam giác sắp xếp đem một cái nam bắc ngang dọc một trăm km thành trì hủy diệt nếu như nhiều cho hắn một chút thời gian vô luận lớn cỡ nào thành trì hắn đều có thể đem hủy diệt nhìn thấy bom nguyên tử vi lực lăng thiên càng ngày càng chờ mong vũ khí lần tiếp theo tiến hóa về sau lại sẽ giải tỏa cái gì tiểu mới vũ khí đến lúc đó phạm vi lớn lực sát thương vũ khí lực sát thương khẳng định không vẹn vẹn chỉ có hai mươi lăm km bảng kính chờ đợi một lúc sau lăng thiên liền bay về phía trước m à đi hắn lúc này duy nhất cầu nguyện chính là vừa rồi một kích có thể không cần đem thế giới linh tinh hòa tiểu định phá hủy nghĩ đến cũng sẽ không hắn vừa rồi công kích mặc dù cường đại thế nhưng thế giới linh tinh h o a tiểu đỉnh nếu là như thế dễ dàng bị phá hủy cũng sẽ không nhắc lên quá lớn sóng gió phượng thất thất đám người bọn họ theo sát phía sau vừa rồi lăng thiên cái này một k í c h đánh giết âm linh nhiều vô số kể bọn họ rất muốn biết cái này một k í c h có hay không đem tất cả âm linh toàn bộ tiêu diệt theo lăng thiên bọn họ không ngừng mà tiến lên nhìn thấy bom nguyên tử sát thương phạm vi bên trong không có một cái âm linh sống sót tại bạo tạc phạm vi bên ngoài cũng không có thấy bất luận cái gì một cái âm linh tồn tại chẳng lẽ tất cả âm linh toàn bộ đều chết bạch ngọc phá không có chút không giải thích được nói nghe nói như thế lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra viên cầu viên cầu tại lăng thiên trên bàn tay nhảy lên mấy lần bay về phía một cái phương hướng rất nhanh nó liền xuất hiện tại lăng thiên bọn họ phía trước một mảnh trên đất trống phương không ngừng mà bắt đầu xoay quanh viên cầu có ý tứ là thế giới linh tinh hòa tiểu đỉnh ở ngay vị trí này chẳng lẽ bởi vì vừa rồi công kích hai thứ đồ này bị chôn ở dưới mặt đất lăng thiên trong lòng yên lặng nói nói xong hắn liền hướng về viên cầu phía dưới bay đi ngay lúc này phía dưới mặt đất rung động dữ dội ngay sau đó một cái sâu không thấy đáy lô lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người từng đoàn từng đoàn nồng đậm đến cực hạn âm khí từ lô lớn bên trong trào r a không tốt mau lui lại lang tiên không hề nghĩ ngợi vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ hố to bên trong truyền r a phía trước thời điểm hắn tại đông đảo âm linh bên trong cũng không có phát hiện thần tàng cảnh trở lên âm linh có thể là hắn hiện tại có thể khẳng định cái hố to này bên trong tồn tại thực lực tuyệt đối tại thần tàng cảnh bên trên nếu thật là dạng này bọn họ những người này sợ rằng liền nguy hiểm thần tàng cảnh bên trên là thần kiều cảnh mà thần k i ề u cảnh cùng thần tàng cảnh t r á n h lệnh thật giống như lệch trời bằng không tam thập lục tộc bên trong thần tàng cảnh người tu hành có rất nhiều thế nhưng đều không có thần k i ề u cảnh tồn tại nhớ ngày đó nhân gian cùng thiên giới phát sinh đại chiến thời điểm thần k i ề u cảnh đều là đứng đầu nhất cường giả tuyệt đối chủ lực phương thất thất bọn họ cũng cảm giác được khí tức cường đại sắc mặt cùng nhau biến đổi lấy tốc độ nhanh nhất hướng về vô tận chiến trường lối đi ra mà đi l a n g thiên một bên lưu lại vừa quan sát lỗ lớn bên trong tình huống nếu như lỗ lớn bên trong thật sự có thần kiểu cảnh cường giả chỉ có hắn mới có thể chống lại hắn không có cùng thần kiểu cảnh người tu hành giao thủ qua không hề biết thần kiểu cảnh người tu hành đến tột u cùng mạnh bao nhiêu mọi người ở đây thần tốc lui lại thời điểm khí tức cường đại thần tốc từ l ô lớn bên trong bay ra muốn đi hỏi qua ta sao cái này âm linh hét lớn một tiếng đưa ra một cái tay chụp về phía ngay tại lui lại mọi người một cái mang theo đại lượng âm khí to lớn bàn tay hướng về mọi người lấy cực nhanh tốc độ bay đến điện t ử quỹ đạo pháo lang thiên không có chút do dự nào ngay lập tức bắn điện t ử quỹ đạo pháo một cái năng lượng to lớn đạn pháo bay về phía to lớn trưởng ấn vê anh nổ vang một tiếng tiếng vang lên năng lượng pháo đạn cùng trường ấn đụng vào nhau chỉ là năng lượng pháo đạn thật giống như kiên kỵ đụng tại trên tảng đá nháy mắt liền phán á t trường ấn dư duy không giảm tiếp tục hướng về lăng thiên bọn họ bay tới chỉ đạo laser lăng thiên mười ngón tay đồng thời phát ra một bó laser không ngừng mà đụng vào bay tới trường ấn phía trên Xì xì c ì liên tiếp va chạm phát ra từ tư âm thanh những n à y công kích để trường ấn tốc độ chậm lại một chút xíu thế nhưng cũng không có dừng lại thân tiêu cảnh thực sự là quá mạnh lăng thiên trong lòng yên lặng nói công kích của đối phương không những nhanh như tiềm điện mà còn uy lực vượt xa hắn tưởng tượng chương ba trăm m ư ơ i sáu đệ tam nhân hoàng chương ba trăm m ư ơ i sáu đệ tam nhân hoàng trường ấn khoảng cách lang thiên càng ngày càng gần mắt thấy liền muốn rơi vào trên người hắn thiên sinh chúng ta tới giúp ngươi lang thiên chịu đựng ta tới không gian cắt chém phượng vũ c ử u thiên man nhụ va chạm liệt thiên trảo trong lúc nhất thời phượng thất thất bọn họ toàn bộ đều g ã y trở về cùng lang thiên cùng nhau đối mặt bay tới to lớn trường ấn mọi người công kích đều không đơn giản bọn họ liên thủ lại cuối cùng để to lớn trường ấn tiêu tán hồng hộc lang thiên từng mụm từng mụm thở hồn hển trên trán không ngừng mà chạy như hạt đậu nành mồ hôi Các người mấy cái ngược lại là có chút thực lực lại có thể tiếp lấy ta một trưởng t r ư ở n g ấn tiêu tán về sau một thanh âm tại mọi người bên thai văng lên mọi người vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên liền nhìn một người mặc áo đen toàn thân tản ra bá khí cùng âm khí giống như ma thần đến thế gian đồng dạng nam tử nhìn chăm chú lên bọn họ hắn ánh mắt cao cao tại thượng thật giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả đồng dạng nhìn kỹ lăng thiên bọn họ có linh trí âm linh mọi người trong lòng run lên hiện lên một tia khiếp sợ phía trước bọn họ nhìn thấy như vậy nhiều âm linh đều không có linh trí chỉ biết là khát máu rất chóc có thể là cái này một tâm linh không vẹn vẹn nắm giữ linh trí Hơn nữa nhìn đi lên linh không thấp, hẳn là cùng khi còn sống không khác nhau chút linh thể chuyện, như không nữa lên cùng còn sống nào. liền đi đại đây biểu coi là là trí trí, trò Có có một a Lang ta y yên lấy bên bối thiên trong vạn hạnh. trong lòng yên lặng nói. Chúng tiền thể tiếp hợp lực có m trường, c á i này l m thần Chúng tàng đều rất rõ ràng. vừa rồi cảnh h g tiền ú n tượng bây giờ sợ rằng đã chết. n giác t h hỏa Các n g ư ơ i có khả năng đem nơi này m ặ t khác â m linh toàn bộ đều tiêu diệt quả thật có chút thực lực nghĩ đến đây là ngươi công lao a lấy ta nhãn lực vậy mà nhìn không ra cảnh giới của ngươi thậm chí không cảm giác được trên người ngươi năng lượng ba động ư ơ i tu luyện chính là cái gì công pháp cái kia thần k i ể u cảnh âm linh nhìn xem l a n g thiên hỏi đối với những người khác hắn liếc thấy đấu thế nhưng duy chỉ có nhìn không thấu l a n g thiên ta tu luyện công pháp tên là một hạm l a n g thiên là một loại hạm pháp l a n g thiên hồi đáp hắn không có tu luyện công pháp đây là hắn vừa rồi biên soạn đi ra bởi vì nếu như hắn nói chính mình không có tu luyện công pháp vậy sẽ để người cảm thấy hắn là tại trang bức trang bức gặp x é t đánh không gặp x é t đánh cũng dễ dàng bị người đánh cái kia thần tiêu cảnh âm linh nói không chừng còn cảm thấy lăng thiên là đang trêu chọc hắn chơi đâu một khi đem hắn làm p h á t bực đại khai sát g ố i lăng thiên bọn họ đều phải chết thà rằng như vậy còn không bằng biên soạn một cái nói còn nghe được công pháp đâu có đôi khi nói dối thật sự cùng nhau càng dễ dàng để người tiếp thu phượng thất thất bọn họ lúc này cũng đều có chút kinh ngạc nhìn lăng thiên một cái bởi vì bọn họ cũng là lần thứ nhất biết lăng thiên tu luyện công pháp danh tự kiếm pháp thế gian này còn có lợi hại như thế kiếm pháp thật là để ta mở rộng tầm mắt thần tiêu cảnh âm linh có chút kinh ngạc nói, hắn có khi còn sống ký ức hắn tự nhận cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người có thể là chưa từng nghe nói qua bộ kiếm pháp này cái này kiếm pháp là người phương nào sáng tạo đối phương h ỏ i tiếp là v ă n bối tự sáng tạo lăng tiên m ặ t không đỏ tim không đập hồi đáp cái này thế giới không có loại này công pháp liền danh tự đều là hắn mới vừa lên nói hắn tự sáng tạo cũng không tính sai tự sáng tạo không nghĩ tới với hậu sinh như vậy kinh tài tuyệt diễm lại có thể tự sáng chế lợi hại như vậy kiếm pháp thần t ê u cảnh âm linh cũng là khiếp sợ nói tiền bối quá k h e rồi ta xem tiền bối khí chất phi phàm ánh mắt như lao nghĩ đến không phải hạng người vô danh không biết tôn tính đại danh lăng thiên cung kính hỏi xuyên qua lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên dùng như thế cung kính khiêm tốn ngự khí cùng một người nói chuyện không có cách nào người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vì đám người bọn họ mặn nhỏ không mất mặt các ngươi đều là đến từ nhân gian thân tiêu cảnh âm linh cũng không trả lời lăng thiên vấn đề mà là nhìn xem bọn họ hỏi là lăng thiên nhẹ gật đầu nhân g i a n hiện tại còn tốt thiên giới nhưng có chiếm lĩnh nhân gian thân tiêu cảnh âm linh hỏi lần nữa hiện tại nhân gian chia làm năm bộ phần theo thứ tự là đông n ự c nam h o n g tây mạc bắc cương trung châu trong đó đông vực nam hoang tây m ạ c bắc cương còn thuộc về nhân g i a n chưa từng bị thiên giới chiếm lĩnh mà trung châu có một thiên thần điện đây là thiên giới thế lực thiên thần điện khống chế trung châu rất nhiều trọng yếu chi điện lăng thiên rất nghiêm túc giải thích nói hắn có khả năng cảm giác được trước mặt cái này thần kiều cảnh âm linh hẳn là đã từng nhân g i a người n hắn nâng lên nhân gian thời điểm trong mắt tình cảm không làm giả được nói không chừng bọn họ đều từng nghe qua nhân gian tình huống so ta tưởng tượng muốn hơi tốt một chút ta gọi thụ, các có thể từng nghe qua thần kiều cảnh âm linh cảm khái một câu sau đó nhìn lăng thiên bọn họ hỏi Tử thụ. t ngay lúc này lăng thiên đột nhiên biến xác sau đó giơ tay lên cực kỳ cung tính đối với tử thụ thi lễ một cái cái gì đệ tam nhân hoàng phong ấn nhất tộc thủy khinh ngân b á i kiến đệ tam nhân hoàng đại lực nhất tộc hạng ba thiên b á i kiến đệ tam nhân hoàng ngũ tiên nhất tộc mã chính dương b á i kiến đệ tam nhân hoàng nghe đến lăng thiên lời nói thủy khinh ngân bọn họ nháy mắt liền nghĩ đến tử thụ là ai nội vàng quý xuống. quý thế ử t ụ l nhưng â n gian vị thứ ba nhân hoàng, thứ cho nên được xưng là đệ Đệ tam tam nhân hoàng. Đệ tam nhân hoàng cũng á i rất t có có người nói hắn tự cao tự đại thậm chí không biết tự lượng sức mình lúc trước vậy mà dẫn đầu nhân g i a n người tu hành tiến về thiên liên giới muốn trực đảo hoàng long kết quả tử thương vô số trận chiến kia phía trước nhân g i a n thật vất vả khôi phục một chút thực lực kết quả bởi vì trận chiến kia nhân g i a n lập tức v ề v ạ i suy sụp không có cường giả định cao tòa c h ấ n thế cho nên tại về sau cùng thiên giới tranh đấu quá trình bên trong lộ ra đặc biệt bị động n g ư ơ i vậy mà là nhân hoàng nhất mạch hậu nhân đệ cửu nhân hoàng tử thụ nhìn xem lăng thiên có chút kích động nói hắn không nghĩ tới vừa xuất hiện liền gặp nhân hoàng nhất mạch người mặc dù bọn họ chưa từng gặp mặt thế nhưng liền cảm giác giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng ta chỉ là bị đệ bắt nhân hoàng thu làm đệ tử cũng không đăng cơ không tính là đệ cửu nhân hoàng lăng thiên nói nhắc tới Hắn còn là lần đầu tiên là đầu tại bạch ngọc phá không trước mấy ặ t thừa thân Trường thân trường thân Tốt tại, bọn Bạch Ngọc hắn, nhận chính mình thân phận. 317, âm linh không nào linh không nào không cách cách Phá âm âm m rời rời đi, đi. người bọn hắn đều lúc à nhà, người đáng tin tuệ. Bạch Ngọc、phá、không mấy người bọn hắn, một mấy Bạch Phá l này cũng là mở to hai mắt nhìn ánh mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên bọn họ đã sớm biết l a n g thiên thân phận cũng không đơn giản dù sao kiến thức của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được không nghĩ tới vậy mà là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân đệ tam nhân hoàng lúc đầu cho rằng từ hắn về sau nhân gian thời gian sẽ phi thường khó chịu nói không chừng nhân gian đã bị thiên giới chiếm lĩnh không nghĩ tới thực tế so hắn tưởng tượng muốn hơi tốt một chút các ngươi không cần đa lễ đệ tam nhân hoàng tầm tình có chút kích động nói có khả năng gặp phải nhân hoàng nhất mạch cùng với tam thập lục tộc người đối với hắn mà nói chính là lớn nhất vui mừng nghe đến đệ tam nhân hoàng nói như vậy lăng thiên cùng hạng bá thiên bọn họ kết thúc hành lễ đứng lên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn hạng bá thiên ba người bọn họ ánh mắt đột nhiên tràn đầy bị khuất giống như bị người khi dễ tiểu hài đột nhiên nhìn thấy nhà mình đại nhân đồng dạng đệ tam nhân hoàng ngươi còn sống cái này thật sự là quá tốt rồi có người tại chúng ta liền không cần lại e ngại t h i ê n giới thủy k i n h ngân lúc này nhịn không được nói hắn thấy đệ tam nhân hoàng được vinh dự nhân gian sống lưng hiện tại hắn còn sống mặc dù là lấy âm linh hình thức thế nhưng một thân thực lực cực kỳ cưỡng hãn có hắn tại nhân gian liền có đối kháng thiên giới lòng tin mặc dù lăng thiên cũng là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thế nhưng hắn dù sao còn trẻ hơn nữa còn không có trưởng thành muốn đối kháng thiên giới còn thiếu một chút lăng thiên cũng là một mặt nóng bỏng nhìn xem đệ tam nhân hoàng nhân gian sống lưng xuất hiện nhân gian gánh nặng cũng không cần hắn đến gánh chịu nói thật cho tới nay lăng thiên mặc dù cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài có thể là trên người hắn sứ mệnh để hắn có chút không t h ở nổi nếu không phải sư phụ hắn đối hắn có ân cứu mạng mà còn hiện tại đã chết trận hắn mới sẽ không gánh vác nhân gian trách nhiệm đâu hiện tại có thể đem trên bả vai gánh nặng t h á o xuống hắn lại vui vẻ cực kỳ đến mức nhân hoàng vị trí nói thật hắn không có chút nào nhớ thương nếu mà so sánh hắn càng muốn làm một cái tiêu giao tự tại lăng già thiếu g i a mỗi ngày câu lan nghe hát trêu chọc nữ hải tươi đẹp đến đâu cực kỳ nhưng mà đệ tam nhân hoàng khi nghe đến thủy k i n h ngân lời nói cùng với nhìn thấy lăng thiên bọn họ nóng bỏng ánh mắt về sau ánh mắt l ó e lên một tia ảm đạm không phải ta không muốn gánh chịu người nhân gian trách nhiệm thực sự là ta hữu tâm vô lực đừng nhìn ta thực lực bây giờ rất mạnh đây chẳng qua là bởi vì ta thân ở vùng không gian này bên trong nơi này âm khí n ồ n g đậm có khả năng duy trì lấy ta âm linh thân ta nếu là xuất hiện tại ngoại giới thực lực liền sẽ từng chút từng chút tiêu tán nhân gian tương lai còn phải dựa vào các ngươi ta không cách nào rời đi nơi này đệ tam nhân hòn nói làm sao sẽ dạng này nghe nói như thế thủy k i n h ngân nháy mắt như bị xét đánh hắn tốt đẹp nguyện vọng còn chưa có bắt đầu liền chết từ trong trứng nước không có biện pháp nào khác duy trì được gâm linh thân sao thủy k i n h ngân chưa từ bỏ ý định hỏi muốn duy trì được gâm linh thân nhất định phải một mực ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong có thể là chỉ có vùng không gian này bên trong có như thế lớn âm khí ngoại giới cũng không có đệ tam nhân hoàng nói khẳng định lời nói nói ra miệng về sau thủy k i n h ngân ba người bọn họ ánh mắt đảm đạm tới cực điểm các ngươi không cần tự coi nhẹ mình các ngươi kỳ thật làm rất khá l a n g thiên mặc dù không phải đệ cựu nhân hoàng thế nhưng ta xem hắn tự sáng tạo kiếm pháp uy lực cực kỳ cường đại một ngày kia cảnh giới của hắn nếu là tiến thêm một bước lời nói thực lực sẽ vượt xa hiện tại ta có hắn dẫn đầu nhân gian người tu hành ta tin tưởng nhất định sẽ so ta làm càng tốt đệ cửu nhân hoàng vội và nói g n hắn không muốn bởi vì chính mình dẫn đến mọi người không có lòng tin tất thắng nghe nói như thế thủy k i n h ngân ba người bọn họ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên xác thực lang thiên thực lực rất mạnh thiên phú rất cao chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành hắn chưa hẳn liền yếu tại đệ tam nhân hoàng bọn họ nhân gian cũng không phải là không có hy vọng đệ tam nhân hoàng tiền bối quá khen rồi ta có tài đức gì dám cùng tiền bối đánh đồng lang t i ê n bất đắc gì nói trên người hắn gánh nặng c h u n đệ tam nhân hoàng nhìn g i xem lăng tiên vô cùng kiên định nói điểm này hắn tin tưởng vững chắc nếu như ta có đầy đủ nhiều thời giờ ta có thể sẽ trưởng thành đến một bước kia có thể là hiện nay ta cũng không biết thiên giới còn có thể cho ta bao nhiêu thời gian lang thiên rất đúng trọng tâm nói hai câu này hắn đã không có tự coi nhẹ mình cũng không có cuồn vọng tự đại hắn lời này mới ra liền đệ tam nhân hoàng đều rơi vào trầm mặc xác thực thiên phú cho dù tốt cũng phải có đầy đủ thời gian trưởng thành nếu là không có đầy đủ thời gian tất cả đều là nói xuông không nói những thứ này xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đúng tiền bối ngươi có thể từng thấy đến qua một viên hình tròn tiểu cầu cùng một tôn một thước lớn nhỏ tiểu đình lang thiên lúc này rời đi chủ đề tất nhiên đệ tam nhân hoàng không cách nào tiếp nhận trên người hắn gánh nặng vậy liền không muốn buồn lo vô c ớ ngươi nói là cái này đổ vật sao đệ tam nhân hoàng nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một viên hạt châu màu đen cùng một tôn tiểu đ ỉ n h không sai không sai chính là thứ này không biết tiền bối có thể hay không đưa bọn họ cho ta bọn họ đối với ta rất trọng yếu lang tiên nói nhắc tới ta có thể khôi phục linh trí còn nhờ vào cái khỏa hạt châu này ta phía trước cũng bất quá là thần tăng cảnh trước đó không lâu cái khỏa hạt châu này đột nhiên bay vào nơi này bị ta c h ứ n g được ta hấp thu trong hạt châu một chút năng lượng thực lực liền tăng lên tới thần kiểu cảnh cũng khôi phục khi còn sống ký ức bằng không ta khẳng định cùng những âm linh đồng đ ạ n g ngơ ngơ ngác ngác đệ tam nhân hoàng nói lăng tiên c a o mày nhìn xem đệ tam nhân hoàng không biết đối phương nói như vậy là nguyện ý đem hạt châu còn cho hắn hay là không muốn còn cho nó nếu là cái này tiểu cầu đối với tiền bối hữu dụng tiền bối kia trước hết giữ lại dùng chờ sau này tiền bối không dùng đến thời điểm lại đem còn cho ta cũng được lăng tiên rất khách khi nói hắn đây là lấy lui làm tiến nhìn xem đệ tam nhân hoàng có thể hay không xem tại cùng là nhân hoàng nhất m ạ n h phân thượng đem thứ này cho hắn không cần thứ này tất nhiên đối ngươi hữu dụng liền cho ngươi đi nó đối với trợ giúp của ta đã đến cực hạn lấy ta bây giờ cảnh giới muốn tiếp tục tăng cao thực lực lời nói cơ bản không thể nào ta không có nhục thân không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh đệ tam nhân hoàng nói xong huy động một cái bàn tay lập tức tiểu cầu cùng tiểu đỉnh liền hướng về lăng thiên bay tới chương ba trăm mười tám có một cái siêu cấp tay chân chương ba trăm mười tám có một cái siêu cấp tay chân nhìn xem bay tới thế giới linh tinh h ò a t i ể u đình lăng thiên vội vàng vươn tay đem hai dạng đồ vật n ắ m ở trong tay cẩn thận nhìn một chút xác định đồ vật không sai hắn một mặt mừng rỡ đem thu vào đa tạ t i ê n bối sau đó lăng tiên một mặt hương phân nói không cần cảm ơn ta đệ tam nhân hoàng lắc đầu chỉ cần có thể giúp đỡ lang tiên h hắn liền thật cao hứng đúng tiền bối cái này vô tận chiến trường bên trong nhưng còn có mặt khác giống tiền bối đồng dạng khôi phục khi còn sống ký ức âm linh lang tiên h hỏi không có những âm linh đều không có bất kỳ linh trí mà còn đều đã bị các ngươi tiêu diệt nghe nói như thế lang tiên h ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng nơi này âm k h í quá nồng nặc các ngươi ở chỗ này thời gian quá dài lời nói đối với thân thể của các ngươi trải nghiệm có thương tổn các ngươi thứ muốn tìm cũng đều tìm tới cũng nên rời đi nếu là có một ngày nhân gian cùng thiên giới lại lần nữa khai chiến lợi nói các n g ư ơ i nhớ tới đến nói cho ta một tiếng đến lúc đó ta vẫn là có thể cùng thiên giới những cái kia tạp thoái môn đại chiến một trận đệ tam nhân hoàng cắn răng nghiến lợi nói lúc trước cùng thiên giới những người kia đồng quy vô tận hắn nhưng là rất không c a m tâm tốt tại thượng tiên cho hắn một lần một lần nữa tới qua cơ hội lần này hắn muốn chém giết càng nhiều thiên giới tạp chủng cho dù liệu mạng lại lần nữa đồng quy vô tận cũng muốn để thiên giới tạp thoái môn trả giá gắt đệ tam nhân hoàng đại nhân thật không có cách nào cùng chúng ta cùng rời đi sao thủy k i n h ngân lúc này hỏi xác thực không có cách nào ta chỉ có thể ở tại mảnh không gian này bên trong về sau các ngươi không cần lại phong ấn nơi này đệ tam nhân hoàng nói tiền bối ngươi có thể từng nghe nói qua không gian tùy thân lăng tiên lúc này hỏi nghe nói qua làm sao ngươi có không gian tùy thân đệ tam nhân hoàng hình như biết lăng tiên muốn nói gì vội vàng hỏi không sai ta xác thực có một cái không gian tùy thân ta không gian tùy thân tương đối đặc thù không gian bên trong rất lớn tiền bối có thể ở tại không gian tùy thân bên trong đến mức gâm khí vấn đề tiền bối cũng không cần lo lắng ta sẽ lợi dụng không gian tùy thân đem cái này không gian bên trong â m khí toàn bộ hấp thu đi vào cam đoan để tiền bối ở tại không gian tùy thân bên trong cùng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì khác nhau lăng thiên cam đoan nói đệ tam nhân hoàng là thần kiểu cảnh cường giả nếu là có thể đem hắn tùy thân mang theo lời nói gặp phải thần kiểu cảnh địch nhất lúc còn có thể lấy ra n g h ê n chiến cái này liền tương đương với tính mạng của hắn nhiều một t ầ n g bảo đảm nếu là thật sự như vậy vậy ta liền đợi tại ngươi không gian tùy thân bên trong đệ tam nhân hoàng nói hắn ý nghĩ cùng lăng thiên đồng dạng hắn thấy lăng thiên là nhân gian hiện tại hy vọng nếu là lăng thiên đang trưởng thành quá trình bên trong gặp cương địch có hắn tại ít nhất sẽ không có nguy hiểm tính mạng cứ như vậy lăng thiên sinh mệnh liền nhiều một t ầ n g bảo đảm có khả năng cho hắn tranh thủ được trưởng thành thời gian càng nhiều đã như vậy vậy ta trước hết hấp thu mảnh không gian này bên trong âm khí lăng thiên nói xong tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đ ồ từ thân thể của hắn bên trong bay ra ngay sau đó một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện vòng xoáy bên trong sinh ra một cố cực kỳ cường đại thôn vệ chi lực trong lúc nhất thời vô tận chiến trường bên trong âm khí cùng với linh khí điên cùng hướng về giang sơn xã tắc đổ bên trong dũng mánh lao tới thậm chí trên mặt đất rất nhiều bùn đất cũng đi theo đi vào chung đây chính là lăng thiên không gian tùy thân sao có chút kỳ lạ a đệ tam nhân hoàng nhìn xem điên quần thôn vệ đưa tới vòng xoáy trong lòng có chút kinh ngạc nói hắn không phải là chưa từng thấy qua không gian tùy thân có thể là hắn nhìn thấy không gian tùy thân so với không gian giới chỉ loại này đồ vật cũng liền nhiều một cái có thể chứa được vật sống công năng căn bản không làm được đến mức này có lẽ nhân gian hy vọng cuối cùng liền tại lăng thiên trên thân đây là đệ tam nhân hoàng ý tưởng chân thật nhất mọi người cũng không có chờ chờ thời gian quá dài vô tận chiến trường bên trong âm khí liền bị giang sơn xã tắc đồ cho hấp thu không sai bị lắm hiện tại giang sơn xã tắc đồ đã không phải là trước kia hiện tại giang sơn xã tắc đồ không gian có mấy vạn km thôn vệ một cái chỉ có mấy trăm km không gian bên trong âm khí cùng linh khí dễ như t r ở bàn tay cái này liền có chút giống cá lớn nuốt cá bé cá càng lớn ăn cá nhỏ thời điểm càng dễ dàng lăng thiên đem vô tận chiến trường bên trong âm khí thôn vệ vào giang sơn xã tắc đồ về sau chuyên môn ngăn cách đi ra một mảnh cùng vô tận chiến trường đồng dạng lớn khu vực đến tiếp nhận những n à y âm khí tiền bối lăng thiên nói xong đối với đệ tam nhân hoàng là một m cái thủ h i ệ u mời đệ tam nhân hoàng thân hình loại lên tiến vào vòng xoáy chi môn bên trong chờ cánh cửa không gian lại lần nữa đóng lại về sau lăng thiên thật d à i thở dài một hơi lần này vô tận chiến trường chuyến đi xem như là kết thúc h o à n mỹ không vẹn vẹn tìm tới thế giới linh tinh hoa tiểu đ ỉ n h còn được đến một cái to lớn trợ lực quả thực màu kiếm nơi đó nguyên tố tinh hoa ngay lúc này lăng thiên đột nhiên tiếp thu được giang sơn xã tắc đồ truyền lại đến thông tin ân chỗ nào lăng thiên thần sắp dừng lại vội vàng hướng về giang sơn xã tắc đồ chị phương hướng nhị hắn phát hiện giang sơn xã tắc đồ chỉ phương hướng là trước kia đệ tam nhân hoàng nhảy ra cái hang lớn kia vừa rồi giang sơn xã tắc đồ thôn vệ vô tận chiến trường bên trong âm khí lúc không có đem lô lớn bên trong đồ vật thôn vệ đi vào lang tiên thân hình khai động liền đi tới lỗ lớn phía trên dùng dạ đã bắt đầu thăm dò trải qua thăm dò hắn phát hiện tại lỗ lớn trên mặt đất có một bãi chất lỏng màu đen l o ạ ra màu đen đu quang nếu như không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ lắm chất lỏng chẳng lẽ là trí thiện được t y lang tiên trong lòng yên l ặ n nói có thể là cái này cùng trí nhớ của hắm có chút không hợp a hắn nhớ tới sư phụ hắn từng nói với hắn trí thiện nhược thủy là màu trắng chất lỏng cùng sữa tươi đồng dạng thế nhưng so với sữa tươi càng có sáng bóng lỗ lớn trên mặt đất đổ vật mặc dù nhìn xem là chất lỏng có thể là làm màu đen không thể nào là trí thiện nhược thủy tất nhiên giang sơn xã tắc đ ồ nói thứ này là nguyên tố tinh hoa vậy khẳng định không sai được không phải trí thiện nhược thủy vậy chỉ có thể là những vật phẩm chẳng lẽ là hát độc hũ quang thạch lăng thiên hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nói xong lấy ra một thanh trường kiếm tiến đến đụng vào cái t i ê màu đen chất lỏng làm trường kiếm chạm đến chất lỏng màu đen thời điểm mới phát hiện đó cũng không phải thật chất lỏng mà là thể rắn chỉ là bởi vì nó mặt ngoài lưu quang cho nên nhìn qua cùng chất lỏng màu đen không sai bịt lắm quả nhiên là hắc độc hũ q u a n thạch lang thiên hương phần nói chỉ là không đợi hắn cao hứng hắn đột nhiên phát hiện trong tay hắn trường kiếm vậy mà thần tốc hủ t h ự liền như là thần tốc h ò a tan kẹo đường đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán cái này dọa đến lang thiên vội vàng đem trường kiếm trong tay ném xuống ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian rơi trên mặt đất trường kiếm liền hóa thành một bãi nước đen chương ba trăm m ư ơ i chín tam tộc tự do chương ba trăm m ư ơ i chín tam tộc tự do một màn này để lăng tiên cùng với chú ý lăng tiên động tác phượng thất thất bọn họ trận mắt há h ố c mồm kịch độc chi vật bọn họ không phải là chưa từng thấy qua có thể là độc tính lớn đến có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đem một thanh trường kiếm ăn mòn hóa thành một bãi nước đen kịch độc bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy h á c độc cú quang thạch là á m nguyên tố lắng động ngưng tụ mà á m nguyên tố bao hàm t o à n g diện âm khí độc tố từ trên bản chất đến nói đều xem như là á m nguyên tố diễn biến lăng tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút giang sơn xã tắc đồ lại sinh ra một cái vòng xoáy đem hát độc cú quang th hắn vì phòng ngừa hắc độc u quang thạch độc tính quyết tán chuyên môn ngăn cách đi ra một cái không gian ngay sau đó hắn đem thiên diễn chu cấp đưa đến ngăn cách đi ra vùng không gian này bên trong làm thiên diễn chu cấp nhìn thấy hắc độc u quang thạch nháy mắt nguyên bản có chút mê ly ánh mắt nháy mắt liền sáng lên nét mặt của nó thật giống như nhìn thấy trí bảo đ ồ n g dạng nếu là dựa theo nó ngày trước nước tiểu tính nhìn thấy loại này kịch độc chi vật nó sẽ một cái đem n ư ớ t vào thế nhưng lần này nó không có làm như vậy nó nhìn xem hắc độc g quang thạch trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên phía trước do dự một hồi lâu nó mới đưa ra thật dài lưỡi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại hát độc gu quang thạch phía trên liếm lấy một cái loại này biểu hiện có điểm giống một cái thích ăn bánh ngọt tiểu hài nhìn thấy một cái to lớn m ỹ vị vô cùng bánh ngọt về sau cũng chỉ là đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng chóc xuống một điểm mơ bỏ vào trong miệng liếm liếm lăng thiên nhìn rất rõ ràng thiên diễn chu cấp lúc này trên mặt lộ ra một cái cực kỳ thỏa mãn mỉm cười thật giống như ăn vào trong thiên hạ đẹp nhất mỹ vị nhìn một cái với không có tiền đồ bộ dạng lăng thiên nhìn không được nói có thể nhìn ra hát độc gu quang thạch độc tính để danh sưng giữa thiên địa đệ nhất độc trùng thiên diễn chu cấp đều bó tay bó chân nhưng muốn độc tính mạnh bao nhiêu? thiên diễn chu cấp cũng thỏa mãn yêu cầu vậy liền để ngươi cũng lĩnh nộ áo nghĩa a lăng thiên nói tâm thần k h ẽ động giang sơn xã t ắ c đổ bên trong hạ xuống một đạo năng lượng đem thiên diễn chu cấp bao phủ rất nhanh thiên diễn chu cấp liền lâm vào đốn nộ bên trong chỉ cần thiên diễn chu cấp có thể đem đạo này lực lượng lĩnh nộ thấu triệt nó trở thành thần thắng cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột làm xong tất cả những thứ này lăng thiên lại quét mắt một cái còn tại đốn nộ bên trong chư cắt g i cùng chiến vô địch hai người này rơi vào đốn nộ đã có một đoạn thời gian đoan chừng cũng nhanh tình giang sơn ngươi không phải muốn dung hợp lôi điện tinh linh nga bắt đầu sao lăng thiên tò m ngay tại hiệp thương nhanh muốn ta nói a ngươi hiệp thương cái gì trải qua trực tiếp ba vương mạnh lên cung tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong ngươi còn có thể sợ nó không được lang thiên lớn tiếng nói ép buộc không tốt cam tâm tình nguyện cả hai cùng có lợi nếu là lôi điện tinh linh nguyện ý cùng giang sơn xã tắc đồ dung hợp cái kia từ đó về sau lôi điện tinh linh cùng giang sơn xã tắc đồ bên trong chân linh chính là một thể ép buộc hắn chẳng phải là chính là ép buộc chính mình húng hồ vạn nhất lôi điện tinh linh không lớn tại dung hợp về sau làm phá hư lời nói gặp nạn vẫn là giang sơn xã tắc đồ bên trong vạn cho nên muốn dung hợp lôi điện tinh linh nhất định phải trước tiên thuyết phục đối phương đi vậy ngươi cố gắng lang thiên cổ vũ nói một câu ý thức liền trở về trên người mình đi thôi chúng ta nên rời đi lang thiên quay người đối với vượng thất thất bọn họ nói lần này vô tận chiến trường chuyến đi bọn họ có thể nói là thu hoạch rất nhiều mục tiêu của bọn họ chuyến này đã tới tìm tới thế giới linh tinh h o a t i ể u đỉnh thứ nhì nhiều một cái siêu cấp cường đại trợ lực sinh mệnh nhiều một tầng bảo đảm cuối cùng còn có một cái thu hoạch ngoài ý mớn tìm tới một cái nguyên tố tinh hoa kể từ đó giang sơn xã t á c đ ồ lần tiếp theo mở rộng cần có nguyên tố tinh hoa đã có năm cái theo thứ tự là huyền t h i ê n kim tinh vạn niên thần hoàng mục liệt diễm b i ê m thủy huyền lôi dịch cùng với h á c độc cú q u a n thạch kể từ đó liền chỉ còn lại bốn loại nguyên tố tinh hoa theo thứ tự là vô miên hậu thổ trí thiện được thủy liệt diễm dương quang cùng với thiên hải cường phong đao chỉ cần lại tìm đến cái này bốn loại nguyên tố tinh hoa lang thiên thực lực liền có thể tiến một bước mở rộng đến mức cần có vạn ước linh thạch lang thiên tự có biện pháp chứ nguyên tố tinh hoa còn có thế giới linh tinh cũng đã tìm tới sáu cái còn sót lại ba cái cái này ba cái Lăng trong h như muốn tìm tới, cũng không phải là một việc khó. Hắn có chút chờ i tới, việc ê n muốn cũng tìm một có là này âm linh toàn bộ đều đã chết âm khí cũng bị lăng thiên dùng giang sơn xã tắc đồ cho hấp thu xong về sau nơi này cũng không cần lại phong ấn đại lực nhất tộc phong ấn nhất tộc ngũ tiên nhất tộc cũng coi là tự do bọn họ từng nghe từ đệ bắt nhân hoàng mệnh lệnh thủ hộ vô tận chiến trường nhiệm vụ cũng coi là triệt để hoàn thành tiên sinh các ngươi sau đó muốn làm cái gì có thể cần chúng ta tam tộc đi theo đi đến vô tận chiến trường cửa ra vào lúc thủy khinh ngân đột nhiên nhìn xem l a n g tiên h hỏi về sau không cần lại thủ hộ vô tận chiến trường trong lúc nhất thời bọn họ thật đúng là không biết có lẽ lại làm chút cái gì nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi theo l a n g tiên h lớn mạnh nhân g i a n tiếp tục đối kháng thiên linh giới lúc trước bọn họ tam tộc tiếp đến đệ bắt nhân hoàng mệnh lệnh thủ hộ vô tận chiến trường điều này dẫn đến phía trước nhân gian cùng tiên h giới thời điểm chiến đấu bọn họ tam tộc không có tham gia đây cũng là vì cái gì bọn họ tam tộc bên trong còn có nhiều như thế thần tàng cảnh cường giả tạm thời không cần thân phận của ta còn không có bại lộ không có ý định hiện tại cùng tiên h giới người chính diện cứng rắn về sau nếu là cần chiến đấu ta sẽ để cho người đến thông báo các ngươi các ngươi tam tộc nếu là thực tế không có chuyện gì có thể làm liền hiệp trợ xa đao nhân nhất tộc mau chóng đem bắc cương thống nhất hiện tại bắc cương quá loạn mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi sớm một chút trình hợp bọn họ nhân gian lực lượng liền sớm một chút giảm bớt xói mòn lang thiên dặn dò nếu là có cái này tam tộc trợ rút s a đao nhân nhất tộc muốn thống nhất bắc cương càng thêm dễ dàng tốt chúng ta sẽ hiệp trợ s a đao nhân nhất tộc sớm một chút thống nhất bắc cương chúng ta tam tộc tại cái này mênh mông đại sơn bên trong yên lặng lâu như vậy cũng nên xuất thế thủy k i n h ngân nói chúng ta đại lực nhất tộc chính là vì thống nhất mà thành lần này xem như có cơ hội đại triển quân cước tiên sinh yên tâm chờ lần sau gặp lại tiên sinh thời điểm chúng ta khẳng định đã thống nhất bắc cương hạng ba thiên hào tình vạn trưởng nói hy vọng như vậy không biết vì cái gì ta có một loại không tốt lắm dự cảm ta luôn cảm thấy những năm này tiên h giới người quá mức bình tĩnh bọn họ có khả năng đang nổi lên cái gì lăng tiên h suy đoán nói chương ba trăm hai mươi tính toán áp dụng thủ đoạn cường ngạnh chương ba trăm hai mươi tính toán áp dụng thủ đoạn cường ngạnh nhân gian lần trước cùng thiên giới chiến đấu cách nay mới thôi đã có không sai biệt lắm sáu năm điểm này lăng tiên h lại biết rõ rành rành hắn vừa vặn xuyên qua tới thời điểm ngày giờ không n h i ề u là sư phụ hắn cứu hắn sau đó liền mang hắn lưu lạc thiên ngai một bên tránh né thiên giới truy sát một bên dạy bảo hắn sư phụ hắn tránh mười năm bị thiên giới người truy sát mười năm tại sáu năm trước bị thiên giới người chấm giết cũng là từ đó về sau thiên giới người thật giống như lâm vào im lặng đồng dạng rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong dựa theo bình thường logic làm thiên giới chém giết nhân gian nhân hoàng về sau trước hết nhất việc cần phải làm chính là chiếm lĩnh nhân gian đối nhân gian tiến hành nô dịch hoặc là thực dân có thể là cho đến trước mắt trừ thiên thần điện hình như cũng không có nghe nói qua mặt khác cùng thiên giới có liên quan sự tình lăng thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là bởi vì thiên giới thiên điệm nội tâm thiện lương không muốn làm chuyện thương thiên h ạ i lý nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng thiên giới có càng lớn như đồ sợ rằng đã đến chân tướng phơi bảy thời điểm lang thiên cảm giác được lưu cho hắn trưởng thành thời gian không nhiều lắm khi mọi người từ từ vô tận chiến trường sau khi đi ra ngoài canh giữ ở phía ngoài tam tộc thành viên thật dài thở dài một hơi bọn họ mặc dù chưa từng tiến vào vô tận chiến trường thế nhưng nội tâm lo lắng h ã i hùng xa xa tại lang thiên bọn họ bên trên bọn họ sợ tiến vào người toàn bộ đều chết cũng sợ hái có âm linh chạy ra ngoài cho nên một mực thủ hộ tại vô tận chiến trường xuất khẩu một khác cũng không dám vung lòng cáo tử lang thiên nói một câu liền mang theo lang hy rời đi bọn họ không có ý định cùng tam tộc thành viên khác giao tiếp bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hiện tại còn không phải cùng bọn họ thân cận thời điểm tiên h sinh bảo trọng hạ ba thiên ba người bọn họ nói chờ lăng thiên đám người bọn họ rời đi về sau bên cạnh có người tiến lên đi tới ba người bên cạnh hỏi đại trưởng lão người này là ai a không nên hỏi đừng hỏi thủy k i n h ngân nói một câu liền xoay người rời đi hắn tự nhiên sẽ không đem lăng thiên thân phận báo cho những người này đừng hỏi ta ta cũng không biết mã chính dương nói hắn nói xong cũng rời đi các ngươi g i a b ư ớ c b ư ớ c lại lại ta liền làm nát các ngươi hạ ba thiên hung t ậ chừng mắt liếc đại lực nhất tộc mấy người nói hắn cũng cùng hai người khác đồng dạng quay người rời đi cái này để tam tộc người từng cái hai mặt nhìn nhau không biết ba người này vì cái gì đều là bộ dáng này đại trưởng lão khoan hay đi còn không có phong ấn vô tận chiến trường truyền thống m ô n đâu phong ấn nhất tộc một người đột nhiên lớn tiếng nói không cần phong ấn về sau thế gian này sẽ không còn có vô tận chiến trường thủy khinh ngân âm thanh từ đằng xa chuyển đến cái này để tam tộc người vẻ mặt nghi hoặc không biết đây là ý gì đây là ý gì đại lực nhất tộc một người h ỏ i bên cạnh một người nói cảm giác mặt chữ ý là về sau vô tận chiến trường liền không có Chẳng n lẽ vì vậy tam o bọn họ đ vô tộc người mang theo lòng h i ế u kỳ tiến vào vô tận chiến trường truyền đi thống môn bên trong lăng tiên đám người bọn họ từ mạng thôn rời đi về sau lại khôi phục phía trước hóa trang cựu đầu sư tử ám giả hát báo kim bối quỳnh nhu biến thành tọa kỵ t h ô n thiên mãng cùng quang minh thải địa biến thành hóa trang trải qua viên cầu thăm dò bắc cương bên trong lại không thế giới linh tinh tồn tại bất quá l a n g thiên cũng không định lập tức rời đi bắc cương tất nhiên đáp ứng xa đao nhân nhất tộc muốn trợ giúp bọn họ thống nhất bắc cương đương nhiên phải nói lời giữ lời hắn nguyên bản định dùng ôn nhu một chút thủ đoạn tiến hành theo chất lượng cứ như vậy căn cơ ổ nhất thế nhưng tại nhìn thấy đệ tam nhân hoàng về sau hắn đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách thiên giới có lẽ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để hắn thống nhất bắc cương y hiện tại hắn định dùng đơn giản thô bạo nhất thủ đoạn mục tiêu của chúng ta trong vòng mười ngày thống nhất bắc cương đến mức đến tiếp sau công tác giao cho sa đao nhân nhất tộc đi làm đi chúng ta trước đạt tới kết quả này lại nói lăng thiên đối với phượng thất thất bọn họ nói hắn đã tại mấy người trước mặt bại lộ chính mình nhân hoàng nhất mạch truyền nhân thân phận hiện tại cũng không cần che giấu thiếu ra người muốn làm gì phượng thất thất hỏi rất đơn giản thuận ta thì sống nghịch ta thì chết lăng thiên đối với mục tiêu của mình chỉ dùng tám chữ liền khái quát lăng thiên triệt để thả ra g i đạ nháy mắt dạ đã bao phủ lấy hắn làm trung tâm xung quanh hơn nghìn dặm cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn đi chúng ta trước đi hát hồ thành chẳng mấy chốc mấy người liền xuất hiện ở hát hồ thành ngoài thành nổi đồng bền giữa không t r u n g ở trên n g cao nhìn xuống nhìn xem hát hồ thành các ngươi h a i đi lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi ta đi ta đi để ta đi ta muốn đi đại ca tuyển chọn ta tuyển chọn ta lăng thiên tiếng nói rơi xuống về sau cựu đầu sư tử ám dạ hát báo cùng kim bối quỳnh lưu từng cái tranh cướp giành giật nói tiểu cựu người đi đi có thể sử dụng chân thân lăng thiên nhìn xem cựu đầu sư tử nói b、so so、tại ể m lăng tên cựu đầu s thiên nói chuyện thời điểm cựu đầu sư tử tại hướng về hắc hổ thành bay đi quá trình bên trong thân thể liền không ngừng mà phát sinh biến hóa rất nhanh nó liền biến thành chiếu cao một mươi m chín cái đầu sư tử lớn hát hổ thành không ít người chú ý tới cựu đầu sư tử từng cái hiếu kỳ n g ầ n đầu không biết nó muốn làm cái gì giống phiêu phụ tại hát hổ thành trên không cựu đầu sư tử đột nhiên phát ra tới một tiếng to lớn sư tử hống một tiếng này sư tử hống nháy mắt truyền khắp toàn bộ hát hổ thành đối với gần như tất cả người mà nói liền như là kinh lôi đồng dạng để không ít người màng nhĩ đau nhức nếu không phải cựu đầu sư tử hạ miệng lưu t ì n h liền n ó một tiếng này sư tử hống đủ để cho vô số thực lực thấp người bạo thể mà chết kim cương cảnh trở lên người tu hành bay lên đất ta không nghe theo mệnh lệnh người chết sư tử hống sau đó tiểu cựu động tác phương diện rất nhẹt trai thế nhưng trong lời nói không tốt nó không nên nói bay lên gặp ta phải nói lăn ra đầy gặp ta cứ như vậy hát hổ thành những người tu hành kia điểm nộp khí nháy mắt liền bị kéo lên đồng ý tiểu cựu không am hiểu loại này sự tỉnh lần sau phải làm cho ta đến kim bối quý ngưu h cùng ám giả hát báo ở một bên đối với cựu đầu sư tử cách làm làm ra phê bình nhìn qua hai bọn chúng đối với cựu đầu sư tử biểu hiện đều không phải rất hài lòng cùng lúc đó hát hổ thành đông đảo người tu hành nghe đến cựu đầu sư tử thanh â m p h á c h lối hai mặt nhìn nhau từ âm thanh không khó nghe ra cựu đầu sư tử thực lực không kém thế nhưng khiêu khích toàn bộ hát hổ thành c ứ n g giả đây không phải là tự tìm cái chết có một ít kim cương cảnh người tu hành vọt thẳng ngày mà lên muốn nhìn một chút người nào muốn chết như vậy bất quá cũng có một chút không thèm để ý tiếp tục làm chính mình sự tỉnh những cái kia từ hát hổ thành bay lên đông đảo người tu hành từng cái toàn bộ đều đối cựu đầu sư tử trợn mắt nhìn Ta、tưởng a t là ai nguyên lai chỉ là một đầu x u ấ t sinh chính là một đầu x u ấ t sinh cũng dám hô to gọi nhỏ thật là chăn sống một đầu tóc vàng x u ấ t sinh mà thôi nhìn ta đưa tay c h â n áp từ h ắ t hổ thành bay lên mọi người nhìn xem cựu đầu sư tử trào p h u n g nói n g h e đến mấy câu này nguyên bản còn tính toán cùng những người này thật tốt vui đ ù a một chút cựu đầu sư tử ánh mắt nháy mắt thay đổi đến âm lãnh ở ngay trước mặt nó mở miệng một tiếng x u ấ t sinh thật đúng là thật to gan sư tử hống cựu đầu sư tử thét dài một tiếng lúc này từng đạo sóng âm hướng về kia một số người khuyết tán mà đi sóng âm tạo thành từng cái khổng lồ sư tử điên cuồng công kích tới bay lên những người kia gần như trước mắt thời gian những cái kia bay tại giữa không trung người tu hành từng cái liền miệng phun m á u tươi khí tức thay đổi đến huệ vải suy sụp đây là cựu đầu sư tử cửa ra vào bên dưới lưu t ì n h bằng không liền lấy thực lực của nó bây giờ những này thực lực tối cường bất quá kim cương cảnh người tu hành hẳn phải chết không nghi ngờ cho các ngươi một cái cơ hội thần phục nếu không chết cựu đầu sư tử công chúng nhiều người tu hành kích thương về sau mắt lạnh nhìn bọn họ nói muốn giết cứ giết mơ tưởng làm nhục chúng ta một người phẫn nộ nói muốn để bọn họ thần phục với một đầu xuất sinh mơ tưởng nghe đến hắn nói như vậy cựu đầu sư tử thân hình loay lên nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn nâng lên mong nuốt, đối với hắn chính là một c h ả o phanh nổ vang một tiếng tiếng vang lên về sau thân thể của người kia trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ giết gà dọa khỉ đạo lý hắn vẫn là biết còn ai có ý kiến làm xong tất cả những thứ này về sau cựu đầu sư tử ngẩng đầu nhìn những người khác hỏi cái này để những người kia sau lưng phát lệnh con ngươi co vào bọn họ không nghĩ tới cựu đầu sư tử vậy mà thật dám giết người mà còn gọn gàng mà linh hoạt căn bản không cho đối phương nói nhảm cơ hội trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trầm mặc không người nào dám nói chuyện cũng không có người dám cùng cựu đầu sư tử đối mặt đều không nói lời nào đúng không tuất ta từng cái từng cái sát bên hỏi thăm cựu đầu sư tử nói xong đi tới khoảng cách nó gần nhất một người trước mặt t h â n phục vẫn là tử vong cựu đầu sư tử nhìn c h ầ m c h ầ m người này trừng trừng mà hỏi nhưng mà đối với nó người kia trầm mặc như trước rất nhanh ba giây đồng hồ thời gian liền đi qua tất nhiên không muốn mở miệng vậy sau này đều không cần mở miệng cựu đầu sư tử nói xong lại lần nữa đưa ra m ó n bớt lập tức đập chết đối phương một mặt này lại lần nữa khiến người khác hái hùng khiếp vía bọn họ cũng đều biết tiếp xuống sẽ một cái tiếp một cái đến phiên bọn họ nghĩ tới đây có một ít người tu hành thân hình loay lên vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi cựu đầu sư tử nhưng mà thân hình của hắn vừa vặn đi ra ngoài vẫn chưa tới trăm mét cựu đầu sư tử miệng há ra phun ra đi một quả cầu lửa hỏa cầu rơi vào chạy trốn trên thân thể người kia đốt cháy thân thể của đối phương a bị ngọn lửa đốt cháy người kia phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng cái này tiếng kêu thảm thiết để một bên nghe được mặt khác người tu hành kinh hồn t h n g đạm bọn họ vừa rồi cũng nghĩ qua chạy trốn thế nhưng còn chưa kịp thực hiện vừa rồi nếu là chạy trốn chính là bọn hắn bây giờ bị hỏa diễm đốt cháy cũng là bọn hắn cựu đầu sư tử cái này một k í c h không tính quá mạnh đây là hắn cố ý hành động bởi vì nó cảm thấy nếu là lập tức rất thẳng thắn liền giết chết đối phương vậy liền không cách nào kinh sợ những người khác giống như bây giờ để bọn họ nghe lấy người này thống khổ tiếng kêu thắng thiết gia tăng lấy bọn hắn nội tâm hoảng hốt lại thêm nó phía trước khi triển ra một chút thủ đoạn những người này bị dọa bề mật đó là chuyện sớm hay muộn rất nhanh cựu đầu sư tử đi tới người thứ hai trước mặt thần phục vẫn là tử vong vẫn là câu nói này thế nhưng nghe đến những người này trong lỗ thai cùng phía trước hoàn toàn không giống thần Thân phục nhìn thấy cựu đầu sư tử hung hãn ánh mắt như núi lớn thân thể khổng lồ người thứ hai hai mắt nhắm lại có chút nói lắp bắp người à cuối cùng vẫn là sợ chết dù sao bọn họ đều là kìm cương cảnh người tu hành thưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp cũng không muốn cứ như vậy chết dù sao chết tử tế không bằng lại sống lớn tiếng chút chưa ăn cơm sao cựu đầu sư tử lớn tiếng hỏi thần p h ụ lần thứ nhất nói ra miệng về sau lần thứ hai liền muốn dễ dàng nhiều người kia dùng càng lớn âm thanh nói rất tốt chúc mừng ngươi ngươi còn sống đứng ở một bên cựu đầu sư tử nhìn đối phương nói nói xong chỉ chỉ nó bên cạnh một vị trí sau đó hắn lại hướng đi người thứ ba thần phục vẫn là tử vong thần phục thần phục vẫn là tử vong cứ như vậy cựu đầu sư tử một cái sắt bên một cái hỏi tiếp bay lên người cũng không coi là nhiều cho nên nó rất nhanh liền đem tất cả người toàn bộ đều hỏi một lần đều không ngoại lệ có phía trước giết gà do khỉ người phía sau từng cái toàn bộ đều lựa chọn thần phục cái này để cựu đầu sư tử đặc biệt hài lòng đại ca thế nào Ta cái này xử l ý p h ư ơ n g thiên bọn họ lúc này lấy cực nhanh tốc độ hướng về cựu đầu sư tử bay tới ngược lại là có chút thượng vị giả trình độ chỉ là còn có khiếm khuyết lăng thiên phê bình một cái nói còn có khiếm khuyết chỗ nào thiếu sót ta tự nhận là ta vừa rồi biểu hiện không thể bắt bẻ trên cơ bản có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết cựu đầu sư tử có chút không phục hỏi nó vừa rồi chỉ giết ba người liền làm cho tất cả mọi người đều thần phục chẳng lẽ nói lăng thiên c h ê n ó giết người giết quá nhiều có thể là không giết người chỉ dựa vào uy hiếp là không cách nào làm cho những người này thần phục chương ba trăm hai mươi hai con mắt của ta chính là thước chương ba trăm hai mươi hai con mắt của ta chính là thước đại ca nếu là ngươi ngươi sẽ làm thế nào cựu đầu sư tử giò hỏi dưới cái nhìn của nó lăng thiên nếu muốn làm tốt hơn hắn chỉ có một cái biện pháp đó chính là không đánh mà thắng binh bất quá nó không hề cảm thấy có cái gì không đánh mà thắng binh phương pháp ta nói ngươi có chỗ khiếm khuyết cũng không phải là nói ngươi vừa rồi những làm kia làm đến không đúng chỗ ngươi vừa rồi để bọn họ thần phục phương pháp rất tốt cho dù là ta cũng nhiều nhất cùng ngươi làm đồng dạng lăng thiên nói nói thật phía trước hắn nghĩ tới biện pháp cũng không có không phải là chính là như vậy nghe đến lăng thiên nói như vậy cựu đầu sư tử nháy mắt vui vẻ thật giống như nhận đến khen ngợi tiểu bằng hữu đại ca vậy ngươi nói ta có chỗ khiếm khuyết đến tội cùng là nơi nào có chỗ khiếm khuyết nó tò mò hỏi bọn họ cũng không phải là hát hổ thành tất cả kim cương cảnh người tu hành đối với những cái kia chưa từng xuất hiện kim cương cảnh người tu hành ngươi tính toán làm sao làm lăng thiên dò hỏi cái này cựu đầu sư tử nháy mắt nhẹ lời điểm này nó vẫn thật không nghĩ tới đâu nó phía trước h é t lớn một tiếng cho rằng hát hổ thành kim cương cảnh người tu hành có lẽ đều sẽ xuất hiện dù sao tại bọn họ l i n h vực chỉ cần có linh thú khiêu khích tất cả cường giả đều sẽ toàn bộ n ê n chiến nó không nghĩ nhân gian bên trong là có không ít lão lục còn mời lão đại chỉ giáo cựu đầu sư tử khiêm tốn nói nó rất rõ ràng về sau bọn họ sẽ còn gặp phải trường hợp này cho các ngươi mười hơi thời gian hát hổ thành tất cả kim cương cảnh trở lên người tu hành toàn bộ lăn ra đây bằng không chết tính theo thời gian bắt đầu lăng tiên không có trả lời cựu đầu sư tử mà là nhìn xem hát hổ thành nói nhưng mà tiếng nói của hắn rơi xuống về sau cũng không có bất luận cái gì người tu hành xuất hiện hát hổ thành những người kia thấy được cựu đầu sư tử cường đại biết bọn họ không thể nào là đối thủ tự nhiên không có khả năng xuất hiện bọn họ đều quyết định chủ ý đánh chết không đi ra nhìn xem cựu đầu sư tử có thể làm sao bọn họ cũng không tin cựu đầu sư tử còn có thể đem hát hổ thành tất cả mọi người giết sạch không được thời gian đến tiếp xuống săn r ế t thời khắc các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao lăng thiên nói xong giơ lên một cái tay hắn vừa rồi dùng dạ đã quét hình qua đã xác định mặt k h ắ c kim cương cảnh người tu hành tại nơi nào hắn nhìn thấy cái thứ nhất người tu hành trốn tại một cái tầng hầm bên trong đã theo tu luyện bên trong tỉnh lại hắn phía trước nghe đến cựu đầu sư tử cùng lăng thiên bọn họ âm thanh thế nhưng cũng không để ý tới hắn thấy chỉ cần hắn không chủ động đi ra liền không có người có khả năng tìm tới hắn tính toán không quản những này là không phải là tiếp tục tu luyện đi hắn tự đủ tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống Một cái năng lượng p hắn á o đạn liền xuyên thấu h vị trí t ầ nhịn g ầ m một một đem Vâng vang vang anh, tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên, sinh ra một đạo cực kỳ cuồng bão năng lượng, ra chuẩn to trực tiếp đạo bạo cực kỳ b tu u l y ệ người không i a t bay. Phúc! Hắn nhìn h k được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi chỉ là hắn cũng chưa chết chỉ là bị thương nhẹ a thế mà không có chết lực phòng ngự có thể a lăng thiên giả vừa có chút kinh ngạc nói hắn mới vừa rồi là cố ý sử dụng nhỏ yếu một chút công kích lực công kích núp ở tầng hầm bên trong người này hắn mục đích là vì kinh sợ những cái kia chưa từng xuất hiện kim cương cảnh người tu hành không phải là vì giết người những người này đều có thể xem như là nhân gian trụ cột vững vàng nếu là đều r ế t sạch vậy bọn hắn liền tính thống nhất bắc cương cũng không có người có thể dùng r ế t g à dọa khỉ có thể thế nhưng không thể r ế t một đám gà cái này một kích ta nhìn ngươi có chết hay không lăng thiên âm thanh lại lần nữa chuyển đến tiền bối thủ hạ lưu t ì n h ta cái này liền đi ra tầng h hầm bên trong nam tử vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất bay ra tầng h hầm lơ tiếng đối với lăng thiên vị trí hô hắn không biết lăng thiên mới vừa rồi là thật đánh sai l ệ n h vẫn là vì kinh sợ hắn cố ý đánh lật ra k h i thật cái này đều không trọng yếu, lăng tiên h tất nhiên có thể phát hiện hắn t r ỗ ẩ n thân, đánh chết hắn dễ như trở bàn tay. Nếu là hắn thật còn không nhận thức c o i t r ọ n g liền tính lăng tiên h mới vừa rồi là c ố ý đánh l ệ c h ra, hắn còn không hiện thân lời nói, sợ rằng lần tiếp theo liền sẽ thật công kích đến hắn. Ta nói, m ư ờ i hơi bên trong, không xuất hiện người chết. Ngươi coi ta là nói đ ù a sao. Lăng tiên h nhìn đối phương nói. t i ề n bối, ta vừa rồi tại tu luyện chỗ mấu chốt, nếu là cưỡng ép g i á n đoạn lời nói, cố gắng trước đó liền thất bại trong gắn t h ấ cái này mới không có xuất hiện, còn mới tiền bối thứ lỗi. t a nguyện ý quy thuận tiền bối, còn mời tiền bối khai ân nam tử kia vội và nói xem tại ngươi như vậy thức thời phân thượng ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng qua bên kia a lăng thiên chỉ chỉ phía trước thần phục những người kia nói đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối người kia vội vàng cảm kích nói vừa rồi hắn thật sự coi chính mình chết chắc không nghĩ tới lăng thiên nguyện ý buông tha hắn đây cũng là kiếm về một cái mạng đừng nói ta bất cận nhân tình ta lại cho các ngươi một cơ hội vô luận các ngươi phía trước là đang tu luyện vẫn có một ít nguyên nhân khác đều không trọng yếu hiện tại lập tức đi lên thần phục con mắt của ta chính là thước đừng nghĩ đến tại trước mặt của ta nguy trang lẩn trốn nhất là những cái kia tự cho là đúng người ví dụ như t r ố n g lại tên ăn mày trong ổ cái kia làm mã phu cái kia viện tử bên trong luyện kiếm cái kia các người trong mắt của ta cùng người trong suốt là giống nhau không muốn ôm lấy bất kỳ may mắn tâm lý vẫn là cùng phía trước đồng dạng cho các người mười con hơi thời gian đại khái là ba giây đồng đến đến khái giây lời nói nghe đến mọi người trong lỗ thai, không phải mời hơi đến ngược, mà là tiếng Trung. Lúc này, liền không hồ. Hán nghe là lỗ là Lúc l mà này, trong ngược, vong Trung. tâm có một tử ít tâm lý trong b thời gian này lại có mấy người không có đứng vững áp lực lựa chọn thần phục còn có cuối cùng hai người các ngươi là đang chờ đợi tử vong sao lang tiên hỏi một đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành bằng ngươi lang tiên nói xong trực tiếp bắn ra đi một cái súng lựu đạn hướng về một cái ngồi sồn tại ven đường phơi nắng lao đầu mà đi lao đầu căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện trên người hắn có thể là có một kiện t ư ợ n g phẩm linh khí có khả năng áp chế khí t ứ c chỉ cần hắn không chủ động tiết lộ chính mình khí t ứ c liền xem như thần tàn g cảnh người tu hành cũng vô pháp cảm giác được cảnh giới của hắn cho nên hắn mới ngồi vững điếu ngư lại trong bóng tối nhìn xem l a n g thiên bọn họ không nghĩ tới l a n g thiên vậy mà thật phát hiện hắn hơn nữa còn phát động cực kỳ cường đại công kích hắn rất rõ ràng cái này một kích hắn ngăn không được chương ba trăm hai mươi ba nguyên lai thằng hề là bọn họ chương ba trăm hai mươi ba nguyên lai thằng hề là bọn họ tiền bối tham mạ rơi vào đường cùng lao đầu đành phải hướng lăng thiên cầu xin tha thứ nhưng mà lăng thiên căn bản không để ý đến hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn lao đầu nhìn thấy lăng thiên thờ ơ lại thêm năng lượng pháo đạn cách hắn càng ngày càng gần vội vàng bắt đầu phòng ngự bàn tay hắn một phen xuất hiện trước mặt ba kiện phòng ngự hình linh khí một m ắ t tấm thuẫn một khối in đá một cái c h u n g lớn cái này ba kiện phòng ngự hình linh khí nháy mắt liền bị súng lựu đạn năng lượng pháo đạn cho đánh nát trực tiếp biến thành b ã vụn năng lượng pháo đạn dư h u không giảm tiếp tục hướng về lao đầu mà đi lúc này lao đầu cực kỳ hoảng sợ vội vàng trước mặt mình bày ra một đạo lại một đạo vòng phòng hộ đáng tiếc những n à y vòng phòng hộ tại năng lượng pháo đạn trước mặt yếu ớt như tờ giấy nháy mắt liền bị phá hủy cuối cùng năng lượng pháo đạn rơi vào lao đầu trên thân và anh nổ vang một tiếng âm thanh sau đó lao đầu thân thể trực tiếp biến thành một đống tịt nát một màn này nhìn vừa rồi thần phục những cái kia đông đảo người tu hành kinh hồn tán g đảm vừa rồi lao đầu này t h i t r i ể n ra thủ đoạn theo bọn hắn nghĩ đã m ư ờ i phần rất cao bọn họ bên trong không có bất kỳ cái gì một người có năm chắc chiến thắng hắn kết quả hắn liền l a n g thiên một cách đều không có tiếp lấy đây cũng chính là nói lăng thiên nếu là muốn giết bọn hắn cũng bất quá là một chiều sự tình một pháo xử lý lao đầu về sau lăng thiên cũng không có đến đây dừng tay mà là đem ánh mắt hát hổ thành một cái đại viện bên trong lúc này tại cái này đại viện bên trong có một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi nam tử cầm trong tay hắn t r ư n g kiếm đắm chìm thức đang l u y ệ n kiếm đối với lăng thiên cùng cựu đầu sư tử lời nói hắn vốn không có để ý hắn là hát hổ thành bên trong đứng đầu nhất tồn tại tại hát hổ thành bên trong từ trước đến nay nói một t r ă n h hai không ai có thể n g ẫ nghịch hắn lời nói dạng này cao cao tại thượng đã quen người muốn để hắn thần phục căn bản không có khả năng đến mức lăng thiên thực lực cương đại hắn cũng không có để ở trong lòng hắn tự nhiên không phải là vì tự tìm cái chết mà là có hắn h ỉ vào lăng thiên nhìn xem nam tử cầm kiếm không nói nhảm một cái súng lựu đạn liền hướng về đối phương đánh qua nam tử cầm kiếm cảm giác được bay tới súng lựu đạn thế nhưng cũng không có e ngại thậm chí hắn đều không có làm ra phòng ngự hình như không nhìn thấy đồng dạng là vô tình công tử nghe nói vô tình công tử công tử quý p h ụ có nhiều vị cường đại trận pháp sư liên thủ bố trí phòng ngự trận pháp cực kỳ cường đại là không thể nào bị kích phá vô tình công tử nhất định không có khả năng thần phục người khác ta nghe nói à vô tình công tử đã đột phá đến khí hải cảnh trước đó không lâu một kiếm chém giết ba vị kim cương cảnh người tu hành khí h ả i cảnh đây chính là chúng ta h ắ t hổ thành qua nhiều năm như vậy vị thứ nhất khí h ả i cảnh a một bên người nghị luận ở mỹ bọn họ đang nói những lời này thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn lén một cái lăng t i ê n theo bọn hắn nghĩ lăng t i ê n thực lực mặc dù không kém có thể là muốn đối phó vô tình công tử đó chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ mắt của bọn hắn thần bên trong mang theo c h ả o phúng cười nạo h lăng tiên không biết lượng sức nhìn xem không ngừng bay tới đằng t r ư ớ c năng lượng pháo đạn bọn họ phảng phất đã thấy đạn pháo bị đánh nát một m ả n kia tại mọi người nhìn kỹ năng lượng pháo đẩy lùi đến vô tình công tử phụ trên không ngay lúc này vô tình công tử phụ buộc phát ra từng đoàn từng đoàn quang mang trói mắt những ánh sáng này tạo thành một cái to lớn bình t r ư ớ n g đây là vô tình công tử phụ phòng ngự trận pháp hiển uy năng lượng pháo gậy tại phòng ngự trận pháp tạo thành bình t r ư ớ n g rằng co một hồi liền bị bình t r ư ớ n g cho bắn bay tốt tại cũng không có đường cũ trở về mà là đem năng lượng pháo đạn bắn đến những địa phương khác với anh bị đẩy lùi đạn pháo rơi và o vô tình công tử ngoài phủ một nơi phát ra một tiếng oanh minh thấy cảnh này vô tình công tử cùng với trước đó không lâu thần phục những người kia trong mắt n g h a mai càng thêm nồng nặc lăng thiên thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch hiện tại đánh mặt đi Ngược có lại là m ộ、so、trong chút t Thiên mắt ánh lúc nhất thời tương đạo rậm rạp chẳng trị đạn pháo điên cùng hướng về vô tình công tử phủ phương hướng rơi xuống nếu biết rõ gần phòng pháo có thể có là một p mặt đồng hồ có không h quan trọng vô tình công tử chờ phản ứng lại thời điểm hắn quy phủ trận pháp đã vỡ vụn đại lượng năng lượng pháo đạn đi tới trước mặt hắn cái này để hắn cực kỳ hoảng sợ vội vàng mở rộng phản kích nhưng mà phản ứng của hắn vốn là chậm lửa nhịp hiện tại đánh trả đã chậm lại thêm lăng thiên công kích thực sự là quá dày đặc hắn rất nhanh liền bị đông đảo năng lượng pháo đạn chìm n g ậ p tại trong đó nghèo thì chính xác đ ạ kích giàu thì hỏa lực bao trùm không đến mười giây đồng hồ thời gian toàn bộ vô tình công tử phủ liền bị gần phòng pháo san bằng thành đất bằng đến mức vô tình công tử tự nhiên là chết không thể chết lại liền cặn bã đều không có còn lại những cái kia thần phục người thấy cảnh này toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọn vừa rồi lăng thiên mang cho bọn hắn rung động thực sự là quá có lực trúng kích một người công kích làm sao có thể dày đặc thành cái giặc kia đây là người sao nguyên bản cho rằng lăng thiên là thằng hề bây giờ mới biết nguyên lai thằng hề là bọn họ thất thất phá không các ngươi hai cái nhưng có biện pháp tại bọn họ ý thức bên trong gieo xuống cùng loại với linh hồn ấn ký đồng dạng đồ vật lúc này lang thiên quay đầu nhìn phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không hỏi ta có thể tại bọn họ sâu trong linh hồn gieo xuống phượng hoàng viêm chỉ cần ta một ý nghĩ bọn họ linh hồn liền sẽ bị phượng hoàng viêm đốt cháy hầu như không còn phượng thất thất hồi đáp ta cũng có thể tại bọn họ đang điền bên trong gieo xuống không gian t o à độ chỉ cần ta n g u y ệ n ý có thể để bọn họ bạo thể mà chết thậm chí tính cả thi thể đều chuyển rời đến dị không gian bên trong bạch ngọc phá không nói bọn họ từng cái sắc mặt đột biến dù sao không có người nào nguyện ý đem sinh tử của mình giao đến trong tay người khác thế nhưng bọn họ giờ phút này không dám chạy đừng nói lăng thiên thâm bất khả chắc chính là phía trước cựu đầu sư tử đối phó bọn hắn đều dư x à i chớ đừng nói chi là còn có ám dạ hát báo kim bối quy nghiêu cùng với vượng thất thất cùng bạch ngọc phá không những này tồn tại những này tồn tại vừa nhìn liền biết thực lực không thấp điểm này xem bọn hắn đối đãi cựu đầu sư tử thái độ liền có thể nhìn ra chương ba trăm hai mươi b ố tiến về tây mạng một đoàn trong đội địa vị thường thường cùng thực lực móc nối thực lực càng mạnh địa vị liền càng mạnh thần phục những người kia chính t h ai nghe đến bạch ngọc phá không bọn họ kêu cựu đầu sư tử tiểu c ử u mà cựu đầu sư tử kêu bạch ngọc phá không l ã o đại tiểu đ ệ đều khủng bố như vậy làm l ã o đại thực lực tự nhiên càng mạnh đã các ngươi hai đều có thể cái kia vì tiết kiệm thời gian liền một người phụ trách một nửa a nếu ai phản kháng trực tiếp i ế t lăng thiên thản nhiên nói là Tốt! phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không nói một tiếng liền hướng về kia chút thần phục người đi những cái kia thần phục người có ý chạy trốn thế nhưng bọn họ không dám chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không trên người bọn hắn muốn làm gì thì làm rất nhanh hai người liền riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ từ giờ trở đi các người sinh tử liền nắm giữ trong tay ta tiếp xuống ta cần các người giúp ta làm một chuyện thống nhất h ắ c hổ thành báo cho h ắ c hổ thành mọi người thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cho các người ba ngày thời gian có thể làm được hay không l a n g thiên nhìn xem những người này hỏi có thể thần phục những người kia yếu đất nói bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi bọn họ liền như là bị nuôi nhốt xúc sinh đồng dạng sinh tử không do người ân nhìn thấy mọi người yếu đ t bộ dáng lăng thiên hơi nhũ m ẩ y dùng xoan nguôi phát ra một tiếng nghi vấn phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không ngầm hiểu hai người đồng thời thúc giục lưu tại mọi người trong cơ thể lưu lại ẩn ký a một giây sau bọn họ toàn bộ đều thống khổ hô lên bọn họ cảm thấy chính mình lúc này sống không bằng chết tốt tại loại đau này khổ đến nhanh đi cũng nhanh thế nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đối với bọn họ đến nói hình như qua một thế kỷ đồng d ạ n g thống khổ như vậy kinh lịch bọn họ cũng không muốn kinh lịch ta lại hỏi các ngươi một lần các ngươi có thể làm được hay không lăng thiên hỏi lần nữa có thể lần này mọi người lớn tiếng hô các ngươi chưa ăn cơm sao có thể làm được hay không lăng thiên lại một lần hỏi có thể mọi người cùng loạt quát tất nhiên có thể vậy liền đi làm đi mấy ngày sau ta sẽ lại đến hát hồ thành kiểm tra các ngươi kết quả nếu như các ngươi không có làm đến như vậy cũng không cần làm ta sẽ đổi một nhóm người thay thế các ngươi lăng thiên nói xong về sau xoay người một cái rơi vào cựu đầu sư tử trên thân cựu đầu sư tử mang hắn liền rời đi phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không bọn họ theo sát phía sau rất nhanh mấy người liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong chúng ta làm sao bây giờ một cái thần phục người nhìn xem mặt khác thần phục người dò hỏi chúng ta còn có thể làm sao hiện tại cái mạng nhỏ của chúng ta đều tại tay của người ta bên trong nắm trong tay chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn người là giao thớt ta là thịt cá không có cách nào các ngươi nói người này đến tột cùng là ai để chúng ta thống nhất hắc hồ thành đến tột cùng là muốn làm cái gì còn có thể làm cái gì đương nhiên là làm hắc hồ thành vương muốn ta nói à hắn sợ rằng không vẹn vẹn muốn làm hắc hồ thành vương hắn có thể là muốn làm bắc cương vương người này nhìn qua trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế ánh mắt tuyệt sẽ không đặt ở một cái nho nhỏ hắc hồ thành Muốn một mục tiêu. nói Thành hắn trong Nói như ta đó cái à, Hắc Hổ chỉ là vậy người này là muốn thống nhất là b ắ chúng Cương. t ố tốt, thống n nhất、bắc、Cương cũng không có cái gì không tốt. Bắc Cương loạn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm, có người đứng ra đem thống nhất. g gì thời h Bắc Bắc có cái có c điểm, là đem vậy, Vậy ra ta giúp hắn thống nhất h ắ c hổ thành chẳng lẽ có thể xem như là công thần nghe được có người nói như vậy những người khác trong lòng từ nguyên lai không cam tâm chậm rãi thay đổi đến hương phấn lên nếu là có thể thống nhất bắc cương bọn họ đều coi là công thần đến lúc đó cũng sẽ không có người nói bọn họ là bị lăng t i ê n dùng thủ đoạn nào đó thu phục sẽ chỉ nói bọn họ cũng là người tham dự đã như vậy chúng ta thương nghị một chút làm sao thần tốc hữu hiệu thống nhất hát hổ thành、Tốt. cứ như vậy mọi người trải qua bàn bạc về sau liền hành động lăng tiên đám người bọn họ rời đi hát hổ thành về sau ở sau đó một đoạn thời gian bên trong bắt trước làm theo bắt đầu để những thành trì khác người tu hành thần phục bọn họ ngắn ngủi ba ngày thời gian bọn họ thu phục bắc cương thành trì đạt tới kinh người năm mươi tám tòa lăng tiên lúc này phát hiện chính mình phía trước tại đông vực thời điểm thủ đoạn có chút mềm n ú ũ n nếu là sớm một chút sử dụng cường hoành thủ đoạn sợ rằng lúc này đông vực đã sớm thống nhất đương nhiên khi đó sở dĩ không có làm như vậy lớn nhất một nguyên nhân là l a n g thiên đám người bọn họ thực lực còn không có như thế cường thực lực không đủ cường cũng không dám làm càn bọn họ như bây giờ làm có chỗ tốt có tệ nạn chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời có khả năng trong thời gian ngắn để đông đảo thành trì thần phục chỗ xấu là dễ dàng bị một chút người hữu tâm chú ý tới nếu l à việc này chuyển đến thiên thần điện trong lỗ thai khó tránh khỏi sẽ có người chú ý tới bọn họ l a n g thiên bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng thiên thần điện hoặc là nói cùng thiên giới đối kháng tật lực không muốn cùng bọn họ quá sớm bộc phát đại chiến cho nên tại thống nhất năm mươi tám tòa thành trì trong đó lăng thiên liền để người thông báo sa đao nhân nhất mạch cái này năm mươi tám tòa thành trì lăng thiên cũng không tính chính mình quản lý mà là giao cho sa đao nhân nhất mạch sa đao nhân nhất mạch có thần tàn g cảnh cường giả có thể chấn áp lại những người này h ú n hồ lăng thiên còn để phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không làm ra một chút khống chế những cái kia gieo xuống ấn ký người đồ vật lăng thiên tin tưởng có cái này năm mươi tám tòa thành phụ trợ lại thêm hắn phía trước chuyển thụ cho sa đao nhân nhất tộc tư tưởng cùng với chiến thuật còn lại thành trì công phá bọn họ chỉ là vấn đề thời gian h ú n hồ mãng thôn tam tộc đã tự do Có tộc, Bắc Cương bọn họ nhân nhất thống nhất gian hiệp thời trợ xa đao so sẽ vì ớ trước giới với i linh tinh tiểu tinh lại thiết. bọn Bắc bên bọn họ họ tính ngắn hơn. Cương trong, không định, cùng với nguyên tố tinh hoa, bọn họ cũng không có ở lại chỗ này cần phía thế hòa hòa, chỗ tố có có dự đã v ở vậy đám người bọn họ trực tiếp rời đi bắc cương đi đến tây mạc đông vực cùng bắc cương cách cục lang thiên đã thấy được cũng có biện pháp đem bọn họ thống nhất thế nhưng đối với tây mạc tình huống còn không phải hiểu rất rõ cho nên tính toán đi tây mạc nhìn xem h ã n tính toán đem trừ trung châu bên ngoài bốn cái địa phương toàn bộ đều nhìn một lần triệt để thống nhất lần này tiến về tây mạc chính là muốn nhìn xem tây mạc cách cục đồng thời chương ũ n muốn n g ì n xem xem xét, Mạc tại Tây Mạc bên trong, có ba trăm h giới hai mươi năm thiên nhân cảnh bên trên chương ba trăm hai mươi năm thiên nhân cảnh bên trên tây mạc bên trong, đặc ạ sa mạc sa mạc, liếc nhìn lại, tại mạc mạc tại loại mạc i liếc điểm nhiều, đa địa đều được đ sa sa xanh. sa sa số trống phương nhìn mảnh không, không nhìn thấy một điểm màu xanh. Trọng yếu nhất chính là, tại những không nhìn thấy thế nhưng không thấy cơ. cơ, cơ. Trọng này sa mạc, sa mạc bên trong, tồn nguy nguy càng nguy màu yếu là là, là một một các Có ít Tây mạc đặc điểm lớn nhất là ban đêm nhiệt độ c ự c thấp hát nước thành băng vậy cũng là một bữa ăn sáng có thể là bữa trưa nhiệt độ c ự cao c có khả năng sinh trứng ốc l i ế t hoàn cảnh như vậy căn bản không thích hợp thực vật lớn lên đây cũng là vì cái gì tây mạc bên trong sẽ là một mảnh sa mạc trong truyền thuyết đã từng tây m ạ c nhưng thật ra là một vùng biển rộng thế nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cớ nước biển toàn bộ biến mất đáy biển tất cả biến thành vô tận hoàng sa có nhiều chỗ l o a n g thoáng còn có thể nhìn thấy đã từng biển cả vết tích nóng quá a đi tại hoàng sa về sau ám dạ h á c báo có chút khô nóng nói mặc dù bây giờ nó đã là thần tàng cảnh người tu hành đồng dạng nóng lạnh đối với nó đến nói đều không có ảnh hưởng có thể là cái này hoàng sa khác biệt nơi này khô nóng hình như bình đẳng nhằm vào mỗi người cho dù lấy nó thần tàng cảnh thực lực đều cảm giác rất không thoải mái nơi này tất cả hình như tràn ngập một loại nào đó quy tắc Có、chút ó c cùng loại với lúc trước chúng ta tiến về địa trụ sơn thời điểm nhìn thấy nhược thủy hà chỉ bất quá quy tắc của nơi này so với nhược thủy hà tương đối mà nói nhỏ yếu một chút lang thiên lúc này nói cái này một mảnh hoàng sa bên trong đã từng khẳng định tồn tại một vị cực kỳ cường đại thiên nhân cảnh cường giả chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể hấp hối bên dưới quy tắc phượng thất thất nói mặc dù nàng không phải thiên nhân cảnh cường giả thế nhưng đã từng phượng hoàng nhất tộc bên trong là có thiên nhân cảnh tồn tại thiên nhân cảnh cường giả thời gian dài tồn tại địa phương liền sẽ tạo thành một loại đặc biệt quy tắc ví dụ như có nhiều chỗ cấm bay có nhiều chỗ hấp hối kiếm khí cho dù đi qua hàng trăm hàng ngàn năm kiếm khí cũng chưa từng tàn đi thiên nhân cảnh cường già nơi n g a xuống tất nhiên sẽ tạo thành động thiên phúc điện động thiên phúc điện chính là vô số người tu hành theo đuổi địa phương chỉ cần có thể tiến vào dạng này động thiên phúc điện nhất định có khả năng thu hoạch cực đại cơ duyên thân tăng cảnh người tu hành thi thể là một tòa bảo tàng đương nhiên cũng chỉ là thi thể là bảo tàng cũng không đối xung quanh bất kỳ cái gì sự vật tạo thành ảnh hưởng thế nhưng thiên nhân cảnh khác biệt thiên nhân cảnh sẽ ảnh hưởng một vùng không gian làm sao các ngươi đều nghĩ thăm d ọ một chút động thiên phúc đ i ệ lăng tiên nhìn xem bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn hỏi lão đại tất nhiên gặp vậy chúng ta liền tìm tìm nhìn thôi có thu hoạch hay không không trọng yếu trọng yếu là tìm kiếm kích thích mang lăng thiên cựu đầu sư tử nói bọn họ thích nhất tìm kiếm kích thích phía trước tại vô tận chiến trường mặc dù chiến đấu đến tình trạng kiệt sức thế nhưng không đủ kích thích bọn họ đều hy vọng có khả năng kinh lịch càng thêm chuyện kích thích chúng ta trước tìm thế giới linh tinh đợi khi tìm được thế giới linh tinh về sau lại tìm động thiên phúc đ i ệ lăng tiên đối với mọi người nói đối với cái này những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì dù sao tìm kiếm thế giới linh tinh chính là bọn họ đến tây mạc chuyện quan trọng nhất cũng không thể lẫn lộn đầu đôi cứ như vậy lăng thiên bọn họ căn cứ viên cầu chỉ thị hướng về phía trước bay đi tây mạc rộng lớn vô ngần rất nhiều nơi đều bị hoàng sa bao trùm chân chính ở người địa phương không đến ba thành làm lăng thiên đám người bọn họ bay về phía trước thời điểm đột nhiên cảm thấy một c h ố cường đại mất trọng lượng cảm giác ngay sau đó thân thể bọn hắn thân thể không bị k h ô n g chế hướng về phía dưới rơi xuống mà đi tốt tại bọn họ thực lực đều không kém rất nhanh liền g i vững thân thể cái này hoàng sa chi địa vậy mà có bay không cách nào phi hành chúng ta dựa vào hai chân muốn xuyên qua cái này một mảnh hoàng sa chi địa cái này cần ngày tháng năm nào đi lăng thiên có chút kinh ngạc nói ta vừa rồi thử cái này chỉ sợ là hoàng sa chi địa quy tắc chúng ta nhất định phải tuân thủ b ạ c h ngọc phá không nói cái này hoàng sa chi địa ít nhất có mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm phạm vi có khả năng bao phủ như thế đại khu vực quy tắc cái kia quy tắc chủ nhân khi còn sống phải nhiều cường a vẹn vẹn thiên nhân cảnh quy tắc bao t r ù m không được như vậy lớn phạm vi phượng thất thất lúc này cao mày nói ý của ngươi là hoàng sa chi địa chủ nhân thực lực vượt qua thiên nhân cảnh ngũ giới bên trong có thiên nhân cảnh bên trên tồn tại sao lăng thiên tò mò hỏi mọi người đều biết ngũ giới bên trong vô luận là nhân g i a n vẫn là thiên giới tồn tại cường đại nhất cũng bất quá là thiên nhân cho dù là năm đó đệ nhất nhân hoàng nhân gian công nhận đệ nhất cường giả cũng bất quá là thiên nhân cảnh chưa từng nghe nói phượng thất thất lắc đầu theo nàng biết ngũ giới bên trong cường đại nhất chính là thiên nhân mà còn thiên nhân số lượng cực kỳ ít ỏi một giới bên trong sẽ không vượt qua năm cái hình như tối t ă m bên trong có một cỗ lực lượng tại hạn chế thiên nhân cảnh cường giả sinh ra luôn là sẽ đem bọn họ duy trì tại một cái đặc biệt chữ số bên trong một khi số lượng đầy đủ hậu nhân vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không đột phá đến tiên nhân cảnh cái k i ê u hoàng sa chi địa vì sao không cách nào phi hành bạch ngọc phá không vẻ mặt n g h i hoặc có lẽ đây là giữa thiên địa tự nhiên trì ca t h ư ợ n như thiên hội trời mưa nước c h ả y chỗ trũng thủy khắc h ỏ a các loại đây đều là thiên địa chính mình diễn sinh ra đến quy tắc l a n g thiên giải thích nói mặc dù ngũ giới bên trong tồn tại đủ kiểu cường đại người tu hành thế nhưng thiên nhiên mới là lớn nhất lực lượng nhân loại lực lượng tại thiên nhiên trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ yếu n g à y trước lang thiên đối với điểm này lý giải còn không phải rất thấu triệt thế nhưng nắm giữ giang sơn xã tắc đồ hắn đốn i g ộ mấy lần đối với cái này có chỗ lĩnh nộ g nếu là đem bọn họ sinh hoạt ngũ giới xem như thành là hắn giang sơn xã tắc đồ không gian tất nhiên hắn có khả năng điều khiển giang sơn xã tắc đồ bên trong tất cả đối giang sơn xã tắc đồ từng cái khu vực tiến hành ngăn cách chế định quy tắc như vậy cái này ngũ giới bên trên có lẽ cũng có một cái dạng người như hắn cũng tại điều khiển tất cả những thứ này bởi vì bọn họ thực lực của những người này có yếu căn bản không phát hiện được cấp bậc cao hơn người tại không biết người này dưới tình huống liền có tại h ể đem vũ trụ bên trong khẳng định có cấp bậc cao hơn sinh mệnh những này cấp bậc cao hơn tồn tại nhất định là vũ trụ quy tắc chế định người trường không giả xuyên qua đến cái này thế giới lăng thiên vẫn như cũ tin tưởng cái này thế giới khẳng định cũng là tồn tại vũ trụ đến mức cái này thế giới vũ trụ là cái giả gì còn khó nói có lẽ vẫn lâu tại chỉ là ngũ giới cái gọi là người thu hành một mực chưa từng phát hiện mà thôi tựa như lam tinh bên trên cổ nhân đồng dạng tin tưởng trời tròn đất vông không cách nào hiểu được vũ trụ sự bao la chương 326, r á cắt c h ạ y lang tiên nghĩ lại chương 326, r á cắt c h ạ y lang tiên nghĩ lại có lẽ cái này thế giới sinh linh muốn phát hiện vũ trụ tồn tại nhất định phải đột phá đến thiên nhân cảnh mới được tựa như lam tinh bên trên người đột phá vũ trụ đệ nhất tốc độ đến mức cái này thế giới người có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh bên trên không có ai biết cho dù là lăng tiên cũng không biết hắn tương lai sẽ là bộ dán gì hắn càng không biết cái này thế giới tương lai sẽ đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến vẫn là tu hành lộ tuyến chỉ có thể nói tất cả đều có khả năng dù sao ban đầu ở l a m tinh thời điểm lăng thiên liền nghe nói qua tiên tần thời điểm là có luyện khí sĩ tồn tại có thể là về sau những n à y luyện khí sĩ liền không có thông tin đến mức giữa này chuyện gì xảy ra liền không được biết rồi đại ca chúng ta là lựa chọn đi vòng vẫn là tiếp tục đi tới lúc này cựu đầu sư tử d i ọ n g hỏi đem lăng thiên suy nghĩ kéo lại tiếp tục đi tới a viên cầu chỉ thị thế giới linh tinh liền tại phía trước lăng thiên nói cứ như vậy đám người bọn họ lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước vội vã đi bọn họ dù sao cũng là thần tàng cảnh tồn tại liền tính không thể phi hành tại trên mặt đất chạy nhanh tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh được thân thể bọn hắn ảnh giống như ma quỷ ảnh nhất dạng tại hoàng sa chi địa xuyên qua trong đó bọn họ gặp không ít người thế nhưng cũng không có lưu lại thần tốc từ thân thể bọn hắn một bên chạy qua rất nhiều người chỉ cảm thấy thân thể bọn hắn bên cạnh có một trận gió thổi qua nhưng không phát hiện chút gì l a n g tiên bọn họ một hơi một mực tiến lên hơn trăm dặm mới ngừng lại được không phải bọn họ thể lực đạt tới cực h ạ n mà là bọn họ phát hiện bọn họ phía trước xuất hiện một đoàn hình thể khổng lồ thàn lằn những n à y thàn lằn từng cái chiều cao mấy chục mét trên thân lân phiến dưới ánh mặt trời chiều xuống lóe ra h à o quang trói sáng bọn họ lợi trào rất dài hình như có khả năng đem đ ạ i địa đều xé rách đồng dạng bọn họ có một ít dài cánh khổng lồ còn có một chút miệng hạ ra có khả năng p h ư n c lửa có điểm giống cái gọi là phương tây cự long lang thiên trong lòng yên lặng nói đương nhiên trong lòng của hắn cũng sẽ không thừa nhận bọn họ là cự long chỉ có thể nói là thàn lằn lớn đại ca chúng ta trực tiếp xông qua sao kim bối quỳnh ngưu nói chuyện cho tới bây giờ trừ tiến lên chúng ta không có lựa chọn nào khác một đám t h ầ n lằn há có thể để bọn họ ngăn lại đường đi của chúng ta lang t i ế n nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau kim bối quỳnh ngưu bọn họ mấy cái nháy mắt ngầm hiểu h ố n g h ố n g h ố n g chỉ thấy bọn họ từng cái nổi giận g ầ m lên một tiếng liền hướng về t h ầ n lằn bầy v ọ t tới tại tiến lên đồng thời thân thể của bọn chúng thần tốc biến lớn không đến hai cái hô hấp thời gian kim bối quỳnh ngưu bọn họ thân thể liền biến thành cao mấy chục mét đều là to lớn linh thú không có tiến hành năng lượng công kích toàn bộ đều bắt đầu cận thân bắt đấu mang n u va chạm kim bối quỳ ngưu mang bạch ngọc phá không điên cuồng va chạm cái này phía trước thần là lớn nó mới không quản ngăn lại nó đường đi thần l n lớn là cái gì nó chỉ để ý đụng một cái đụng không ra vậy liền hai lần hai lần đụng không ra vậy liền ba lần b ộ t phía đối với nó đến nói kỹ xảo không tồn tại cùng kim bối quỳ ngưu hoàn toàn không giống chính là ám dạ hát báo nó thuộc về tính kỹ xảo tốc độ của nó cực nhanh gặp phải cản đường thần là lớn hoặc là sử dụng tốc độ cực nhanh né tránh hoặc là kỹ xảo sử dụng đem thần là lớn đánh bay cựu đầu sư tử thuộc về kim bối quỳ ngưu cùng ám dạ hát báo kết hợp thể nó sẽ căn cứ tình huống thực tế làm ra đối sách tương ứng có đôi khi sử dụng ma lực có đôi khi kỹ xảo sử dụng cứ như vậy trước mặt rậm rạp chẳng trị thằn l n lớn căn bản không có đối lăng thiên đám người bọn họ tạo thành bất kỳ quanh nhiễu chỉ dùng không đến một chén trà thời gian lăng thiên đám người bọn họ liền xuyên qua thằn l n bẫy liền cái này không chịu nổi m ộ t kích đến một cái địa phương an toàn về sau cựu đầu sư tử dùng một loại khinh thường ngự khí nói tiếng nói của nó vừa ra xung quanh bọn họ hạ cắt liền bắt đầu hướng về phía dưới chạy tới không tốt là cắt chạy một khi xa vào đến cắt chạy bên trong liền sẽ bị cắt chạy vùi lấp lăng thiên lớn tiếng hô nhưng mà hắn mặc dù làm ra nhắc nhở nhưng vẫn là chậm một bước cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái thân thể khổng lồ đang không ngừng hướng mặt đất lún xuống dưới cựu đầu sư tử bọn họ dùng sức dây rồi lấy có thể là bọn họ phát hiện bọn họ càng là dùng sức cắt chạy sinh ra hấp lực càng lớn dịch c h u y ể n không gian bạch ngọc phá không lúc này bàn tay dán tại kim bối quỳ nghiêu trên thân nháy mắt liên quan thân thể khổng lồ của nó tiến hành không gian nhẹ c h u y ể n trợ giúp kim bối quỳ nghiêu thoát ly cắt chạy hấp lực cùng lúc đó phượng tất phía sau mọc ra một đôi hoàng sa chi điệu mặc dù cấm bay thế nhưng vượng thất thất là phượng hoàng nhất tộc nàng bản thân liền có thể phi một bên khác lăng tiên nhìn xem đang không ngừng hạ xuống cựu đầu sư tử nhữ m ả y hắn đã không thể giống bạch ngọc phá không như thế tiến hành không gian nhẹ chuyện cũng không thể giống vượng thất thất như thế mang theo ám dạ h á c báo cùng một chỗ phi hành thôn tiên mãng ngươi có biện pháp cứu tiểu i ể u sao lăng tiên nhìn xem chính mình trên cổ tay thôn tiên mãng hỏi đại ca ta cũng sẽ không phi a ta nếu là cứu tiểu cựu chỉ sợ ta sẽ cùng nó cùng một chỗ lom xuống đi thôn tiên mắng nói tính toán vẫn là ta tự mình tới a lăng thiên nói xong tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện chỉ thấy giang sơn xã tắc đồ bên trên sinh ra một cái to lớn vòng xoáy tiểu đầu sư tử xung quanh hoàng sa tất cả đều bị hút vào giang sơn xã tắc đồ bên trong lúc này tiểu đầu sư tử dùng sức nhảy dựng từ cắt chạy bên trong nhảy ra ngoài đối với ba cái linh thú cứu viện lăng thiên ba người bọn họ có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông chỉ là lăng thiên lúc này cau mày ánh mắt rất phức tạp bởi vì hắn phát hiện chính mình năng lực thực sự là quá đơn nhất mặc dù nói hắn tại công kích địch nhân thời điểm đặc biệt điên cuồng bình thường người tu hành đối mặt hắn thời điểm căn bản không có bao nhiêu chống đỡ lực lượng có thể là trừ tiến công phương diện hắn những thủ đoạn kém quá nhiều cùng bạch ngọc phá không phượng thất thất so sánh kém không phải một chút điểm ví dụ như hắn thời điểm chiến đấu không cách nào làm đến điểm đến là rừng cũng vô pháp sử dụng thủ đoạn khác cứu người tại nguy nan bên trong nếu không phải giang sơn xã t ắ c đồ vừa rồi đối mặt rơi vào cắt chạy bên trong cựu đầu sư tử hắn không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu đầu sư tử mắc n ạ nhất định phải gia tăng một chút thủ đoạn khác chỉ dựa vào chiến đấu thủ đoạn về sau gặp phải một chút đặc thù hoàn cảnh rất dễ dàng mất mạng lấy lăng thiên tình cảnh trước mắt đến xem không vẹn vẹn sẽ kinh lịch chém chém giết giết sẽ còn kinh lịch một chút những chuyện khác đơn có giết địch năng lực xa xa không đủ nghĩ tới đây lăng tiên đột nhiên nghĩ đến hắn phía trước được đến linh kiếm lúc trước hắn dạy cho linh kiếm rất nhiều kiếm pháp không biết n ó tu luyện thế nào lăng tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút ý thức liền giáng lâm tại giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong rất nhanh hắn liền thấy linh kiếm đông phong lúc này linh kiếm đang nỗ lực luyện kiếm c á i tiêu một vùng không gian kiếm chiêu không ngừng kiếm khí tàn phá bừa bãi trên mặt đất tràn đầy vết kiếm nhìn qua đã có chút trình độ đơn giản kiếm đạo tông sư phong phạm cũng được vậy ta cũng đưa ngươi một chàng tạo hóa lăng tiên nói xong tâm thần k h é động điều khiển giang sơn xã tắc đồ bên trong áo nghĩa từ trên trời giang xuống rơi vào đồng phong trên thân đông phong có thể tính là giang sơn xã tắc đồ bên trong thanh thứ nhất linh kiếm tự nhiên cũng có thể thu hoạch được giang sơn xã tắc đồ phản hồi một cố cường đại áo nghĩa từ trên trời giang xuống rơi vào linh kiếm bên trên trong lúc nhất thời linh kiếm khí tức trên thân không ngừng mà tăng cường rất nhanh linh kiếm cũng lâm vào đốn ngộ bên trong ầm ầm ngay lúc này l a n g thiên đột nhiên cảm giác được giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong dâng lên hai đạo quần bạo năng lượng đây là chư các g a cùng chiến vô địch đốn ngộ kết thúc hai người không ngoài dự tính cũng biến thành thần tàng cảnh người tu hành mắt của bọn hắn ở bên trong hưng phấn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá đến thần tàng cảnh lăng tiên tâm thần k h ẽ động hai người nháy mắt từ giang sơn xã tắc đồ bên trong xuất hiện ở n g o ạ i giới mới vừa xuất hiện bọn họ liền cảm thấy khô nóng theo bản năng nhữ mày cảnh giác nhìn xem một phía làm bọn họ nhìn thấy lăng tiên bọn họ thời điểm trong mắt cảnh giác nháy mắt biến mất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mọi người thiếu ra nơi này là địa phương nào làm sao sẽ như vậy khô nóng chư cắt g ã tò mò hỏi nơi này là tây mạc hoàng sa tri địa để các ngươi đi ra cũng chỉ là muốn để các ngươi cũng cùng một chỗ học hỏi kinh nghiệm các ngươi hiện tại cảnh giới tăng lên thế nhưng cũng không có thu hoạch được đối ứng sức chiến đấu học hỏi kinh nghiệm có lợi cho các ngươi sức chiến đấu tăng lên lăng t i ê n đối với hai người nói minh bạch tiếp xuống liền từ hai chúng ta ở phía trước d ò đường a chiến vô địch gật đầu nói nói xong hắn lấy ra một cái trọng kiếm liền cùng chư cắt g i a đi thẳng về phía trước chư cắt g i a đối với cái này cũng không có ý kiến đi theo chiến vô địch sau lưng cứ như vậy lăng t i ê n đám người bọn họ tiếp tục đi tới làm lăng t i ê n bọn họ tiến lên một khoảng cách về sau đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn bia đá trên tấm bia đá có ba chữ to hoàng sa lâm tại cái này ba chữ to phía dưới còn có tám cái chữ nhỏ người đến d ừ n g bước kẻ tự tiện đi vào chết hoàng sa lâm ba chữ làm à u vàng nhìn qua rất xưa cũ gió thổi kiểu nhật tràn đầy dấu vết tháng năm thế nhưng cái kia tám cái chữ nhỏ là màu đỏ máu hình như loáng thoáng còn có thể nghe đến mùi màu tươi người không biết còn tưởng rằng cái này tám chữ là trước đó không lâu mới viết lên đây này thiếu ra cái này hoàng sa lâm cảm giác nguy cơ trùng t r ù n g a chứ cắt d ã quay đầu nhìn xem lang thiên nói đo đỏ cắt hung lang thiên nói chư cắt ra nói lấy ra ba viên tiền đồng bắt đầu đo lường tính toán phúc nhưng mà vừa vặn đo lường tính toán mấy lần hắn liền trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi g i a cát ngươi đây là làm sao vậy chiến vô địch vội vàng tiến lên đem đỡ lấy sau đó dò hỏi vừa rồi quẻ t ư ợ n g bên trên biểu thị chúng ta lần hành động này chính là cắt bên trong mang hung hung bên trong mang cát tại đại cắt cùng đại hung ở giữa nhảy chuyển có thể khẳng định chúng ta lần này hành động khẳng định sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng nguy hiểm ta vừa rồi liền nghĩ đo lường tính toán một cái chúng ta đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm kết quả chuyện này xa so với ta tưởng tượng nghiêm trọng ta không cẩn thận nhận lấy phản vệ tốt tại ta kịp thời gián đoạn quại tượng cho nên thụ thương không nghiêm trọng hơi tính dưỡng một cái liền tốt chứ các giã giải thích nói ngươi bây giờ đã là thần t à n g cảnh có thể để cho ngươi nhận đến phản vệ người cùng vật tối thiểu nhất cũng là thần kiều cảnh thậm chí khả năng là thiên nhân cảnh chẳng lẽ nói cái này hoàng sa lâm bên trong có thần kiều cảnh hoặc là thiên nhân cảnh tồn tại chiến vô địch lúc này nói cho dù chỉ có thần kiều cảnh hoặc là thiên nhân c n h tồn tại tất nhiên là các bên trong mang hung hung bên trong mang cát vậy liền không có gì đáng ngại đi thôi chúng ta đi vào lăng thiên nữ khí kiên định nói trước không nói đám người bọn họ thực lực đã rất mạnh liền tính bọn họ không địch lại lăng thiên giang sơn xã tắc đồ bên trong còn có đệ tam nhân hoàng đâu có hán tại thần kiều cảnh người tu hành cũng không thể đối với bọn họ thế nào đến mức gặp phải thiên nhân cảnh người tu hành tại lăng thiên xem ra khả năng không lớn nhân gian cùng thiên giới trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh nhân gian cường giả trên cơ bản đã chết tổn thương hầu như không còn dù sao thiên nhân cảnh cường giả là thiên giới quan trọng nhất nhằm vào nhìn thấy lăng thiên như vậy những người khác cũng không có lại nói cái gì đi vào hoàng sa lâm ô hô hô vừa vặn đi vào hoàng sa lâm không bao lâu mọi người liền nghe đến từng đợt cuồng ra tiếng gió tiếng gió này không vẹn vẹn nghe tới để người dùng mình hơn nữa còn sen lẫn đại lượng hoàng sa hoàng sa rơi vào mọi người trên thân đem bọn họ gò má cào đến đau nhức nếu biết rõ lang thiên đám người bọn họ đều là thần tàng cảnh người tu hành cho dù không chủ tu nhục thân nhục thân cường độ cũng không yếu có thể được cái này cuồng phong thổi gò má đau nhức đủ để chứng minh vô luận là hoàng sa vẫn là cuồng phong đều không bình thường đây là cương phong chư cắt ra nói cái gọi là cương phong đơn giản nhất giải thích chính là mang theo năng lượng nào đau g Đến mức cụ trong h theo cái dạng gì năng lượng, khác biệt hoàn cảnh, mang theo không chút phong ể mang mang dạng năng lượng, năng lượng cũng không giống. Có chút cương phong bên gì biệt t cái Có chút mang thời e theo hỏa diễm, có chút mang theo o phong đào. lôi điện, diễm, Kim bối mang mang Quỳnh n có chút có chút hỏa g Yêu, ư gian ngắn bọn họ bị cương phong t h ổ i ngược lại là cũng không có cái gì thế nhưng thời gian dài bị dạng này thổi nói không chừng sẽ thụ thương muốn không bị thương trừ phi một mực tại chính mình quanh thân chống lên một cái lồng năng lượng có thể là một mực chống lên lồng năng lượng lời nói đối với mọi người đến ó i đều là không nhỏ phụ tải lăng thiên ngược lại là không quan trọng hắn có thể vô hạn hỏa lực mà còn trên thân phòng hộ từ đầu đến cuối đều là mở ra trạng thái mấu chốt là những người khác nếu là hoàng sa lâm quá lớn lời nói không đợi đi ra ngoài cũng không đợi nhận đến công kích những người khác trong cơ thể linh khí sợ rằng liền tiêu hao sạch sẽ kim bối quý n n h ư là mọi người bên trong nhục thân lực phòng ngự tối cường cho dù không sử dụng linh khí những này cơn ư g phong cũng đối nó không tạo được tổn thương để nó ở phía trước đỉnh lấy lời nói người phía sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thật lớn đại ca kim bối quý ngư không do dự nói một tiếng liền hướng về phía trước đi đến đồng thời thân thể của nó dài biến thành mười mấy、mét. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám hành quân nghị vsc s hoàng sa trùng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám hành quân nghị vsc s hoàng sa trùng có kim bối quỳnh ngưu dạng này một cái quái vật khổng lồ ngăn tại phía trước nháy mắt mọi người cảm giác được cơn ư g phong hình như biến mất ngưu ngưu nếu là chịu không được ngươi lên i nói đội ta đến cựu đầu sư t ử nhìn xem kim bối quỳnh ngưu nói bọn họ lẫn nhau ở giữa đổi lấy lời nói có khả năng kiên trì thời gian càng dài một điểm điểm này tiểu phong với ta mà nói không đáng kể chút nào để quân phong đến mãnh liệt hơn một chút ta kim bối quỳnh n ư u dùng một loại p h á c lối thái độ nói tiếng nói của nó rơi xuống không lâu đột nhiên bọn họ phía trước hoàng sa đầy trời xuất hiện từng đạo màu vàng vòi rồng ngưu ngưu cái miệng quạ đen của nhà ngươi thấy cảnh này cựu đầu sư tử nhịn không được lớn tiếng mắng cái này cái này không trách ta ta ta cũng không có nghĩ đến a kim bối quỳ ngưu một mặt ủy khuất nói nó vừa rồi liền thuận miệng như vậy một ê ai biết phía trước cũng phong thật mánh liệt hơn cái này cùng ngưu như không có quan hệ phía trước xuất hiện đầy trời hoàng sa cũng không phải là thật hoàng sa mà là từng cái nhỏ bé màu vàng côn trùng lúc này lăng thiên nói nó vừa rồi dùng dạ đạ dò xét một cái Cái này trong lúc nhất thời bầu trời đều thay đổi đến ảm đạm xuống lăng thiên bọn họ cảm giác được cực lớn chèn ép thiếu ra giao cho ta đi đám côn trùng này lại nhiều phượng hoàng viêm mới ra sẽ đem bọn họ đốt cặn bát đều không thừa bên dưới phượng thất thất chủ động xin đi đối phó hoàng sa trùng không cần tất nhiên bọn họ muốn lấy số lượng đ ạ người vậy ta liền để bọn họ biết biết nhìn xem người nào số lượng càng nhiều lang tiên h nói xong tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong bay ra ngoài đại lượng hành quân nghĩ hành quân nghĩ cũng là lấy số lượng chứa danh c h ỗ đến vạn vật không sinh hắn ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là hoàng sa trùng lợi hại vẫn là hành quân nghĩ lợi hại nếu là hành quân nghĩ lợi hại vậy những ngày hoàng sa trùng liền sẽ biến thành hành quân nghĩ đồ ăn nếu để cho phượng thất, thất một cái phượng hoàng viên t i ê u đây chẳng phải là có chút lãng phí nếu là hành quân nghĩ thực tế không đ ị c lại lại để cho phượng thất, thất xuất thủ cũng không muộn cứ như vậy hai đoàn rậm rạp chẳng chịt giống như mây đen đồng dạng quần thể đ ụ n g vào nhau khác biệt chính là một cái là màu vàng một những là màu đen các ngươi nói một chút hành quân nghĩ cường vẫn là hoàng sa trùng cường nhìn thấy hai đoàn đen nghịt quần thể bạch ngọc phá không có chút hiếu kỳ đối với lăng t i ê n bọn họ nói ta cảm thấy hành quân nghĩ cường hành quân nghĩ có thể được xưng là linh thú thái tướng liên quan tới nó truyền thuyết có thể quá nhiều hoàng sa trùng so sánh cùng nhau đó chính là tiểu vu gặp đại vu cựu đầu sư tử phân tích nói không nhất định nếu là tại những địa phương khẳng định là hành quân nghĩ cường có thể là nơi này là hoàng sa lâm là những n à y hoàng sa trùng sân nhà bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi ám dạ h ắ c báo nói đại ca ngươi cảm thấy đâu cựu đầu sư t ử nhìn xem lăng tiên hỏi đương nhiên là hành quân nghĩ cường bởi vì kết quả đã đi ra lăng tiên nhìn lên trời một bên hai cái quần thể nói hắn vừa rồi một mực dùng dạ đã chú ý hành quân nghĩ cùng hoàng sa trùng hắn phát hiện làm hai cái này quần thể đụng vào nhau thời điểm hoàng sa trùng chỉ là hơi chống cự một cái liền liên tục bại lui hành quân nghĩ thừa thắng xông lên không ngừng mà nuốt chừng hoàng sa trùng không đến một phút đồng hồ thời gian hoàng sa trùng số lượng liền giảm bất không sai biệt lắm một phần mười Ta đã người ó cũng đ không có n khắc chế n ó thủ đoạn của bọn nó ngược lại bị bọn họ khắc chế bạch ngọc phá không nhìn xem ám dạ hát báo nói ám dạ hát báo am hiểu tốc độ am hiểu xe rách nó những n à y công kích đối với hoàng sa trùng vô dụng tại lăng thiên bọn họ nhìn kỹ đại khái mấy phút thời gian hoàng sa trùng liền chỉ còn lại một phần ba bắt đầu chạy trốn hành quân nghĩ tự nhiên không muốn đến miệng đồ ăn cứ như vậy chạy mất vội vàng bắt đầu truy kích bất quá bị lăng tiên h cho ngăn cản dưới tình huống như vậy phải hiểu được giặc cùng đường c h ớ đ u ổ i tại hắn triệu hoán bên dưới đông đảo hành quân nghĩ lại lần nữa về tới giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong không có hoàng sa trùng chặn đường lăng tiên h đám người bọn họ tiếp tục đi tới không lâu sau đó bọn họ lại dừng bước lần này ngăn lại bọn họ đường đi chính là dầ m rạp chẳng trị các người các người nhìn qua chỉ có cao hơn hai mét thế nhưng số lượng rất nhiều bọn họ sắp xếp trình tề n h ì n qua tựa như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện tại những n à y các người vị trí trung tâm có một cái thân cao trăm mét to lớn các người hắn nhìn qua giống như là cao cao tại thượng vương giả quan sát con dân của mình khi thấy lăng thiên bọn họ thời điểm to lớn các người đưa ra một đôi bàn tay lớn bàn tay của hắn làm một cái dương lên động tác ngay sau đó trước mặt hắn hoàng sa liền như là sống lại đồng dạng bắt đầu sôi trào trong trước mắt bước lên hoàng sa b i ớ c mắt b ư c lên hoàng sa biến thành sóng biển hoàng sa hải sóng vụt lên từ mặt đất tạo thành cao tới trăm mét s ó lớn đối với lăng thiên bọn họ liền đập xuống đứng tại lăng tiên bọn họ góc độ đến xem cái này sóng lớn liền như là quái thú miệng đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu muốn đem bọn họ nuốt vào trong bụng các ngươi người nào đến lăng tiên nhìn thấy trường hợp này nhịn không được hỏi thiếu ra để cho ta tới a ta am hiểu chiến vô địch nói đi n g ư ờ i đến lăng tiên nhẹ gật đầu được đến lăng tiên cho phép chiến vô địch hướng về phía trước mấy bước ngăn tại trước mặt mọi người sau đó bàn tay hắn một phen lấy ra khai sơn phủ lực phách sơn nhạc hắn hét lớn một tiếng thân thể tại trên không vài mèo trong tay khai sơn phủ đối với đập xuống đến hoàng sa sóng lớn liền chạy qua chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang từ khai sơn phủ bên trên bán ra tạo thành một đạo dài đến mấy ngàn mét b ú a n g ấn b ú a n g ấn cùng hoàng sa sóng lớn đụng vào nhau lập tức năng lượng bốn phía hoàng sa đ ầ y trời to lớn hoàng sa sóng lớn trực tiếp bị b ú a n g ấn từ giữa đó chém ra đập xuống đến hoàng sa sóng lớn hướng về hai bên phân đi không có đối lăng t i ê n bọn họ tạo thành một chút xíu tổn thương khai sơn nhất tộc liền núi đều có thể bổ ra hiện tại bổ ra dạng này một đạo hoàng sa sóng lớn đó là dễ như t r ở bàn tay có thể nói chuyên nghiệp đối đáp cũng có thể nói tay cầm đem bót To lần này chiến địch to k c lớn i các người là toàn bộ phương hướng công kích căn bản không cho l a n g thiên bọn họ cơ hội tranh lẽ đối mặt trường hợp này chiến vô địch một chân dùng sức tại trên mặt đất đạm một cái sau đó đằng không mà lên thân thể của hắn đi tới trên không về sau thần tốc xoay tròn ngang qua bắc phương hắn hét lớn một tiếng thần tốc huy động trong tay khai sơn phủ khai sơn phủ bị vũ động kín không kẽ hở hàn quang không ngừng mà thoáng hiện hướng về bốn phía bắn ra mà đi ngắn ngủi mười mấy giây khai sơn phủ phía trên thoáng hiện hàn quang liền tạo thành một cái lưới lớn tấm này lưới lớn lấy lăng thiên đám người bọn họ làm trung tâm hướng bên ngoài khuyết tán mà đi xung quanh hướng về lăng thiên bọn họ mà đến hoàng sa sông lớn trực tiếp bị cái này giống như lưới lớn đồng dạng công kích chia cắt thành vô số khối nguyên bản khí thế hung hăng hoàng sa sông lớn trực tiếp tiêu tán to lớn các người thấy cảnh này ánh mắt thay đổi đến phẫn nộ hắn thần tốc đánh bộ ngực, nhìn qua đã tức chỉ thấy hai tay của hắn chống đỡ tại trên mặt đất lập tức mặt đất lại lần nữa quần c u ộ ợ t một giây sau từ hoàng sa bên trong bay ra ngoài từng tay bén nhọn cát đâm dậm dạp chẳng chịt cát đâm phô thiên cái địa nhiều vô số kể bọn họ từ bốn phương tám hướng bay về phía lang thiên bọn họ lần này chiến vô địch muốn giống phía trước như thế ngăn cản những ngày cát đâm căn bản không có khả năng một chiêu này chỉ có thể ngăn cản không thể hóa giải bởi vì công kích số lượng thực sự là quá nhiều hóa giải không đến bất động như núi chiến vô địch đối mặt trường hợp này dùng sức đưa trong tay khai sơn phủ cán bữa h ư ớ n về mặt đất cắm tới lập tức lấy cán búa làm trung tâm sinh ra một cố cường đại sóng năng lượng chỉ là cái này năng lượng sóng chỉ có thể quét ngang một vòng cắt đâm ngăn không được tất cả cắt đâm bất quá khai sơn phủ bên ngoài xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu và nóng g cái này lồng ánh sáng chợt nhìn liền như là một ngọn núi đồng dạng đem lăng thiên bọn họ bảo hộ ở trong đó cọc cọc cọc cắt đâm liền như là hạt mưa đồng dạng phát ra cực kỳ dày đặc tiếng va chạm xung quanh bay tới những cái kia cắt đâm rơi vào giống như ngọn núi đồng dạng vòng phòng hộ phía trên thời điểm thật giống như trứng gà rơi vào trên tảng đá toàn bộ vỡ vụn nhìn thấy chiến vô địch tiến vào phòng ngự trạng thái to lớn các người công kích càng thêm điên cuồng ban đầu các đâm rơi tại ngọn núi màu vàng nóng phía trên sinh ra âm thanh vẫn chỉ là giống như mưa nhỏ chậm rãi thứ mưa nhỏ biến thành mưa vừa cuối cùng biến thành mưa to nhưng mà ngọn núi màu vàng nóng liền thật như núi lớn bất động như núi trong lúc nhất thời song phương tiến vào trạng thái rằng co muốn phân ra thắng bại liền muốn t r ư ớ c xem ai không kiên trì nổi chiến vô địch cảm giác được thân thể của mình bên trong linh k h í tại nhanh chóng tiêu hao cứ theo đà này hắn sợ rằng không kiên trì được thời gian quá dài thiếu ra những này giao cho các ngươi đến phòng n ự ta tính toán đi bắt vua chiến vô địch đối với l ă n g thiên bọn họ nói đi giao cho ta đi b ạ c h ngọc phá không nói hắn nói xong tại bọn họ xung quanh c h ố n g lên một cái không gian bình t h ư ớ n g chiến vô địch thấy thế chết hối bất động như núi thân hình loay lên liền hướng về to lớn các người mà đi hắn huy động khai s ơ n phủ khai sơn phủ trực tiếp tại đông đảo cắt đâm bên trong mở ra tới một con đường chiến vô địch dọc theo đầu này mở ra đến con đường thần tốc tiến lên rất nhanh hắn liền đi tới to lớn các người trước mặt lại lần nữa lắp tay bên trong khai sân phủ l ự n p h á c sơn h ạ c một đạo to lớn phủ mang hướng về to lớn các người rơi xuống To lớn các người cảm thấy nguy cơ thần tốc ngồi sổm xuống, xuống hai tay chống đỡ trên mặt đất liền tại hai tay của hắn chống đỡ ở trên mặt đất nháy mắt một đạo cao lớn tường cắt vụt lên từ mặt đất đón nhận rơi xuống phủ mang nhưng mà dạng này tường cắt chỉ là chống đỡ một lát liền bị b ổ ra phủ mang dư vi không giảm rơi vào to lớn các người trên thân nháy mắt cao lớn vô cùng các người liền bị phủ mang một phân thành hai cao lớn các người thân xác nháy mắt sửng sốt u sau đó thân thể chậm rãi biến thành hạt cát từng chút từng chút hướng về mặt đất chạy tới rất nhanh to lớn các người không thấy chỉ để lại một cái cao lớn đông cát hống hứng hống, hống. liền tại to lớn các người chết đi trong nháy mắt đó xung quanh những cái kia nhỏ các người điên c u ồ n g hướng về chiến vô địch lao đến bọn họ tốc độ không thể nói rõ nhanh thế nhưng động tác đều nhịp thật giống như trải qua vô số lần diễn luyện đông đông đông tại bọn họ chạy nhanh đến thời điểm trên mặt đất chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân nghe vào t h à n h thế dọa người đối với cái này chiến vô địch cũng không có e ngại cầm h a i sơn phủ liền g i ế t đi qua những này nhỏ các người thực lực rất yếu hắn trực tiếp một đúa một cái không có bất kỳ cái gì độ khó pham la bị chiến vô địch công kích đến nhỏ các người lại biến thành một đoàn hạt cát cùng trên mặt đất hạt cắt hỏa làm một thể cứ như vậy chiến vô địch bắt đầu lấy một địch vạn dần dần theo thời gian trôi qua chiến vô địch phát hiện hiện nay bị hắn đánh giết nhỏ các nhân số lấy và kế có thể là hướng hắn chạy nhanh đến nhỏ các người cũng không có chút nào giảm bớt thật giống như những này nhỏ các người vô cùng vô tận hắn không có trải qua vô tận chiến trường nếu như hắn trải qua vô tận chiến trường lời nói liền có thể phát hiện nơi này cùng vô tận chiến trường vô cùng cùng loại nếu là không thể giải quyết t ă n nguyên giống hắn dạng này đánh giết nhỏ các người không sớm thì muộn sẽ đem trong cơ thể mình linh khí hao hết cuối cùng kiệt lực mà chết chiến vô địch không phải người ngu hắn bắt đầu quan sát hắn phát hiện tại xung quanh hắn cách đó không xa không ngừng mà có hào quang màu vàng thoáng hiện hào quang màu vàng này tại mênh mông vô bờ hoàng sa bên trong nếu là nếu không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy tia sáng màu vàng m ũ i chấp lên một cái liền như làm nhỏ các người từ hoàng sa bên trong chui ra ngoài thì ra là thế chiến vô địch bừng tỉnh đại ngộ nói hắn phía trước liền suy đoán những này nhỏ các người không phải thật sinh mệnh hiện tại quả nhiên chứng minh điểm này nếu như hắn không có đoán sai bọn họ hiện tại thân ở vùng không gian này chỉ tồn tại một loại nào đó trận pháp những trận pháp này có thể không ngừng mà chế tạo nhỏ các người hắn nếu là một mực đánh g i ế t nhỏ các người lời nói đem chính mình mệnh mọi chết là chuyện sớm hay m u ộ n muốn để nhỏ các người đình chỉ công kích chủ yếu có hai cái biện pháp đệ nhất rời đi trận pháp pha vi thứ hai phá hư đến trận pháp chiến vô địch lựa chọn loại thứ hai biện pháp hắn thấy tất nhiên nơi này có người thiết t r í trận pháp cái kia muốn rời khỏi trận pháp pha vi khẳng định không phải một chuyện dễ dàng đến sự t ì n h mà còn vạn nhất bọn họ bây giờ rời đi trận pháp pha vi phía sau trận pháp này cùng những trận pháp sâu trôi đi lên tạo thành uy lực càng cường đại hơn trận pháp vậy thì đối với bọn họ để nói cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem trận pháp này hủy đi khai thiên tịch địa chiến vô địch hét lớn một tiếng đưa trong tay khai sơn phủ hướng về mặt đất c h à n đi nháy mắt đất dung núi chuyển lấy khai sơn phủ làm trung tâm từng đạo năng lượng kinh khủng sóng tại mặt đất hoàng sa bên trong sôi trào thật giống như sôi trào nước sôi trong nổi không ngừng l a n lộn chương ba trăm ba mươi hòa bình từ lâu chương ba trăm ba mươi hòa bình từ lâu theo hoàng sa bước lên đông đảo nhỏ c ắ t người phía dưới nháy mắt nhấc lên mấy đạo năng lượng trụ những năng lượng này trụ phóng lên tận trời giống như pháo hoa tại trên không nở rộ theo những n à y pháo hoa dâng lên những cái kia ngay tại hướng về chiến vô địch xông tới nhỏ các người n g á y mắt sụi lơ tại nguyên chỗ cuối cùng hóa thành từng đống hoàng sa trận pháp bị phá bọn họ mất đi lực lượng nơi phát ra không có chống đỡ tự nhiên là trở về bản nguyên thiếu ra may mắn không làm được bệnh lúc này chiến vô địch quay đầu hướng quan chiến lang thiên nói sức chiến đấu rất mạnh thế nhưng thiếu sức phán đoán ngươi nếu là sớm một chút phát hiện những n à y nhỏ các người lực lượng tội nguồn nguồn gốc từ trận pháp tiêu hao cũng sẽ không giống hiện tại lớn như vậy lang thiên phê bình nói đối với nhỏ các người nhược điểm may mắn chiến vô địch phát hiện tương đối sớm bằng không trong cơ thể linh khí liền bị tiêu hao sạch sẽ như vậy hắn nhưng là nguy hiểm thiếu gia nói là ta có lẽ sớm một chút phát hiện nhỏ các người nhược điểm chiến vô địch rất khiêm tốn tiếp thu góp ý nhỏ các người nhược điểm chỉ cần cẩn thận quan sát kỳ thật không khó phát hiện chỉ là hắn phía trước thời điểm chiến đấu chơi hưng phấn giết thoải mái không có lo lắng cẩn thận quan sát cho nên dẫn đến tiêu hao to lớn như thế cái này nếu là lại có địch nhân khác hắn làm như vậy quả thực chính là tự tìm đường chết xem như tam thập lục tộc bên trong trời sinh chiến sĩ sai lầm như vậy là thật quá mức cấp thấp tức chúng ta tiếp tục đi tới a lang tiên cũng không có nói thêm cái gì chống kêu không cần trọng truy đập hắn kỳ thật lý giải chiến vô địch cách làm biết đối phương sở dĩ chơi hưng phấn đó là bởi vì hắn biết ở sau lưng của hắn còn có lăng thiên bọn họ đâu những người này đều là đáng tin nhất dựa vào cho dù hắn trong cơ thể linh khí thật tiêu hao sạch sẽ, sẽ có những người này ở đây hắn cũng sẽ không có sự t ỉ n h ở sau đó một đoạn thời gian bên trong lăng thiên bọn họ lại tiến lên cự ly rất dài tại trong lúc này bọn họ lại phá hết mấy tòa trận pháp lần này từ chư cắt giã xuất thủ trận pháp đối với hắn mà nói đây là chuyên nghiệp đối đáp so sánh với chiến vô địch man lực bài trừ trận pháp chư cắt g ã liền lộ ra thong d ò nhiều chuyên nghiệp đối đáp sự tình nếu là sử dụng man lực lời nói liền lộ ra rất ngoài nghề cái này nếu là chuyển về ra cắt ra hắn sợ rằng sẽ bị trò cười liên tiếp phá trừ năm cái trận pháp về sau l a n g thiên đám người bọn họ xuất hiện ở một cái khe nước to lớn phía trước cái này khe nước to lớn q u a n h co không có hiệu rất không theo quy tắc cái này khe hở là thế nào tạo thành nhìn không thấy cuối ít nhất dọc theo đi mấy chục dặm chẳng lẽ là bị người dùng công kích đánh đi ra có thể là hạ người gì có thể phát ra ngang dọc mấy chục dặm sâu vài trăm mét khe hở chứ cắt ra tò mò hỏi hắn hiện tại cũng là thần tàng cảnh người tu hành hắn có thể khẳng định lấy hắn t h ự c lực căn bản không tạo được công kích như vậy cho dù là khí hải cảnh đ o á n chừng cũng rất khó đây không phải là bị công kích đánh đi ra mà là bị nước biển cỏ rửa đi ra lang thiên lúc này giải thích nói bị nước biển cỏ rửa đi ra làm sao có thể nơi này chính là sa mạc a ở đâu ra nước biển chư cắt giã tò mò hỏi các ngươi có thể biết sa mạc hai chữ thiên bảng tại sao là ba điểm thủy đó chính là bởi vì sa mạc nơi ở đã từng chính là đại khái theo ta được biết tây mạc đã từng chính là biển cả chỉ là một số năm trước trên trời rơi xuống thiên thạch gần như trong vòng một đêm tây m ạ c nước biển liền toàn bộ biến mất sau đó trải qua một số năm diễn biến đã từng biển cả liền biến thành sa mạc lang thiên giải thích nói trong vòng một đêm biển cả nước biển liền biến mất lúc ấy đến tột cùng phát sinh cái gì một viên thiên thạch không có khả năng để biển cả nước biển biến mất b ạ c h ngọc phá không mang theo ánh mắt nghi hoặc hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra không có người biết chỉ là truyền thuyết trên trời rơi xuống thiên thạch về sau biển cả đốt cháy một đêm chờ tới ngày thứ hai thời điểm hỏa diễn biến mất nước biển cũng đã biến mất lang thiên nói những cái này truyền thuyết còn là hắn tại sư phụ hắn lưu lại sách v ở bên trong nhìn thấy lúc ấy hắn ý nghĩ cùng bạch ngọc phá không đồng dạng cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị đã nhiều năm như vậy vẫn không có người nào giải ra cái này bí mật sao chứ cắt giã tò mò hỏi hắn loan thoáng cũng nhớ tới từng có chuyện như thế không có không có ai biết tây m ạ c nước biển vì cái gì biến mất cũng không người nào biết những n à y nước biển đi nơi nào mọi người đều biết một cái vật thể không có khả năng vô căn cứ sinh ra cũng không có khả năng biến mất không còn t ă n hơi nó sẽ chỉ từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại khác hình thức cho nên cho đến nay tây mạc biển cả thay đổi sa mạc sự tình vẫn như cũng là một câu đố lang t i ê n nói mấy người bọn họ vừa nói chuyện một bên hướng về khe hở phía trước đi đến cái gọi là khe hở kỳ thật chính là đá ngầm loại này tảng đá rất dễ nhận biết một cái liền có thể nhận ra dọc theo khe hở mọi người mười phần cảnh giác một mực tiến lên bất quá tại cái này trong đó bọn họ cũng không gặp phải bất luận cái gì công kích làm bọn họ xuyên qua đầu này khe hở về sau xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một mảnh ốc đảo sa mạc ốc đảo phong cảnh hợp lòng người trình độ đầy đủ sẽ không nhận báo cát xâm nhập Cái này trừ cái, cái đó ra lăng thiên còn nhìn thấy ngôi tiểu lâu này phía trước đứng thẳng lấy một khối đại đại bảng hiệu phía trên biết đến hòa bình tự lâu hòa bình tự lâu chỉ từ trên mặt chữ đến xem nơi này hẳn là không cho phép chiến đấu đây đối với khách hàng đến nói không thể tốt hơn bởi vì ai cũng không muốn chính mình tại tiểu lâu bên trong ăn một bữa cơm ngủ một giấc đều không vững vàng bất quá muốn làm đến điểm này cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể làm đến cái này nhất định phải có thực lực cường đại làm hậu thuẫn tựa như chưa cắt g a nói tới khẳng định có đại năng tòa c h ấ n làm lăng thiên đám người bọn họ đi vào hòa bình khách sạn thời điểm rất nhanh liền có tiểu nhị tiến lên đón mấy vị khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ tiểu nhị nhìn xem mấy người hỏi ở trọ các với tốt nhất phong khách cho ta đến b ố gian lăng thiên nói chúng ta tất cả gian phòng đều như thế không có tốt xấu phân chia mấy vị khách quan muốn vẫn như c ũ muốn bốn gian sao tiểu nhị hỏi đến bốn gian lăng tiên h nói thẳng bốn mươi vạn linh thạch nghe đến cái số này cho dù là tài đại khí thô lăng tiên h cũng có chút kinh hãi cái này hòa bình t ự lâu nhìn xem cũng không tốt dựa vào cái gì một cái phòng một đêm mười vạn linh thạch tại lăng tiên h xem ra có tiền cùng làm đồ đần là hai việc khác nhau hắn có tiền thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn nguyện ý làm cái h o a n đại đầu chương ba trăm ba mươi một bậc hết hỏa lực không khác biệt nhằm vào chương ba trăm ba mươi một bậc hết hỏa lực không khác biệt nhằm vào đến một gian lăng thiên đột nhiên đ ổ i giọng hắn có giang sơn xã tắc đồ kỳ thật không cần nhà trọ tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong muốn cái gì dạng hào trạch cũng chỉ bất quá là hắn một ý nghĩ a sự tình hắn muốn một gian đều chỉ là vì che giấu hai mắt người đồng thời quan sát một chút cái này hòa bình tiểu lâu là một cái dạng gì tồn tại n g h e đến lăng thiên chỉ cần một gian phong khách trong tiểu lâu tiểu nhị cùng với những khách nhân trong mắt toàn bộ đều hiện lên vẻ khinh bỉ chỉ là mấy chục vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi đến cũng không cảm thấy ngại đến sông hoàng sa khu vẫn là về nhà ô n hải từ a ở đâu ra dưới núi cút về a Bên cạnh cô nương xinh cô đi đẹp, trong h nhân không có tiền đồ, vẫn là đi theo ta đi. Chính xinh nhân chính thương e keo xem o loại loại là là, là kiệt tiền đi đi. cái kia cô nương xinh đẹp, loại này nam vẫn nương này nam ngân thương đèn cây ta xét t cô có đồ, đẹp, đầu, ô n n g g thì ngon mà k h ô n dùng nương, nghiệm tiên Trong được. Cô rục rục trải nghiệm qua dục tiên dục từ qua sao?、Trong、lúc nhất thời t ự lâu bên trong người toàn bộ đều đối với phượng thất thất mở miệng nói nơi này nếu không phải hòa bình t ự lâu phượng thất thất đã sớm đối với những người này xuất thủ đồng thời sẽ không để lại người sống n à n g sẽ để cho những người này biết đ ù a dỡ nữ hải tử là phải trả giá thật lớn bất quá nơi này là hòa bình từ lâu nếu như phạm vào quy củ của nơi này sẽ phát sinh cái gì l a n g thiên bọn họ cũng không nói được mặc dù l a n g thiên bọn họ thực lực rất mạnh thế nhưng vì để phòng vãn nhất vẫn là muốn ngăn chặn trường hợp này vạn nhất hòa bình tựu i lâu phía sau cường giả thực lực siêu cường l a n g thiên bọn họ chẳng phải là bị thai bày vạ gió vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh không phải vạn bất đắc di dưới tình huống bọn họ vẫn là không nên động thủ tốt từng cái đều ăn cức vẫn là mới từ trong hầm phân bò lên miệng như thế thôi miệng xấu như vậy cũng không cần đi ra hôn người khác ở trong nhà không tốt sao liền tính hôn không đến người khác hôn hỏng hoa hoa thảo thảo cũng không tốt liên điểm này cũng đều không hiểu đại khái là có n ư sinh không có nương n u ô i tặc h ủ n g trên tường nằm sấp đi thôi phượng tất thất không nói gì lăng thiên trực tiếp mở phun ra nghe đến lăng thiên lời này phượng tất thất cùng bạch ngọc phá không bọn họ từng cái trận mắt há h ố c mồm bọn họ từ trước đến nay cũng không biết lăng thiên mắng lên người đến vậy mà có thể như thế h u n g h á c những n à y từ một bộ một bộ bọn họ liền nghe đều không có nghe nói qua thế nhưng bọn họ có thể nghe được lăng thiên mắng đặc biệt bẩn đừng nói người trong cuộc liền xem như bọn họ những n à y người một nhà đều có chút tiếp thụ không được lăng thiên biết bạch ngọc phá không bọn họ ý nghĩ không biết có thể hay không cười ha hả cái này mới cái kia đến đâu hắn dù sao cũng là trải qua internet hoàn cảnh lớn tẩy lễ người bàn về phương người những người này cộng lại đều không đủ hắn đánh l i ê n vừa rồi những n à y vẫn là cân nhắc đến có lăng hy tồn tại cho nên thu lại vâng không hắn cần phải để những nhân khẩu này nôn máu tươi không thể n g ư ơ i n g ư ơ i thô bỉ g i á p r ư ỡ i n g ư ơ i nói người nào n g ư ơ i lặp lại lần nữa ngân thương đèn tẩy đầu n g ư ơ i muốn chết không được dám mắng chúng ta mọi người ủ ỉ vào nhiều người bắt đầu ngươi một lời ta một câu đối với lăng thiên h ô lên chư vị không nên hiểu lầm ta không phải nhằm vào các ngươi người nào đó ta nói là các vị tham dự đều là rác rưởi lăng tiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu dẫn nổ hòa bình tự lâu bên trong tất cả k h á c h nhân n g ư ơ i tốt lặp lại lần nữa ta nhất định để ngươi chết không có chỗ trôn tiểu tử ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta hậu quả ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong mọi người lại lần nữa phẫn nộ gạo thét lớn thế nhưng không ai dám đ ộ n g thủ từng cái kêu rất lớn tiếng cùng chó đồng d ạ n g có thể là chó sửa lại lớn âm thanh nó cũng là chó c h á c không được miệng thối như vậy đâu chó không đổi được ăn cức ăn phân có thể không t ố i sao đóng vòng tất cả đều giải thích thông Lăng thiên lúc này bật hết hỏa lực trực tiếp toàn bộ phương hướng không khác biệt công kích đừng nói những người này liền xem như thật sự có con chó đi qua Lăng thiên cũng sẽ mắng một trận đối với Lăng thiên những lời này người xung quanh ánh mắt vô cùng p h ấ n nộ dùng b ư ớ c hỏa ánh mắt nhìn xem hắn nếu như ánh mắt có khả năng giết người lời nói Lăng thiên lúc này sợ rằng đã bị chém thành môn mảnh làm sao từng cái con mắt chừng phải cùng yêu chứng đồng dạng muốn ăn người đâu các ngươi từng cái nếu là không phục lời nói đến đánh ta a ta liền đứng ở chỗ này cậu đánh làm sao không dám sao nhuyễn đản hèn nhát không đỡ nổi bùn não Lăng thiên tiếp tục mắng như vậy càng thêm nói rõ hòa bình t ê u lâu bất phàm trông thì ngon mà không dùng được điệu tử có dám cùng ta đi ra đến hòa bình tựu i lâu bên ngoài một trận chiến lúc này một cái giữ lại lạc thai hồ nam tử nói không thể tại hòa bình tựu i lâu bên trong động võ thế nhưng không hề đại biểu không thể tại hòa bình tựu i lâu bên ngoài động võ người để ta đi ra ta liền đi ra vậy ta để cho ngươi kêu ta một tiếng cha ngươi liền gọi ta một tiếng cha sao lăng thiên hỏi ngược lại ta nếu là để cho ngươi một tiếng cha ngươi liền đi ra đánh với ta một trận sao cái kia lạc thai hồ hỏi ngươi nếu gọi ta một tiếng cha ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật ta cam đoan lăng thiên lúc này phi thường nghiêm túc nói ngươi có thể có cái gì bí mật lạc thai hồ hỏi hắn cũng không tin tưởng lăng thiên sẽ đem một cái thiên đại bí mật lấy phương thức như vậy nói cho hắn ta có thể đối thương thiên sinh thể ta chỗ nói cho với bí mật đối ngươi đặc biệt trọng yếu thậm chí quyết định ngươi tuổi già lăng thiên nói xong dựng lên ngón tay làm x i n thể hình dáng lại lần nữa nghe đến lăng thiên nói như vậy l ạ c thai hổ rõ ràng động tâm đối với hắn mà nói kêu một người một tiếng cha không đáng kể chút nào chỉ cần có thể để chính mình được đến thiết thực lợi ích đừng nói chỉ là kêu đối phương một tiếng cha liền xem như cho đối phương đập một cái đều không tính cái gì cha xoắn suýt nửa ngày lạc thai hổ đối với lăng thiên lớn tiếng hô cái gì cái gì ngươi nói cái gì ngươi lớn tiếng chút ta nghe không được lăng thiên b ể n h thai giả vờ không nghe thấy nói cha lạc thai hổ lại kêu một tiếng dù sao đã kêu một lần lại kêu một lần cũng không có cái gì quá không được tại ố xuống, muốn t Tiếp ta quyết tuổi mật. con oan, cha cho cái oan, nghe đến. Tiếp xuống, ngươi nhưng muốn nghe cho kỹ, ta muốn nói cái này, quyết định ngươi tuổi già bí mật. Cái mật kỹ, này bí bí chính là. lăng thiên lúc nói lời này từ lâu bên trong tất cả khách nhân toàn bộ đều dựng lên lỗ thai muốn nghe một chút cái này bí mật đến tột cùng là cái gì ta không phải n g ư ơ i thân cha lăng thiên từng chữ từng câu nói nghe nói như thế người xung quanh nháy mắt nhịn không được toàn bộ đều cười ra tiếng bọn họ còn tưởng rằng cái này bí mật là cái gì đây nguyên lai、like、liền cái này lời này căn bản không cần lăng thiên nói bọn họ tự nhiên cũng đều nhìn ra như thế nói đến lạc thai hồ vừa rồi chẳng phải là hư danh lăng thiên hai tiếng c h a chương ba trăm ba mươi hai tây mạc dị không gian chương ba trăm ba mươi hai tây mạc dị không gian đều nói đồ vật có thể ăn bậy thế nhưng đa đa không thể lợi nhận nhưng là bây giờ xem ra lạc thai hồ bạch bạch kêu lăng thiên hai tiếng đa đa không những cái gì cũng không có được đến còn bị đùa bỡn một phen người tự tìm cái chết lạc thai hồ nhìn xem lăng thiên cắn răng nghiến lợi nói hắn lại bị đùa bỡn si khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn hắn nhất định muốn giết lăng thiên lấy trêu đùa hắn vừa rồi k h ấ t đục o n bất hiếu làm sao đối cha ngươi nói chuyện đâu sớm biết ngươi bây giờ dạng này lúc trước nên đem ngươi đặt ở b ồ n đáy bên trong c h ế t lưới lang thiên nói tiểu tử ngươi nếu là nam nhân liền cùng ta tại tiểu lâu bên ngoài một trận chiến lạc hai h ổ lớn tiếng nói ngươi nếu là nam nhân ngươi liền hiện tại lập tức bị xuống cho ta dập đầu ba cái rất cung kính nói ba tiếng ta sai rồi đa đa xin tha thứ ta như vậy ta liền tha thứ ngươi lang thiên lớn tiếng nói hắn càng nói lời này lạc hai h ổ càng khí có thể là lang thiên không muốn cùng hắn tiến về tiểu lâu bên ngoài hắn cũng không có biện pháp à hắn không dám ở tiểu lâu bên trong đối lang thiên độc thù miệng hắn đ ẩn còn nói bất quá lăng thiên chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn nhìn thấy l ạ c thai hồ không nói gì nữa lăng thiên ánh mắt lóe lên v ẻ thất vọng làm sao cái này liền rút lui ta còn chưa có bắt đầu dùng sức ngươi làm sao lại ngã xuống lăng thiên tiếp tục khiêu khích hỏi lần này l ạ c thai hồ mặc dù có khí thế nhưng không có lại tiếc lời hắn đã nhìn ra hắn nhằm vào lăng thiên lời nói là điển hình không ăn được thịt dê chọc cho một thân làng lơ hắn không phải loại kia đặc biệt người ngu xuẩn loại này trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ thuận sự tình không cần thiết làm không dám nói lời nào những người khác có thể còn có chỉ giáo liên hỏi còn có ai lăng thiên dùng một loại vô cùng phách lối ngữ khi nói cái này rất nhiều người đối hắn không còn nhìn có thể là bọn họ lại hết lần này tới lần khác làm không xong lăng thiên để bọn họ vô cùng phát điên vô địch là bao nhiêu bao nhiêu tịch mịch một mình tại đỉnh phong bên trong gió lạnh không ngừng thổi qua ta tịch mịch người nào có thể minh bạch ta thấy không người nói chuyện lăng thiên trực tiếp lớn tiếng h á t lên h á t xong về sau lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị mở một gian phòng khách hắn nói lần nữa lại một lần nữa nghe nói như thế tiểu nhị đối lăng thiên thái độ hoàn toàn khác nhau thế gian này từ trước đến nay không thiếu hụt nhìn dưới người đồ ăn lẫn yếu sợ mạnh người tiểu nhị lúc này thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ lớn đ ả o ngược thay đổi đến cung cung kính kính bọn họ đã nhìn ra lang thiên không dễ chọc vẫn là ít chọc mới tốt t ố t xin khách quan trờ một chút tiểu nhị vừa cười vừa nói rất nhanh lang thiên bọn họ thủ tục và ở sẽ làm tốt lang thiên bọn họ cầm thẻ phòng hướng về gian phòng của mình đi đến hòa bình t i ể u lâu bên trong có trận pháp tồn tại mỗi một cái t i ể u lâu gian phòng đều là một cái tiểu trận pháp cái gọi là thẻ phòng chính là gian phòng tiểu trận pháp một cái thông hành thẻ đi vào gian phòng về sau Lăng、so、trước chờ hai ngày phía trước căn cứ viên cầu thăm dò đáp xuống tây mạc bên trong thế giới linh tinh chính là tại chỗ này biến mất thế nhưng vị trí cụ thể hiện tại thăm dò không tới điều này nói rõ đáp xuống tây mạc thế giới linh tinh Cùng lúc trước đáp xuống mãng thôn thế giới linh tinh là giống nhau cũng hẳn là tiến vào cùng loại với vô tận chiến trường như thế không gian chúng ta đối với nơi này không có chút nào quen thuộc mà còn nơi này có đại năng toa c h ấ n muốn cưỡng ép xâm nhập dị không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng trước mắt mà nói tạm thời ở lại đây là phương thức tốt nhất nói không chừng chúng ta liền có thể có cái gì không tưởng tượng được thu hoạch lang tiên h nói phá không các ngươi cảm giác được nơi này dị không gian nhập khẩu sao phương thất thất lúc này quay đầu nhìn bạch ngọc phá không hỏi có khả năng mơ mơ hồ, hồ cảm giác được một điểm thế nhưng cảm giác không hề chân thành nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là có cường giả đem nơi này dị không gian nhập khẩu cho che giấu lăng thiên chúng ta kỳ lân nhất tổ cam hiệu nhất không gian chi lực có thể che đậy cảm giác của ta sợ rằng thực lực của đối phương vượt qua khí h ả i cảnh đạt tới thiên nhân cảnh bạch ngọc phá không nhìn xem lăng thiên nhắc nhở một cái đạt tới thiên nhân cảnh thực lực một khi phát sinh xung đột lời nói đại biểu cho cái gì bọn họ lại biết rõ rành rành đối mặt thiên nhân cảnh cường giả bọn họ cho dù thủ đoạn đều xuất hiện chỉ sợ cũng thua không nghi ngờ nếu quả thật gặp phải bọn họ những người này liền xem như chia ra chạy trốn chỉ sợ cũng không có mấy người có khả năng chạy mất làm bạch ngọc phá không lời nói này xong sau mọi người toàn bộ đều rơi vào t r ầ m mặc chúng ta nhìn tình huống mà đ ị n h ra nếu quả thật chuyện không thể làm vậy chúng ta liền từ bỏ cái này thế giới linh tinh cũng không phải là nhất định muốn được đến không thể lăng thiên nói hắn không phải một cái cố chấp người không chiếm được đồ vật vậy liền không muốn cơ cầu không muốn bởi vì một chút hư hào đồ vật mất đi chính mình hiện tại nắm giữ một vài thứ nói thật kỳ thật lăng thiên đối với thế giới linh tinh thật không có coi trọng như vậy cho đến trước mắt tất cả cảm giác tất cả chỉ hướng đều biểu lộ rõ ràng vật này rất chất quý rất trọng yếu thế nhưng cụ thể có làm được cái gì h nếu như ô n g b i tập h á h í a t không đủ bảy viên long châu cho dù ngươi tập hợp đủ sáu viên cũng vô dụng cũng bất quá là đá bình thường tốt chúng ta trước ở một đoạn thời gian đối với lăng thiên quyết định bạch ngọc phá không bọn họ cũng không có cái gì ý kiến cứ như vậy lăng thiên đám người bọn họ tại hòa bình t i u lâu bên trong dàn xếp số dưới sau đó lăng thiên bọn họ liền rời đi gian phòng đi tới t i u lâu đại s ả n h bên trong tìm một cái góc cái b à n ngồi xuống điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn hai bầu rượu ngon ăn ăn uống uống đương nhiên ăn ăn uống uống không phải mục đích chủ yếu mục đích chủ yếu nhất là một bên ăn ăn uống uống một bên hỏi thăm một chút tin tức hữu dụng t u lâu bên trong rất nhiều khách nhân thích nhất uống chút rượu về sau bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm thời điểm khó tránh khỏi sẽ nói một chút tương quan sự tình lăng thiên con mắt của bọn hắn chính là những này chỉ tiếc phía trước hai ngày thời điểm b ọ ngày họ chưa thể như n u hữu y ệ n tin dụng gì cũng không n tức tham có được. dọa gì g thứ ba thời điểm bọn ba họ cuối cùng nghe đến một chút hữu dụng. Trưng Hoàng Sang Nguyên, trưng Hoàng Sang Nguyên. chút hữu thứ ba thời cuối điểm, một Ngày lăng thiên bọn họ nghe đến hai cái uống có chút lớn người bắt đầu đối trọi gây gắt một người trong đó trên người mặc áo trắng sắc mặt tường đỏ ánh mắt có chút m ê l y nhưng để lộ ra một loại cao ngạo cùng tự tin một người khác trên người mặc áo đỏ khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như diều h â u trên thân tỏa ra một cỗ uy nghiêm cùng bà khí ừ ta tới đây tự nhiên co ta mục đích bất quá cái này có liên quan gì tới ngươi nam tử áo trắng lớn tiếng nói hắn họ tiết thích mặc quần áo màu trắng cho nên kêu tiết bạch thi thể nam tử áo đen thì là lạnh lùng đáp lại nói đừng cho là ta không biết ngươi lần này chưa đến là vì hoàng sa nguyên tiết bạch thi thể nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói liền xem như lại như thế nào hoàng sa nguyên vốn là người có duyên đến áo đỏ nam tử thì là khinh thường cười nói chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh đoạt hoàng sa nguyên quả thực là người xin ó i n ộ hai người đối thoại đưa tới người xung quanh chú ý mọi người n ộ n h ị p với hai tò mò nhìn trận này xung đột mọi người đều biết hoàng sa nguyên tồn tại ở trong truyền thuyết qua nhiều năm như vậy xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền có thể tìm tới sao khuyên ngươi một câu không nên mơ mộng nữa thanh tỉnh một điểm trang phục màu đỏ nam tử đối với tiết bạch đi thì hề nói ngươi biết cái gì ngươi lại biết cái gì tiết bạch đi thì cảm xúc kích động hô thanh âm của hắn quanh quẩn trong không khí phản phất muốn đem nội tâm bất mãn cùng nghi hoặc toàn bộ thả ra ngoài tiếp lấy hắn hít sâu một hơi bình phục một cái cảm xúc tiếp tục nói mấy tháng trước ta từng tận mắt nhìn thấy hoàng sa chi địa trời dáng sao trổi lúc ấy ta bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn liền lặng lẽ tới gần quan sát đúng lúc này hoàng sa nguyên cửa lớn đột nhiên mở ra viên tia lưu tinh rơi vào trong đó lang thiên đám người nghe đến đó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn bọn họ liếc mắt nhìn nhau tựa hồ từ đối phương trong ánh mắt đọc đến ý tưởng giống nhau bởi vì tiết bạch đi thì hải vừa rồi nói tình huống cùng bọn hắn phía trước nắm giữ tin tức độ cao t r ù n g hợp phát hiện này để bọn họ đối với kế tiếp sự tỉnh tràn đầy trờ mong thế giới linh tinh chính là mấy tháng trước từ trên trời gián xuống mà còn căn cứ bọn họ thăm dò thế giới linh tinh hiện tại đang đứng ở một cái phong bế dị không gian bên trong lăng thiên trong lòng vô cùng rõ ràng căn cứ hiện nay nắm giữ tin tức cùng manh mối có thể suy đoán ra tiết bạch thi trong miệng nâng lên cái tia thần bí vật chất vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết thế giới linh tinh thế nhưng đối với làm sao mở ra hoàng sa nguyên lối vào vấn đề này hắn lại không có đầu mối bất quá lăng thiên không hề gấp g á p hắn quyết định tiếp tục kiên nhẫn nghe tiếp hy vọng có thể từ tiết bạch thi cùng áo đỏ nam tử trong lúc nói chuyện với nhau tìm tới đáp án tiết bạch thiể liền tính ngươi thật nhìn thấy hoàng sa nguyên nhập khẩu mở ra lại như thế nào mọi người đều biết hoàng sa nguyên lối vào chỉ có chính mình muốn mở ra thời điểm mới sẽ mở ra Áo đỏ nhưng a m mặt tử vẻ k i n h h t ờ hắn cho rằng tiết bạch đi thì chỉ rằng đang nói khoác tiết đi là lát mà tiết h ô Người căn bản không nào hoàng nguyên i có cách nào mở ra sa t p lấy, áo đỏ nam ử lại dùng chàn đầy chào phúng cùng khinh dùng cùng chàn phúng trào đầy bạch âm mà, thanh tiết Nhưng nói. b di cũng không có bị áo đỏ nam tử ảnh hưởng hắn khẽ mỉm cười trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng tự tin người cũng không phải là ta làm sao n g ư ơ i biết ta không có cách nào mở ra hoàng sa nguyên lối vào hắn hỏi ngược lại nghe nói như thế áo đỏ nam tử s ư n g sở hắn không nghĩ tới tiết bạch di vậy mà như thế có tự tin hắn bắt đầu hoài nghi tiết bạch di là có hay không có năng lực mở ra hoàng sa nguyên lối vào nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu cảm thấy đó căn bản không có khả năng ừ ngươi cho rằng ngươi là ai giám khẩu xuất c ù ngôn n áo đỏ nam tử cười lạnh một tiếng tiếp tục trâm trọng nói t í ế h bạch t i t ì lại không hề bị lay động hắn lạnh nhạt nói có một số việc không cần hướng người khác chứng minh chính ta biết liền được ta mấy tháng trước nhìn thấy trời giáng sao trổi ta hai ngày này mới đến hoàng sa chi địa ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì t í ế h bạch t i thì hỏi còn có thể là vì cái gì khẳng định là ngươi nhìn thấy bảo vật thế nhưng chính mình không cách nào thu hoạch được tìm địa phương mượn rượu tiêu sầu đi áo đỏ nam tử trào phùng nói nói hiệu nói vượn lúc này tiết mạch thi ờ i a n bưng lên bát từ ngụm từ ngụm uống tựa hồ đang ăn mừng chính mình phát hiện vậy ngươi nói một chút đến cùng nên như thế nào mở ra đâu áo đỏ nam tử không kịp chờ đợi hỏi hẳn ánh mắt chăm chú nhìn tiết b ạ c h thi ỉa tràn ngập tò mò cùng chờ mong nghe đến vấn đề này khách nhân xung quanh cũng đều nhộn nhịp dựng lên lỗ thai bọn họ đối hoàng sa nguyên tràn đầy hướng về hy vọng có thể từ tiết b ạ c h t i h ỉ nơi đó được đến càng nhiều tin tức hơn có thể đi tới hòa bình tựu lâu người tự nhiên đều là có thân phận cùng địa vị nhân vật trừ giống lăng thiên m ấ y cái những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đối hoàng sa nguyên có chỗ nghe thấy hoàng sa nguyên nơi này tràn đầy sắc thái thần bí trong truyền thuyết tẩn chứa bảo tàng vô tận cùng k i ngộ h n nhưng cùng lúc cũng kèm theo nguy hiểm to lớn rất nhiều người đều khát vọng tìm tòi hoàng sa nguyên đến tột cùng nhưng không thể nào biết được làm sao tiến vào bên trong nghe tới có người nâng lên hoàng sa nguyên lúc mọi người lập tức về thay chờ mong có thể từ trong thu hoạch được một chút liên quan tới hoàng sa nguyên manh mối hoặc phương pháp nhưng mà t i ế t bạch đi tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện lộ ra tin tức tương quan hắn mỉm cười đáp lại nói ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta tìm hiểu tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp sao đừng cho là ta uống say liền sẽ tùy tiện mở miệng nói cho ngươi ta hiện tại có thể là vô cùng thanh tình đâu ngữ khí của hắn mang theo một tia t r e o chọc cùng cảnh giác để người minh bạch muốn từ trong miệng hắn được đến hoàng sa nguyên bí mật cũng không phải là chuyện dễ ít hướng trên mặt mình rắt vàng ngươi không biết liền nói không biết ta lại không chê không biết hoàng sa nguyên nhập khẩu người lại không chỉ n g ư ơ i một cái áo đỏ nam tử lấy lui làm tiếng nói ai nói ta không biết ta biết rất rõ ràng t i ế t b ạ c h h i thì hè một mặt không thể nghi ngờ phản bác hắn bưng chén rượu lên ánh mắt kiên định mà tự tin muốn đi vào hoàng sa nguyên nhất định phải l ợ i đến đêm trăng trọn đây chính là mấu chốt trong mấu chốt ngay sau đó h ắ n cường điệu nói phản phất đ ố i cái này bí mật có sâu tận xương tùy hiểu rõ sau đó muốn dùng một chút thủ đoạn đặc thù để ánh trăng vừa vặn chiếu dọi đến hòa bình tử lâu cửa ra vào cái kia hai cái to lớn vô cùng sư tử đá trên thân thanh âm của hắn dần dần trầm t h ấ p xuống tạo nên một loại khẩn trương bầu không khí cho đến lúc đó hoa bình t i ể u lâu cửa ra vào sư tử đá liền sẽ phun ra truyền thông môn chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào hoàng sa nguyên nói xong trên mặt hắn lộ ra vẻ t ư ơ i cười đ ắ c ý tựa hồ đối với chính mình nắm giữ phương thức tràn đầy tự hào chương ba trăm ba mươi b ố kế trong kế cục trong cục chương ba trăm ba mươi b ố kế trong kế cục trong cục đối với tiết bạch thi thì lời nói áo đỏ nam tử cũng không có ngốc n g h ế c lựa chọn tin tưởng mà là đưa ra chất vấn hoa bình cựu lâu cửa ra vào sư tử đá nằm ở cửa chính nơi hẻo lánh bị vách tường che chắn ánh trăng không cách nào trực tiếp soi sáng bọn họ trên thân nếu muốn để ánh trăng chiếu dọi đến sư tử đá trên thân trừ phi đem hòa bình tự lâu hủy đi nhưng cái này hiển nhiên là không thực tế bởi vì không người nào dám hủy đi hòa bình tự lâu người dám không áo đỏ nam tử khiêu khích hỏi ta không dám bất quá ta không sớm thì muộn có thể nghĩ tới biện pháp t i ế t b ạ c h đi thì nói xong lại bưng chén rượu lên uống rất nhanh lại làm ấ y chén rượu ngon vào trong bụng t i ế t b ạ c h đi thì liền uống nhiều nằm ở trên bàn mặt trong miệm tốt tốt thì thầm không biết đang nói cái gì tiết minh tỉnh lại tiết minh tiết minh áo đỏ nam tử nhẹ giọng hô h á n nhưng thiết b ạ c h lý hiện lại không phản ứng chút nào thấy tình cảnh này áo đỏ nam tử khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệt rào hoạt nụ cười tiếp lấy hắn chầm d ã i đứng dậy đi ra ngoài cửa v ố n nhiều kìm nén đến sợ ta phải đi đi tiểu một cái áo đỏ nam tử tự n ủ đồng thời hướng tiểu nhị hỏi tiểu nhị các với nhà vệ sinh tại nơi nào tiểu nhị vội vàng đi lên phía trước cung kính trả lời khách quan chúng ta nhà vệ sinh tại cửa hàng phía sau viện tử bên trong ngài dọc theo hành lang đi thẳng liền có thể tìm tới ân biết áo đỏ nam tử nói xong câu đó phía sau liền hướng về tiểu nhị chỉ phương hướng đi đến bước tiến của hắn có vẻ hơi lay động phảng phất say rượu động dạng nhưng mà liền tại hắn bước ra t i ể u lâu đại sành đáy mắt hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến trong s u ố t vô cùng lại không một tia mê ly cảm giác men say nháy mắt tiêu tán vô tung đây chính là tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp sao áo đỏ nam tử lẩm bẩm nói trong lòng hắn tràn đầy trờ mong nhưng cùng lúc cũng có chút khẩn trương dù sao hoàng sa nguyên là một cái nguy hiểm mà thần bí địa phương nếu như phương pháp không đối khả năng sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả tiết bạch t i h y vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng phương pháp kia là đúng áo đỏ nam tử tự lẩm bẩm hắn cùng tiết bạch t i quen biết đã lâu. biết rõ đối phương làm người cùng năng lực nếu như nói có người có thể tìm tới tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp đó nhất định là tiết bạch di r ì nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là không nhịn được lo lắng kỳ thật hắn đã sớm biết tiết bạch di r ì một mực đang tìm kiếm tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp nghe nói đoạn thời gian trước cuối cùng có thu hoạch cho nên hắn mới đặc biệt mời đối phương uống rượu chính là nghĩ từ tiết bạch di r ì nơi đó dọ t h a m tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp hiện tại cuối cùng nghe được xem như thời gian không phụ người hữu tâm hòa bình cựu lâu bên trong lăng thiên đám người nhìn xem áo đỏ nam tử rời đi về sau đưa mắt nhìn sang tiết bạch di hắn bén nhạy phát rất được đang hồng áo nam tử rời đi lúc t i ế t b ạ c h t i lìa lén lút dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt t o á t ra một tia trào phúng hiện nhiên t i ế t b ạ c h t i lìa đã thấy rõ áo đỏ nam tử ý đồ minh bạch đối phương là đang nỗ lực bộ thủ quan tại hoàng sa nguyên tin tức vì vậy hắn quyết định thuận nước đ ẩ y thuyền sẽ tiến vào hoàng sa nguyên phương pháp nói cho đối phương biết để nó trở thành thăm dò tiên phong cứ như vậy đã có thể bảo vệ chính mình lại có thể để áo đỏ nam tử đi trước thử nghiệm có thể tồn tại nguy hiểm h á n giả v ờ dùng say rượu ngữ k h i nói một bên nói một bên đứng dậy hướng về phía trước đi đến nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy đáy mắt của hắn c h ỗ sâu từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh kế trong kế cục trong cục đều là lao hồ ly toàn bộ đều đang diễn kịch lăng thiên đối với bạch ngọc phá không bọn họ nói nhân loại các ngươi thật đáng sợ tâm nhãn thật nhiều a ta tại l i n h vực thời điểm liền nghe nói nhân loại các ngươi trái tim hiện tại xem ra quả nhiên không phải bình thường bẩn a bạch ngọc phá không nói chính là chính là nếu mà so sánh chúng ta linh thú liền dứt khoát nhiều cựu đầu sư tử phụ hòa nói đây chỉ là tiểu thủ đoạn cho vặt các người nếu là gặp qua chân chính bố của người liền sẽ phát hiện những n à y cái gọi là thủ đoạn chẳng qua là trò trẻ con lang thiên nói hắn là thấy tận mắt một chút vô cùng có thể bố cục như bức người có ít người bố cục có thể duy trì liên tục mấy chục năm chân quý sinh mệnh rời xa nhân loại ám dạ hắc b á o nói theo tiết b ạ c h đi vì cùng áo đỏ nam tử rời đi từ lâu bên trong rất nhiều người hành động bởi vì bọn họ từng cái toàn bộ đều nghe đến hai người nói chuyện bọn họ không biết tiết mạch đi h a nói tới chính là thật hay giả thế nhưng bọn họ thà rằng tin là có không thể tin là không Chỉ c ầ ngày có m mai sẽ là đêm trăng tròn vô luận như thế nào đều muốn tại hòa bình tự lâu bên trong chờ một chút nhìn xem hoàng sa nguyên lối vào có thể hay không mở ra thiếu g ra chúng ta sau đó muốn làm cái gì chứ cắt giá nhịn không được hỏi hắn luôn cảm thấy lang tiên có ý định khác các ngươi nói nếu như tiết bạch đi h ì nói là thật như vậy chuyện trọng yếu như vậy hòa bình tiểu lâu người có thể hay không biết lăng thiên tâu mày hỏi nghe nói như thế bạch ngọc phá không bọn họ thần sắc xứng sở s ắ c thực như vậy à nếu là hoàng sa nguyên sự tình là thật hòa bình tiểu lâu bên trong nhân viên khẳng định là biết một chút gì đó thậm chí có khả năng hòa bình tiểu lâu phía sau đại lão kỳ thật chính là hoàng sa nguyên bên trong tồn tại dù sao lăng tiên h bọn họ phát hiện hoàng sa nguyên vị trí không gian chính là tại hòa bình tiểu lâu phụ cận tiểu nhị đến bầu diễm ngon lăng thiên lớn tiếng nói đến rồi tiểu nhị lớn tiếng nói sau đó hắn liền bưng một bầu rượu đặt ở lăng thiên bọn họ trên mặt bàn tiểu nhị chúng ta muốn tiến vào hoàng sa nguyên cần dẫn tiến không biết ngươi có biện pháp nào lăng thiên nói xong đưa qua một cái không gian giới chỉ. cái này không gian giới chỉ bên trong để đó t r ă m vạn linh thạch xem như là tiểu nhị chỗ t ố t phí không thể nói không thể nói tiểu nhị lắc đầu liền chuẩn bị rời đi nghe nói như thế lăng thiên trên mặt vui mừng tiểu nhị nói chính là không thể nói mà không phải không biết không thể nói cái này cũng liền đại biểu cho bọn họ phía trước suy đoán là chính xác cái kia không biết muốn thế nào mới có thể có thể nói hoặc là nói ngươi không thể nói lời nói có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một cái có thể nói người lăng tiên nói xong lại lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa tới hắn vừa rồi nhìn thấy coi hắn lấy ra không gian giới chỉ thời điểm cái này tiểu nhị ánh mắt sáng lên một cái chỉ là nghĩ đến cái gì về sau khắc chế chính mình chân thực ý nghĩ hắn chỉ là khắc chế cũng không phải là không có biện pháp như vậy cũng tốt xử lý nhiều mấy vị mời đi theo ta a tiểu nhị nhìn xem hai cái không gian giới chỉ cắn răng nói hắn làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định chương ba trăm ba mươi năm thẻ thông hành bao trọn vẹn chương ba trăm ba mươi năm gian phòng này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lăng thiên bọn họ sau khi tiến vào không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ nhưng mà nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không lại ngay lập tức phát giác bên trong căn phòng dị thường hắn thông qua truyền âm nói cho lăng thiên mấy người nơi này có truyền thống trận đúng lúc này tiểu nhị lấy ra một cái màu da cầm đến nhẹ nhàng đặt lên trong phòng một cái trên mặt bàn lập tức gian phòng bên trong hiện ra đại lượng quan mang một cái thần bí truyền thống trận l ạ g yên hiện lên ở mọi người dưới chân theo truyền thống trận khởi động lăng thiên đám người cảm giác chính mình phạm phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ lấy lăng thiên bọn họ bây giờ thần tàng cảnh thực lực kinh lịch truyền thống lúc đã không tại cảm thấy mê mội rất nhanh bọn họ cảm giác mắt tối sầm lại khi lại một lần nữa khi mở mắt ra bọn họ người đã ở một địa phương khác nơi này một vùng tăm tối chỉ có yếu ớt chỉ riêng tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục lúc này hiện ra tại bọn họ trước mặt là một cái thế giới màu xanh lục cái này thế giới bên trong không có ánh mặt trời chỉ có nhàn nhạt hình quang tốt tại mọi người đã sớm có thể nhìn ban đêm hoàn toàn có thể đem hoàn cảnh nơi này nhìn rõ ràng bọn họ phát hiện mặt của bọn họ phía trước có một cái to lớn vô cùng thác nước thác nước cũng vì màu xanh bọn họ thân ở thác nước trước mặt một cái to lớn trên hòn đá tại bọn họ xung quanh dạng này hòn đá còn có một số có chút trên hòn đá đứng nhân viên có chút trên hòn đá trống g i n g đầu này linh thác nước bên trong sẽ thỉnh thoảng bay ra tiến vào hoàng sa nguyên thẻ thông hành đến mức có thể hay không được đến liền nhìn tay của các ngươi đoạn các ngươi nhiều nhất chỉ có ba ngày thời gian nếu là trong vòng ba ngày các ngươi bên trong còn có người không có thu hoạch được thẻ thông hành liền sẽ bị vội vã c h u y ể n tống rời đi nơi này đương nhiên các ngươi nếu là trước thời hạn thu được thẻ thông hành cũng sẽ bị c h u y ể n tống rời đi tiểu nhị đối với lăng thiên bọn họ nói một câu liền rời đi lăng thiên nhìn xem cái kêu màu xanh thoát nước trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong nếu muốn tiến vào hoàng sa nguyên trước hết cầm tới thẻ thông hành mà cái này thẻ thông hành tựa hồ cũng không dễ dàng được đến bằng không cũng sẽ không có như thế nhiều người ở chỗ này chờ đợi hiện tại xem ra tiểu nhị dẫn bọn hắn tới đây cũng không phải là bởi vì bọn họ cho linh thạch mà là cái này thuộc về hòa bình cựu lâu phát động cơ chế hắn quay đầu nhìn hướng mấy người khác chỉ thấy bọn hắn cũng đều thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm thác nước trong mắt l ó e ra kiên định tia sáng tại cái này thế giới màu xanh lục bên trong bầu không khí thay đổi đến dị thường khẩn trương lang thiên cùng bạch ngọc phá không ánh mắt đều bị trước mắt linh thác nước hấp dẫn lấy cẩn thận quan sát lúc h này g c p trong lòng của hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ nếu như có thể đem những này chạy xuôi linh khí chiếm thành của mình vậy nên tốt bao nhiêu a cứ như vậy hắn liền không cần lại tiêu tốn rất nhiều linh thạch để duy trì tu luyện cần thiết linh khí dù sao giang sơn xã tắc đồ không ngừng mở rộng cần tiêu hao kết xù linh thạch từ một loại ý nghĩa nào đó nói linh khí chính là linh thạch khí hóa phía sau hình thái chỉ cần có đầy đủ linh khí liền không cần lại ỷ lại linh thạch lăng thiên ngươi không phải nghĩ bạch ngọc phá không hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lăng thiên nói hắn cùng lăng thiên quen biết đã lâu biết rõ tính tình của đối phương cùng phương thức hành động lăng thiên một thánh mắt một động tác thậm chí là một câu cũng có thể làm cho hắn đoán được ý đồ của đối phương bởi vậy làm lăng thiên nói ra câu nói này lúc bạch ngọc phá không lập tức minh bạch hắn ý nghĩ tại sao lại không chứ lăng tiên hỏi ngược một câu khỏe miệng lộ ra một vệ tiêu ý đúng lúc này linh thác nước bên trong đột nhiên bay ra một đạo màu xanh lưu quang đạo lưu quang này tựa như một viên sao băng v ạ c h qua chân trời mang theo vô tận khí tức thần bí lăng thiên mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn đạo kia lưu quang trong lòng âm thầm suy đoán cái này lưu quang bên trong có thể liền ẩ n giấu đi cái gọi là thẻ thông hành phá không ngươi đi hắn la lớn nghe đến lăng thiên mệnh lệnh phía sau bạch ngọc phá không, không chút do dự thi triển ra không gian trí lực nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn đã xuất hiện tại màu xanh lưu quang phía trước đưa tay bắt lại trong đó vật phẩm Lúc những người khác cũng đều một mặt tiếp rẻ nhìn xem bạch ngọc phá không vật trong tay trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ bạch ngọc phá không tốc độ thực tế quá nhanh để bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản bạch ngọc phá không đem màu xanh lưu quang bên trong đồ vật nắm thật chặt tại trong tay phía sau đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại truyền t ố n g lực lượng bao phủ toàn thân tựa hồ muốn hắn cưỡng ép truyền t ố n g rời đi nơi này trong lòng hắn giật mình nhưng cũng không bối rối mà là cấp tốc làm giả phản ứng c h ẳ m cho ta bạch ngọc phá không hét lớn một tiếng bàn tay vung lên một đạo cường đại không gian chi lực nháy mắt bạo phát đi ra giống như một cái lơi đao sắp bén chặt đứt rơi vào trên người hắn truyền t ố n g lực lượng trong t r ớ c mắt trên người hắn truyền t ố n g lực lượng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái kia tiểu nhị nói quả nhiên không sai b ạ c hắn Ngọc Phá h k g Lăng rơi vào lang Thiên vào đang ư ngưng ờ i bên cạnh, nữ n chọc khí xoắn suýt rõ, đến, đến tội cùng muốn hay không chơi hắn một phiếu đem linh thác nước bên trong linh khí thu lấy một bộ phận tiểu tử giao ra thẻ thông hành Ta tha cho người khỏi chết,、nhìn、thấy từng truyền tống tiến chưa cho khỏi nhìn Bạch、Ngọc、Phá không nhìn Ngọc lúc này liền có người này liền người lên rời đi, bị x e mỗi hắn khỉ, dịch, khỉ, dịch. nói. Trường người trường người có có giết tới giao giết tới giao gà gà 336, 336, làm làm doạ doạ m người tại chỗ này nhiều nhất chỉ có thể chờ ba ngày thời gian có một ít người ba ngày thời gian cũng nhanh muốn tới có thể là bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng được đến thẻ thông hành nếu là ba ngày thời gian vừa đến bọn họ liền sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g ra ngoài cái này cũng liền đại biểu cho bọn họ cùng trong truyền thuyết hoàng sa nguyên không có duyên vận bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ hoàng sa nguyên vì được đến thẻ thông hành chỉ có thể mở ra lối riêng người này nói thời điểm ánh mắt khóa chặt tại bạch ngọc phá không trên thân trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng h u n g á c lúc đầu tất cả được đến thẻ thông hành người đều sẽ bị chuyển tống ra ngoài sẽ không cho những người khác xuất thủ cướp đoạt cơ hội có thể là bạch ngọc phá không vậy mà là cái ngoại lệ mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng không quan trọng bọn họ nếu là có thể cướp được bạch ngọc phá không trong tay thẻ thông hành cũng đủ rồi phát giác được ánh mắt của đối phương bạch ngọc phá không trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thế nhưng trong lòng lộ ra một tia cười lạnh nghĩ từ trong tay của hắn giật đồ thật đúng là lao thọ tinh ăn thạch tín chẳng sống thà ta không chết bạch ngọc phá không khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệt nụ cười khinh thường có thể là ta không nghĩ tha cho ngươi khỏi chết sau đó hắn lạnh lùng nói trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không cách nào ngăn cản s á t ý theo tiếng nói của hắn rơi xuống bạch ngọc phá không vươn tay đối với vừa rồi hướng chính mình nói chuyện người là một cái nắm tay động tác trong chốc lát một loại lực lượng vô hình từ trong tay hắn phun ra ngoài bao phủ lại cái kia người nói chuyện vừa rồi đối với bạch ngọc phá không nói chuyện người kia không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt vận mẹo cùng đ không khí phản g phất bị áp s ú c thành thực thể phát ra làm người sợ hãi cách âm thanh phanh một giây sau một tiếng vang thật lớn chuyển đến người kia thân thể trực tiếp nổ tung lên huyết mục văng tung toé xương vỡ văng khắp nơi thật giống như một cái chín mồi dưa hấu rơi xuống tại cứng rắn nền si mang bên trên các loại chất lỏng cùng khối thịt rơi xuống nước đ ầ y đất kỳ quái là người kia máu tươi cũng không có bắn tung toé khắp nơi xung quanh hắn tựa hồ có một t ầ n g nhìn không thấy trong suốt cái l ồ n g đem những cái kia vẩy ra máu tươi cùng khối thịt đều ngăn tại trong phạm vi nhất định tạo thành một cái huyết tinh mạ kinh khủng cảnh tượng những người thấy cảnh này về sau từng cái cực kỳ hoảng sợ trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng hốt bọn họ mở to hai mắt nhìn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả có ít người thậm chí nhìn không được nôn mửa bị cái này máu tanh tỉnh cảnh dọa đến hồn phi phách tán còn có ai muốn trong tay của ta thẻ thông hành cứ việc tiến lên tìm tam lớn bạch ngọc phá không lớn tiếng nói hắn đang nói lời này thời điểm ánh mắt quét mắt mọi người xung quanh pham la nhìn thấy hắn ánh mắt người vậy mà toàn bộ đều không tự chủ rời đi căn bản không dám cùng hắn đối mặt giờ khác này hắn kỳ lân nhất tộc hoàng tử ba khí triệt để hiện lộ ra nghe nói như thế không có bất kỳ cái gì một người dám nói tiếp linh thác nước bên trong sẽ còn xuất hiện thẻ thông hành thế nhưng mạng của bọn hắn chỉ có một đầu bạch ngọc phá không giết người không chấp mắt t r e o chọc hắn căn bản không có cơ hội tiến về hoàng sa nguyên lão đại uy vũ ba khí lão đại châu cái cơi ư tên lửa lão đại ngư phê phá âm lúc này cựu đầu sư tử kim bối quỳnh yêu ám dạ hắc báo đồng thời lấy lòng nói không hổ là đại ca của bọn nó thực sự là quá ba khí khiêm tốn một chút bạch ngọc phá không vừa cười vừa nói hắn trên miệng mặc dù nói như vậy có thể là thấy thế nào hắn đều không giống như là điệu thất bộ dạng một khối thẻ thông hành căn bản không đủ lăng thiên mấy người bọn hắn vân cho nên ở sau đó một đoạn thời gian bên trong chỉ cần linh thác nước bên trong bay ra thẻ thông hành liền từ bạch ngọc phá không xuất thủ đem cấp tại trong tay tựa như lăng thiên phía trước nói như vậy tiếp xuống tất cả thẻ thông hành đều bị bọn họ bao t r ò n vẹn cái này để những người khác từng cái đối lăng thiên đám người bọn họ trợn mắt nhìn h ậ n không thể đem mấy người trừ bỏ cho thông khái các ngươi không cảm thấy các ngươi quá đáng sao ngay lúc này có đại khái mười người đi tới lăng thiên bọn họ cách đó không xa nhìn xem lăng thiên mấy người bọn hắn nói nhưng mà hắn lời nói này xong sau lăng thiên bọn họ bên trong không có bất kỳ người nào phản ứng hắn thật giống như không thấy được đồng dạng bạch ngọc phá không phía trước liền từ không gian bên trong chặn được những người này truyền âm bọn họ đang thương lượng liên thủ đối phó lăng thiên bọn họ dù sao bạch ngọc phá không phía trước b ả y ra thực lực thực sự là quá mạnh bọn họ một người đối đầu thật đúng là có chút sợ cùng lăng thiên thương lượng về sau bọn họ quyết định trước phơi lấy bọn hắn hỏi các ngươi lời nói đâu các ngươi không cảm thấy các ngươi phía trước hành động quá đáng sao nhìn thấy lăng thiên bọn họ không có người đáp lời người kia hỏi lần nữa chỉ là hắn lời này rơi xuống về sau lăng tiên bọn họ vẫn không có người phản ứng lần này người nói chuyện nổi giận hắn trực tiếp đối với lăng thiên đám người bọn họ phát động công kích chỉ thấy bàn tay hắn một phen một cái màu đen đại đao xuất hiện hướng về lăng thiên chém tới đạo này thanh thế to lớn hình như muốn đem không gian đều muốn chém rách lăng thiên đám người bọn họ đối mặt hắn công kích sắc mặt như thường không có một k i a biến hóa thật giống như không nhìn thấy đ ồ n g dạng chỉ đạo laser liền tại công kích của đối phương sắp rơi vào mọi người trên thân lúc lăng thiên hai tay huy động phát ra tới mấy đạo chỉ đạo laser bay ra chỉ đạo laser không vẹn vẹn đem phát động công kích người kia cắt thành mấy khối cũng đem phía sau hắn những người kia cùng một chỗ chém giết làm xong tất cả những thứ này về sau lang thiên như cái vô sự người đồng dạng quay đầu nhìn về phía bạch ngọc phá không bọn họ các người nghe được có người nói chuyện sao lang thiên giả vờ hỏi không nghe thấy bạch ngọc phá không phối hợp nói tất nhiên không có người coi như xong phá không tiếp tục lang thiên lớn tiếng nói hắn dùng dạ đã quét hình đến lại có một cái thẻ thông hành phải bay đi ra nghe đến lang thiên lời nói bạch ngọc phá không thân hình loay lên liền biến mất ngay tại chỗ rất nhanh lại có một cái thẻ thông hành bị hắn thu tại trong tay một màn này đối với những người khác đến nói lực trùng kích quá lớn bọn họ lúc đầu cho rằng lăng thiên đám người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất là bạch ngọc phá không không nghĩ tới lăng thiên thực lực càng thêm cường đại quả thực khủng bố như vậy trong lúc nhất thời tất cả người toàn bộ đều thu hồi chính mình t i ể u tâm tư đối với lăng thiên bọn họ loại này lũng đoạn hành động bọn họ bực mình chẳng dám nói ra l i ệ n tại lăng thiên bọn họ tính toán tiếp tục làm chính mình sự t ì n h lúc một cái nhìn qua rất đẹp nữ tử đi tới mặt của bọn họ phía trước chúng ta làm cái giao dịch làm sao cô gái xinh đẹp nhìn xem lăng thiên nói trải qua quan sát của nàng lăng thiên hẳn là đám người bọn họ bên trong người nói chuyện cho nên tìm hắn không sai giao dịch giao dịch gì nói n g h e một chút ta thích nhất làm giao dịch lăng thiên có nhiều thú vị nói đối phương chủ động tìm bọn hắn làm giao dịch như vậy nói cách khác bọn họ từ một loại nào đó trình độ bên trên nắm giữ lấy quyền chủ động nắm giữ lấy quyền chủ động cũng liền đại biểu cho có thể có được càng nhiều lợi ích nhiều đến lợi ích sự t ì n h lăng thiên tự nhiên thích chương ba trăm ba mươi bảy làm giao dịch chương ba trăm ba mươi bảy làm giao dịch cô gái xinh đẹp nhìn thấy lăng thiên cũng không có cự tuyệt đề nghị của mình nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi nàng thật đúng là sợ lăng thiên một câu cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều lời trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nàng hoặc là ra tay với nàng chỉ cần lăng thiên nguyện ý cùng nàng nói cái thiệt tất cả cũng còn có chuyện cơ ta hy vọng các ngươi có thể tặng cho ta một khối thẻ thông hành cô gái xinh đẹp nói nàng rất rõ ràng chỉ cần lăng thiên bọn họ tại nàng liền không khả năng được đến thẻ thông hành lăng thiên bọn họ bày ra thực lực nàng cũng nhìn thấy quá mạnh nàng căn bản không phải đối thủ lui một bước nói liền tính không có lăng thiên bọn họ nàng cũng không nhất định có thể có được thẻ thông hành dù sao xung quanh nhìn chằm chằm thẻ thông hành người thực sự là quá nhiều xói nhiều thì ít nhất định là có một ít người không chiếm được thẻ thông hành ở trong đó nói không chừng liền có nàng mà còn còn có một loại có thể liền tính nàng được đến thẻ thông hành chỉ sợ cũng phải trả giá cực kỳ giá cao t h a m trọng đây là nàng không muốn nhìn thấy nghe đến cô gái xinh đẹp nói như vậy l a n g thiên cũng không tiếp lời gốc dạng mà là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương đối phương nói chính mình tố cầu tiếp xuống nên nói ra bản thân vật phẩm giao dịch chỉ cần các ngươi có thể tặng cho các ngươi một cái bí mật cái này bí mật các ngươi có khả năng nghe nói qua một chút cô gái xinh đẹp nói cái gì bí mật ngươi nói xem ta cảm giác không có hứng thú lang thiên lúc này hỏi đối với bọn họ để nói được đến một khối thẻ thông hành là một cái nhất tay nếu là có thể lợi dụng thẻ thông hành được đến một chút bảo vật cái này không thể tốt hơn đã từng tây mạc cũng không phải là giống như bây giờ là một mảnh hoa mạc đầy trời hoàng sa đã từng tây mạc được xưng là tây hải bởi vì nơi này là một vùng biển rộng cô gái xinh đẹp sau khi nói đến đây ngừng lại nhìn lang thiên bọn họ một cái nàng muốn nhìn một chút đối với nàng thuyết phát này lang thiên bọn họ khen không đồng ý tiếp tục lang thiên nói liên quan tới điểm này hắn tự nhiên là biết rõ một số năm trước bầu trời bên trong hạ xuống một khối hỏa cầu thật lớn từ sau lúc đó toàn bộ tây hải xuất hiện đầy trời đại hỏa dòng giã thiêu đốt một đêm hưng đông về sau tây hải nước biển toàn bộ đều biến mất cuối cùng chậm dại biến thành hiện tại tây mạc ta nói tới bí mật chính là tây hải biến thành tây mạc nguyên nhân cô gái xinh đẹp nói nghe nói như thế l a n g thiên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái hắn không nghĩ tới liên quan tới tây hải bí mật vậy mà thật sự có người biết liền tính ta đã biết tây hải biến thành tây mạc bí mật lại có thể thế nào đơn giản cũng chính là nhiều biết được một đoạn cố sự mà thôi một đoạn cố sự chân quý trình độ còn kém rất rất xa một khối thẻ thông hành a lăng thiên trầm tư một chút nói lần này hắn cũng không có bất kỳ xáo lộ mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ một đoạn cố sự mà thôi có biết hay không kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy nếu như chỉ là một đoạn cố sự lời nói xác thực không đáng một khối thẻ thông hành có thể là đoạn chuyện xưa này phía sau tẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật nếu như các ngươi có khả năng biết một đoạn này bí mật liền có thể được đến năm đó từ trên trời giáng xuống cái kia bảo vật cô gái xinh đẹp nói đối với điểm này lăng thiên cũng không có động tâm nếu là biết được một đoạn bí mật liền có thể được đến năm đó từ trên trời giáng xuống bảo vật như vậy ngươi hoặc là tất cả biết một đoạn này bí mật người sợ rằng đã sớm được đến cái này bảo vật chỗ nào còn đến p h í ta lăng thiên hỏi ngược lại hắn cũng không phải loại kia vừa nghe đến bí mật liền c h ó n g váng đầu góc người muốn có được cái này bảo vật nhất định phải đạt được hoàng sa nguyên bên trong vật gì đó vâng không liền tính ngươi nhìn thấy cái kia bảo vật xuất hiện tại trước mặt của ngươi ngươi cũng vô pháp đạt được nó các ngươi được đến nhiều như vậy thẻ thông hành liền có khả năng được đến hoàng sa nguyên bên trong vật kia một khi được đến vật kia tây mặc bảo vật đối với các ngươi đến nói dễ như trở bàn tay cô gái xinh đẹp nói lần này lăng thiên cũng không có gấp gáp phát biểu ý kiến mà là con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương đồng thời sử dụng dạ đã quét nhìn toàn thân của nàng chủ yếu quan sát đánh giá nàng tim đập lăng thiên muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua đối phương nhịp tim phán đoán ra đối phương có hay không nói dối hiện nay đ ế n xem cô gái xinh đẹp cũng không hề nói dối người hướng chúng ta yêu cầu thẻ thông hành tiến vào hoàng sa nguyên có thể là vì được đến vật kia lăng thiên đột nhiên do hỏi cũng không phải là ta tiến vào hoàng sa nguyên là vì mặt khác một vật điểm này ta có thể đối với các vị sinh thể cô gái xinh đẹp giọng thành khẩn nói lăng thiên kiểm tra đo lường đến đối phương nhịp tim bình thường căn bản không giống như là dáng vẻ nói láo tốt ta liền tin tưởng ngươi một lần thẻ thông hành ta có thể cho ngươi một khối thế nhưng chúng ta nếu là phát hiện ngươi lừa gạt chúng ta hoặc là lợi dụng chúng ta ta sẽ không chút do dự đem ngươi giết chết ngươi hẳn phải biết ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay lăng thiên uy hiếm nói điểm này các ngươi cứ việc yết tâm ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý càng sẽ không lợi dụng các ngươi cô gái xinh đẹp vội và nói ngữ khí của nàng hơi có vẻ sốt ruột nhìn qua thật giống như sợ lăng thiên bọn họ không tin chính mình phá không cho nàng một khối thẻ thông hành lăng thiên nói bạch ngọc phá không không có chút do dự nào trực tiếp lấy ra một khối thẻ thông hành ném cho cô gái xinh đẹp đối với lăng thiên phán đoán hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng cảm ơn tiếp lấy thẻ thông hành về sau cô gái xinh đẹp cảm kích đối với lăng thiên bọn họ nói chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện thẻ thông hành phía trên truyền thống lực lượng không có nàng không cách nào rời đi nơi này mỗi người có khả năng tại chỗ này nghỉ ngơi ba ngày làm ngươi thời gian đến về sau ngươi tự nhiên sẽ bị c h u y ể n tống rời đi lăng thiên biết cô gái xinh đẹp đang suy nghĩ cái gì nhìn nàng một cái nói ân cô gái xinh đẹp nhẹ gật đầu không nói gì thêm nàng đã đi tới nơi này hai ngày d ư ớ i thời gian lại có nửa ngày nàng liền sẽ bị c h u y ể n tống rời đi ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn có thể chờ đ ế n lên làm nàng nhìn bốn phía thời điểm phát hiện xung quanh rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam những người này đánh không lại lăng thiên bọn họ không có cách nào từ lăng thiên bọn họ trong tay cướp đoạt thẻ thông hành thế nhưng có thể từ trong tay của nàng cướp đoạt tất nhiên chúng ta làm giao dịch vậy ngươi tạm thời liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ a thuận tiện nói cho chúng ta một chút ngươi biết được bí mật lăng thiên lúc này mở miệng nghe đến thanh âm của hắn cô gái xinh đẹp cảm kích nhìn hắn một cái vội vàng đi tới lăng thiên thân thể bọn hắn một bên thấy cảnh này xung quanh những người kia lưu luyến không bỏ đem ánh mắt tham lam thu vào đối mặt lăng thiên đám người bọn họ bọn họ cũng không dám lỗ mãng dù sao lăng thiên đám người bọn họ không những thực lực cường đại mà còn từng cái thực sự là quá hung tàn chương ba trăm ba mươi tám kim ô cùng phụ tăng thần một chương ba trăm ba mươi tám kim ô cùng phụ tăng thần một nhìn thấy mọi người xung quanh thu hồi ánh mắt tham lam cô gái xinh đẹp nội tâm bên trong nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để để xuống nàng biết không có bữa trưa miễn phí l a n g thiên bọn họ sẽ không bạch bạch che chở nàng năm đó tây hải trên không từ trên trời giáng xuống cũng không phải là hoa cầu mà là một cái kimô kimô chính là mặt trời hóa thân một cái nho n h ỏ tây hải căn bản không chịu nổi nhiệt độ của nó kimô rơi hải chi phía sau trực tiếp đốt lên toàn bộ tây hải nước biển vì vậy tây hải biến thành tây mạc cô gái xinh đẹp giải thích nói thất thất kimô d ư i biển có khả năng tạo thành cường đại như thế uy lực sao phượng hoàng viêm danh s ư n g không có gì không đốt có thể hay không đốt xong một cái biển cả bên trong nước biển lăng thiên quay đầu nhìn về phía phượng thất thất hỏi theo ta được biết bình thường kim ô là không thể nào tạo thành cường đại như thế b i lực trừ phi là tam túc kim ô chỉ là tam túc kim ô số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù ở phượng hoàng nhất tộc bên trong cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có người nào nhìn thấy qua bất quá ta không hề cho rằng một cái kim ô liền có thể đem một tòa biển cả bên trong nước biển toàn bộ đốt cháy rơi cho dù là thiên nhân cảnh tam túc kim ô chỉ sợ cũng không được phượng thất, thất phi thường khẳng định nói như thế nói đến nàng là nói dối lăng thiên nói một câu quay đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp không có khả năng ta không có nói sai năm đó rớt xuống chính là kim ô đến mức có phải là tam túc kim ô ta cũng không biết cô gái xinh đẹp vội vàng nói có cái gì chứng cứ chứng minh như lời ngươi nói chính là thật lăng thiên hỏi các ngươi không hiểu rõ ta vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút ta gọi địch l ự c chát đến từ kim ô bộ lạc chúng ta bộ lạc sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì tổ tiên của chúng ta nhìn thấy năm đó từ trên trời giáng xuống kim ô trở thành kim ô sứ giả những năm gần đây chúng ta một mực đang vị kim ô phục vụ chúng ta bộ lạc lực lượng c ũ n g toàn bộ đều đến từ kim ô lưu lại kim ô viêm cho nên ta tuyệt đối không có khả năng nói dối đ ị c h lực c h á t ngữ khí kiên định nói người phía trước nói tới bảo vật chẳng lẽ chính là kim ô viêm lăng thiên tò mò hỏi là năm đó rơi b i ể n kim ô tại đem tây hải đốt cháy xong mấy ngày sau liền vẫn lạc nó tại trước khi vẫn lạc ban cho chúng ta kim ô bộ lạc tổ tiên lực lượng để tổ tiên của chúng ta trở thành kim ô sứ giả mà nó sau khi nga xuống hóa thành một đoàn kim ô viêm cái này một đoàn kim ô viêm bị chúng ta kim ô bộ lạc nhân thế thay mặt thủ hộ chấm rãi chúng ta có thể khống chế hấp thu kim ô viêm lực lượng trải qua chúng ta nhiều năm như vậy hấp thu cũng bất quá hấp thu kim ô viêm một phần trăm năng lượng đ ị c h lực chắc một bên hồi ức một lần nói kim ô trước khi vẫn lạc vì cái gì muốn để các ngươi tổ tiên trở thành kim ô sứ giả loại này chỉ thuộc về các ngươi kim ô bộ lạc bí mật ngươi vì cái gì phải nói đi ra n g h e vào ngươi là tính toán đem kim ô viêm đưa cho chúng ta lăng thiên không hiểu hỏi kim ô để tổ tiên của chúng ta trở thành kim ô sứ giả là vì để tổ tiên của chúng ta giúp nó tìm kiếm một vật vật này gọi là phủ tăng thần mục căn cứ kim ô lưu lại di n ô n nếu là chúng ta có khả năng tìm tới phủ tăng thần mục nó liền có thể mượn nhờ p h ù tăng thần m ộ c phục sinh đến mức ta đem cái này bí mật giải thích đi ra đó là bởi vì chúng ta kim mô bộ lạc nhân mã bên trên liền phải chết về sau tự nhiên không thể thủ hộ kim ô viêm các người nếu là cùng kim ô viêm hữu duyên tìm tới p h ù tăng thần một lời nói liền có thể phục sinh kim ô đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ thu hoạch được cực đại chỗ tốt đ ị c h lực chắc nói người mới vừa nói các ngươi kim ô bộ lạc mọi người sắp phải chết đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói các ngươi gặp phải cường địch lang thiên hỏi lần nữa bọn họ có thể bởi vì không có tuân thủ kim ô năm đó lưu lại di nôn bị kim ô viêm phạt hệ hiện tại từng cái đã sắp mất đi nhân tính ta lần này tiến về hoàng sa nguyên chính là muốn tại hoàng sa nguyên bên trong tìm một loại đ bá hoa giúp bọn hắn thoát ly khổ hải địch lực chắt nói những lời này thời điểm thần s ắ c lộ ra đặc biệt phức tạp đối với thuyết pháp này l a n g thiên ngược lại là có thể tiếp thu kim ô năm đó nếu đã lưu lại di ngôn để kim ô bộ lạc người giúp hắn tìm kiếm phụ t a n g thần mục từ địch lực chắt ngôn ngữ bên trong không khó nghe ra kim ô bộ lạc người cũng không có giúp hắn tìm kiếm phụ t a n g thần mục suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải một khi những người này tìm tới phụ tăng thần mục cái t i ê kim ô liền sẽ mượn nhờ kim ô viêm phục sinh. mà kim ô một khi phục sinh kim ô viêm tự nhiên cũng liền biến mất kim ô viêm biến mất kim ô bộ lạc người tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục hấp thu kim ô viêm bên trong lực lượng nhân tính là ích kỷ vì tiếp tục nắm giữ lực lượng làm trái lời hứa không đáng kể chút nào nhưng mà kim ô lúc trước tất nhiên dám yên tâm đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu bàn giao cho kim ô bộ lạc tổ tiên có khả năng lưu lại một chút thủ đoạn một khi kim ô bộ lạc người không tuân thủ lời hứa liền sẽ nhận đến trừng phạt như lời ngươi nói phù tăng tần mục liền tại hoàng sa nguyên bên trong sao lang thiên hỏi là vì sao chắc chắn như thế lúc trước kim ô vẫn là thời điểm t ừ như g ngôn, lưu lại di p ụ tăng thần một liền tại liền h mục ạ p vậy nếu như kim ố lúc trước để lại di ngôn không sai phụ tăng thần một liền tại xung quanh một nghìn dặm bên trong vậy chỉ có thể tại hoàng sa nguyên bên trong đương nhiên chủ yếu là lựa chọn tin tưởng đối với lăng thiên bọn họ đến nói cũng không có chỗ xấu vậy ngươi có thể biết hoàng sa nguyên đến tột cùng là thế nào tạo thành còn có cái này hòa bình tiểu lâu cùng hoàng sa nguyên ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì lăng thiên tò mò hỏi hiện tại xem ra h ò a bình tiểu lâu cùng hoàng sa nguyên ở giữa tồn tại quan hệ cực kỳ mật thiết dù sao h ò a bình tiểu lâu đều có thể cấp cho tiến vào hoàng sa nguyên thẻ thông hành theo ta được biết h ò a bình tiểu lâu là hoàng sa nguyên người p h á ngôn đến mức hoàng sa nguyên là thế nào tạo thành ta cũng không biết bất quá ta biết hoàng sa nguyên bên trong có một vị nguồn gốc chủ tồn tại hắn thực lực cực kỳ cường đại thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì không cách nào rời đi hoàng sa nguyên chỉ có thể lựa chọn người phát ngôn mở hòa bình từ lâu đ ị c h lực chắc lúc này có thể nói là biết gì nói đấy xem ra nơi này hẳn là cái k i a n nguồn gốc chủ số lượng lăng thiên nhìn xung quanh một cái xung quanh màu xanh không gian trong lòng yên lặng nói nếu như hắn đem nơi này tất cả đều thu lấy không biết có thể hay không gây nên nguồn gốc chủ chú ý chương ba trăm ba mươi chín đấu giá thẻ thông hành chương ba trăm ba mươi chín đấu giá thẻ thông hành suy tư một hồi lâu lăng thiên quyết định đập thủ hắn quyết định đánh cược một lần liều một phen xe đạp thay đổi mô tô đánh cược một keo ô tô thay đổi l e n r o v e r tuy nói hoàng sa nguyên bên trong có cường giả tồn tại có thể là hắn cảm thấy cường giả này là thiên nhân cảnh khả năng tương đối thấp dù sao tây mạc thuộc về nhân gian mà nhân gian bên trong đã không có thiên nhân cảnh cường giả đã từng thiên nhân cảnh cường giả đều chết trận nếu như hoàng sa nguyên bên trong cường giả chỉ là thần kiểu cảnh lăng thiên bọn họ không hề e ngại liền tính bọn họ không địch lại cũng có thể để giang sơn xã tắc đồ bên trong đệ tam nhân hoàng xuất thủ tương trợ hắn tin tưởng đệ tam nhân hoàng tại nhân gian bên trong vẫn có chút mặt mũi mà còn liền tính đối phương không cho đệ tam nhân hoàng mặt mũi lấy đệ tam nhân hoàng thần kiểu cảnh định phong thực lực cũng không cần e ngại đối phương nghĩ tới chỗ này về sau lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ từ hắn đan điền bên trong xuất hiện đi tới linh thác nước phía dưới cùng tại lang thiên điều khiển bên dưới giang sơn xã tắc đồ đi tới một cái không có người chú ý tới địa phương mở ra một cái vòng xoáy linh thác nước rơi xuống linh dịch toàn bộ tràn vào giang sơn xã tắc đồ mở ra vòng xoáy bên trong thừa dịp giang sơn xã tắc đồ thu lấy linh dịch thời gian lang thiên đem ánh mắt nhìn về phía những người khác tiếp xuống ta sẽ đem được đến thẻ thông hành tiến hành đấu giá người trả giá cao được đương nhiên điều kiện tiên quyết là một tay giao tiền một tay giao hàng không có linh thạch có thể dùng những bảo vật tiến hành lấy vật đổi vật lăng tiên nhìn xem mọi người lớn tiếng nói đám người bọn họ có mấy cái thẻ thông hành như vậy đủ rồi muốn thêm không có cái gì dùng còn không bằng trực tiếp bán đấu giá ra dù sao giang sơn xã tắc đồ mở rộng cần đại lượng linh thạch mặc dù nói thật đến có cần ngày đó lăng tiên có thể triệu tập tam thập lục tộc giúp hắn góp đủ linh thạch có thể là một khi triệu tập tam thập lục tộc liền dễ dàng bại lộ chính mình không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không nghĩ làm như vậy nếu như có thể chính mình góp đủ cái tia không thể tốt hơn nghe đến lăng thiên nói như vậy người xung quanh mừng rỡ không ít người ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ nếu là lăng thiên bọn họ một mực ở tại mảnh không gian này bên trong bọn họ những người này là vô luận như thế nào cũng không chiếm được thẻ thông hành tất cả thẻ thông hành đều bị lăng thiên bọn họ cho b a o trọn vẹn hiện tại lăng thiên vậy mà nguyện ý đem thẻ thông hành lấy ra đấu giá đây đối với bọn họ để nói là một cái tin tức vô cùng tốt cái này liền đại biểu cho bọn họ chỉ cần trả giá một bộ phận linh thạch làm đại giá liền có thể được đến tiến vào hoàng xa nguyên thẻ thông hành có thể đến nơi đây người đại bộ phận đều là thực lực cao cường người tu hành thực lực quá mức thấp lời nói căn bản sông không qua phía trước thần làm ấy các nhân trận bởi vậy những người này không hề thiếu linh thạch t a ra một trăm vạn linh thạch lăng thiên còn không có nói giá quy định liền có một người lớn tiếng nói nghe đến hắn lời này lăng thiên có chút n g o à i ý muốn nhìn đối phương một cái đối phương đây là cho hắn n â n giá g vô cùng tốt tránh khỏi hắn còn muốn nói đấu giá giá quy định chỉ là một trăm vạn linh thạch liền nghĩ được đến hoàng sa nguyên thẻ thu hành ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền t a ra một nạn vạn một người khác nói xinh đẹp lăng thiên trong lòng yên lặng nói lập tức đem giá cả nâng lên gấp m ộ ư ơ i phía sau đấu giá thẻ thông hành chú định không thể so với cái thứ nhất ít người không biết nội tình nói không chừng sẽ còn cho rằng đối phương là lăng thiên tìm nâng đ ầ u một năm trăm linh vạn hai vạn hai một trăm linh vạn ba vạn cứ như vậy theo thời gian trôi qua khối thứ nhất thẻ thông hành giá cả càng ngày càng cao cái này để lăng thiên khỏe miệng càng ngày càng d ư ơ n g lên kiếm linh thạch vẫn là thật đơn giản cuối cùng cái này khối thứ nhất thẻ thông hành lấy chín tám trăm vạn linh thạch giá cả thành g a o nói thật cái giá tiền này so lăng thiên dự đoán muốn cao hơn không ít hà nội n tâm ý nghĩ là có người có thể ra giá đến năm vạn linh thạch liền đã tốt vô cùng không nghĩ tới thực tế thành giao giá cả so hắn dự đoán cao hơn gần tới một lần tiếp xuống chúng ta đâu ra cuối cùng một khối thẻ thông hành giá khởi điểm năm vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn lăng thiên nói nghe xong hắn nói như vậy mọi người tinh thần chấn động cuối cùng một khối thẻ thông hành nhất định phải được đến bỏ lỡ cái thôn à y sợ rằng liền không có cái tiệm này nghĩ tới đây mọi người liền bắt đầu xem xét chính mình không gian giới、chỉ. muốn chỉnh lý chỉnh lý chính mình linh thạch tranh thủ đem cuối cùng một khối thẻ thông hành đập xuống đến sáu n g h n vạn linh thạch lúc này liền có người ra giá sáu năm trăm vạn linh thạch tám n g h n vạn linh thạch một ước linh thạch làm giá cả đạt tới một ước linh thạch thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người dùng chín nghìn tám trăm vạn linh thạch đập xuống khối thứ nhất thẻ thông hành người lúc đầu còn cảm thấy chính mình vừa rồi kêu giá kêu cao bây giờ nghe một ước giá cả n g á y mắt cảm thấy chính mình chín nghìn tám trăm vạn đặc biệt có lời mà còn hắn cảm thấy một ư c linh thạch sợ rằng còn không phải cuối cùng giá sau cùng một ư c một vạn quả nhiên lại có người tiêu giá theo giá cả càng ngày càng cao tiêu giá người cũng càng ngày càng ít cuối cùng khối thứ hai thẻ thông hành giá cả lấy một thứ sáu năm trăm vạn linh thạch thành dao đ ặ t mã liền kém một chút vì cái gì chỉ có hai khối thẻ thông hành nếu là lại nhiều mấy khối ta liền có thể đập tới ta vừa rồi nên khẽ cắn m ô i lại thêm một lần giá cả dạng này cái này khối thứ hai thẻ thông hành chính là của ta những cái kia không có đập tới người từng cái tức giận không thôi đến mức đập tới khối thứ nhất thẻ thông hành người kia lúc này căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng cố gắng đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất đồng dạng đều là thẻ thông hành hắn chỉ tốn chín tám trăm vạn linh thạch mà đổi thành bên ngoài một người hoa một thước sáu năm trăm vạn linh thạch khó tránh khỏi sẽ gây nên người khác nhằm vào trải qua chúng ta bàn bạc vì để cho càng nhiều người được đến thẻ thông hành chúng ta nhịn đau lại lần nữa đấu giá một khối thẻ thông hành cuối cùng một khối lang tiên đối với mọi người nói nghe đến hắn nói như vậy vừa rồi âm thầm hối hận những người kia nháy mắt vui vẻ ra mặt như thế nói đến bọn họ vẫn là có cơ hội lại lần nữa được đến thẻ thông hành ta ra một t ư ớ c linh thạch một người xuất khẩu chính là một cái mục tiêu nhỏ một t ư ớ c năm vạn linh thạch người thứ hai liền trực tiếp đem giá cả mang lên một thước năm ngàn vạn cái này để nguyên bản một chút còn chuẩn bị t ê u giá người toàn bộ đều sửng sốt những người này đều như thế giàu có sao chỉ có ta một cái người nghèo sao rất nhiều người trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ này một thước sáu năm trăm vạn rất nhanh giá cả liền đạt tới khối thứ hai thẻ thông hành giá sau cùng nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng đây tuyệt đối không phải cuối cùng giá cả một thước bảy ngàn vạn linh thạch lần này tăng giá tốc độ chậm lại một thước bảy ngàn năm trăm vạn mọi người từng chút từng chút tăng giá đều giống như đang thử thăm dò đối phương giá quy định chỉ cần đạt tới đối phương giá quy định như vậy cũng không cần tốn thêm phí ngoài định mức linh thạch chương ba trăm bốn mươi thu lấy phí bảo hộ có thánh mẫu chương ba trăm bốn mươi thu lấy phí bảo hộ có thánh mẫu lăng thiên lúc này i ê n tĩnh mà nhìn xem mọi người đấu giá trong lòng vui vẻ không thôi cái này mới bao lâu thời gian hắn liền có ít nhất bốn ước linh thạch doanh thu nếu như chuyện như vậy nhiều đến mấy lần giang sơn xã tắc đồ mở rộng cần có vạn ước linh thạch lăng thiên chính mình liền có thể góp đủ căn bản không cần tìm tam thập lục tộc cuối cùng khối thứ ba thẻ thông hành giá sau cùng đạt tới hai ước cái này để rất nhiều người đều trố mắt đứng nhìn cảm thấy quá mức điên cuồng đây tuyệt đối không phải bọn họ ví tiền cực h ạ còn có thể một lần nữa bất quá dưới tình huống như vậy tiếp tục đeo cuối cùng một khối lời nói liền lộ ra có chút giả không thể luôn là cuối cùng một khối đều là người thông minh lại như vậy đều bọn họ sợ rằng sẽ nhìn thấu ta xáo lộ cần một cơ hội mới có thể ép khô bọn họ ví tiền bên trong linh thạch lăng thiên đem hai ước linh thạch thu lại về sau trong lòng yên lặng nói hắn không hề gấp gáp mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hình như vừa rồi đấu giá khối kia thẻ thu hành liền thật là cuối cùng một khối những người khác nhìn thấy lăng thiên cái dạng này trong lòng cũng có chút bối rối bọn họ bên trong vừa rồi cũng có người nghĩ đến lăng thiên có phải là cùng bọn họ chơi lạc mềm buộc chặt đâu ngoài miệng nói xong cuối cùng một khối trên thực tế cũng không phải là cuối cùng một khối chỉ là xáo lộ bọn họ lấy ra càng nhiều linh thạch bây giờ thấy lăng thiên thật nhắm mắt dưỡng thần không nói thêm nữa nội tâm bên trong vậy mà hy vọng bọn họ vừa rồi ý nghĩ là thật không thể không nói người thật là cái m à u thuẫn thân thể thời gian từng giây từng phút trôi qua lăng thiên không để ý đến người xung quanh mà là đem l ự c chú ý tập trung ở không ngừng hấp thu linh thác nước giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn phát hiện theo giang sơn xa tắc đồ hấp thu linh thác nước càng ngày càng nhiều bọn họ vị trí vùng không gian này linh k h í chậm rãi thay đổi đến mỏng manh từ phía trên lưu lại linh thác nước càng ngày càng ít cái này linh thác nước làm sao càng ngày càng ít chẳng lẽ thẻ thông hành cấp cho phải kết thúc những người khác bên trong cũng có người chú ý tới một màn này nhịn không được nói thật đúng là có khả năng có lẽ thẻ thông hành cấp cho là có số lượng hạn chế hiện tại số lượng sắp đặt tới liền muốn đình chỉ cấp cho song ta còn tưởng rằng thẻ thông hành lại không ngừng cấp cho đâu nghĩ đến luôn có thể tìm tới cơ hội được đến một khối thẻ thông hành không gian này linh khí cũng càng ngày càng m ỏ n g manh có khả năng rất nhanh liền đóng lại chúng ta những người này sẽ toàn bộ bị c h u y ể n tống ra ngoài trong lúc nhất thời mọi người nghị luận â mỹ từng cái biểu lộ thay đổi đến đặc biệt khó nhìn lên nếu không lúc này đấu giá một cái thẻ thông hành lang thiên đột nhiên muốn nói hắn phía trước liền tại tìm một cái thời cơ hiện tại trong mọi người nóng lòng gấp vừa vặn chính là một cái thời cơ rất tốt sau khi suy nghĩ một chút lang thiên quyết định trước không làm như vậy trước đến hòa bình cựu lâu người có rất nhiều thế nhưng tiến vào cái không gian này người liền một phần mười đều không có cùng hắn tại chỗ này đấu giá thẻ thông hành không bằng tại hòa bình tự lâu tiến hành xếp hạng dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa suy nghĩ minh bạch điểm này về sau lang thiên điều khiển giang sơn xã tắc đồ càng nhanh chóng hơn hấp thu linh thác nước ngắn ngủi mấy phút thời gian linh thác nước liền biến mất chỉ còn lại một đạo giống như tiểu hài đi tiểu đồng dạng linh dịch từ bọn họ phía trên rơi xuống âm âm đột nhiên mảnh không gian này bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn thật giống như có cái gì vật nặng ngã xuống ngay sau đó lang thiên bọn họ vị trí không gian kịch liệt run dày lên từng chút từng chút sụt xuống thấy cảnh này tất cả người tu hành toàn bộ đều lo lắng hãi hùng tiếp tục như vậy không bao lâu. bọn họ vị trước í k h ô cho linh thạch hậu chuyện đưa tổng thể không ký sổ ngay lúc này lăng thiên đột nhiên lớn tiếng nói hắn lời này mới ra không vẹn vẹn những người khác sợ ngây người liền bạch ngọc phá không bọn họ những người này cũng đều sợ ngây người lăng thiên thật đúng là không bông tha bất kỳ một cái nào kiếm lấy linh thạch cơ hội chúng ta người tu hành nên cứu người tại nguy nan bên trong há có thể dầu đổ bịm leo ngay lúc này một người đứng ra đối với lăng thiên nói chính là chính là người đã có năng lực mang theo chúng ta cùng rời đi cái k i a n ê n đưa ra viện trợ t r i thủ là người không nên chỉ nhìn lợi ích đạo hữu như vậy cùng cường đạo có gì khác trong lúc nhất thời người xung quanh toàn bộ đều bắt đầu trách mắng lăng thiên cảm thấy hắn không nên làm như vậy các ngươi cảm thấy ta là cường đạo ta dậu đổ bìm leo t ố t cái k i a theo các ngươi liền các ngươi có năng lực các ngươi liền tự mình rời đi ta lại không ngăn trở các ngươi nghĩ miễn phí để ta mang theo các ngươi rời đi ngượng ngùng ta không có vĩ đại như vậy phá không ngươi trước dẫn bọn hắn rời đi lăng tiên quay đầu đối với bạch ngọc phá không nói đối với những người này phản ứng hắn sớm có dự liệu vô luận thời đại nào vô luận cái dạng gì thế giới làm hai nạn tiến đến thời điểm luôn có một chút cái gọi là thánh mẫu Tốt. bạch ngọc phá không k hề ô n g h nghĩ ngợi liền mang theo phượng thất thất mấy người bọn hắn trực tiếp rời đi nhìn thấy bạch ngọc phá không thật sự có biện pháp rời đi những người khác k hiếp sợ không thôi chính các người chơi a ta không phục hồi cáo tử lăng tiên rất có tâm ý nhìn người xung quanh một cái sau đó tâm thần khé động một cái năng lượng vòng xoay xuất hiện ở trước mặt hắn hắn rơi chân lên liền chuẩn bị hướng về năng lượng vòng xoáy bên trong đi đến vị đạo hữu này chờ một chút ngay tại lúc này một người mặc cẩm y nam tử vội vàng lách mình đi tới lăng thiên trước mặt gọi lại hắn nói có việc lăng thiên xoay người m ặ t không thay đổi hỏi kỳ thật hắn biết người này chín thành tám là đến để hắn mang theo chính mình cùng rời đi thánh mẫu s á c thực có thế nhưng cũng có một chút nguyện ý tốn tiền người không phải liền là ba ngàn vạn linh thạch nha ta cho còn mời đạo hữu mang ta cùng rời đi cẩm y nam tử nói xong lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho lăng thiên nói lăng thiên thần tốc kiểm tra một hồi không gian giới chỉ bên trong linh thạch phát hiện số lượng chính xác đi vậy ngươi cùng ta cùng rời đi a lăng tiên h đối với cẩm y nam tử nói nghe nói như thế cẩm y nam tử trên mặt vui mừng sau đó quay đầu khinh bị nhìn sau lưng những người kia một cái không phải liền là linh thạch nha hắn có rất nhiều đến mức những người này tất nhiên không muốn móc linh thạch vậy liền táng thân tại chỗ này a đa tạ đạo hữu cẩm y nam tử nói một câu liền xoay người đi vào năng lượng vòng xoáy bên trong những người khác thấy cảnh này thần sắc khẩn trương lên một khi lăng tiên rời đi nhưng liền không có người có khả năng dẫn bọn hắn rời đi như vậy bọn họ sợ rằng đều sẽ chết ở chỗ này đ ạ chương u đ ba trăm bốn mươi một thẻ thông hành sự tình lưu truyền ra chương ba trăm bốn mươi một thẻ thông hành sự tình lưu truyền ra lăng tiên đứng tại năng lượng vòng xoáy lối vào giống thu vé vào cửa nhân viên đồng dạng kiểm tra trước đến người đưa tới không gian giới chỉ nếu như không gian giới chỉ bên trong linh thạch đủ ba vạn hắn liền để đi vào nếu như không đủ ba vạn vậy hắn chỉ có thể xuất thủ tốt tại cho đến trước mắt chỉ cần chủ động bên trên không gian giới chỉ người đưa cho linh thạch đều không ít hơn ba ngàn vạn mắt thấy không gian sụp xuống càng ngày càng lợi hại bọn họ nếu là hiện tại không đi lời nói một hồi muốn đi đều đi không được ta cho linh thạch ta cho linh thạch ta cũng cho không phải liền là ba ngàn vạn linh thạch nha ta móc trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều tranh cướp giành giật cho lăng thiên đưa linh thạch đối với cái này lăng thiên ai đến cũng không có cự tuyệt hắn cũng coi là tương đối nhân nghĩa không có ngay tại chỗ lên giá nói là ba ngàn vạn đó chính là ba ngàn vạn n không không một phút đồng hồ phía trước hắn liền thấy bạch ngọc phá không đã trở về lăng thiên với lại kiếm được một bút cái này một bút cũng không y ta bạch ngọc phá không đi tới lăng thiên bên người nói đối với lăng thiên kiếm lấy linh thạch đầu góc hắn là thật bội phục dưới tình huống như vậy đều có thể kiếm một bút tổng cộng hai mươi sáu người ta cũng liền kiếm được bảy ước tám ngàn vạn Lăng Thiên vừa cười vừa nói.、Cái、này cười Cái vừa vừa bạch ngọc phá không không tiếp tục nói cái gì mang theo lăng thiên tiến hành không gian nhẹ chuyển rời đi vùng không gian này theo bọn họ rời đi vùng không gian này thần tốc sụp xuống cuối cùng cùng dị không gian hòa là một thể. làm ộ t thể l à m bạch ngọc phá không xuất hiện lần nữa thời điểm là tại hòa bình c ự lâu bên ngoài giờ phút này tại hòa bình cựu lâu bên ngoài tụ tập rất nhiều người bọn họ toàn bộ đều đàm luận một việc nơi này đã xảy ra chuyện gì lăng thiên hỏi đến một bên phượng thất thất phượng thất thất bọn họ trước thời hạn đi ra nghĩ đến đối với nơi này phát sinh sự t ì n h đã có hiểu biết căn cứ chúng ta giải ngày hôm qua thời điểm có người tại chỗ này mở ra hoàng sa nguyên lối vào kết quả nhập khẩu hai cái sư tử đã đột nhiên sống lại đem lưu đồ tiến vào hoàng sa nguyên người trực tiếp n ư ớ t vào tạo thành cực đại thương vong chỉ có số ít một bộ phận người thoát đi phượng thất thất nói các ngươi có thể từng nhìn thấy tiết bạch đi lăng thiên đột nhiên hỏi phía trước thời điểm hắn liền nhìn ra tiết bạch đi cố ý giả say tiết lộ liên quan tới hoàng sa nguyên nhập khẩu sự tỉnh hiện tại chết nhiều như thế người tu hành muốn nói cùng tiết b ạ c h đi thì không hề có một chút quan hệ hắn thật đúng là không tin không thấy được thế nhưng chúng ta nghe nói ngày hôm qua thoát đi người bên trong liền có tiết b ạ c h đi thì phượng thất thật nói như thế không giữ quy tắc lý nhiều nếu như ta không có đoán sai tiết b ạ c h đi thì phía trước cố ý giả say đem hoàng sa nguyên nhập khẩu sự t ì n h để lộ ra đi khẳng định là bởi vì hắn cũng không thể khẳng định hắn biết được phương pháp có chính xác không cho nên khiến người khác đi thử nghiệm mà hắn trốn tại đám người bên trong quan sát đến những người này nếu là những người này thuận lợi tiến vào hoàng sa nguyên bên trong như vậy hắn hoặc là cùng một chỗ tiến vào hoặc là sử dụng giống nhau phương pháp tiến vào nếu là phương pháp không đối xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n hắn cũng có thể ngay lập tức thoát đi không thể không nói người này rất biết tính toán lang thiên phân tích nói không biết ngày hôm qua những người này thất bại có phải là bởi vì không có cái gọi là thẻ thông hành phượng thất thất lúc này lẩm bẩm nói thật đúng là có khả năng ngươi cũng đã nói ngày hôm qua những người kia mở ra hoàng sa nguyên lối vào chỉ là bị lối vào thủ hộ sư tử đán vất vào tất nhiên có thể đủ mở ra hoàng sa nguyên lối vào vậy đã nói rõ bọn họ phương pháp là chính xác chỉ là thiếu một điểm tín vật cái này tín vật liền có khả năng là thẻ thông hành lang thiên phân tích nói đương nhiên hắn đây cũng chỉ là phân tích cũng không nhất định chính xác chúng ta sau đó muốn làm thế nào bạch ngọc phá không hỏi bây giờ còn chưa có trời tối chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem thẻ thông hành sự t ì n h cùng với phía trước cái k i a m ộ t vùng không gian mọi người đấu giá thẻ thông hành sự t ì n h truyền bá ra ngoài hòa bình tiểu lâu những người này bên trong không thiếu khuyết người thông minh bọn họ khẳng định có thể liên tưởng đến ngày hôm qua người sở dĩ sẽ thất bại khẳng định là bởi vì không có thẻ thông hành Cho họ nên, bọn họ đối với trưởng h thông hành nhất định phải ẻ ta lại có thể kiếm một món tiền.、Lang、thiên phi thường lại kiếm Phi có h món Lăng quỹ đi ra liên quan tới thẻ thông hành sự t ì n h nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp chính là chính là chúng ta cũng là hòa bình từ lâu khác h nhân vì cái gì chỉ có trong đó một bộ phận khách nhân có cơ hội lấy được thẻ thông hành chúng ta liền việc này nghe đều chưa nghe nói qua chúng ta muốn bàn giao trưởng quỹ mau ra đây cho chúng ta một cái công đạo đi ra đi ra gần như tất cả khách nhân toàn bộ đều tụ tập tìm hòa bình tự lâu người đòi hỏi thuyết pháp bọn họ lúc này cũng không đoái h ỏ i tới hòa bình tự lâu phía sau có phải là có cường giả t ỏ a c h ấ n bọn họ lần này trước đến hòa bình tự lâu chính là vì trong truyền thuyết hoàng sa nguyên có thể là hòa bình tự lâu vậy mà lén lút cho mặt khác một chút người mở cửa sau bọn họ làm sao có thể nhẫn càng ngày càng nhiều người tu hành tụ tập tại hòa bình tự lâu cửa chính đòi hỏi thuyết pháp hòa bình t ự lâu trưởng q uy cũng không thể lạnh ngạn bởi vì lại tiếp tục như vậy những người này sợ rằng sẽ đem hòa bình t ự lâu hủy đi việc này xác thực là thật bất quá có khả năng tiến vào linh bộ không gian bản thân chính là một loại cơ duyên các ngươi không thể tiến vào bên trong cái này trách không được chúng ta hòa bình t ự lâu là các ngươi không đủ thông minh cơ duyên không đủ đến mức thẻ thông hành số lượng là cố định hiện đã toàn bộ cấp cho xong xuôi các ngươi bên trong có người được đến cũng có người không có đạt được không có đạt được thẻ thông hành người muốn có được thẻ thông hành liền tự mình nghĩ biện pháp người nào nếu là lại tại hòa bình tiểu lâu cửa chính làm ổn giết không tha hòa bình tiểu lâu trưởng quỹ xuất hiện nói một tiếng liền xoay người rời đi vô cùng dứt khoát căn bản không cho bất luận kẻ nào hỏi vấn đề cơ hội đối với hòa bình tiểu lâu trưởng quỹ thái độ cửa ra vào tụ tập đông đảo người tu hành cũng không dám nói thêm cái gì dù sao hòa bình tiểu lâu nổi danh tại bên ngoài bọn họ thật đúng là không dám quá mức làm cản có thể để cho trưởng quỹ nói cho bọn họ thẻ thông hành sự tình đã rất tốt chương ba trăm bốn mươi hai dương như quang minh chính đại bán hàng giả chương ba trăm bốn mươi hai dương như quang minh chính đại bán hàng giả hòa bình tự lâu trưởng quỹ một chiêu này mâu thuẫn rời đi có thể nói là cao minh cử chỉ hắn đem những người tu hành này cùng hòa bình tự lâu ở giữa mâu thuẫn rời đi thành người tu hành ở giữa mâu thuẫn các ngươi nghe đến vừa rồi trưởng quỹ nói sao phát ra thẻ thông hành số lượng là có hạn mà còn đã toàn bộ cấp cho xong chúng ta những người này bên trong liền có không ít người được đến thẻ thông hành làm lường này nguyên lai、like、chúng ta bên trong có người xem náo nhiệt một người nhịn không được nói các vị đạo h ư u có ai được đến thẻ thông hành có thể lấy ra nhìn qua để chúng ta được thêm kiến thức một người khác nói nhưng mà cũng không có người thật đem thẻ thông hành lấy ra thẻ thông hành cực kỳ trọng yếu vạn nhất lấy ra những người này không nói võ đức trắng t r ậ n cướp đoạt bọn họ bọn họ cũng không nói rõ lý lẽ đi trong lúc nhất thời nguyên bản huyên náo hòa bình tự lâu cửa ra vào n g á y mắt lâm vào yên tĩnh ta có thẻ thông hành ngay lúc này một cái thanh em đột ngột văng lên mọi người theo thanh em này nhìn phát hiện người nói chuyện là một cái nhìn qua bên ngoài cực kỳ thô c ạ c h nam tử giờ phút này cầm trong tay của hắn một khối v ả y màu xanh lục lân phiến tản ra nhàn nhạt h ì n quang cái này lân phiến cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác thật giống như tràn đầy sinh mệnh lực không cần hỏi mọi người cũng biết vật này bất、phàm. có lẽ thật là trong truyền thuyết thẻ thông hành ngươi nói trong tay ngươi đ ổ vật là thẻ thông hành nhưng có chứng cứ có trên một người phía trước dò hỏi bọn họ lại không thấy qua thẻ thông hành vạn nhất lăng thiên là tùy tiện lấy ra một vật được hắn bọn họ đâu bọn họ cũng không biết muốn chứng minh điểm này rất đơn giản vừa rồi trưởng quy nói chúng ta bên trong có không ít người đã được đến thẻ thông hành bọn họ tự nhiên biết trong tay của ta cầm có phải là thật hay không thẻ thông hành nếu là giả dối cứ việc đứng ra vạch trần ta lăng thiên lớn tiếng nói kỳ thật trong tay hắn thẻ thông hành chính là giả dối hạ tại giang sơn xã tắc đồ bên trong mô phỏng theo chế tạo cùng thật rất tương tự thế nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra không giống địa phương chủ yếu nhất là phía trên khí tức không giống phàm là gặp qua thật thẻ thông hành người khẳng định có thể nhìn ra hắn hành động này có chút dương hưu cảm giác nếu có người vạch trần hắn vậy liền chứng minh trong tay của mình có thẻ thông hành dù sao chỉ cần có thẻ thông hành người mới biết được thật thẻ thông hành hình dạng thế nào cứ như vậy vạch trần lang thiên liền e m chính mình bại lộ nếu như không có người vạch trần lang thiên vậy hắn trong tay khối này giả dối thẻ thông hành chính là thật tất nhiên không có người đứng ra vạch chân ta cái k i a đủ để chứng minh trong tay của ta thẻ thông hành chính là thật chư vị có thể không biết phía trước tại linh buộc không gian thời điểm phát sinh một việc có một cái đoàn đội ỉ vào chính mình thực lực cường đại bao trọn vẹn tất cả thẻ thông hành sau đó đấu giá ba khối trong đó giá cả cao nhất một khối đấu giá hai ước linh thạch giá cao ta tự nhận thực lực thấp cho dù có thẻ thông hành tiến vào hoàng sa nguyên cũng không nhất định có thể có được cơ duyên cho nên ta quyết định đem chính mình được đến cái này một khối thẻ thông hành cũng bán đấu giá ra được đến hơn ước linh thạch ta đã đủ hài lòng liền không nhớ thương hoàng sa nguyên bên trong bảo vật các vị đạo hữu bên trong nếu là có ai đối ta khối này thẻ thông hành cảm thấy hứng thú cứ việc có thể đ ê u giá đấu giá giá đấu giá năm ngàn vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn lăng thiên lớn tiếng nói nghe đến hắn nói như vậy xung quanh lại lần nữa lâm vào yên t ĩ n h như chết không thể không nói lăng thiên nói có nhất định đạo lý liền tính nắm giữ thẻ thông hành tiến vào hoàng sa nguyên cũng không nhất định có thể có được bảo vật thà rằng như vậy còn không bằng dùng đổi điểm linh thạch nắm giữ linh thạch liền tương đương với nắm giữ tài nguyên tu luyện cũng có thể tăng cao thực、lực. Bất bọn bên mấy một chút Theo thể trăm tồn tại trong truyền thuyết, quá qua luôn Nguyên là không người nghĩ như hắn nghĩ, Hoàng năm trong có có chú vậy. Sa đối ị địa n thiên nơi trên đất. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền lượng duyên. h khắp Chỉ thể thể thu hoạch tài đất. đại vào được đ báo cơ có có với lăng tiên h đấu giá thẻ thông hành bọn họ động tâm ta ra sáu vạn trầm mặc chỉ chốc lát về sau liền có người ra giá ta ra bảy vạn tám vạn một thức có người thứ nhất ra giá về sau người phía sau cũng đều lần lượt hô lên nhiều người người có tiền tự nhiên cũng liền nhiều lăng tiên cái này một khối giả dối thẻ thông hành cuối cùng đấu giá tới hai ước năm ngàn vạn giá cao cái này để những cái tia nắm giữ thật thẻ thông hành người trận mắt há h ố c mộng bọn họ rất muốn đứng ra vạch trần l ă n g tiên thế nhưng quá sợ hãi bại lộ chính mình đây chính là thẻ thông hành sao thật thần kỳ được đến thẻ thông hành người từng cái tiếp nhận l ă n g tiên đưa tới thẻ thông hành lòng tràn đầy vui vẻ một cái nho nhỏ thẻ thông hành vậy mà có thể đấu giá hai ước năm ngàn vạn giá cao ta thẻ thông hành cũng không cần ai nguyện ý ra giá hai ước năm ngàn vạn không hai ước bốn ngàn vạn ta liền đem thẻ thông hành cho ai ngay lúc này bạch ngọc phá không đột nhiên nói đương nhiên dung mạo của hắn cũng là trải qua ngụy trang bán hàng giả cũng không thể dùng chân thật khuôn mặt một khi bị người phát hiện sẽ liều mạng hắn đang nói lời này thời điểm cũng lấy ra một khối thẻ thông hành hắn lấy ra thẻ thông hành cùng lăng tiên lấy ra giống nhau như lúc đều là lăng tiên chế tạo hai ước bốn ngàn vạn tam lớn bạch ngọc phá không tiếng nói vừa vặn rơi xuống liền có một người lớn tiếng nói chính là phía trước cùng người thứ nhất đấu giá thẻ thông hành người kia nếu như nói mọi người đối với lăng tiên lấy ra thẻ thông hành còn có dị nghị lo lắng là giả dối thẻ thông hành làng bạch ngọc phá không lấy ra một khối cùng lăng tiên giống nhau như lúc thẻ thông hành về sau không còn có người hoài nghi lăng thiên trong tay khối này là giả dối thẻ thông hành lúc này cho dù có người lấy ra một khối thật thẻ thông hành cũng sẽ bị trở thành là giả dối ta cũng không cần thẻ thông hành hai ước bốn ngàn vạn ra đồng dạng trải qua ngụy trang phượng tất tất theo sát lấy nói đồng dạng nàng lấy ra thẻ thông hành cùng lăng thiên bạch ngọc phá không giống nhau như lúc ba khối thẻ thông hành xuất hiện đã triệt để để mọi người không có hoài nghi lúc này cho dù thật thẻ thông hành bày ở trước mặt mọi người chỉ sợ cũng phải bị trở thành là giả dối ba người thanh hổ đây cũng không phải là nói một chút mà thôi ta chỉ có hai ước ba ngàn vạn linh thạch bán hay không Một n g ư ờ chương ba trăm bốn mươi ba ai là lý quỷ ai là lý quỷ chương ba trăm bốn mươi ba ai là lý quỷ ai là lý quỷ lăng thiên sở dĩ không đấu giá thật thẻ thông hành chủ yếu có hai cái nguyên nhân đệ nhất một khi đem thật thẻ thông hành bán đầu giá ra cái k i a tiến vào hoàng sa nguyên về sau há không chính là đối thủ cạnh tranh tìm cho mình một cái đối thủ chuyện như vậy lăng thiên tự nhiên là không lớn đương nhiên hắn cũng không phải là e ngại những người này chủ yếu là bởi vì lợi ích không đủ cho nên bán giả dối thẻ thông hành đây là phương thức tốt nhất thứ hai thật thẻ thông hành số lượng có hạn đến tiếp sau nếu như hắn nghĩ tới biện pháp bán thật vậy hắn lại sẽ kiếm một món hời cứ như vậy lăng thiên lại nhập chướng bảy ước hai vạn linh thạch bán xong cái này ba khối thẻ thông hành về sau lăng thiên đám người bọn họ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại đám người bên trong đối với cái này rất nhiều người mặc dù nhìn thấy thế nhưng cũng không hề để ý theo bọn hắn nghĩ là lăng tiên bọn họ ngẫu nhiên đạt được khoản tiền lớn sợ bị người nhớ thương cho nên thần tốc rời đi lăng tiên bọn họ rời đi hòa bình tựu lâu sau một khoảng thời gian xác định bốn phía không người về sau bọn họ tìm một cái góc hẻo lánh đem giang sơn xã tắc đ ồ bên trong mọi người phòng ra tốt chúng ta đi ra lăng tiên đối với những người này nói xem như sống đi ra thật đúng là đủ dọn g ư ờ i kém chút vất lạc m đẹp không gian vì sao lại sổm đâu thu ta ba ngàn vạn linh、thạch. thật sự là t i t h i ệ n tính toán không nói cái này có thể còn sống đi ra đã rất tốt nơi này là nơi nào a nhìn xem có chút quen thuộc nơi này hẳn là hòa bình t ự lâu khu vực phụ cận mọi người một bên phàn n n một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh làm bọn họ xác định vị trí của mình về sau liền hướng về hòa bình t ự lâu vị trí vội vã đi hoàng sa nguyên mở ra bọn họ cũng không thể bỏ lỡ l ă n g thiên mấy người bọn hắn đối với mọi người phàn n n không có nói tiếp gốc dạng mà là yên lặng đi theo những người này phía sau hướng về hòa bình từ lâu mà đi hà tính toán lăn lộn tại đám người bên trong lại tiến hành một lần đục nước béo cỏ nhìn xem có thể hay không kiếm lại một bút giả dối thẻ thông hành đều có thể đấu giá hai ước năm ngàn vạn giá cao cái k i a t h ậ t thẻ thông hành chẳng phải là cao hơn rất nhanh mọi người liền trở về hòa bình từ ự lâu cửa ra vào nghe đến phía trước những người kia đang đàm luận đấu giá thẻ thông hành sự tình có người tại chỗ này đấu giá thẻ thông hành à vừa vặn ta cũng có dư thừa thẻ thông hành các ngươi có người muốn sao lăng tiên lúc này lấy ra một khối thẻ thông hành nói lúc này hắn đã cởi đi ngụy trang khôi phục bình thường dung mạo ân vị đạo hữu này nghe đến người khác đem thẻ thông hành đấu giá giá trên trời mình coi như muốn thu hoạch được linh hạch cũng không đến mức lấy ra một khối giả dối thẻ thông hành đến l ừ a g ạ t chúng ta à làm sao đạo hữu cảm thấy chúng ta rất ngu ngốc sao bị ngươi dùng một khối giả dối thẻ thông hành liền có thể l ừ a g ạ t cái thứ nhất đấu giá được thẻ thông hành người tu hành kia nói hắn sở dĩ nhìn rõ ràng như vậy là vì lăng thiên xuyên qua đám người đi tới trước mặt của hắn bảo đảm đối phương có khả năng nhìn thấy trong tay mình thẻ thông hành đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy ta cái này thẻ thông hành có thể là thật điểm này bọn họ đều có thể làm chứng chúng ta những người này đều là từ linh buộc không gian đi ra bọn họ đều gặp qua thẻ thông hành bọn họ bên trong còn có một chút người cũng có thẻ thông hành đạo hữu chưa từng gặp qua thẻ thông hành vậy thì thôi còn người không nên nói vậy lăng tiên dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem người nói chuyện nói nếu như cái này thế giới cũng có ôska lời nói nên cho hắn ban cái thưởng có câu nói nói chỉ có oan hưởng n g ư ờ i n h â n tài biết n g ư ờ i có nhiều oan hưởng ha ha ha ta mặc dù chưa từng tiến vào qua linh bộ không gian thế nhưng cũng không đại biểu ta chưa từng thấy qua thẻ thông hành trong tay ngươi nếu là thật sự thẻ thông hành vậy ta trong tay lại là cái gì nói chuyện nam tử nói xong đem chính mình đấu giá mà đến thẻ thông hành cũng đem ra dù sao người nơi này đều biết do hắn đấu giá được đến một khối thẻ thông hành hắn che giấu cũng vô dụng hắn đem lấy ra cả hai so sánh về sau liền có thể biết ai là lý quỷ ai là lý quỷ làm hai khối thẻ thông hành đặt chung một chỗ tương đối về sau mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn lại bọn họ từng cái thật đúng là hứng thú muốn nhìn một chút đến tột cùng ai là thật ai là giả dối cái này hai khối thẻ thông hành chỉ từ mặt ngoài đến xem khác biệt không lớn ngoại hình giống nhau như lúc đều là lớn chừng bàn tay có màu xanh nhạt chỉ bất quá lang tiên trong tay thẻ thông hành trong suốt long lanh phía trên tản ra một loại nhàn nhạt huy quang cho người một loại thâm thúy chủ ổ p á giác. giác, khác sáng t thấy thứ này, liền sẽ để người cảm thấy, thứ này tràn đầy niên đại cảm giác, ít nhất trăm thể một trong tay thẻ thông hành, mặc dù cũng tản ra màu xanh nhạt mang, thế nhưng tia sáng rất nhạt, giống như là sắp dập tắt cảm cảm cảm cũng có lịch Có mặc cũng c mấy năm màu mang, người ngàn người nhưng giống liền niên đại Nhìn này, này hơn hành, xanh như đến. h đầy là là sẽ sử. sắp để ra dù dập quả yếu nhất là mọi người không có từ khối này thẻ thông hành phía trên cảm nhận được bất kỳ cổ phát cảm giác huyền diệu thật giống như chỉ là một khối phổ phổ thông thông nhãn hiệu loại này cảm giác có điểm giống người bình thường nhìn thấy châu đáo cùng thủy tinh chủng loại cảm giác đồng dạng người so với người chết tiệt hàng so hàng n ê ném cái này vừa so sánh cho dù là người trong cuộc cũng cảm thấy trong đó tranh lệch cái này cũng không thể nói rõ cái gì thẻ thông hành có lẽ chính là như vậy thường thường không có gì lạ đâu không tin các ngươi hỏi bọn hắn hai người bọn họ cũng là chiếm được qua thẻ thông hành người đấu giá được đến thẻ thông hành người chỉ chỉ mặt khác hai cái đồng dạng dùng tiền mua đến thẻ thông hành người nói chính là có lẽ thật thẻ thông hành liền như thế thường thường không có gì lạ đâu hai người khác nói xong cũng đều lấy ra chính mình thẻ thông hành mặc dù ta rất không muốn vạch trần các ngươi thế nhưng ta không thể không nói các ngươi chỉ sợ là bị người lừa chúng ta những người này đều là vừa vặn từ linh bột không gian truyền tống đi ra cái này thẻ thông hành có phải là thật hay không chúng ta lại biết rõ rành rành không tin các ngươi tìm đến bán cho các ngươi thẻ thông hành người cùng chúng ta đối chất lang thiên nghĩa chính n ô n từ nói các với thẻ thông hành chính là giả dối quả thật bị người lừa thứ này một cái giả còn có cái gì tựa như thật thẻ thông hành không dài dạng này tranh thủ thời gian đi tìm lừa các ngươi người nói không chừng còn có thể vãn hồi t ổ n thất từ linh b ộ c không gian đi ra mọi người ngươi một lời ta một câu đ à m luận không ít người đều khuyên lấy ra giả dối thẻ thông hành ba người kia theo càng ngày càng nhiều người nói lời này ba người kia trong lòng cũng càng ngày càng không nỡ chúng ta đi tìm ba người kia rằng có một cái cái thứ nhất đấu giá được thẻ thông hành người kia cuối cùng nhịn không được đối với hai người khác nói tốt chúng ta đi tìm bọn họ hai người khác cũng không có ý kiến nếu là chỉ tốn hơn hai vạn linh thạch bọn họ đều chẳng muốn để ý tới chỉ là hơn hai vạn linh thạch bọn họ căn bản không để vào mắt có thể là bọn họ tiêu phí có thể là hơn hai ước linh thạch cái này trên cơ bản là bọn họ qua nhiều năm như vậy t í c h góp t ã t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố ba người liên thủ công kích t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố ba người liên thủ công kích vẹn vẹn mất đi linh thạch vậy thì thôi có thể là thẻ thông hành là giả dối c thật tình không biết lăng thiên bọn họ chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối hiện tại đã trở về nhìn thấy ba người này rời đi về sau lăng thiên trong lòng yên lặng nói một câu xin lỗi bất quá hắn cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng t á i ông mất ngựa sao biết không phải phúc hoàng sa nguyên bên trong tuy nói cơ duyên khắp nơi trên đất thế nhưng khẳng định cũng nguy cơ trùng trùng một khi tiến vào bên trong nói không chừng có nguy hiểm có thể chết đi ba người này thẻ thông hành là giả dối vậy liền đại biểu bọn họ không cách nào tiến vào hoàng sa nguyên bên trong không cách nào tiến vào vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không vất lạc từ hướng này đến nói l a n g tiên h còn tính là làm người tốt chuyện tốt l a n g tiên h tôn trị cùng hắn bên trong hao t ổ n chính mình không bằng trách cứ người khác ta cùng đồng bọn của ta có nhiều đi ra một chút thẻ thông hành hiện tại bắt đầu đầu giá giá quy định một thức linh h ạ c h chư vị thỉnh tùy ý ra giá lăng thiên lớn tiếng đối với xung quanh người tu hành nói tiếng nói của hắn rơi xuống thật lâu đều không có bất luận kẻ nào kêu giá bởi vì bọn họ đã bị lăng thiên phía trước lẳng lơ thao tác d ọ a sợ bọn họ lo lắng bọn họ đấu giá xuống thẻ thông hành cũng là giả dối làm sao bây giờ dù sao bọn họ đều chưa từng gặp qua thật thẻ thông hành lăng thiên lấy ra thẻ thông hành mặc dù cùng cái kêu ba khối giả dối không giống thế nhưng bọn họ cũng không biết thật chính là cái dạng này nếu là tất cả mọi người không cần vậy coi như xong cái này thẻ thông hành ta liền thu lại lăng thiên dùng một loại không thèm để ý chút nào thái độ nói nói xong hắn liền muốn đem thẻ thông hành thu lại hắn cũng không tin thật sự có người có thể nhịn hoàng sa nguyên rụt hoặc ta ra một tước năm ngàn vạn quả nhiên một giây sau liền có một người ra giá ra giá. Giá, giá người là trước kia xuất hiện tại linh b ộ không gian người hắn gặp qua thẻ thông hành tự nhiên biết l a n g thiên trong tay thẻ thông hành là thật huống hồ hắn cũng là toàn bộ hành trình chứng kiến l a n g thiên bọn họ cái này tiểu đoàn t h ẻ người bao trọn vẹn thẻ thông hành thành giao l a n g thiên trực tiếp lớn tiếng nói như thế nhanh chóng giá cả cuối cùng khiến người khác trợn mắt há hốc mộn bao gồm hô lên cái giá tiền này người hắn lúc đầu cho rằng chính mình hô lên cái giá tiền này về sau khẳng định sẽ cùng rất nhiều người đấu giá dù sao phía trước tại linh bộ không gian thời điểm thẻ thông hành giá đấu giá liền đạt tới hai ư c chớ đừng nói chi là phía trước có người dùng giả dối thẻ thông hành đều đấu giá hai ư c năm ngàn vạn giá cao không nghĩ tới lăng tiên trực tiếp liền thành giao hắn lần này tiết kiệm ít nhất một ư c linh thạch đa tạ đạo hữu ra giá, giá người hưng phần nói có thể tiết kiệm linh thạch với hắn mà nói chính là m á u kiếm phía trước tại linh bộ không gian các vị đạo hữu đều biết rõ chúng ta mấy cái tổng cộng được đến mấy khối thẻ thông hành tại linh bộ không gian thời điểm ta bán đấu giá ra ba khối vừa rồi bán đấu giá ra một khối hiện tại có khả năng đấu giá thẻ thông hành cũng chỉ có cuối cùng ba khối đây có lẽ là tiến vào hoàng sa nguyên cuối cùng ba khối thẻ thông hành tiếp xuống một khối tiếp một khối bắt đầu đấu giá có mớn nhưng phải nắm chặt thời gian kêu giá nếu là không có người kêu giá ta nhưng là lập tức thành g i a o đến lúc đó không có đập tới lời nói nhưng là chớ có trách ta lăng thiên lớn tiếng nói hắn từ trước đến nay đều không phải một cái dễ dàng thua thiệt người phía trước một thứ năm vạn linh thạch liền đem một khối thẻ thông hành bán đi cũng không phải vì phát thiệt tâm mà là vì cho mọi người một loại ảo giác hắn có thể tùy thời đối với mọi người kêu giá thành rau một khi thành rao như vậy phía sau còn muốn tăng giá người nhưng liền không có cơ hội tăng giá nữa kể từ đó liền sẽ bỏ lỡ hoàng sa nguyên h ắ n không có ý định cho những người này quá nhiều suy nghĩ thời gian người nếu như quá lý trí cũng không tốt đương nhiên điểm này lăng tiên cũng không có tự tin trăm phần trăm cũng là tại đánh cược cực nhân tính tham lam cực những người này vì được đến tiến vào hoàng sa nguyên thẻ thông hành sẽ trở nên điên cuồng lên đánh mất một điểm lý trí cái này một khối thẻ thông hành vẫn là cùng phía trước đồng dạng giá quy định một thước linh thạch lăng tiên lại dơ lên một khối thẻ thông hành nói một thước năm ngàn vạn tiếng nói của hắn rơi xuống về sau liền có người nhịn không được nói người này muốn nhìn một chút chính mình hô lên cái giá tiền này về sau lang thiên có thể hay không giống phía trước như thế trực tiếp thành g i a o nhưng mà lần này lang thiên cũng sẽ không làm như vậy vị đạo hữu này kêu to một ước năm ngàn vạn linh thạch còn có hay không tăng giá lang thiên bắt đầu phòng đấu giá bộ kia một ước sáu ngàn vạn tiếng nói của hắn vừa ra liền có người tiếp tục tăng giá một ước bảy ngàn vạn hai ước hai ước một ngàn vạn cứ như vậy cái này một khối thẻ thông hành giá cả không ngừng mà tăng lên cuối cùng giá cả trực tiếp đạt tới ba ư c ba ngàn vạn lần này giá cả đấu giá vượt qua phía trước tất cả giá cả trở thành giá cao nhất tiếp xuống là thứ hai đến ngược khối thẻ thông hành giá khởi điểm một ước cái này khối thứ hai giá cả so với khối thứ nhất hơi giảm xuống một điểm đ ặ t tới ba ư c hai năm trăm vạn tại rất nhiều người xem ra người có tiền trên cơ bản đều không sai biệt lắm tiêu phí song linh thạch như vậy cuối cùng một khối bọn họ liền có khả năng dùng giá thấp n h ặ t n h ạ n h c h ỗ t ố t vì vậy rất nhiều người đều chờ lấy lăng thiên đấu giá khối thứ ba thẻ thông hành hiện tại lăng thiên vừa vặn lấy ra khối thứ ba thẻ thông hành thời điểm đột nhiên rơi xuống từ trên không tới một tấm bàn tay lớn hướng về hắn v ộ tới đạo hữu có như thế nhiều thẻ thông hành cái này một khối liền cho ta mượn sử dụng kèm theo còn có một cái thanh n â m phách lối có ít người không có nhiều như thế linh thạch thế nhưng thực lực cường đại đã dùng linh thạch mua xăng không đến vậy liền dùng thực lực cường đại trắng t r ậ n c ấ p đoạt đối mặt rơi xuống bàn tay lớn lang thiên không chút hoang mang tiện tay nâng lên hai ngón tay chỉ thấy hai ngón tay bên trên bắn ra hai đạo chỉ đạo laser trực tiếp đem rơi xuống bàn tay lớn một phân thành hai trước đó lang thiên liền dùng dạ đa quét nhìn xung quanh phòng n g a có người cất đoạt không nghĩ tới thật sự có người làm như vậy hắn ngay lập tức liền khóa chặt vị trí của đối phương phá không thất thất đi hắn nói một tiếng liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia người mà đi người kia còn khiếp sợ tại lăng thiên có khả năng tùy tiện đem hắn công kích hóa giải chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm phát hiện lăng thiên vậy mà đã đi tới hắn trước mặt lăng thiên ba người bọn họ trực tiếp thành hình tam giác đem vây quanh ở trong đó thiên hỏa lưu tinh điện tử quỹ đạo pháo không gian phong tỏa lăng thiên ba người bọn họ đồng thời xuất thủ p h ư ơ n g thất thất cùng lăng thiên đồng thời phát động công kích mà bạch ngọc phá không phong tỏa không gian căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu chương ba trăm bốn mươi lăm hoàng sa nguyên đại môn mở ra chương ba trăm bốn mươi lăm hoàng sa nguyên đại môn mở ra vừa rồi phát động công kích người cũng là thần tàn g cảnh tồn tại có thể là hắn tại lăng thiên ba người bọn họ liên thủ phía dưới không có chống nổi một chiêu làm đùi b n g t ả n đi thời điểm người kia đã sớm hóa thành cho b ụ i biến mất không thấy một màn này sợ ngây người ở đây rất nhiều người lăng thiên ba người bọn họ nhìn xem tuổi trẻ thế nhưng thực lực mạnh như thế bao gồm những cái kia tại linh bộ không gian gặp qua bạch ngọc phá không cùng lăng tiên xuất thủ người mặc dù biết hai người thực lực cường đại thế nhưng bọn họ không nghĩ tới l i ê n phượng thất thất cái này thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương thực lực cũng khủng bố như vậy nếu để cho những người này biết không chỉ là lăng thiên ba người bọn họ cùng bọn họ cùng một chỗ chư các i ã chiến vô địch ám giả hát báo i ể u đầu sư tử kim bối quỳnh n ê u cùng với lăng thiên tay nắm tay vòng tay lăng hy trên đầu nơ còn bướm đều là thần t à n g cảnh tồn tại không biết sẽ có cảm tưởng gì vừa rồi phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm hiện tại khúc nhạc dạo ngắn kết thúc chúng ta đấu giá tiếp tục cuối cùng một khối thẻ thông hành giá quy định một t ứ linh thạch bắt đầu kêu giá lăng t i ê n mặt mịm cười nói phản phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh không có tiết tháo chút nào có thể nói nhìn thấy hắn cái bộ g á n g này tất cả mọi người ở đây trong lòng đồng thời yên lặng nói theo bọn hắn nghĩ lăng thiên dù sao cũng là thần tàng cảnh cừng giả làm sao vì kiếm linh thạch một điểm tiết tháo đều không có đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút nhưng không dám nhận lăng thiên mặt nói ra dù sao lăng thiên thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày cuối cùng một khối thẻ thông hành vô luận như thế nào bọn họ đều muốn được đến nếu như còn không chiếm được bọn họ liền mất đi tiến vào hoàng sa nguyên cơ hội một thức một thước năm ngàn vạn một thước tám ngàn vừa vặn vừa bắt đầu kêu giá liên đạt tới một ư ớ c tám ngàn vạn cái này để rất nhiều người trận mắt há hấp mồm giá cả tăng lên xu thế rất mạnh tuyệt đối có khả năng vượt qua ba ước ba ngàn vạn lăng thiên trong lòng tràn đầy tự tin nói ba ước rất nhanh giá cả liền đột phá đến ba ước lúc này cạnh tranh mới không giống phía trước kịch liệt như vậy chỉ có ba nhà đấu giá ba ước một ngàn vạn ba ước một nghìn năm trăm vạn ba ước ba ngàn vạn đ ặ t tới phía trước giá sau cùng về sau tiêu giá vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục ba ước ba nghìn năm trăm vạn ba ước bốn ngàn vạn ta từ bỏ một nhà trong đó không cam lòng nói không phải hắn không muốn tiếp tục tiêu giá thực sự là hắn trong túi linh thạch không cho phép hắn khoa trương ba ước năm ngàn vạn nhìn thấy một người từ bỏ một người khác cắn răng nghiến lợi kêu giá nói sớm biết khối thứ ba thẻ thông hành cạnh tranh kịch liệt như thế hắn nên đem khối thứ hai thẻ thông hành đập xuống đến dù sao khối thứ hai thẻ thông hành giá sau cùng cũng liền ba ước hai ngàn vạn ba ước năm nghìn năm trăm vạn một người khác đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói bọn họ trong túi linh thạch cũng nhanh đến cực h ạ n chỉ có thể từng chút từng chút tăng giá ba ước sáu ngàn vạn ba ước sáu một trăm vạn nghe đến cái giá tiền này một người khác trên mặt vui mừng đối phương chỉ tăng giá một trăm vạn điều này nói rõ hắn cũng nhanh muốn tới cực hạn ba ước sáu năm trăm vạn ta từ bỏ cứ như vậy cuối cùng khối thứ ba thẻ thông hành lấy ba ước sáu năm trăm vạn giá cả thành giao đến đây lang thiên trong tay thẻ thông hành cũng coi là toàn bộ bán đấu giá s o n g tại linh bộ không gian thời điểm hắn được đến m ư ờ i hai bốn mươi ba ước linh thạch giả dối thẻ thông hành bán bảy hai ước linh thạch phía sau lấy ra cái này bốn khối theo thứ tự là một năm thêm ba ba thêm ba hai thêm ba sáu mươi năm cũng chính là m ư ơ i một sáu mươi năm ước tổng cộng cộng lại lăng thiên lần này thu hoạch là ba mươi mốt hai mươi tám ước linh thạch cái này có thể so với ăn cướp đến linh thạch tốc độ nhanh hơn n g ư ờ i không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu lăng thiên khoảng cách vạn ước đại mục tiêu lại tiến một bước b á n đâu ra xong tất cả thẻ thông hành sắc trời đã tối s ầ m lại mắt thấy mặt trăng lại lần nữa treo ở chân trời mọi người lòng không khỏi n h ứ c lên phía trước thời điểm mọi người không cách nào tiến vào hoàng sa nguyên bên trong đó là bởi vì không có thẻ thông hành hiện tại bọn họ đã có thẻ thông hành có thể mượn nhờ ánh trăng tiến vào hoàng sa nguyên căn cứ tiết mạch đi địa thuyết pháp muốn đi vào hoàng sa nguyên cần để cho ánh trăng chiếu dọi tại hòa bình tựu lâu nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong sư tử phía trên điểm này căn bản không làm khó được mọi người chỉ thấy có người lấy ra mấy khối to lớn g ư ơ n g đồng đem rơi xuống ánh trăng chết xả tới rơi vào cái kia hai cái sư tử đá trên thân l i ệ n tại ánh trăng rơi vào cái kia hai cái sư tử đá phía trên thời điểm lăng thiên bọn họ thấy rõ ràng cái này hai cái sư tử đá giống như bị rót vào sinh mệnh lực đ ồ n g dạng chậm dại xuống lại giống giống hai tiếng sư hồng âm thanh đồng thời vang lên cái kia hai cái sư tử đá triệt để xuống lại bọn họ dùng sức nảy dựng thân thể khổng lồ trực tiếp vụt lên từ mặt đất đi tới giữa không trung bên trong bọn họ đối với mặt trăng phát ra hét dài một tiếng ngay sau đó miệng của bọn nó bên trong phun ra từng đạo ngân sắc q u a n mang cái này hai bó tia sáng rơi vào hòa bình thự lâu trước mặt một mảnh trên đất trống chậm rãi một cái to lớn màu đỏ rực cửa lớn từ trên mặt đất chậm rãi t h ă n g lên đại môn này cao tới mười mươim nhìn qua tràn đầy huy nghiêm tất cả nhìn thẳng cửa lớn người đều cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé hai cái to lớn sư tử đá thân hình l o i lên một trái một phải đi tới màu đỏ rực cửa lớn hai bên giờ khắp này mọi người mới cảm thấy hợp lý phía trước thời điểm bọn họ cảm thấy cái này hai cái sư tử đá thủ hộ tại hòa bình tiểu lâu cửa ra vào lộ ra rất không cân đối bây giờ mới biết nguyên lai、like、cái này hai cái sư tử đá là thủ hộ hoàng sa nguyên cửa lớn theo hai cái sư tử đá quý vị h ò a bình tiểu lâu cửa ra vào chậm rãi dâng lên cửa lớn chậm rãi mở ra chỉ là chỗ cửa lớn có một t ầ n g kỳ lạ v n g sáng chặn lại tầm mắt của mọi người làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong hoàng sa nguyên cửa lớn xuất hiện có thể là không có bất kỳ người nào dám lên phía trước bởi vì ngày hôm qua thời điểm tạo thành vô số thương vong hôm nay mặc dù có không ít người được đến cái gọi là thẻ thông hành thế nhưng ai cũng không dám khẳng định bọn họ được đến thẻ thông hành liền nhất định hữu dụng vạn nhất vô dụng bọn họ nhưng là muốn đánh đổi mạng sống đại giới mọi người đều đang đợi cái thứ nhất dũng sĩ chỉ là tất cả mọi người không phải người ngu cũng không nguyện ý làm cái này người dẫn đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người chờ đường này sửng sốt không ai đứng ra tất nhiên cũng không nguyện ý làm cái này người dẫn đầu vậy liền để ta tới đi l a n g tiên h nói xong đứng dậy nghe đến hắn nói như vậy một n á y mắt mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn lăng thiên đi tới hoàng sa nguyên cửa chính cũng không có ngay lập tức tiến vào bên trong mà là từ giang sơn xã tắc đồ bên trong triệu h ắ n đi ra một cái linh thú đồng thời trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy c h i môn các người đi vào trước đi lăng thiên đối với chư cắt ra mấy người bọn hắn nói đám người bọn họ số lượng quá nhiều không có nhiều như thế thẻ thông hành chương 346, hoàng sa nguyên bên trong á c linh chương 346, hoàng sa nguyên bên trong á c linh lăng thiên đã sớm kế hoạch tốt chờ hoàng sa nguyên đại môn mở ra thời điểm liền để chư cắt ra mấy người bọn hắn tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong cứ như vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thẻ thông hành lăng thiên bọn họ phía trước đấu giá thẻ thông hành chính là tiết kiệm đến theo chư cắt giá bọn họ tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian lăng thiên đem một khối thẻ thông hành ném cho triệu hắn o đi ra cái kia linh thú hắn muốn làm ăn cua người thứ nhất tự nhiên không có khả năng chính mình đi mạo hiểm cái kia linh thú tiếp lấy lăng thiên ném tới thẻ thông hành liền hướng về hoàng sa nguyên cửa lớn đi đến giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch lăng thiên ý nghĩ toàn bộ đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia linh thú làm cái kia linh thú đi tới hoàng sa nguyên cửa lớn cửa ra vào lúc cửa ra vào hai cái sư tử đã không có bất kỳ cái gì phản ứng cái kia linh thú rất thuận lợi liền tiến vào cửa lớn biến mất tại trước mặt mọi người thấy cảnh này l a n g thiên không có chút do dự nào vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về hoàng sa nguyên cửa lớn mà đi phía sau hắn những cái kia được đến thẻ thông hành người phản ứng cũng không chậm theo sát phía sau quét quét quét trong lúc nhất thời mấy chục đạo thân ảnh liền tiến vào hoàng sa nguyên cửa lớn được đến thẻ thông hành nhiều người như vậy a từng cái đều ẩn tàng thật sâu a có người nhịn không được nói phía trước hòa bình cựu lâu trưởng quỹ liền nói bọn họ bên trong có không ít người được đến thẻ thông hành bọn họ còn tưởng rằng nhân số vô cùng ít ỏi không nghĩ tới có nhiều như vậy người từng cái không có bất kỳ người nào lộ ra theo càng ngày càng nhiều người tiến vào những cái kia không có đạt được thẻ thông hành người trong lòng cũng bắt đầu ngưỡng ấ y bọn họ từng cái đều cảm thấy những này đi vào người đều là tại cướp bọn họ cơ duyên vì vậy có một ít người thân hình loại lên cũng tính toán tiến vào hoàng sa nguyên cửa lớn nhưng mà bọn họ mới vừa tới đến hoàng sa nguyên trước cửa chính mặt canh giữ ở cửa ra vào cái kia hai cái sư tử đá liền động bọn họ thật giống như nắm giữ t u ấ n di năng lực nháy mắt liền đi tới mấy cái kia không có thẻ thông hành người trước mặt sau một khắc mấy cái kia không có thể thông hành người liền bay ngược đi ra chết không thể chết lại một màn này để nguyên bản một chút còn có chút ý nghĩ người nháy mắt dừng lại thân thể thần tốc lui lại giống giống hai cái sư tử đá lại phát ra hai tiếng gầm thét hình như tại cảnh cáo mọi người đối mặt cường đại như thế sư tử đá những cái kia chưa từng tiến vào hoàng sa nguyên mọi người không thể không thu hồi chính mình nội tâm tham lam cơ duyên dĩ nhiên trọng yếu thế nhưng nếu mà so sánh cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn lang thiên trải qua một nháy mắt hoảng hốt về sau liền tiến vào đến hoàng sa nguyên bên trong c mắt mắt o không chút nào khoa trương nơi này kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất thiên tài địa bào đầy mắt linh thú bay vút lên chơi đùa liếu đổ dỡn thấy thế nào rõ ràng. Chắc không được nơi này sẽ trở thành tây mạc người đau khổ theo đuổi địa phương đúng là thế ngoại đào nguyên lăng thiên ngay lập tức liền dùng dạ đã quét nhìn hoàn cảnh nơi này hắn phát hiện ngày trước mọi việc đều thuận lợi dạ đã tại chỗ này vậy mà mất đi tác dụng có khả năng phạm vi gió xét không đủ m ộ mươi m một mươi m khoảng cách dùng con mắt nhìn cũng không chỉ n h ữ này g n nơi này lại có một đầu linh hà lúc này có một người nhìn không được sợ hãi thăm nói nghe nói như thế lăng thiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ cách đó không xa một con sông hắn phát hiện con sông này cùng phía trước tại linh bộ không gian thời điểm bọn họ nhìn thấy đầu kia thác nước đồng dạng đều là linh dịch nói ngắn gọn chính là linh khí hóa lỏng tạo thành nước sông những vật này đều là bảo b ố i a lang thiên trong lòng yên lặng nói trong lòng của hắn đã tại tính toán nhìn xem có thể hay không đem con sông này cũng cùng một chỗ mang đi đương nhiên việc cấp bách cũng không phải là thu thập linh hà mà là tìm tới thế giới linh tinh hòa tiểu đ ỉ n h lang thiên tâm thần k h ẽ động đem bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn từ giang sơn xã tắc đồ bên trong phong ra cùng lúc xuất hiện còn có cái kia viên cầu viên cầu rất nhanh lại làm ra chỉ dẫn lang thiên bọn họ đi theo viên cầu s a u lưng hướng về phía trước vội vã đi những người nhìn thấy xung quanh kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo về sau đã không rời nổi bước chân ha ha, ha. phát tài một người cười lớn liền hướng về một gốc cựu phẩm linh dược mà đi nhưng mà l i ề n tại hắn mới vừa tới đến gốc kia cựu phẩm linh dược trước mặt đột nhiên theo bên cạnh một bên trên cây hạ một đoá to lớn đ á hoa đoá hoa nở rộ mở trực tiếp đem vừa rồi người này một cái nuốt vào nụ hoa bên trong bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ vội vàng cảnh giác các bà bối phân bò ó tới ăn cơm ngay lúc này một gốc to lớn vô cùng cây cối đột nhiên sống lại biến thành một khoả to lớn tụ nhân theo nó lời nói rơi xuống lang tiên xung quanh bọn họ rất nhiều hoa có cây cối toàn bộ đều sống lại nguyên bản h à i h ò a tốt đẹp cảnh tượng một nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó là vô số ác linh tràn đầy sát ý cùng ánh mắt tham lam cao lớn tụ h nhân yêu d i ễ m to lớn đ ó a hoa nhìn qua r á n mua vô cùng dây leo rắn sắt thái tươi đẹp to lớn cây nấm cùng với một chút cổ q á i kỳ lạ linh thú n à y chỗ nào là thế ngoại đ ả o nguyên nơi này quả thực so bãi tha ma còn bãi tha ma đông đảo sống lại hoa cỏ cây cối liền hướng về lăng thiên bọn họ những n à y tiến vào người nơi này lao đến chậm nhìn còn tưởng rằng bọn họ là thổ phì đâu đối mặt những n à y công kích lăng thiên tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tỉnh hắn đưa ra một cái tay. trực tiếp sử dụng gần phòng pháo tiến hành công kích những này hướng hắn sông tới hoa cỏ cây cối thực lực đều không tính quá mạnh sử dụng gần phòng pháo đã đầy đủ cọc cọc cọc tại lăng thiên công kích đến những cái kia hướng về hắn sông tới sinh linh thân thể toàn bộ bị đánh nát cũng không phải là tất cả mọi người có lăng thiên công kích như vậy có một ít người không có đánh giết những sinh linh này ngược lại bị bọn họ c u ố n lấy thân thể vô luận là bị đoá hoa thôn p h ệ dây leo quân quanh chỉ cần là bị đánh trúng những người này trong cơ thể sinh cơ liền nhanh chóng biến mất thân thể bọn hắn thân thể khô quắc cực nhanh không đến mười giây đồng hồ thời gian liền biến thành một bộ sắc khô một màn này nhìn lang thiên bọn họ sau l ư n g phát lệnh mọi người dựa sát vào cùng một chỗ lẫn nhau giúp đỡ tuyệt đối không thể bị đánh trúng lang thiên vội vàng nói với mấy người là cứ như vậy chiến vô địch chư c á t giã bạch ngọc phá không phượng thất thất kim bối quỳ y nghiêu i ể u đầu sư tử ám giả hát báo vây thành một vòng tròn một bên công kích về phía lấy bọn hắn đánh tới ác linh một bên chậm rãi đi tới chư c á t giã phát động sở trường của mình muốn nhìn một chút tạo thành tất cả những t h ứ này nguyên nhân có phải là chợ pháp chương ba trăm bốn mươi bảy cựu hữu thảo bị ngạn hoa chương 347, hoa cỏ cây cối những vật này mặc dù có sinh mệnh lực thế nhưng cũng sẽ không sống lại mà bây giờ những vật này toàn bộ đều sống lại cái này rất rõ ràng không đúng lẽ thường sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu những này hoa cỏ cây cối không có khả năng vô duyên vô cớ sống lại chư cắt giã trước hết nhất nghĩ tới có thể chính là bọn họ những người này vị trí vùng không gian này là tại một cái to lớn trận pháp bên trong tựa như bọn họ phía trước tại hoàng sa chi địa gặp phải các người bọn họ cũng là sống lại cùng tình huống hiện tại cực kỳ tương tự cho nên chư cắt g ã có lý do tin tưởng hiện tại xuất hiện tại bọn họ trước mặt sống lại hoa cỏ cây cối cũng đều là bởi vì trận pháp hắn đem cảm giác của mình thả tới lớn nhất tìm kiếm lấy trận pháp vết tích nhưng mà hắn thăm dò rất lâu đều chưa từng tìm tới bất luận cái gì trận pháp vết tích điều đó không có khả năng chư cắt ra khó có thể tin hoảng sợ nói nếu như bọn họ vị trí không gian không có trận pháp vậy liền chỉ nói rõ một việc những này sống lại hoa có cây cối đều là thật sự tồn tại có thể là cái này liền có làm trái lẽ thường hoa có cây cối làm sao sẽ sống lại đâu làm sao vậy nghe đến chư cắt ra kinh hô chiến vô địch nhịn không được nghi ngờ hỏi chư cắt ra đem suy đoán của mình nói cho lăng thiên mấy người bọn hắn nghe chúng ta phía trước chưa từng thấy qua sống lại hoa cỏ cây t ố i không hề đại biểu sinh linh như vậy liền không tồn tại có lẽ chỉ là chúng ta cô lậu quả văn đ âu lang tiên h nói hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến trước đây tại l à m tinh thời điểm nghe được một chút truyền thuyết thần thoại dù sao một ít động vật thực vật thậm chí tỷ bà đều có thể thành tinh thời điểm trước kia hắn cảm thấy những này truyền thuyết thần thoại đều là giả dối là mọi người b ị đặt đi ra nhưng là bây giờ hắn đích thân thể nghiệm xuyên qua nhìn thấy rất nhiều không đúng lẽ thường sự vật nói không chừng những cái được gọi là truyền thuyết thần thoại đều là thật sự tồn tại Chỉ là thời điểm trước thời là điểm không i a biết lăng thiên, đi đi thiên đối với mọi người nói nói xong hắn đưa ra một cái tay khác hai cánh tay đồng thời sử dụng gần phòng pháo tiến hành công kích kể từ đó hắn tần suất công kích lập tức tăng cường một lần hướng về bọn họ trước đến ác linh xa tại bọn họ hơn trăm mét bên ngoài liền bị đánh nát cứ như vậy lăng thiên đám người bọn họ mở ra tới một con đường hướng về phía trước vội v à đi tại bọn họ sau lưng kim ô nhất tộc cái kia cô nương xinh đẹp vội vàng theo sát phía sau nàng đối với chính mình thực lực hiểu rất rõ nàng rất rõ ràng muốn dựa vào chính mình từ những n à y ác linh vây quanh bên dưới sông ra đi căn bản không có khả năng thế nhưng lăng thiên bọn họ thực lực cường đại chỉ cần đi theo bọn họ phía sau chính mình là an toàn không thể không nói địch lực chắc xác thực thông minh lăng thiên bọn họ nhìn thấy đi theo phía sau địch lực chát thế nhưng cũng không hề để ý nhắc tới địch lực chát trong tay thẻ thông hành vẫn là bọn hắn cho đối phương nguyện ý đi theo vậy liền để nàng đi theo a nếu là kim ô bộ lạc bên trong thật sự có kim ô viêm tồn tại bọn họ khẳng định muốn được đến dù sao đây chính là bảo vật hiếm có nhất là đối tại phượng thất thất đến nói nếu là có thể nghĩ biện pháp đem kim ô viêm cùng n à n g phượng hoàng viêm dung hợp cái kia nàng nắm giữ hỏa diễm mỹ lực đem cường đại trước n à y chưa từng có thậm chí có khả năng phát sinh về biến một khi phát sinh về biến như vậy thực lực của nàng sẽ lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiên trời lệ đất nói không chừng có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá đến thần kiểu cảnh cho đến trước mắt l a n g thiên đám người bọn họ bên trong đều là thần t ă n g cảnh nếu là có một vị thần kiểu cảnh người vậy sẽ trở thành bọn họ bên trong đệ nhất cừng giả liền xem như nắm giữ vô hạn hỏa lực l a n g thiên cũng không phải thần kiểu cảnh đối thủ tại cương đại hỏa lực áp c h ế giới l a n g thiên đám người bọn họ rất nhanh liền xông phá những cái kia sống lại hoa cỏ cây cối vây quanh làm bọn họ xuyên qua rừng cây về sau liền đi đến một mảnh màu đỏ biển hoa màu đỏ biển hoa không có giống phía trước như thế sống lại mà là theo gió chập trợ trờn một mực đi theo lăng thiên phía sau bọn họ địch lực c h á t đột nhiên hoảng sợ nói nàng nói xong liền hướng về k i ê n một mảnh màu đỏ rực biển hoa vào tới ánh mắt của nàng đặc biệt kích động giống như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng đây là cái gì lăng thiên tiến lên hỏi hắn nghe đến địch lực c h á t tâm thanh chỉ là hắn nội tâm bên trong có chút nghi hoặc cái này rõ ràng là hoa vì cái gì kêu i ể u hữu thảo đây là k i ể u hữu thảo địch lực c h á t có chút kích động hồi đáp ta nghe đến ngươi nói đây là cựu h ữ thảo có làm được cái gì lăng thiên nội tâm trợn trắng mắt nói thứ này là một loại kịch độc chi vật chỉ cần một gốc liền có thể hạ độc chết hơn vài người cho dù là tu vi cường đại người tu hành một khi thức ăn cũng sẽ bị độc chết nếu là có thể rút ra nó tinh hoa vậy sẽ là thế gian ít có kịch độc giải dược của nó chỉ có một loại đó chính là nó lá cây phía trước ta cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua cựu hữu thảo không nghĩ tới hoàng sa nguyên bên trong thật tồn tại địch lực chát nói những lời này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí đào lấy cựu hữu thảo nàng đem đào ra cựu hữu thảo chứa vào một cái bình ngọc bên trong cái này bình ngọc có khả năng giữ gìn ở cựu h u thảo độc tính không sói mòn địch lực chắt liên tiếp đào rất nhiều gốc càng móc mắt thần càng hưng phấn cái này để lăng thiên cảm thấy nàng là có dự mưu tính toán lợi dụng những này cựu hữu thảo làm chút cái gì ngươi nói cựu hữu thảo giải dược là nó lá cây có thể là cái này cựu hữu thảo trùi lùi chỉ có đói hoa không có lá cây a lăng thiên có chút nghi ngờ nói hắn đang nói lời này thời điểm đem giang sơn xã tắc đồ bên trong thiên diễn chu cắp kêu gọi ra tất nhiên là kịch độc chi vật vậy dĩ nhiên là thiên diễn chu cắp đồ ăn cựu u thảo là một loại rất kỳ lạ tồn tại khi nó lá cây tồn tại thời điểm nó là sẽ không nợ hoa chỉ có khi nó lá cây toàn bộ rơi sạch về sau. nó mới sẽ n ở hoa sở dĩ được xưng là cựu hữu thảo chỉ là bởi vì ban đầu phát hiện nó người cho rằng nó là cỏ cho nên cái tên này một mực tiếp tục kéo dài địch lực chát giải thích nói vậy nó có hay không tên khác ví dụ như bị ngạn hoa lăng thiên hỏi hắn vừa rồi quan sát một hồi lâu phát hiện cái này cựu hữu thảo vô luận là ngoại hình vẫn là hoa lá hai không thấy đặc tính đều rất giống trong truyền thuyết bị ngạn hoa kim ô bộ lạc người xưng hô nó là cựu hữu thảo có thể chỉ là bởi vì bọn họ không hề rõ ràng thứ này kêu bị ngạn hoa cựu h u thảo thị chính bọn chúng đặt tên nếu như cái này đầy khắp núi đồi đều là trong truyền thuyết bị ngạn hoa vậy thì có ý tứ ư nói g ngạn trưng ngạn bị bị truyền truyền n hoa thuyết, hoa thuyết. lên bị ngạn hoa còn có một đoạn thê mỹ mà cảm động cố sự bị ngạn hoa mở một năm năm rơi một năm năm hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau tình cảm không vì nhân quả duyên chú định sinh tử tương truyền trước đây có hai người chữ phân biệt gọi là kia cùng mở thượng thiên quy định hai người bọn họ vĩnh viễn không có thể gặp nhau bọn họ cùng chung trí hướng lẫn nhau hâm mộ cuối cùng có một ngày bọn họ không để ý thượng thiên quy định len lút gặp nhau bởi vì cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm t h ô n g bọn họ gặp mặt phía sau kia phát hiện bờ là một cái xinh đẹp như hoa nữ tử mà bờ cũng đồng dạng phát hiện kia là cái anh tuấn tiêu sái thanh niên bọn họ mới quen đã thân lòng sinh ái niệm liền kết xuống gắn bó suốt đời quyết định đời đời k i ế p k i ế p vĩnh viễn gần nhau cùng một chỗ kết quả là chú định bởi vì vi phạm luật trời đoạn này tình cảm cuối cùng bị vô tình bóc chết thiên đình hạ xuống trừng phạt cho hai người bọn hắn cái hạ một cái ngoan độc vô cùng n g ư l i n rủa tất nhiên bọn họ không để ý luật trời muốn riêng tư gặp liền để bọn họ biến thành một gốc hoa đoá hoa cùng lá cây phật đã không bị thương cũng không phẫn nộ hãn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng đưa tay đem cái này đùi hoa trên mặt đất cho rút ra phật đem hoa đặt ở trong tay cảm khái nói tiếp trước các ngươi cùng nhau niệm không được gặp nhau vô số luân hồi phía sau yêu nhau không được gặp nhau cái gọi là chia chia hợp hợp bất quá là duyên sinh duyên diện trên người ngươi có thiên đình mười lần rửa để các ngươi duyên tận lại không tiêu tan duyên diệt lại không phân ta không thể giúp ngươi giải ra cái này ngoan độc chú ngữ liền dẫn ngươi đi cái kia bờ bên kia để ngươi tại cái kia hoa n ở khắp nơi à. phật tại đi bờ bên kia trên đường đi qua địa phủ bên trong tam đồ hà không cẩn thận bị nước sông làm ướp y phục mà nơi đó chính để đó phật mang theo cái này g ớ p hoa hồng chờ phật đi tới bờ bên kia giải ra y phục bọc lại hoa lại nhìn lúc phát hiện đỏ rực đ ó a hoa đã thay đổi làm t h u ầ n trắng phật trầm tư một lát cười to mây đại hỷ không bằng đại bi khắc ghi không bằng bên thị thị phi phi làm sao có thể phân đến rơi đâu hoa đẹp hoa đẹp nhà phật đem cái này hạt giống hoa tại bờ bên kia gọi nó mạn đà la hoa lại bởi vì tại bờ bên kia gọi nó bị ngạn hoa có thể là phật không biết hắn tại tam đồ hà bên trên bị nước sông phai màu đến hoa đem tất cả đến màu đỏ nhỏ ở trong nước sông cả ngày kêu gào không ngừng khiến người nghe ngóng đau thương địa tạng bồ tát thần thông vô cùng biết được mạn đà la hoa đã sinh liền đi đến bờ sông lấy ra một hạt giống ném vào trong sông chỉ chốc lát một đoá hồng diễm càng hơn phía t r ư ớ c đoá hoa từ trong nước mọc ra địa tạng đưa nó lấy đến trong tay than đến ngươi thoát thân mà đi đến lại tự tại vì sao muốn đem cái này vô biên hận ý lưu tại vốn đã bể khổ vô biên trong địa ngục đâu ta để ngươi làm cái tiếp dẫn xứ người chỉ dẫn bọn họ hướng đi luân hồi liền ghi nhớ với một cái sắc thải à, bờ bên kia đã có mạn đà la hoa liền để ngươi mạn châu xa hoa à. từ đây trong thiên hạ liền có hai loại hoàn toàn khác biệt bị nạn hoa một cái sinh trưởng ở bờ bên kia một cái sinh ở tam đồ hà một bên lại nói lại qua rất nhiều năm thiên hạ có hai cái rất yêu nhau người có thể là có một năm nang tại đến nơi khác làm việc thời điểm không may gặp nạn hắn đi tới tam đồ hà một bên thấy được đầy mắt đỏ tươi trong lòng đau thương vô cùng hắn khóc giống nói ta không muốn luân hồi ta muốn trở về tìm ta thê tử nàng đang ở trong nhà chờ ta hắn lảo đảo nghiêng ngã đi tới mạnh bà nơi này uống xuống vong tình canh phía trước hắn hỏi mạnh bà vì sao thiên hạ các loại cuối cùng canh này độc muốn người vong tình mạnh bà cười không nói chỉ là muốn hắn uống nhanh hắn ngơ ngác nhìn canh nói người đều muốn vong tình ta lại không quên luân hồi phía sau ta muốn đi tìm thê tử của ta nam nhân thê tử biết được hắn tin chết phía sau đau buồn tuyệt luân vài lần tìm chết đều bị nam tử người nhà cứu lại cuối cùng nữ tử đáp ứng không tại phí hoài bản thân mình thế nhưng muốn cả đời thủ tiết nam tử người nhà vừa đến nhìn nàng tính cách cương liệt sợ chuyện xưa nhắc lại lại muốn đồ chọc giận nàng thương tâm thứ hai niệm tình nàng có ý liền tạm thời đáp ứng nàng chờ nàng cảm xúc ổn định phía sau khuyên nàng nữa tái giá không mượn cứ như vậy nữ nhân liền tại nam tử nhà tiếp tục ở lại dựa vào may vá mà sống còn nói nam tử này luân hồi phía sau thật đúng là một lần nữa sinh ở hắn cùng nữ tử cùng một chỗ sinh hoạt trong tiểu chấn âm cực nhanh bất chi bất giác hai mươi năm trôi qua một ngày hắn ra ngoài trải qua nữ tử thủ tiết trước cửa cảm giác được trong lòng là lạ liền dừng lại nhìn thoáng qua cái này xem xét không sao vừa vặn bị nữ tử đối diện thấy được luân hồi phía sau nam tử này tướng mạo khí chất đều đã hoàn toàn thay đổi có thể là nữ tử vừa nhìn thấy hắn nước mắt liền ào ào chạy xuống nàng đi đến nam tử trước mặt nói một câu ngươi tìm đến ta liền té xịu trên đất nam tử xem xét một cái vốn không quen biết lao bà đổ vào trước mặt mình vội vàng dọa thoát đi cái chỗ kia về sau cái này nữ bệnh nặng không lên đến chết lật về phía trước đến c h e đi nói cái gì thế nhưng âm thanh quá nhỏ không có người nghe rõ ràng qua cho nên cũng không có để ý cái này nữ tử cuối cùng nhỏ xuống hai hàng huyết lệ một mệnh ô hô nữ tử đi tới địa phủ thấy được mạch bà đột nhiên rất nhẹ hỏi nàng lao bà bà trước đây có phải là có cái nam tử tại chỗ này nói cho ngươi hắn sẽ không quên ta nhất định sẽ trở về tìm ta mạnh bà gật gật đầu nữ tử đau lòng vô cùng nước nở nói cái kia vì sao hắn trở về lại không chịu nhận ta cho dù hắn nói với ta câu nói tại ta trước khi chết đến xem ta cũng tốt nha mạnh bà vỗ vỗ bở vai của nàng nói các ngươi rất yêu nhau ta rất thưởng thức các ngươi dũ ú p khí như vậy đi hai mươi năm sau đáp án tiến đến một khắc này ta đáp ứng để ngươi xem một chút chỉ là cái này phía trước ngươi không cách nào truyền thế muốn ở chỗ này chịu khổ hai mươi năm ngươi nguyện ý sao nữ tử nói ta nguyện ý không thấy đáp án kia ta không bỏ xuống được đối hắn thích cho dù đầu thai chuyển thế cũng muốn đau lòng một đời cái này nữ tử vì vậy bị mạnh bà an bài cho bị nạn hoa giấy cỏ kỳ thật vốn không cỏ có, có thể quốc thế nhưng nữ tử trong mắt đầy bờ là cỏ quốc lại sinh vĩnh viễn quốc không xong cứ như vậy ngày qua ngày năm qua năm hai mươi năm sau mạnh bà mang nàng tới luân hồi trước cửa nói người đứng ở chỗ này nhìn xem nhưng không cần nói các ngươi hai mươi năm người muốn tới nữ tử kích động đứng đều đứng không yên thật vất vả bình phục lại cảm xúc khẩn trương đứng ở nơi đó chờ lấy người nàng yêu xuất hiện cuối cùng hắn đi tới nguyên lai hắn bị bệnh không có chị tốt ngoài bốn mươi lại chết hắn đi đến nàng cùng mạnh bà trước mặt mạnh bà đem vong tình thủy đưa cho hắn hắn cầm lấy liền muốn uống nữ tử cũng lên nói ngươi quên ngươi nói sao nam tử nhìn nàng một cái cầm trong tay trong bát nước uống một hơi cạn sạch tiếp lấy đi vào luân hồi cửa mạnh bà nhìn xem thất hồn lạc phách nữ tử nói tình yêu là cái gì bất quá một bát nước mà thôi ngươi cũng uống à có thể hay không quên mất không phải ngươi nói tính toán có kiếp này không kiếp sau cho dù ngươi nhớ tới hắn như quên cùng thật quên lại có cái gì khác biệt bị ngạn hoa mở một chút bờ bên kia nại hà kiểu phía trước có thể làm sao mạn châu xa hoa màu đỏ bị ngạn hoa mạn đà la hoa màu trắng bị ngạn hoa lăng thiên cảm thấy nếu như trước mặt hắn thật là trong truyền thuyết bị ngạn hoa như vậy vấn đề tới lam tinh trong truyền thuyết bị ngạn hoa vì cái gì cái này thế giới cũng có hắn vì sao lại từ lam tinh xuyên qua đến cái này thế giới cái này thế giới cùng lam tinh đến tột cùng có dạng gì quan hệ chương ba trăm bốn mươi chín tuyệt cảnh lăng hy, hy xuất thủ lam tinh cùng lăng thiên vị trí cái này thế giới ở giữa đến tột cùng có dạng gì quan hệ hắn không hề biết thế nhưng hắn cảm thấy giữa hai cái này nhất định tồn tại một loại nào đó quan hệ giữa hai bên liên hệ một lần có thể nói là t r ù n g hợp hai lần nhưng chính là n h â n quả cuối cùng cũng có một ngày ta muốn về lam tinh đi xem một chút lăng thiên ở trong lòng dạng này tự đủ lúc này địch lực chất nghe đến lăng thiên lời nói đem ánh mắt nhìn về phía hắn bị ngạn hoa chưa nghe nói qua cái tên này có lẽ nó có dạng này danh tự a địch lực chất lắc đầu nói tại bọn họ hai cái lúc nói lời này thiên diễn chu cắp lưới một quyển liền có một gốc bị ngạn hoa bị nó nuốt vào trong miệng say sưa ngon lành bắt đầu ăn một màn này nhìn địch lực chất trợn mắt há hớm không cần ngạc nhiên ăn chút đồ ăn vặt mà thôi lăng thiên thản nhiên nói đ ị c h lực chắc nhìn thiên diễn chu cấp một hồi lâu cái này mới thu hồi ánh mắt lăng thiên bọn họ thực lực c ư ờ n g đại liền hắn triệu hắn đi ra linh thú cũng không hề tầm thường vậy mà có thể đem cựu h u thảo làm đồ ăn vật ăn đối với cái này từng mảng lớn bị ngã hoa lăng thiên cũng không có tính toán bông tha hắn tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ tạo thành một cái vòng xoáy liền thôn p h ệ đại lượng bị ngã hoa giang sơn xã tắc đồ cần chính là giống loài tính đa dạng bị ngã hoa vừa vặn không có thu thập tốt bị ngã hoa về sau lăng thiên bọn họ tiếp tục đi tới theo bọn họ một đầu màu vàng đường nhỏ xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước cái này cái này không phải là trong truyền thuyết hoàng tuyền lộ a lăng thiên trong lòng yên lặng nói nếu như đây quả thật là hoàng tuyền lộ như vậy tại hoàng tuyền lộ phần cuối chính là nại hà k i ể u lăng thiên mang thấp t h ỏ m tâm tư một mực dọc theo màu vàng đường nhỏ tiến lên sau một khoảng thời gian bọn họ đi tới cuối con đường nhỏ lúc này lăng thiên thật dài thở dài m ộ t hơi bởi vì màu vàng cuối con đường nhỏ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nại hà kiều mà là một ngọn núi lửa đây là một tòa núi lửa hoạt động lăng thiên bọn họ vừa vặn tới gần liền cảm giác được cực nóng nhiệt độ trong h linh tinh ế giới liền tại nói. Nói t lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều phát động công kích muốn đem đạo này công kích hóa giải mất không gian cắt chém phượng vũ cửu thiên điện từ quỹ đạo pháo khai thiên tịch địa liệt thiên trảo giờ khắp này lăng tiên h đám người bọn họ không có bất kỳ cái gì giữ lại từng đạo đa dạng công kích về phía trên không mà đi cùng rơi xuống bàn tay lớn đụng vào nhau rầm rầm rầm từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên vô số đạo sóng s u n g kích điên cuồng đánh thẳng vào lăng thiên bọn họ vị trí không gian bàn tay lớn rơi xuống tốc độ hơi chậm lại một chút thế nhưng cũng không có tiêu tán hoặc là dừng lại dấu hiệu lui nhìn thấy trường hợp này lăng tiên h vội vàng lớn tiếng hô bọn họ đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn sau đó hướng rời xa to lớn bàn tay phương hướng tối lui lấy hắn cùng bạch ngọc phá không tốc độ thoát đi bàn tay lớ thế nhưng những người khác nhưng liền không có nhanh chóng như vậy cho dù là phượng thất thất cùng lấy tốc độ chứ danh ám dạ h á c báo đều chưa từng thoát đi rơi vào đường cùng tất cả bàn tay lớn phía dưới người trừ lăng hy bên ngoài toàn bộ đều chủ động đón nhận rơi xuống bàn tay lớn lại lần nữa phát động công kích chỉ là bọn họ công kích đối với bàn tay lớn đến nói giống như là lấy trứng trọi đá n g á y mắt liền tiêu tán cuối cùng bàn tay lớn vẫn là rơi xuống rơi vào đường cùng bọn họ đành phải đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới cực h ạ n phốc phốc phốc phàm là bị công kích đến mọi người toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi cựu đầu sư tử thân thể của bọn chúng trực tiếp bị đập tới lòng đất trên người bọn họ khí tức v u ệ phải tới cực điểm làm bàn tay lớn tiêu tán về sau lăng thiên cùng bạch ngọc phá không n ộ i vàng nhìn về phía phượng thất thất bọn họ khi thấy bọn họ chỉ là trọng thương mà không có tử vong thời điểm lăng thiên nội tâm bên trong thật d à i thở dài một hơi chỉ là thụ thương cái kia không quan trọng chỉ cần tại giang sơn xạ tắc đồ bên trong trên trôn một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục hi hi he, ngươi không sao chứ lúc này lăng thiên đi tới lăng hi bên người hỏi ca ca ta không có việc gì lăng hi lắc đầu lăng thiên từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài quan sát nàng một cái p hiện á t h lăng hy tại r ê còn có sức đánh một trận chỉ có lăng thiên cùng bạch ngọc pha không có thể là hai người bọn họ căn bản không có cách nào chống đỡ được cường đại như thế công kích bọn họ hiện tại lựa chọn có hai loại loại thứ nhất liều lĩnh phát động công kích ngăn cản rơi xuống bàn tay cứ như vậy bọn họ tử vong tỷ lệ rất lớn loại thứ hai chính bọn họ thoát đi không để ý tới phượng thất thất bọn họ như vậy bọn họ liền có thể mạng sống thế nhưng phượng thất thất bọn họ những người này sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ phượng thất thất bọn họ đi theo lăng thiên lâu như vậy cùng một chỗ trải qua sinh tử lẫn nhau ở giữa có cảm tình sâu đậm nếu để cho lăng thiên bước xuống chính bọn họ thoát đi hắn làm không được có thể là lăng thiên nếu là lưu lại rơi xuống to lớn bàn tay hắn căn bản ngăn không được kết quả sau cùng chính là hắn cùng bạch ngọc phá không đổi tiếp phượng thất thất bọn họ cùng một chỗ tử vong hai loại kết quả đều không phải lăng thiên nguyện ý nhìn thấy giờ phút này hắn vắt hết tóc nghĩ đến biện pháp muốn nhìn một chút có hay không vẹn cả đôi đường biện pháp cho dù triệu hoán giang sơn xã tắc đồ bên trong đệ tam nhân hoàng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi rơi xuống bàn tay lớn căn bản không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian l i ê n tại lăng thiên xoắn suýt thời điểm lăng hy lúc này chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống bàn tay lớn không cho phép ngươi ước hiếp kk lăng hy nói xong nâng lên nắm tay nhỏ đối với rơi xuống bàn tay lớn liền huy động tới. chỉ thấy một cái vô cùng tiểu nhân quyền ấn từ trong tay nàng bay ra cùng bàn tay lớn đánh vào nhau trang cảnh này cho người một loại kiến càng lay cây cảm giác nhưng mà liền cái này nho nhỏ quyền ấn cùng rơi xuống to lớn bàn tay đụng vào nhau thời điểm bàn tay khổng lồ nháy mắt liền bị xuyên thủng tiếp lấy lăng thiên bọn họ phía trên to lớn bàn tay liền như là khói xanh đồng dạng chậm rãi tiêu tán một màn này để lăng thiên cùng phượng thất thất bọn họ từng cái toàn bộ đều trận mắt há hớp mồm thất mạnh mấy người toàn bộ đều dùng một loại bất khả tư nghị ngự khí lẩm bẩm nói bọn họ lăng hy là có tu vi thế nhưng nàng chưa hề chân chính biểu hiện ra qua chính mình thực lực cho nên lăng thiên bọn họ cũng không biết lăng hy đến tột cùng mạnh bao nhiêu hiện tại r ố t của biết lăng hy quả thực cường đại đến không hợp t h ó i thường vừa rồi cái kia rơi xuống bàn tay lớn công kích sợ rằng đạt tới thiên nhân cảnh nếu như chỉ là thần kiều cảnh lăng thiên bọn họ nhiều như thế thần tàn g cảnh người tu hành cho dù không phải là đối thủ cũng sẽ không chật vật đến không có lực phản kháng chút nào cho nên bọn họ kết luận vừa rồi cái này m ộ t kích tuyệt đối đạt tới thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh công kích bị lăng hy tiện tay liền đánh nát lăng hy thật đúng là không phải bình thường tường nguyên lai đại lão một mực ở bên cạnh ta lang thiên trong lòng yên lặng nói có lẽ đây chính là nhân quả hắn lúc trước chứa chấp không nhà để về lang hy đem nàng một mực mang theo bên người hiện tại lang hy cứu bọn họ một mạng lúc này phượng thất thất bọn họ nhìn hướng lang hy ánh mắt đều không giống tràn đầy kinh ý đây là một loại đối cường giả tôn kính bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nhìn hướng lang hy ánh mắt bên trong mang theo một tiệ quả là thế phía trước thời điểm lang hy liền có thể tiện tay bắt lấy bạch ngọc phá không để hắn căn bản không có thi triển không gian chi lực cơ hội tại lang hy trước mặt bạch ngọc phá không cảm thấy chính mình yếu ớt như cái hải tử lúc ấy hắn vẫn cảm thấy là lăng hy trên thân có thể có cái gì b ả o bối hạn chế hắn không gian chi lực hiện tại xem ra cũng không phải là bởi vì lăng hy trên thân có cái gì b ả o bối mà là nàng vốn là như thế c ư ờ n g phượng thất thất mấy người bọn hắn chầm rãi từ dưới đất b ò dậy trong lòng thoáng qua một tia lòng còn sợ hãi kém một chút bọn họ liền phải chết và anh ngay tại lúc này đột nhiên trên núi núi l ử a p h u n trào, một cô u n g nham phun ra ngoài chúng ta mau lui lại lăng tiên vội vàng đối với mọi người nói vì vậy mọi người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía sau lui đi núi lửa bên trong p h u n ra đến r u n g nham cũng không có lưu lạc tại trên mặt đất mà là tại trên không thời điểm tạo thành một cái hỏa diễm cự nhân cái này hỏa diễm cự nhân toàn thân cao thấp đều là từ núi lửa thạch tổ thành thân cao hơn trăm mét trên thân bốc lên hỏa diễm nhìn qua cực kỳ dọa người trên người của nó tỏa ra cực kỳ dọa người khí tức v ừ a xa l a n g thiên bọn họ phía trước nhìn thấy đệ tam nhân hoàng l a n g thiên bọn họ có thể một trăm phần trăm khẳng định đối phương tuyệt đối là thiên nhân cảnh tồn tại nhân dân vì sao lại tồn tại một cái thiên nhân cảnh cường giả lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn phía trước suy đoán hoàng sa nguyên bên trong cường giả tối cường cũng bất quá là th hiện tại xem ra là hắn sai hỏa diễm cự nhân trên thân khí tức cường đại càn quét lăng thiên bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương mà hỏa diễm cự nhân ánh mắt cũng bắt đầu liếc nhìn mấy người lăng thiên bọn họ lúc này cảm thấy cực đại nguy cơ hỏa diễm cự nhân chỉ là một ánh mắt liền để bọn họ cảm thấy không thể đ ư n c nổi chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp đó chính là tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian một mực cầu đến thiên hoang địa lão không đột phá đến thiên nhân cảnh tuyệt không đi ra lăng thiên trong lòng yên lặng nói sơn xã giang sơn xã tắc đồ bên trong đột phá đến thiên nhân cảnh không khác người s i n ó i ngộ liên tính thật may mắn đột phá đoán chừng cũng là rất nhiều rất nhiều năm về sau khi đó lại đi ra món ăn cũng đã lạnh h ỏ a diễm cự nhân dùng ánh mắt quét mắt mọi người một cái về sau thân hình lóe lên nháy mắt liền đi tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước tốc độ của nó nhanh vô cùng so bạch ngọc phá sử dụng dịch chuyển không gian tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều lăng thiên bọn họ bị h ỏ a diễm cự nhân giật mình têu lên liền chuẩn bị làm ra p h ả n kích mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng bọn họ chỉ sợ không phải hòa diễm cự nhân đối thủ thế nhưng bọn họ sẽ không ngồi chờ chết vô luận như thế nào đều muốn buông tay đánh cược một lần liên đại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm đột nhiên nhìn thấy xuất hiện tại bọn họ trước mặt hỏa diễm cự nhân đối với lăng hy vị trí trực tiếp quỳ xuống hòn đá nhỏ b á i kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ lâu như vậy ta có thể tính tìm tới ngươi hỏa diễm cự nhân quỳ đi xuống về sau vô cùng mừng rỡ nhìn xem lăng hy nói bất thình lình một màn để lăng thiên bọn họ trận mắt hốc mồm đồng thời nội tâm bên trong lại thật dài thở dài một hơi cái này hỏa diễm cự nhân xưng hô lăng hy, hy là nhận biết lấy bọn họ cùng lăng hy quan hệ hỏa diễm cự nhân có lẽ sẽ không tổn thương bọn họ sau đó mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lang hy công chúa điện hạ s ư n g hô thế này cũng không phải tùy tiện liền có thể s ư n g hô bọn họ đã sớm biết lang hy thân phận không phải tầm thường là cái công chúa cũng không tính là quá mức chuyện khiến người ta khiếp sợ chỉ là nàng là lúc nào công chúa cái này liền tương đối trọng yếu kết hợp bọn họ phía trước được đến một chút tin tức lang hy cùng đệ nhất nhân hoàng công tôn h i ê n viên là nhận biết như vậy rất có thể lang hy chính là công tôn h i ê n viên nữ nhi lang tiên h càng nghĩ điểm này càng cảm thấy có khả năng lang hy thân phận không rõ thế nhưng sống rất lâu công tôn h i ê n viên vị trí thời đại cách này mới thôi cũng có rất nhiều rất nhiều năm năm đó công tôn h i ê n viên dẫn đầu nhân gian cường giả cùng thiên giới phát sinh sau đại chiến bị thua xem như nữ nhi của hắn bị tác động đến cũng tại tình lý bên trong trên người nàng phát sinh một chút sự tỉnh dẫn đến thân thể nàng thu nhỏ cuối cùng lưu lạc nhân gian cũng không phải là không thể được có lẽ đây chính là công tôn h i ê n viên bảo vệ chính mình nữ nhi một loại phương thức nếu như lăng hy thật là công tôn h i ê n viên nữ nhi không biết tên thật của nàng kêu cái gì hòa diễm cự nhân quỳ đi xuống đường này có thể là lăng hy chỉ là cau mày nhìn xem nó từ đầu đến cuối không có nói chuyện nàng có khả năng từ hỏa diễm cự nhân trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc thế nhưng nàng nhớ không nổi đối phương là ai h ỏ a diễm cự nhân lúc này cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem lang hy vị này t i ê n bối khi hi nàng mất đi ký ức đối với đã từng sự t ì n h đều không nhớ rõ lúc này lang thiên mở miệng nói cái gì mất đi ký ức ai làm đến tột cùng là ai làm h ỏ a diễm cự nhân nghe xong lời này lập tức đứng lên trên thân trào ra một cỗ cường đại khí tức cỗ khí tức này cực kỳ bạo n g ư ợ n hình như muốn hủy thiên diện địa đồng dạng lấy hắn làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán mà đi lăng thiên bọn họ bị cố khí tức này bao phủ về sau run lẩy bẩy hình như một giây sau bọn họ liền sẽ bị phá hủy giống như bất đắc dĩ mọi người dáng chống đỡ thân thể lui về sau hơn trăm mét cái này mới cảm giác tốt một điểm phát tiết một lúc sau hỏa diễm cự nhân lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần hắn vội vàng thu hồi trên người mình bạo ngược khí t ứ c thân thể khổng lồ thần tốc thu nhỏ cuối cùng trên người hắn hỏa diễm toàn bộ thu liễm hơn trăm mét cao thân thể cũng thu nhỏ đến chừng hai mét hắn biến thành một cái ngũ quan rõ ràng thạch đầu nhân đi tới lăng thiên mặt của bọn họ phía trước chương ba trăm năm mươi một lăng hy tên thật chương ba trăm năm mươi một lăng hy tên thật cao hai mét thạch đầu nhân cuối cùng không cần để lăng thiên bọn họ ngưỡng mộ mà còn đối phương thu hồi khí tức chiến thần lăng thiên bọn họ cũng không cần lại nâng tâm t r a n mật ngươi nói nàng mất đi đi qua tất cả ký ức cuối cùng là chuyện gì xảy ra hỏa diễm cự nhân không hiện tại hẳn là thạch đầu nhân nhìn xem lăng thiên nói cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không phải rất rõ ràng ta mới vừa quen nàng thời điểm nàng liền cái dạng này vì vậy lăng thiên liền đem hắn cùng lăng hy nhận biết quá trình cho thạch đầu nhân giải thích một lần công chúa điện hạ vậy mà lại biến thành dạng này ngay cả thân thể đều g ú t nhỏ n à n g đến tột cùng bị bao nhiêu khổ a nếu là b ệ hạ biết tâm sợ rằng đều muốn đau chết thạch đầu nhân nhìn xem lang hy dùng một loại thương tiếc n g ự khí nói vô luận nó nói cái gì lang hy chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nó trong mắt mang theo một tiếng nghi hoặc công chúa điện hạ ngươi không quen biết ta không quan hệ ta cái này liền dẫn ngươi về nhà thạch đầu nhân nói tiếp nó nói xong tiến h lên liền muốn mang theo lang hy rời đi nhưng mà lang hy vội vàng giấu ở lang thiên sau lưng đối với nó nói ta cái nào cũng không đi ta muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ nghe đến lang hy cự từ n ữ thạch đầu nhân thân thể nháy mắt cứng ở tại chỗ công chúa điện hạ ngươi n gọi ư ơ i g hắn ca ca công chúa điện hạ ngươi cũng đã biết ngươi nắm giữ như thế nào thân phận cao quý ngươi thế mà kêu một người như vậy ca ca hắn xứng sau lăng hy một câu ca ca trực tiếp để thạch đầu nhân phá phòng thủ nhịn không được lớn tiếng nói nếu không phải xem tại lăng tiên chiếu cố lăng hy thời gian dài như vậy lời hắn nói sợ rằng càng thêm khó nghe lăng tiên nghe nói như thế khoe miệng co quắp đống đúc đ í c h trong lòng hiện ra một câu mụn mại phê bất quá hắn không nói lời nào thật giống như không có nghe thấy đồng dạng hắn biết thạch đầu nhân nói đều là thật nếu như lăng hy thật là đệ nhất nhân hoàng nữ nhi đơn thuần đứng dậy phần đến nói hắn xác thực kém rất nhiều đệ nhất nhân hoàng nữ nhi cái này thân phận hoàn toàn không phải hắn cái này gà mở thứ chín truyền nhân có thể so sánh được không cho phép ngươi nói như vậy ca ca ngươi lại nói ca ca ta liền đánh ngươi lang hy nói xong dương lên nắm đấm uy h i ê n nói nàng lời này mới ra đến thiên thạch đầu nhân khỏe miệng có tác động bất quá nó cũng không có xoắn suýt việc này mà là đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên công chúa điện hạ hiện tại mất đi ký ức cùng nàng tranh luận cái này vô dụng với nhân loại có chút ý tứ ta vậy mà không có từ trên người, người cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào xem ra trên người, người có trí bảo a thạch đầu nhân nhìn xem lăng thiên nói hắn phía trước nhìn thấy qua lăng thiên xuất thủ coi như có chút thực lực có thể là liền nó đều nhìn không ra thực lực của đối phương đủ để chứng minh lăng thiên trên thân tuyệt đối có khả năng che lấp khí tức trí bảo đối với cái này nó cũng không hề để ý nếu là không có điểm chỗ đặc thù công chúa điện hạ cũng sẽ không đi theo bên cạnh hắn đừng nhìn công chúa điện hạ mất đi ký ức hiện tại như cái tiểu nữ hải cái này không hề đại biểu cho công chúa điện hạ chính là cái tùy ý bị người bắt cóc tiểu hai tử trực giác của nàng không ai bằng nếu là lăng thiên thật là đại gian đại ác cực kỳ bình thường người công chúa điện hạ chắc chắn sẽ không đi theo hắn nó rất rõ ràng công chúa điện hạ sở dĩ sẽ cùng theo lăng thiên khẳng định là bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng đi theo lăng thiên là nàng cho đến trước mắt lựa chọn tốt nhất công chúa điện hạ tất nhiên lựa chọn ngươi vậy ta cũng không tốt nói cái gì hy vọng ngươi có khả năng thật tốt bảo hộ nàng sau này có cơ hội có thể mang nàng về nhà thạch đầu nhân nhìn xem lăng thiên vô cùng thành k h ẩ n nói xin hỏi thiên bối như lời ngươi nói về nhà đến tột cùng là về địa phương nào lăng thiên hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ nói nếu như thạch đầu nhân nói tới địa phương tại nhân gian lời nói cho dù là tại trung châu Bằng vào thạch ự lực c của cũng việc Công chúa Lăng là mang hắn Huy không tính khó. h muốn Điện bây giờ, một trở về, nhà tại nơi nào, ngươi bây giờ không tại giờ bây ó tư c c á biết. Ngươi thực lực quá yếu, nên có hướng một ngày ngươi yếu, thực một thực nên hướng ngày lực lực có quá đầu ủ mạnh điểm, Hạ Thạch nhiên vọng công Điện thời Hy khi chúa khôi phục tự biết. đó, đã đ sẽ ký ức. Thạch đầu nhân cũng không có báo cho lăng thiên quá nhiều thông tin tiền bối kia có thể báo cho lăng hy tên thật của nàng kêu cái gì lăng thiên hỏi cái này ngược lại là có thể nói cho ngươi công chúa điện hạ tôn tên công tôn vô u thạch đầu nhân hồi đáp quả nhiên lăng hy họ công tôn trên cơ bản có thể khẳng định nàng chính là đệ nhất nhân hoàng nữ nhi lăng thiên trong lòng yên lặng nói một loại trùng hợp đó là trùng hợp nhiều trùng hợp đó chính là trần tướng hắn mặc dù không có tự tin trăm phần trăm thế nhưng chí ít có chín thành tám năm chắc t i ê n bối thực lực cường đại như thế không bằng đi theo lăng hy bên cạnh đích thân bảo vệ nàng lăng thiên lúc này đột nhiên nói hắn đang suy nghĩ có thể hay không lắc lư thạch đ ầ u nhân để đi theo bên cạnh hắn có dạng này một cái thiên nhân cảnh cường giả đi theo lời nói hắn an toàn sẽ có được to lớn bảo đảm cho dù là thiên giới đích thiên đế trước đến hắn sợ rằng đều có thể toàn thân trở ra ngươi là muốn để ta bảo vệ an nguy của n g ư ơ i a thạch đầu nhân chỉ là nhìn lăng thiên một cái liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì bị vạch trần nội tâm ý nghĩ lăng thiên cũng không xấu hổ ta cùng lăng hy như hình với bóng bảo vệ nàng chính là bảo vệ ta đồng dạng bảo vệ ta chính là bảo vệ nàng cái này không hề xung đột hắn giải thích nói ngươi cũng là tính toán thẳng thắn không phải ta không muốn đi theo công chúa điện hạ bên người bảo vệ nàng thực sự là thân thể của ta không cho phép đừng nhìn ta hiện tại sinh long h o à n hổ hình như không có cái gì trở ngại trên thực tế tuổi thọ của ta đã đạt tới cực hạn nếu không phải trước đó không lâu thôn vệ những cái k i a tiến vào nhân loại nơi này sinh mệnh năng lượng ta vừa rồi ra tay với các ngươi lời nói chỉ sợ cũng phải giàu hết đ ẹ n tắt ta hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi không cách nào rời đi mảnh không gian này vật này n g ư ơ i cầm nếu là gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm liền đem đánh nát đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất hiện thạch đầu nhân nói xong đưa cho lăng thiên một khối màu đỏ tinh thạch cái này màu đỏ tinh thạch chỉ có lớn chừng quả trứng gà nhìn qua trong suốt long lanh chậm nhìn có điểm giống một viên màu đỏ trái tim lăng thiên tiếp nhận màu đỏ tinh thạch phát hiện nóng hầm hầp thế nhưng không hề phòng tay hắn lúc này tâm tư không hề tại cái này khối tinh thạch phía trên mà là tại thạch đầu nhân vừa rồi nói câu nói kia bên trên vừa rồi thạch đầu nhân nói nếu không phải thôn vệ những cái kia tiến vào nhân loại nơi này sinh mệnh năng lượng nếu như hắn không có đoán sai bọn họ phía trước tại mới vừa tiến vào tới đây thời điểm gặp phải những cái kia sống lại hoa cỏ cây cối sở dĩ sẽ tranh cướp giành giật sẽ tiến vào đến hoàng sa nguyên không gian người thôn vệ thành người khô chỉ sợ sẽ là bởi vì thạch đầu nhân chỉ thị tính mạng của hắn đạt tới cực h ạ n chỉ có thể thông qua thôn vệ người khác sinh mệnh năng lượng để duy trì chính mình sinh mệnh dùng thạch đầu nhân chính mình lời nói đến nói chính là kéo dài hơi tàn 352, tăng Thụ, 352, tăng Thụ. Lang thiên cũng không phù nghĩ chứng phù tăng ra lăng tiên h liền đem chính mình cái nghi vấn này hỏi lên Ta bản thân một thị bản phải cũng không phải là một cái là sở á sát t bất ta người, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sát hại những người này. phải hại đắc dĩ, s dĩ có số lượng hạn chế đó là bởi vì ta mỗi lần hấp thu sinh mệnh năng lượng là có hạn không cách nào không ngừng nghỉ tiến hành hấp thu tiến vào người nơi này quá nhiều lời nói ta liền tính đem bọn họ toàn bộ giết cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận tính mạng con người năng lượng người khác liền chết vô ích trải qua tính toán của ta mỗi lần hấp thu tám mươi chín mươi người sinh mệnh năng lượng trong thời gian ngắn liền đạt tới báo h ò a lại nhiều hấp thu cũng là lãng phí hoàn toàn không cần thiết vì đề phòng một chút tình huống đặc biệt cho nên mỗi một lần Ta nếu như có h o thể hấp thu linh thú sinh mệnh năng lượng cái tiêu giang sơn xã tắc đổ không gian bên trong có như vậy nhiều linh thú đầy đủ đem thạch đầu nhân tuổi thọ kéo dài thời gian rất lâu ta hấp thu sinh mệnh năng lượng Cùng s i sinh sinh thạch l đầu nhân hồi đáp nếu là có khả năng lời nói thần tăng cảnh thần tiểu cảnh sinh linh tốt nhất nghe nói như thế lăng thiên hít vào một nguồn khí lạnh muốn nói linh thú giang sơn xã tắc đồ bên trong xác thực có rất nhiều thế nhưng kim cương cảnh trở lên linh thú cũng không có bao nhiêu hắn muốn đem thạch đầu nhân mang theo bên người lời nói sợ rằng nuôi không nổi có cái gì căn bản phương pháp tăng cường tiền bối tuổi thọ lăng tiên trầm mặc một chút về sau dò hỏi sắc thực có thế nhưng các ngươi làm không được các ngươi cấp độ quá thấp có khả năng tiếp xúc đến đồ vật rất có hạn ta tình huống hiện tại thật giống như nhân loại các ngươi bên trong người bình thường tuổi thọ gần tới toàn thân cơ năng đã sắp đến cực hạn đối mặt một cái dạng này người muốn tăng cường tuổi thọ của hắn hoặc là để hắn nắm giữ cực kỳ cường đại thực lực để thân thể của hắn phát sinh t h ế biến hoặc là sử dụng có khả năng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo kéo dài hắn tuổi thọ cực hạn ngươi là cảm thấy chính mình có năng lực để thân thể của ta phát sinh phế biến sinh mệnh cấp độ được đến tiến hóa vẫn là có cái gì có khả năng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa b ả o thạch đầu nhân nhìn xem lăng thiên hỏi hắn lời này mới ra lăng thiên nháy mắt thay đổi đến bắt đầu trầm mặc nếu như không phải trường hợp không đối bạch ngọc phá không khẳng định phải hỏi một chút lăng thiên ngươi vì cái gì không nói là trời sinh tính không thích nói chuyện sao lăng thiên sở dĩ trầm mặc đó là bởi vì hắn biết thạch đầu nhân bây giờ có được thiên nhân cảnh thực lực muốn để thực lực tiến thêm một bước đ ó căn bản không có khả năng dù sao ai cũng biết thiên nhân cảnh chính là phương thế giới này trầm nhà muốn đánh phá thiên trầm nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn có thiên tài địa bào xác thực không ít trong đó cũng có, có khả năng kéo dài tuổi thọ có thể là dạng này thiên tài địa b ả o đối với thiên nhân cảnh cường giả là không có bất kỳ cái gì tác dụng cũng chính là nói hắn cái gì đều không làm được ta kết quả ta sớm có dự liệu có khả năng tại sau cùng thời gian bên trong nhìn thấy công chúa điện hạ ta đã không có t i ế t đ ố i duy nhất có thể tiếp chính là không thể mang công chúa điện hạ về nhà xem tại các ngươi chiếu cố công chúa điện hạ thời gian dài như vậy phân thượng ta đưa các ngươi một phần tạo hòa nghĩ đến đây cũng là các ngươi lần này tiến vào hoàng sa nguyên mục đích thạch đầu nhân lúc nói lời này miệng lẩm bẩm hắn thôn p h ệ qua mặt khác người tu hành cho nên biết người ngoài đối với nơi này xưng hô cũng biết một chút chuyện ngoại giới theo hắn nói lẩm bẩm phía sau hắn núi l ử a lại một lần phun trào đi ra chỉ thấy một đoàn màu đỏ chùm sáng từ núi l ử a r u n g n h a m bên trong dâng lên thạch đầu nhân vây tay một cái cái này hồng sắc quan g đoàn liền bay đến trong tay của nó lúc này c h ù n g sáng phía trên tia sáng tàn đi chỉ thấy hai gốc chỉ có chừng nửa thức cây cối mầm non đan vào một chỗ tạo thành một gốc càng lớn mầm non mặc dù cách nhau rất xa thế nhưng lăng thiên từ cái này bụi cây giống bên trên cảm nhận được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực đây là cái gì lăng thiên có chút tò mò hỏi ngươi có thể từng nghe nói qua phủ tăng mục thạch đầu nhân hỏi hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút không hề trông chờ lăng thiên bọn họ có khả năng trả lời đi lên cái gì p h ủ tăng mục lăng thiên nghe đến mấy chữ này thời điểm nhịn không được kinh hô đi ra làm sao ngươi nghe nói qua thạch đầu nhân có chút kinh ngạc mà hỏi nghe nói qua một chút trong truyền thuyết phủ tăng mục lại kêu phủ tăng thụ là do hai cây nâng đỡ lẫn nhau lớn cây dầu tạo thành là mặt trời nơi ở lăng thiên nói ra chính mình nghe nói qua truyền ôn nghe đến hắn nói tới những này thạch đầu nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái không nghĩ tới ngươi liền phụ tăng mục là mặt trời nơi ở đều biết rõ vậy ngươi có thể biết mặt trời là cái gì thạch đầu nhân hứng thú nhịn không được hỏi đáp nghe nói như thế lăng thiên rất muốn nói một câu mặt trời là hàng tinh có khả năng tự thân sinh ra ánh sáng cùng nhiệt có rất cường đại lực hấp dẫn bất quá hắn rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải thạch đầu nhân muốn nghe đáp án trong truyền thuyết mặt trời là tam túc kim ô hóa thân không biết có phải hay không là thật lăng tiên h nhìn xem thạch đầu nhân do hỏi ngươi liền cái này đều biết rõ theo lý mà nói các ngươi không có khả năng biết những này ngươi là thế nào biết rõ thạch đầu nhân tò mò hỏi ta cũng là đã từng tại một bản tên là sơn hải kinh cổ thư bên trong nhìn thấy qua lúc ấy ta chỉ là làm cố sự nhìn lăng thiên thuận miệng nói không nghĩ tới có người đem chuyện này g i ấ u vết viết thành sách có thể là năm đó công chúa điện hạ mang tới tất nhiên nơi g ư biết phù tăng thụ vậy ta liền không giải thích nhiều trong tay của ta chính là phù tăng thụ nếu là có thể đem t h a h nén liền có thể bồi dưỡng được trong truyền thuyết tam t ú c kim o năm đó ta cùng tam t ú c kim o cùng với phù tăng thụ mầm non cùng một chỗ trước đến tìm kiếm công chúa điện hạ chỉ tiếc tại giáng lâm đến nơi đây phía trước bị phúc kích ba người chúng ta toàn bộ bản thân bị trọng thương t a bất đ ắ c dĩ lâm v à o n g ủ say, Phù t ố n g t h o tiến h à n h hồi xuân. k h ô n g b i ế tam t túc kim Âu đi nơi nào thạch đầu nhân có chút cảm k h á i nói nghe nói như thế lăng thiên ánh mắt lóe lên một tiêu minh ngộ chương ba trăm năm mươi ba gieo xuống p h ù tăng thụ chương ba trăm năm mươi ba gieo xuống p h ù tăng thụ lăng thiên phía trước nghe nói qua liên quan tới tây mạc truyền ôn biết nguyên bản tây mạc là một vùng biển rộng có thể là đột nhiên một ngày nào đó trên trời rơi xuống hoa cầu dẫn đến nguyên bản biển cả nước biển trong biển cả một đêm, chỉ là tựa như thạch đầu nhân nói như vậy bọn họ tại giáng lâm phía trước bị phúc kích dẫn đến bọn họ hạ xuống thời điểm không phải thuận lợi như vậy phát sinh ngoài ý mớn cái này mới đưa đến tây hải nước biển trong vòng một đêm toàn bộ biến mất thạch đầu nhân bọn họ xảy ra bất c h ắ c về sau bị ép tách rời thạch đầu nhân cùng phù tăng thần một cùng một chỗ tam túc kim ô lạc đàn dựa theo thạch đầu nhân thuyết pháp nó lâm vào ngủ say phù tăng thần một tiến hành hồi xuân mặc dù lăng thiên không biết hồi xuân ý gì thế nhưng liên lạc lên đoạn dưới không khó lý giải cái gọi là hồi xuân có chút cùng loại với p ư ợ n g hoàng nhất tộc dục hòa chủ sinh chỉ là hồi xuân về sau sẽ không giống phượng hoàng nhất tộc như thế thực l ự c đại trướng mà là biến thành mầm non tam túc kim ô không thể giống thạch đầu nhân cùng phụ tăng một đồng dạng còn sống sót nó trực tiếp vẫn lạc chỉ để lại một đ o à n phượng hoàng viêm dựa theo địch lực chát thuyết pháp tam túc kim ô tại trước khi vẫn lạc lưu lại di ngôn để kim ô bộ lạc người giúp nó tìm kiếm phụ tăng một có lẽ nó có khả năng dựa vào phụ tăng một phục sinh chỉ là đoán chừng nó cũng không có nghĩ đến phụ tăng thần một tiến hành hồi xuân biến thành mầm non kim ô bộ lạc người cũng không có dựa theo nó nghĩ như vậy vì nó tận hết chức vụ tìm kiếm phụ tăng thần một nếu như tam túc k i mô trước khi vẫn lạc l i ê n biết sự t ì n h sẽ như vậy phát triển không biết còn có thể hay không lưu lại dạng này di nôn căn cứ tiền bối vừa rồi nói các ngươi không phải tới từ nhân gian lúc này lăng thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này vội vàng hỏi chúng ta tự nhiên không phải tới từ nhân gian chúng ta đến từ chỗ thật xa thạch đầu nhân hồi đáp hắn thôn vệ qua mạng người khác cũng tiêu hóa đối phương ký ức cho nên biết lăng thiên nói tới nhân gian là có ý gì các ngươi là tới nơi này tìm kiếm lăng hy tiền bối một mục nói muốn mang lăng hy về nhà như vậy nói cách khác lăng hy cũng không phải đến từ nhân gian lăng tiên không biết là đang lầm bầm lộ bầu vẫn là tại đối thạch đầu nhân nói nếu như lăng hy không phải tới từ nhân gian như vậy hắn phía trước suy đoán nàng là đệ nhất nhân hoàng công tôn h i ê n viên nữ nhi kia dĩ nhiên cũng là không thành lập đệ nhất nhân hoàng họ công tôn cùng lăng hy họ công tôn có khả năng chỉ là t r ù n g hợp ngươi ngược lại là có chút k h ô n g vặt công chúa điện hạ vô cùng t ô n quý tự nhiên cũng không có khả năng đến từ dạng này một cái địa phương nhỏ đối với cái này thạch đầu nhân cũng không có phủ nhận lăng hy sẽ đến tự chuyện nói chúng hôn độn giới s a o lăng thiên trong lòng yên lặng nói mọi người đều biết bọn họ một phương thế giới này tổng cộng chia làm năm bộ phân theo thứ tự là nhân gian thiên giới địa phủ lĩnh vực cùng với hỗn độn giới đối với phía trước b u n cái lăng thiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu rõ có thể là duy trì có đối hỗn độn giới hoàn toàn không biết gì cả hiện tại xem ra lăng hy cùng thạch đầu nhân bọn họ đến từ hỗn độn giới sát xuất rất lớn hỗn độn giới chỉ là cái tên này nghe tới liền so nhân gian thiên giới có bức cách tiền bối là tính toán đem phủ tăng thụ mầm non đưa cho ta sao lăng thiên không có xoắn suýt lăng hy đến từ chỗ nào mà là nhìn xem thạch đầu nhân trong tay mầm non hỏi là tính toán đưa cho ngươi tất nhiên ngươi nghe nói qua phủ tăng thụ chắc hẳn cũng biết nó quý giá chỗ đều nói gieo xuống cây n ô đồng dẫn tới kim vượng hoàng đồng dạng r i e o xuống phủ tăng thụ thay ngén tam túc kim ô đương nhiên cũng không phải là bạch bạch đưa cho ngươi ta cũng là có điều kiện đầu tiên cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đến nay đối với công chúa điện hạ chiều cố thứ nhì ta hy vọng ngươi rời đi hoàng sa nguyên về sau có khả năng giúp ta tìm xem tam túc kim ô hạ lạc năm đó ba người chúng ta bên trong nó là thụ thương nặng nhất có khả năng đã vất lạc bất quá liền tính nó vất lạc khẳng định cũng sẽ lưu lại một đoàn kim ô viêm kim ô viêm phối hợp với phủ tăng c u c có thể để nó chúng sinh nếu như có thể hy vọng ngươi có thể để cho nó chúng sinh thạch đầu nhân lời nói chứng minh lăng thiên phía trước phỏng đoán nó đang nói lời này thời điểm ngữ khí có chút điểm nặng nề kỳ thật nó biết tam túc kim ô có chín thành chín xác suất v ỡ n lạc phù tăng mục quả thật có thể để hóa thành kim ô viêm tam túc kim ô phục sinh thế nhưng là trưởng thành phù tăng mục mà không phải cái này một gốc nhỏ mầm non nó dạng này cho lăng thiên nói cũng chỉ là cho chính mình lưu một tia hy vọng chờ mong kỳ tích xuất hiện ta hết sức nỗ lực lăng thiên gật đầu nói hắn không có ý định đem tam túc kim ô đã v ẫ lạc hóa thành kim ô viêm cùng với lưu lại di ngôn sự tình nói cho thạch đầu nhân trước đáp ứng Đem theo lăng tiên đem phủ tăng thụ gieo xuống t giang sơn xã tắc đồ không gian đột nhiên phát sinh thay đổi hình như có cái gì không hoàn chỉnh địa phương bị bổ sung giang sơn cái này phủ tăng thụ đối nguyên h ư n g có dùng lăng tiên ở trong lòng yên lặng hỏi thăm giang sơn xã tắc đồ chỉ là lần này giang sơn xã tắc đồ không có bất kỳ cái gì đáp lại ân vậy mà không có trả lời đây là có chuyện gì lăng thiên có chút n g h i hoặc n g à y trước thời điểm giang sơn xã tắc đồ mỗi lần đối với câu hỏi của hắn đều sẽ đáp lại chẳng lẽ là lăng thiên hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì bắt đầu tại giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong tìm kiếm lôi điện tinh linh bóng dáng kết quả hắn tìm n ử a này g cũng không thể tìm tới phía trước giang sơn xã tắc đồ nói cho hắn nó muốn d u n g hợp lôi điện tinh linh chỉ là cho tới nay đều không có hành động nghĩ đến hiện tại cuối cùng hành động xem ra là giang sơn xã tắc đồ đã thuyết phục lôi điện tinh linh đây là chuyện tốt lăng thiên cũng không có quá nhiều cái g i Tốt, các ngươi đi thôi ta muốn tiếp tục ngủ say nhìn thấy lăng thiên nhận phụ tăng mục thạch đầu nhân xua tay nói tiền bối chúng ta lần này tiến vào hoàng sa nguyên chủ yếu là vì một cái hình tròn tiểu cầu cùng với một tôn tiểu đ ỉ n h không biết tiền bối có thể nhìn thấy lăng thiên dò hỏi ngươi nói là thế giới linh tinh cùng trấn giới đ ỉ n h thạch đầu nhân nhìn xem lăng thiên hỏi là lăng thiên nhẹ gật đầu hắn mới biết được nguyên lai tiểu đ ỉ n h được xưng là trấn giới đ ỉ n h nói thật cái tên này thật đúng là đủ bà khí các ngươi muốn hai tên này vì chuyện gì thạch đầu nhân đột nhiên ánh mắt cảnh giác nhìn xem lăng thiên bọn họ nhìn qua hình như không có ý định đem hai thứ đồ này giao ra chúng ta muốn hai thứ đồ này là vì ngăn cản nhân gian náo động tiền bối nếu là nhìn thấy còn mời tiền bối đưa bọn họ giao cho chúng ta văn bối vô cùng cảm kích lăng thiên chắp tay cung kính nói nghe đến hắn lời này thạch đầu nhân thật giống như sủ lông đồng dạng nháy mắt tức sủi vào mép chứng ba trăm năm mươi b ố lăng hi mặt mũi chứng ba trăm năm mươi b ố lăng hi mặt mũi thạch đầu nhân trên thân trào ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh cỗ này dọa người khí tức bao phủ lăng thiên bọn họ mấy người nháy mắt cảm giác như rơi vào h toàn thân r u n thân thể không tự chủ run dày lên ta không thấy các ngươi nói tới đồ vật hiện tại lập tức lập tức c ú t cho ta bằng không ta trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi bọn họ thạch đầu nhân lớn tiếng nói tiền bối thứ này đối chúng ta thật rất trọng yếu còn mời tiền bối xem tại lăng hy mặt mũi đem hai thứ đổ này cho chúng ta lăng tiên giọng thành khẩn nói nếu không phải xem tại công chúa điện hạ mặt mũi ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách cùng ta đối thoại sao các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết các ngươi sao thạch đầu nhân nói xong trên thân xuất hiện cực kỳ cường đại sắc cơ trực tiếp khóa chặt lăng thiên cái này để lăng tiên không dám lại nói một câu trực giác của hắn nói cho hắn nếu là hắn nói thêm câu nào thạch đầu nhân thật sẽ ra tay với hắn có thể là thật vất vả liền muốn tìm tới thế giới linh tinh cùng t r â n giới đỉnh không thể cứ như vậy từ b ỏ á hắn không hiểu vì cái gì thạch đầu nhân đối với thế giới linh tinh cùng t r â n giới đỉnh phản ứng lớn như vậy nó liền phù tăng thụ bảo vật như vậy đều có thể giao cho chính mình vì cái gì muốn lưu lại hai thứ đồ này chẳng lẽ nói hai thứ đồ này giá trị so phù tăng thụ còn muốn cao điểm này hắn là không tin dù sao phù tăng thụ có thể là có khả năng thai ngén mặt trời k h ô n g có khả năng so ra k é m cái gọi là thế giới linh tinh cùng trấn thế đ ỉ n h nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng lăng thiên đem ánh mắt đặt ở lăng hy trên thân muốn nói hiện nay ai nói chuyện dễ dùng lời nói sợ rằng chỉ có lăng hy h i h i giúp ca ca đem đồ vật muốn trở về có tốt hay không lăng tiên h nhẹ giọng tại lăng hy bên t a i nói tốt ca ca ngươi chờ một chút nó nếu là không cho ngươi ta liền giúp ngươi đánh nó lăng hy đối với lăng tiên h nói sau đó nàng liền xoay người nhìn về phía thạch đầu nhân giờ khắc này lăng hy trong đầu hiện lên một tia cảm giác quen thuộc hòn đá nhỏ nàng nhẹ giọng nói hòn đá nhỏ ba chữ này mới ra nguyên bản khí thế hùng h ổ hình như muốn hủy thiên d i ệ t địa thạch đầu nhân nháy mắt thu hồi trên thân tất cả khí tức dùng một loại kích động ánh mắt nhìn xem lăng hy công chúa điện hạ ngươi gọi ta hòn đá nhỏ ha ha ha ngươi gọi ta hòn đá nhỏ ta đã quá lâu không có nghe được công chúa điện hạ như thế xưng hô ta thạch đầu nhân có chút điên điên khùng khùng nói n ó nhìn qua thật giống như bị kích thích phát bệnh qua một hồi lâu thạch đầu nhân mới bình phục xuống thế gian này chỉ có lăng hy sẽ gọi nó hòn đá nhỏ cũng chỉ có lăng hy như thế gọi nó mới có thể để cho nó kích động như thế đồ vật lấy ra lăng hy vươn tay dùng một loại đương nhiên ngự a khí nói nhìn thấy nàng bộ này đương nhiên bộ dạng thạch đầu nhân cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng công chúa điện hạ cho ngươi thạch đầu nhân lấy ra thế giới linh tinh cùng c h ấ n giới đỉnh đưa cho lăng hy lăng hy tiếp lấy về sau trở tay đem hai thứ đồ này đưa tới lăng thiên trước mặt thấy cảnh này thạch đầu nhân khỏe miệng có quắp đ ố n g núp n í c h thế nhưng cũng không có nói cái gì công chúa điện hạ quyết định nó không cách nào can thiệp lăng thiên thu hồi thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh về sau cũng không có tiểu nhân đặc trí mà là đối với thạch đầu nhân chắc tay chuẩn bị rời đi hãn mục đích đã tới ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì dùng trực tiếp rời đi tốt nhất tỉnh thạch đầu nhân đột nhiên bộc phát các loại nhìn thấy lăng thiên chuẩn bị rời đi thạch đầu nhân vội vàng gọi lại hắn nói tiền bối còn có gì phân phó lăng thiên xoay người về sau nhìn xem thạch đầu nhân hỏi ngươi góp nhặt bao nhiêu thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh thạch đầu nhân hỏi đã đều có hai cái lăng thiên không làm rõ ràng được thạch đầu nhân đến tột cùng muốn làm cái gì cho nên v u n g cái nói dối nếu như có thể mà nói ngươi tốt nhất có thể đem chín cái thế giới linh tinh cùng trấn giới đỉnh toàn bộ thu thập đủ sau đó vững vàng khống chế tại trong tay của ngươi thạch đầu nhân ngữ khí nghiêm túc nói đây là vì sao tiền bối cái này thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh đến tột cùng có làm được cái gì a ta phía trước được đến hai thứ kia ta nghiên cứu rất lâu cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ dùng nào lăng thiên hỏi từ thạch đầu nhân lời nói bên trong không khó coi ra nó là biết hai tên này tác dụng hai thứ đ ồ này nhất định phải chờ góp đủ về sau mới có tác dụng đơn độc là không có bất kỳ cái gì tác dụng nhất là chân giới đỉnh không có góp đủ chín cái chân giới đỉnh phía trước chân giới đỉnh chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu đỉnh đến mức thế giới linh tinh thứ này là một phương thế giới cơ sở người cũng đã biết một phương thế giới chín đại cơ sở nguyên tố là cái gì thạch đầu nhân nhìn xem l a n g tiên h hỏi cơ sở nguyên tố sao hẳn là kim mục nước hỏa đất gió lôi chỉ riêng tối l a n g tiên h không chút nghĩ ngợi hồi đáp điểm này sư phụ hắn đã từng dạy qua hắn một vùng không gian căn bản là không gian cùng thời gian thế nhưng không gian cùng thời gian từ một số phương diện đến nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ cần có cái này chín đại cơ sở nguyên tố về sau không gian mới sẽ diễn hóa ra vạn loại có thể cái này thế giới linh tinh kỳ thật chính là một phương này không gian chín đại nguyên tố một loại trung tâm nếu là có thể đem toàn bộ luyện hóa liền có thể khống chế phương này không gian chín đại cơ sở nguyên tố khống chế chín đại cơ sở nguyên tố liền tương đương với khống chế toàn bộ không gian đến lúc đó chỉ cần một ý nghĩ liền có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a thạch đầu nhân giải thích nói nghe nói như thế lăng tiên h mở to hai mắt nhìn đơn giản một điểm nói nếu là luyện hóa cái này chín đại thế giới linh tinh liền tương đương với nắm giữ một cái so với giang sơn xã tắc đổ càng thêm như bức không gian tùy thân giang sơn xã t á c đồ không gian bên trong mặc dù ngang dọc hơn vạn km có thể là so sánh với bọn họ vị trí một phương thế giới này để nói vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu cái tiêu chín vị tiểu đỉnh thì có ích lợi gì chầm mặc một chút về sau lăng thiên hỏi c h ấ n giới đỉnh chỉ từ tên của bọn nó liền không khó nghe ra bọn họ tác dụng chính là dùng để vững chắc một phương thế giới này một phương thế giới bên trong nắm giữ thời gian không gian cùng với chín đại cơ sở nguyên tố về sau không hề đại biểu liền có thể thuận lợi d i ễ n hóa nguyên tố ở giữa có khả năng phát sinh bạo loạn ví dụ như hỏa khắc mục thủy khắc hỏa lúc này liền cần một loại lực lượng đem loại này nguyên tố ở giữa bạo loạn c h â n áp cho nên liền cần chân thế đỉnh nếu là không có chân giới đỉnh phương thế giới này sẽ từ từ phát sinh một chút không tưởng tượng được tai nạn thạch đầu nhân giải thích nói nhưng mà n g h e đến giải thích của nó lang thiên vấn đề càng nhiều tất nhiên thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh đều là một phương thế giới quan trọng nhất vậy chúng nó vì sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống bọn họ là thế nào bị từ này chúng ta phương thế giới này tức đoạt đi ra lang thiên tò mò hỏi thứ này cũng sẽ không chính mình chạy ra lúc trước trên trời rơi xuống thiên thạch thời điểm hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy